Chương 60: Phá yêu thánh chân thân, cùng đánh anh chiêu. Cái gì? Lúc này, Sở Hữu vừa nãy đang uống thải yêu tộc, tất cả đều khi nghe đến câu nói này sau khi sững sờ ở tại chỗ. Cái kia nhân tộc? Hắn? Hắn dĩ nhiên không có chết. Chuyện này, làm sao có khả năng? Bọn họ yêu soái đại nhân, như vậy thực lực khủng bố. Chính khi bọn họ đều cùng vì là lỗ thai của chính mình ngây lầm, phát sinh ảo giác thời điểm. Sau một khắc, chỉ thấy yêu thánh anh chiêu cái kia bao trùm trên mặt đất bàn tay to lớn, chính đang chậm rãi tăng lên trên. Là bị động tăng lên trên. Một đạo nhỏ bé bóng người ở bàn tay của hắn phía dưới, hai tay hiện ra một cái nâng lên hình, khắc nào rơi lên một ngọn núi bình thường, đem bàn tay của hắn cho thắt nhất lên. chết, anh chiêu mang theo không thể tin tưởng cùng với kinh nộ ánh mắt, mạnh mẽ lần thứ hai theo, lẹ lẹ xuống. thế nhưng, hắn phát hiện, lần này bàn tay của chính mình muốn xuống chút nữa theo, đẻ, đã cơ bản không thể cử động nữa mảy may. ầm ầm ầm, giữa bầu trời phát sinh, sức mạnh cùng không khí ma sát sản sinh to lớn tiếng vang. rất nhanh, lâm thiên cùng anh chiêu yêu thân so với, một cái nhỏ bé thân ảnh thon gầy, nhưng dường như não ngẽ lập thế bình thường, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, tăng gấp ngàn lần. Không tám Lâm Thiên ở hắn yêu thân công kích bên dưới chính thức sử dụng hoàn toàn thể vô tận hôn độn kinh tầng thứ tư tăng gấp ngàn lần sức mạnh. Yêu Thánh Anh chiêu rốt cục có chút hoảng thần, ánh mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn Lâm Thiên. Làm sao có khả năng? Chính mình yêu thánh chân thân đều đang không chấn áp được hắn. Một trường này xuống, coi như Đại La Kim tiên cảnh giới cường giả cũng có thể đem trực tiếp nghiền thành bụi bịt. Nhưng đối với Lâm Thiên nhưng không hề tác dụng, thậm chí làm được như vậy, hoảng sợ. Anh Triêu từ Lâm Thiên trong ánh mắt, dĩ nhiên cảm nhận được từ sâu trong nội tâm phồn thịnh mà lên, không thể ngừng lại một chút sợ hãi. Chết cho ta. À. Anh Chiêu lúc này đối mặt áp lực to lớn trong lòng, thậm chí đã xu hướng với tăng vỡ. Bị một cái nhân tộc bức dùng ra yêu thánh chân thân đây là đã đầy đủ để hắn mất thể diện chuyện, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, này chỉ là nhân tộc dĩ nhiên ở hắn yêu thánh chân thân chân áp thần thông chi hạ, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Không tổn thương chút nào. Với ảnh, anh, anh Chiêu một cái tay khắc trưởng đồng dạng đánh xuống, đánh về Lâm Thiên. Ầm ầm ầm. Không khí cùng linh khí tất cả đều bị đè ép xuất trận trận tiếng nổ vang. Với ảnh, lại là một tiếng, khiến vô số yêu tộc khiếp sợ một màn lần thứ hai xuất hiện. Lâm Thiên vậy thì đối với bọn họ tới nói như là kiến hôi bàn tay, càng rõ ra, trực tiếp đỡ yêu thánh anh chiêu công kích. Bọn họ chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên như vậy một màn hình ảnh. Ở cái kia không trung, trôi nổi một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, tóc của hắn theo loạn phong mà tung bay, nhưng khác nào một vị cựu thiên chiến như thần, nguy nga cực kỳ. Một mình đỡ cái kia thẹn quá thành giận to lớn yêu thú. Động. Sau một khắc, Lâm Thiên bàn tay hơi mở ra. Bên trên bùng nổ ra so với bàn tay của hắn lớn hơn ngàn tỷ lần linh khí lực lượng, âm ầm xung kích hướng về phía trước. Ầm ầm ầm long. Yêu Thánh Anh Chiêu toàn bộ cao vạn trượng thân thể ở nguồn sức mạnh này bạo phát giới, toàn bộ yêu trào dĩ nhiên lướt toát ra đạo vết nước. Yêu Thánh thân thể bị phá. Yêu Thánh thân thể tuy nói không có xem vu tộc thể phách như vậy cường hãn, thế nhưng này ở trên mặt đất hồng hoang cũng là trên đời hiếm thấy, nhưng lại bị Lâm Thiên một trưởng liền bị phá. A, ta, bàn tay của ta. Anh Chiêu cảm thụ trên lòng bàn tay truyền đến cực kỳ đau đớn, yêu mắt bên trên tất cả đều là đau ngứa vẻ. Lần thứ nhất, đây là hắn lần thứ nhất như vậy trận vật. Mặc dù là cùng vu tộc lúc đối địch, hắn cũng chưa từng có trận vật như vậy cảnh tượng. Trả về không chờ hắn làm ra phản ứng. Lâm Thiên sẽ không cho hắn lưu trước Hà cơ hội thở lấy hơi, nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt, sau một khắc liền lại là một quyền nện hướng về phía Anh Triêu. Lần này là khuôn mặt của hắn, vành Quyền Phong mang theo từng trận đau gió, cắt chém Anh Triêu cái kia thân là yêu tộc hình thù kỳ quái khuôn mặt bên trên. 3. Anh Triêu toàn bộ khuôn mặt đều đang phát sinh kịch liệt run rẩy, tùy theo càng là thể diện cùng xương phảng phất tách ra bình thường, trong nháy mắt phảng phất trở thành một đoàn bị siết kích chất lỏng. Tùy theo hắn toàn bộ vạn trượng thân thể phát sinh chết đi, chỉ là cú đấm này đầu bên dưới Lâm Thiên liền để này yêu thánh Anh Triêu trọng tâm hoàn toàn mất cân bằng mặc dù hắn là đại la viên mãn cảnh cường giả, đều có chút không khống chế được chính mình thân thể. Vô ảnh lại là một quyền. Vô ảnh lại là một quyền. Lâm Thiên hầu như không có cho anh triều bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, thậm chí ngay cả cho hắn một tia cơ hội phản kích đều không có. Rốt cục, anh triều cái kia cao vạn trượng thân thể cũng nhịn không được nữa, ầm ầm hướng về đại địa một bên chết đi mà đi. ầm ầm ầm. Này to lớn đại địa cùng mặt đất va chạm, phát sinh to lớn tiếng vang. Sở hữu yêu tộc, bao quát yêu thánh kế mông đều ngậm ở tại chỗ. Bọn họ yêu thánh, thập đại yêu xoái, dĩ nhiên thất bại. Thua ở cái này nhân tộc trong tay. Vậy cũng là đại La Kim Tiên cảnh viên mãn thực lực a, yêu tộc chân thân bên dưới, thậm chí tiếp cận chuẩn thánh, ở toàn bộ yêu tộc ngoại trừ yêu hoàng cùng quân sư mấy người bọn họ, tổng cộng cũng chính là mười tôn mà thôi. Kế Mông, cứu ta." Một đạo vang vọng phía chân trời, nhưng có chút suy yếu âm thanh từ cái kia ngã xuống yêu trên người truyền ra, chính là anh Triêu tiếng cầu cứu. Hắn lúc này cũng không kịp nhớ cái gì ở Kế Mông trước mặt mắt núi. Anh Triêu, dĩ nhiên thất bại. Kế Mông trên mặt mang theo kinh sắc nhìn hình ảnh trước mắt, cũng rốt cục phản ứng lại. Bọn họ đều là thập đại yêu soái, hắn sao không biết anh Triêu có thực lực như thế nào? Coi như là không địch lại hắn, cũng tuyệt đối không kém. Cái này nhân tộc, đến cùng là thế nào đến thực lực? Vì sao hắn mặt ngoài hiện lộ ra cũng chỉ có thái ớt kim tiên cảnh thực 880 lực? Trong lòng có của hắn một vạn nỗi nghi hoặc, nhưng hắn đã không kịp giải trừ những này nghi hoặc. Gào gừ. Một tiếng hào hưởng, mặc dù là kế mông cũng không dám bất cẩn, anh triều dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, nếu là hắn không trực tiếp mở ra chính mình yêu thánh chân thân, cái kia chỉ sợ cũng là một cái cái gì so với. Thân thể hắn bên trên, từng trận hào quang lóe lên. Chỉ thấy đầu của hắn trong nháy mắt hóa thành đầu rồng, sau đó nhân thân, vút chim chánh tay sinh long chim vạn trượng yêu thú ở thiên địa chỉ thấy đột nhiên xuất hiện kế mông ở yêu tộc chính là vũ sư bản thể có khủng bố đến có thể sẽ sát sức mạnh của rồng thần thông trên thế gian cũng là thiếu có người có thể nâng hàng ầm lúc này kế mông khí thế dĩ nhiên trở nên so với anh chiêu còn muốn càng thêm đáng sợ chết kế mông trong miệng trực tiếp phụt lên ra mang theo một luồng màu xám trong khí mang theo cực kỳ mãnh liệt sức xâm thực nay cỗ trong khí thậm chí có thể hòa tan thế gian vật vật cái này cũng là kế mông trước nhất công thần thông một trong tập kích bên dưới thậm chí đại la viên mãn cảnh giới cũng không tốt được từng Hắn thậm chí dùng chiêu này trợ giúp đông hoàng thái nhất từng làm bị thương đông vương công. Lúc này, vì đem cái kia bị Lâm Thiên đánh đáng thương cực kỳ anh chiêu cấp cứu dưới, hắn trực tiếp sử dụng ra chiêu này. Trong nháy mắt, Lâm Thiên thân thể bị này chọc khí bao trùm, mà cái kia anh chiêu cuống quýt từ Lâm Thiên dưới tay cực kỳ trật vật trốn xuống tới. Sau một khắc, một cái để kế mông anh chiêu hai người khiếp sợ không gì sánh nổi cảnh tượng ra hiện ở trước mắt của bọn họ. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 61. Hư không thần cẩm Kế mông bỏ mình, xèo xèo xèo, xèo xèo xèo. Kế mông tựa hồ là hoàn toàn không yên lòng bình thường. Hắn cánh tay bên trên sắc bén lông chim, bay thẳng đến lông thiên thả khác nào mũi tên nhọn giống như hàng hải bắn ra. Này sinh ở trên người hắn tiên tiên lông chim, hầu như mỗi một cái đều nắm giữ gần như tiên tiên linh bảo uy lực. Này một đạo công kích bên dưới, tương đương với vô số tiên tiên linh bảo trực tiếp nện ở lông thiên. Bản xoáy cũng không tin, ngươi còn có thể no đến mức hạ xuống. Kế mông sắc mặt nghiêm nghị nhìn cái kia trọc khí bên trong, anh chiêu nhưng là vội vàng lùi tới phía sau hắn bắt đầu khôi phục lại, thậm chí trong miệng còn mang theo đáng chết, đáng chết vài chữ mắt, bị một cái nhân tộc bắt nạt đến mức độ này, còn là một thái ớt kim tiên, đây là hắn đời này trải qua nhất là bất thứ sự tình. Vành, vành, vành. Từng đạo từng đạo tiếng vang từ cái kia ăn mòn trọng khí bên trong truyền ra. Thanh âm này để kế mông cảm thấy có gì đó không đúng, dị vãng hắn cũng không phải là không có dùng chính mình lông chim đến từng giết người. Loại kia xuyên trong máu thị tâm thanh cùng loại thanh âm này hoàn toàn khác nhau, loại thanh âm này để hắn nghe tới lại như đánh tới tiên tiên đá hôn độn trên bình thường. Nặng nghe để hắn có chút hoảng hốt. Sau một khắc, hai cái yêu thánh đều là khiếp sợ cực kỳ, sắc mặt kỳ biến đó là lần thứ hai truyền đến một thanh âm, thanh âm kia hờ hững cực kỳ, người lông chim rất tốt, có thể dùng đến tế luyện linh bảo. Chỉ thấy cái kia chọt khí chậm rãi tàn đi, cái kia để bọn họ rất không được tại chỗ chu diệt nhân tộc nhân hoàng vẫn như cũ sống sót. Hơn nữa hắn tựa hồ lông tóc không tổn hại, thậm chí ngay cả vỏ ngoài đều không có tổn phá một điểm. Lại nhìn kế mông bắn ra lông chim đã bị hắn nắm ở trong tay, phản phất đồ chơi bình thường. này mặc cảnh tượng, để nguyên bản hơi chấn định kế mông cũng không ngồi yên được nữa, đáy lòng của hắn thẳng tắp phát lệnh, theo quay về chạy trốn ra ngoài, anh chiêu hô to một tiếng, tiến lên. Anh chiêu cùng hắn trao đổi một cái ánh mắt muốn lần thứ hai tiến lên, chỉ là lần này, hắn tựa hồ cố ý dịch ra ở kế mông phía sau. Tình cảnh này, để kế mông trong lòng không khỏi có chút chửi mà nó. Điều này cũng thực là bởi vì Lâm Thiên nắm đấm thép đối với anh chiêu tới nói thực sự là chạm chỗ ở đáy lòng, hắn tuy rằng cực kỳ muốn trả thù Lâm Thiên, nhưng cũng không muốn ăn nữa một lần Lâm Thiên nắm đấm a. Chen, kế mông thả chỉ được đem chính mình tiên tiên linh bảo vũ khí náo hải xiên thép lấy ra. Với ảnh, Lâm Thiên cái kia tăng gấp ngàn lần sức mạnh âm ầm nện ở bên trên, một luồng to lớn lực phản chấn rung động ở kế mông cánh tay bên trên. Sức mạnh thật lớn, chỉ có tự mình trải qua sau khi Kế Mông mới biết Lâm Thiên sức mạnh thân thể đến cùng cường đại đến mức nào. Trong nháy mắt, hắn liền tận mắt đến Lâm Thiên một cái khắc năm đấm đã đánh tới. "Anh Triều!" Kế Mông hét lớn một tiếng, lúc này hai người bọn họ yêu thánh không đồng thời ra trận là không xong rồi. Ai có thể biết nhân tộc dĩ nhiên có nhân hoàng cái này như vậy quái thai nhân vật. "Bèo!" Anh Triều vội vã từ Lâm Thiên mặt bên hướng về Lâm Thiên đánh lén mà đi. Lâm Thiên chỉ được sử dụng không gian thần thông, tạm thời tránh né lần này công kích. Mặc dù cơ thể hắn cùng pháp lực ở ngàn lần sức mạnh tăng cường sau khi xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng hai đại yêu thánh đồng thời công kích, hắn cũng không dám có chút bất cẩn. "Bèo!" Không gian rung động, Lâm Thiên thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở Anh Triêu phía sau, trực tiếp quay về hắn chính là một quyền. Vành, Anh Triêu khổng lồ cực kỳ thân thể trực tiếp bay ra ngàn dặm xa. Lúc này Anh Triêu nội tâm chửi thẳng mẹ nó, vì sao chính mình ở phía sau đứng, trước hết bị đả kích vẫn là hắn. ở như vậy chiến đấu bên dưới, Lâm Thiên dựa vào chính mình không gì địch nổi thân thể, cùng tăng gấp ngàn lần, cùng yêu tộc hai đại yêu thánh giết khó phân thắng bại. Một ngày, hai ngày, năm ngày, ba mươi ngày, liên như vậy, Lâm Thiên cùng Thái Uất Kim Thiên cảnh giới cùng bọn họ chiến đấu có tới ba ngày cái ngày đêm. Hô, hô. Thậm chí hai đại yêu thánh có cực sự cường hãn năng lực hồi phục, đều bị Lâm Thiên đánh kiệt sức, pháp lực tận cùng. Sao? Làm sao có khả năng? Cái tên này làm sao sẽ còn có pháp lực? Kế Mông Anh chiêu hai người lễ bái trên khuôn mặt mang theo khiếp sợ. Bọn họ thân là đại la viên mãn, yêu thánh chân thân có thể so với chuẩn thánh nhân vật, đều chịu không được như vậy tiêu hao. Mà này nhân hoàng, dĩ nhiên đến lúc này, vẫn như cũ có thể để lên hai người bọn họ chiến đấu. Hai người nhớ lại ban đầu cực kỳ xem thường này nhân hoàng một màn, cùng 12 kim tiên như thế, bọn họ gặp phải cực kỳ rất liệt đánh mặt. Là loại kia chân chính đánh Nhìn yêu tộc hai yêu thánh giáng dấp, lâm thiên tử trong hư không rút ra phát sinh con đường huyết sát ánh sáng hồng mông lượng tiên xích, là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Lâm thiên ánh mắt lạnh lẽo, hơi nói rằng, nhìn cái kia phản phất đã muốn tránh thoát thiên địa hồng mông lượng tiên xích phát sinh từng trận ngâm khẽ thanh. hai đại yêu thánh lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trốn, trốn càng xa càng tốt. Lúc này lâm thiên tuyệt đối không phải bọn họ có thể lại chiến đấu tiếp, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, hai người bọn họ dĩ nhiên gặp có như vậy chật vật đến trình độ như thế chạy trốn một ngày. Mặc dù lần trước đánh với vu tộc, hốt hoảng lúc rút lui, cũng không từng có cảnh tượng như vậy chứ. Bèo sau một khắc, kế mông anh chiêu hai người liền muốn muốn hóa thành hai đạo lưu quang chạy trốn với bên trong đất trời. ảo não, lâm thiên sao có thể có thể để bọn họ trốn đi ra ngoài? sau một khắc, một đạo vô hình cấm chế lực lượng đã với trôn giấu trong hư không hiện hiện ra. hư không thần cấm. lúc này, ở lâm thiên tự bản cổ đại điện một nhóm sau khi, đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ sau khi, biết thần thông trở nên càng mạnh mẽ hơn. vạch, hai đại yêu thánh phảng phất là va chạm ở một đạo tường đồng vách sắt trên bình thường, bị hư không thần cấm sức mạnh trò va chạm trở về, tăng gấp ngàn lần có thể tăng cường tất cả lâm thiên sức mạnh thủ đoạn này chi thần cấm sức mạnh đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng nhân hoàng ngươi cũng biết ta trở ở yêu tộc chính là là thân phận cỡ nào ngươi liền không sợ yêu đế yêu hoàng đại nhân biết được việc này sau tàn sát hết ngươi nhân tộc sao lúc này rơi vào tuyệt vọng bên trong kế mông hai người liền vội vàng đem chính mình yêu tộc thiên đình hậu trường chuyển đi ra lâm thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ sau đó cười lạnh nói yêu đế yêu hoàng tương lai ta tất chém bọn họ ầm ầm ầm ầm hồng mông lượng thiên xích tác động đầy trời linh khí lực lượng hóa thành kinh luoi vụ về phía kế mông hai người không được, kế mông hai người khủng hoảng đã tới cực điểm, bọn họ không nghĩ đến, lâm thiên dĩ nhiên thật sự muốn giết chết bọn hắn. anh chiêu nhìn cái kia sắp sửa hạ xuống đầy trời sấm sét, tâm trạng xoay ngang, giang dắc, một đạo linh lực trực tiếp đâm xuyên đến chính mình yêu thánh chân thân trên, một luồng to lớn tinh huyết lực lượng dâng trào ra. chỉ thấy sau đó anh chiêu thần thông bộc thầm, sắc mặt tái nhợt khác nào tử thi bình thường, vang một tiếng, hắn trực tiếp biến mất ở bên trong đất trời. thấy cảnh này kế mông trực tiếp tăng vỡ, hắn không nghĩ đến anh chiêu dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này, khi hắn mà đi tới hình, quả nhiên là bọn ngươi yêu tộc, hai vạ đến nơi từng người phi. Lâm Thiên trên mặt mang theo châm chọc nhìn cái mông, "Nhân Hoàng, ngươi không chết tử tế được." Chỉ thấy sau một khắc, cái mông đầy mặt tuyệt vọng quát. Hán Vạn Trượng yêu thân trực tiếp bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn, Lâm Thiên lại sao không biết hắn muốn làm cái gì? 26. Chương 62, tin tức truyền về, đế tuấn nổi giận, muốn tự bạo. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, không khỏi nghĩ tới quá đơn giản. Một cái đại la cảnh giới viên mãn yêu thánh nếu là tự bạo, buộc phát ra năng lượng sát thực vô cùng khủng bố. Mặc dù hắn có bản cổ huyết thống thân thể mạnh mẽ, cũng chí ít có thể đem hắn cho nội thành trọng thương. Lâm Thiên sao có thể sẽ để việc này phát sinh? sau một khắc, hồng mông lượng thiên sích đột nhiên bắn ra, chấn áp ở yêu thánh kế mông đỉnh đầu, ong ong ong, một luồng năng lượng bộc phát ra, trực tiếp đem kế mông sắp sửa nổ tung ra năng lượng, cho miễn cưỡng ép xuống. này chính là hậu thiên công đức trí bảo uy lực, hơn nữa là hoàn toàn tế luyện trạng thái. giang giác, ở kế mông mang theo một tia không cam lòng trong ánh mắt, hồng mông lượng thiên sích sức mạnh ẩm ẩm xuất hiện, trực tiếp tiêu diệt. vị này ở phía sau đến thậm chí có thể cùng tổ vua một trận chiến yêu thánh, bây giờ càng bị lâm thiên trực tiếp chấn áp. trốn a, cháy mau. yêu vương cùng với yêu thánh sau khi chết, trăm vạn yêu binh trong nháy mắt rắn mất đầu. Bọn họ cái kia khủng bố cực kỳ yêu thánh đều chết ở Lâm Thiên tốt giới. bọn họ còn sao dám sẽ cùng Lâm Thiên đối kháng. Ao ào ào. Ao ào. Ào, ào ào. Nhân hoàng đại nhân, ta chờ đến muộn. Lúc này, Lâm Thiên phía sau, vô số còn lại người 850 tộc tu sĩ đã đến. Bọn họ khi biết Nhân hoàng đại nhân trở về tin tức sau khi, lập tức liền lên đường đi đến nơi này. Khi bọn họ nhìn thấy trước mắt cái kia kế mông cái kia vô cùng to lớn thi thể thời gian, càng là trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ nhân hoàng, dĩ nhiên đem yêu tộc đại quân đầu lĩnh cho giết. Cái kia yêu tộc đầu lĩnh ở tại bọn hắn nhân tộc đỉnh đầu huyền không 3000 năm. Mỗi giờ mỗi khắc, Bọn họ đều đang lo lắng bọn họ gặp lúc nào ra tay. Nhân hoàng đại nhân Vi Vũ, Nhân hoàng đại nhân Vi Vũ. Bọn họ đã dòng dã bất tứ hơn 3000 năm, bây giờ nhìn thấy Nhân hoàng Dĩ Nhiên ở mới vừa trở về thời gian liền cho bọn họ nhân tộc mang đến một hồi thắng lợi lớn như vậy, bọn họ có thể nào không tha kích động. Vì lẽ đó, mọi người đều là liên tục gào thét nói, khàn cả giọng. Mà những người ước hiếp bọn họ 3000 năm yêu tộc đại quân, giờ khắc này dĩ nhiên ở trong ánh mắt của bọn họ chạy tứ tán. Tất cả những thứ này đều đang là bởi vì Nhân hoàng một người mà thôi. Lâm Thiên nhìn cái kia chạy tứ tán yêu tộc đại quân, lúc này đối với nhân tộc mà nói, là một cái tốt nhất phát tiết cơ hội. Giết, giết. Vô số tu sĩ nhân tộc mặc kệ thực lực làm sao, tất cả đều xông lên cản khoảnh khắc chút yêu tộc. Mặc dù những người yêu tộc toàn thể sức chiến đấu muốn cao hơn bọn họ không biết nhiều ít, nhưng bại quân sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, rắn mất đầu chúng nó, căn bản không đánh nổi bất kỳ chiến chiến đấu. Ở đây đủ mấy ngày chém giết chặn lại bên dưới, bọn họ nhân tộc dĩ nhiên ở lần chiến đấu này bên trong trực tiếp tiêu diệt mấy trăm ngàn yêu tộc. Con số này, ở Dĩ Vãng, bọn họ là nghi cũng không dám nghĩ đến. Mấu chốt nhất chính là Bọn họ là lấy hầu như ít nhất tổn thất thu được như vậy thì lợi, mà rộng rãi tất cả cũng đều là ở nhân hoàng dưới sự hướng dẫn. Lâm Thiên đem kế mông thi thể cho cất đi, này yêu thánh thi thể có thể cả người đều là thứ tốt. Nhưng, hắn cũng biết, mặc dù chết rồi một cái yêu thánh, lần này nhân tộc kết nạn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Yêu tộc tiên đỉnh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nhìn cái kia trồng chất như liên miên sân mạch, từng trôi lấy nhân tộc máu chính đang luyện chế đúc ra đồ vũ kiếm, còn có cái kia quần quần không ngừng vận trả lại nhân tộc tinh huyết. Trên mặt đều là vẻ mừng rỡ nếu là lại giết một ít nhân tộc như vậy để hắn yêu tộc mỗi nhân thủ bên trong nắm một thanh đồ vũ kiếm lo gì vu tộc không thể trừ chi báo yêu soái anh chiêu cầu kiến yêu đế lại nhân thiên đình ở ngoài một đạo khẩn cấp quân lệnh từ bên ngoài truyền đến trong thanh âm mang theo cực kỳ hoảng loạn nghe được lời này đế tuấn bận bịu vui vẻ nói mau mời anh chiêu đi vào lần này hắn trinh phạt nhân tộc lập xuống huyết hán công lao lao rất nhanh đế tuấn liền ở bên trong cung điện nhìn thấy yêu soái anh chiêu bóng người chỉ là sau một khắc đế tuấn cùng đông hoàng ánh mắt ở tại tại chỗ giờ khắc này anh chiêu nơi nào còn có một cái đã từng hang hái yêu soái dáng vẻ Nói kỳ thực mới từ trên chiến trường chiến bại đòi lại phòng trường đế tuấn đều tin. Anh Triều, chuyện gì thế này? Ai đưa ngươi biến thành bộ dáng này? Đế Tuấn nhìn dáng dấp của hắn, vừa giận vừa sợ nói rằng, hắn có thể nhìn ra, anh Triều đây là không biết chịu cỡ nào trùng tâm thế, thậm chí rơi xuống cảnh giới. Trong lòng hắn không khỏi suy đoán, lẽ nào là có chuẩn thánh đại năng ra tay rồi? Chỉ là, này trên mặt đất hồng hoang chuẩn thánh có thể có mấy cái. Nếu là gặp đối với anh Triều ra tay chuẩn thánh đại năng, như vậy cũng chỉ có thể một cái giải thích. Lẽ nào là vu tộc chuẩn thánh ra tay với ngươi? Đế Tuấn hướng về hỏi Anh trêu trên mặt không khỏi nẹe qua một tia chìm sắc, việc này nói đến, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng yêu đế bản giao giải thích. Chẳng lẽ nói chính mình cùng kế mông hai người bị một cái thái ớt cảnh giới nhân tộc nhân hoàng cho đánh bại? Hơn nữa chính mình vẫn là tiêu hao tinh huyết thần người tài năng trốn thoát. Lập tức hắn lắc đầu nói, ngài không sử dụng, vu tộc tổ vu hẳn là không sẽ xuất động. Đó là xảy ra chuyện gì? Đế tuấn nghi ngờ nói, hồng hoang trên cái khác chuẩn thánh, nhàn rỗi không chuyện gì hướng về bọn họ yêu tộc ra tay làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ hắn yêu tộc thiên đình uy lực sao? Lẽ nào quên Đông Vương công là chết như thế nào? Anh Triêu sắc mặt tái nhợt trên suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cục cực kỳ gian nan nói ra, là nhân tộc nhân hoàng làm ra. Nay tựa hồ là một cái khó có thể mở miệng sự thực. Cái gì? Đế Tuấn Đông hoàng bọn người tận đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ là nhân hoàng, làm sao có khả năng đưa ngươi thương thành như vậy? Bọn họ đều không thể tin được sự thực này, thậm chí cho rằng anh Triêu là đang nói đùa. Anh Triêu trên mặt hiện ra một vẻ tăng khốc, cái kia nhân hoàng 3.000 năm không về, ta chờ vốn cho là hắn là do chạy, nhưng không biết cái kia nhân hoàng từ nơi nào học được lợi hại như vậy luyện thể thuật, cơ thể hắn cảnh giới thậm chí ngay cả ta chờ cũng không thể đối đầu. Còn nữa trên tay hắn còn có cái kia Hậu Thiên trí Bảo Hồng Mông Lượng Tiên Sách, vì lẽ đó, vì là phòng ngự chính mình lung túng, là thua ở Thái Ức Kim Tiên thủ hạ, anh chiêu chỉ được đem Lâm Thiên luyện thể cùng với thân thể cảnh giới thổi lên, có điều điều này cũng đúng là thật tình. Nhục thân cảnh giới, lẽ nào là Tổ Vũ giúp hắn đưa ra? Đế Tuấn suy tư nửa ngày, lại nắm Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn một hồi, nhưng cũng thôi diễn không ra cái gì. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ có kết quả này. Những này Tổ Vũ, đợi được thả đồ Vũ kiếm toàn bộ luyện chế thành công, chính là giờ chết của bọn họ. Đế Tuấn trên mặt đầy dây tức giận, Sau đó hắn hỏi hướng về anh Triều, "Yêu soái kế Mông đây." Anh Triều chỉ được nhắm mắt hồi đáp, "Kế Mông hắn, hắn bị cái kia nhân hoàng tiểu xuất sinh cho giết. Yêu đế, ngài nhất định phải vì là kế Mông báo thù a." Nghe đến lời này sau khi ngắn ngủi trầm mặc, Đế Tuấn trong nháy mắt liền bạo nộ rồi lên, "Được, được, được lắm nhân hoàng, lại dám thương ta một cái yêu soái, giết ta một cái yêu soái, ta đế tuấn chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Sau đó tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ yêu tộc thiên đình. "Người đến, anh Triều, Bạch Trạch, Phi Đàn, Phi Liêm, Tiểu Anh, Thứ Thiết, Thương Dương, Khâm Yên." Quỳ ra, ta mệnh các ngươi chín đại yêu soái, xuất lĩnh ngàn vạn yêu quân, bắt lại cho ta nhân tộc, giết nhân hoàng. Nếu là không thể, bọn ngươi mạc phải quay về với ta." Đế Tuấn lời nói hạ xuống, chúng yêu tộc liền biết yêu đế là thật sự nổi giận. Tấn công chỉ là nhân tộc, bây giờ dĩ nhiên để yêu tộc còn lại chín đại yêu soái đồng loạt ra tay. Ngoại trừ vu tộc, đối với bất luận chủng tộc nào tấn công, đều chưa từng sử dụng lớn như vậy tác phẩm. 26. Chương 63, ngàn vạn yêu quân, chín soái lâm không. Lại nói nhân tộc, phía trên ngọn Thánh Sơn. Lâm Thiên cảm thụ nhân tộc đại địa bên trên, đã 10 chi đi giữa tàn tạ vạn phần cựu châu trong lòng không khỏi một trận bi thống này chính là nhỏ yêu đánh đổi a nhìn cái kia chúng tu sĩ nhân tộc cái kia từng cái từng cái ở đây thứ thắng lợi sau khi vui sướng tâm tình. lâm thiên nhưng cũng không là nhẹ nhõm như vậy hắn tự nhiên biết lần này yêu tộc tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng giảng hòa sau đó nhân tộc còn muốn có một trận đại chiến muốn đối mặt hắn không biết trận đại chiến này nhân tộc đến tột cùng có thể không có thể sống sót nhưng đây là bọn hắn tuyệt đối muốn đối mặt hùng hoang to lớn nhân tộc nhưng không có bất kỳ có thể đào tẩu địa phương thiên hạ này chính là yêu tộc một nửa thiên hạ trốn bọn họ có thể trốn đi nơi nào Tu sĩ nhân tộc căn bản trốn không ra bọn họ truy sát, chớ nói chi là phổ thông nhân tộc, bọn họ thậm chí ngay cả nhân tộc Cựu Châu nơi đều không ra được. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Lâm Thiên Âm Thanh ở nhân tộc bầu trời phát ra tiếng nói: "Bây giờ ta nhân tộc gặp nạn, tuy có hôm nay chi tiểu thắng, nhưng yêu tộc đại quân, ít ngày nữa chắc chắn quay đầu trở lại. Ta nhân tộc e sợ có diện nguy hiểm, như muốn rời đi người, tự có thể rời đi, không thể nhiều hơn ngăn cản. Cũng có thể vì ta nhân tộc bảo vệ một đường mồi lửa. Ta 3000 năm không vệ, đây là ta chi tội. Ta gặp là nhân tộc chiến đến cuối cùng lấy thuộc này tội." Lâm Thiên Âm Thanh rất là bình tĩnh nhưng trong đó nhưng mang theo vô tận bi khái tâm ý bây giờ có thể nói là thật sự đến nhân tộc sống còn thời khắc kỳ thực hắn cũng biết hắn không trách những người gặp rời đi tu sĩ cái kia cũng coi như là nhân tộc mũi lửa hy vọng nhưng mặc dù là rời đi có thể sống sót tỷ lệ cũng là vô cùng xa vời lâm thiên vốn tưởng rằng có thể dẫn dắt nhân tộc phát triển lên có thể có nhất định năng lực chống cự nhưng thời gian thực sự quá ngắn nhân tộc mới chỉ là năm ngàn năm thì lại làm sao có thể cùng cái kia vạn vạn năm yêu tộc chống đỡ được đây hắn lời nói xong chúng bên trong loài người hoàn toàn yên tĩnh chỉ chốc lát sau từng đạo từng đạo âm thanh từ trong đám người vang lên Yêu tộc giết nhà ta người, phệ ta nhân tộc huyết thống, ta cùng yêu tộc không chết không thôi. Yêu tộc giết ta bốn châu châu mục, thù này không đội trời chung. Yêu tộc xấu ta nhân tộc năm châu nơi, từng bước xâm chiếm ta ngàn tỷ nhân tộc, chúng ta cùng bọn họ huyết chiến không ngừng. Yêu tộc. Lúc này tất cả tu sĩ môn đều kích phẫn bàng ngàn gào khét, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập cực kỳ máu máu. Không giết yêu tộc, không bằng chết. Bọn họ cũng đều biết bọn họ nhân hoàng đại nhân sẽ không rời đi. Nhân hoàng đại nhân, ta chờ cùng ngài chiến đến thời khắc cuối cùng. Có tu sĩ nhân tộc càng không có một cái muốn rời đi. Lâm Thiên nhìn tình cảnh này thật sâu nhắm hai mắt lại đây là sự lựa chọn của bọn họ, này cũng là nhân tộc lựa chọn, này cũng là nhân tộc vận mệnh. nhân hoàng đại nhân, kim hổ nguyện bồi ngài chiến đến thời khắc cuối cùng. lúc này, kim hổ nửa quỳ trên mặt đất diện bên trên, đây là nhân tộc quân lễ. nhân hoàng đại nhân, lôi sơn nguyện bồi ngài chiến đến thời khắc cuối cùng. nhân hoàng đại nhân, còn lại năm châu châu mục chưa từng có một cái lùi bước người, đều ánh mắt xích thành nhìn lâm thiên. ở trong lòng bọn họ, chính mình vốn là nên đã là sắp chết người, cùng bọn họ đồng liêu cùng chết trận cũng là bọn họ số mệnh. năm châu nơi đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhân tộc còn lại có sức chiến đấu tu sĩ đã số lượng không có quá nhiều ở mang xuống cũng là bị yêu tộc ở bao nhiêu năm bên trong diệt sự tình, không bằng giờ khắc này vương tay một kích một lúc lâu lâm thiên âm thanh rung động ở trong thiên địa này dịch chiến hắn tiếng nói hạ xuống toàn bộ nhân tộc bầu trời cũng trở về đảng chiến chiến chiến thung thùng. thung thung thung giờ khắc này chân trời từng trận nổi chống thanh đã văng lên phản phất có thể rung khắp toàn bộ hồng hoang đại địa lâm thiên sắc mặt động lại nhìn về phía chân trời hắn biết yêu tộc đại quân đã đến, đến rồi hơn nữa đến đúng lúc nhanh hào hào hào Dường như mây đen bình thường yêu tộc đại quân từ thả phía chân trời một bên quần quật mà đến, phản phất là có thể đem phía chân trời đều ép vỡ bình thường. Ngàn vạn yêu quân. Chuyện này đối với yêu tộc bản thân tới nói hay là không tính là một cái rất khổng lồ con số, nhưng đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối đã có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Tu sĩ nhân tộc, nên địch. Lâm Thiên lúc này hướng về tu sĩ nhân tộc đại quân hét lớn một tiếng. Nghiêm chỉnh huấn luyện nhân tộc đại quân, trong nháy mắt liền tập kết xong xuôi. Ở Lâm Thiên phương pháp quản lý bên dưới, bọn họ muốn so với cái kia mạnh mẽ yêu tộc quân đội càng thêm có kỷ luật nếu là đồng dạng sức chiến đấu bên dưới nhân tộc quân đội tuyệt đối sẽ không thua với yêu tộc nhưng đây chỉ là một hy vọng xa vời lâm thiên đồng dạng nhìn thấy yêu tộc lần này dĩ nhiên phái ra chín đại yêu xoáy đến đây này thật đúng là để mắt hắn nhân tộc nhân hoàng ngươi giết ta yêu tộc yêu xoáy kế mông ngươi có biết tội của ngươi không phía chân trời một bên yêu tộc đại quân còn chưa hoàn toàn đến anh triều âm thanh cũng đã trước tiên chuyển tới lâm thiên nhìn cái kia chiến xa bên trên bóng người cười lạnh nói ta tưởng là ai cũng dám kiêu ngạo như thế hóa ra là từ thủ hạ ta đào tẩu từ bỏ đồng bạn tướng bên thua tướng bên thua cũng dám ở này nhiều lời Lâm Thiên không chút lưu tình đối với hắn rêu cần nói. Nghe nói lời ấy, Anh Chiêu sắc mặt lúc thì xanh một trận tử, khoe miệng hơi rung động. Bởi vì Lâm Thiên từng nói, đều vì sự thực. Cái khác yêu xoáy nghe được thả lời ấy, không khỏi hướng về bên cạnh Anh Chiêu hỏi. Anh Chiêu yêu xoáy, này nhân hoàng nói, chính là là thật sao? Không. Anh Chiêu nghe được lời này, nơi nào không biết đây là cái khác yêu xoáy tại đây bẩn thỉu hắn, sắc mặt là càng thêm khó coi, chỉ có thể nói, này nhân hoàng không quá bình thường, các ngươi vẫn cần hành sự cẩn thận. Hắn tự mình cùng Lâm Thiên chiến đấu quá, đương nhiên biết đối phương bất phạm hắn cùng kế mông hai người chiến đến kiệt sức đều không thể đem cái kia nhân hoàng cho bắt lại cái khác yêu xoáy nghe nói anh chiêu lời nói không khỏi sắc mặt động lại hướng về lâm thiên trên người rõ xét quá khứ do xét sau khi mọi người phát hiện lâm thiên dĩ nhiên chỉ có thái ất kim tiên cảnh tu vi nhìn nhau sau khi mọi người không khỏi bắt đầu cười ha ha anh chiêu yêu xoáy liền như vậy một cái chỉ là thái ất kim tiên cảnh liền đem ngươi làm khó. ai thực sự là không nghĩ ra kế mông yêu xoáy đến cùng là làm sao tổn hại ở này nhân tộc anh chiêu yêu xoáy xem ta chờ một lát thay ngươi đem này nhân hoàng cho bắt lại mấy vị yêu xoáy không khỏi trêu nói Anh Triều tái nhợt cực kỳ, nội tâm không khỏi nói, nếu là các ngươi cùng hắn đối đầu, các ngươi liền biết ta lời nói chính là thật giả. Sau đó, chỉ nghe Bạch Trạch yêu xoái ra lệnh. Bạch Trạch bộ mười yêu vương, ta lệnh cho ngươi chờ đêm này nhân hoàng bắt lại. Anh Triều nhìn thấy Bạch Trạch động tác này, không nhịn được nghĩ đến mắng hắn xa so với, lẽ nào không nhìn thấy trên người ta giáo hấn bằng máu sao? Có điều yêu tộc cũng là từ trước đến giờ kiêu ngạo, càng khỏi nói thập đại yêu xoái. Ở chưa từng thấy được Lâm Tiên thực lực chân chính trước, kế mông hai người cũng là bất cần cực kỳ. Mà lúc này, Bạch Trạch chờ yêu xoái đương nhiên cũng không quá tin tưởng cùng. 26. Chương 64 Bạch Bạch Trạch, Độc Chiến Chín Đại yêu soái, hảo hảo hảo. Ở Bạch Trạch mệnh lệnh bên dưới, phía sau hắn có thập đại yêu vương phi thân đi ra, không chút do dự nào liền bỏ ra. Nay thập đại yêu vương mỗi tôn đều có đại la kim tiên trùng kỳ thực lực, chính là Bạch Trạch bộ mạnh mẽ nhất mười người. Ở chính bọn hắn xem ra, bắt Lâm Thiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mười người mang theo đầy mặt tự tin, ẩm. Từng đạo từng đạo tiên pháp từ trong tay bọn họ bầm ra, thậm chí này thập đại yêu vương đều chưa từng vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, Lâm Thiên tự không đáng bọn họ vận dụng toàn bộ thực lực bình thường. Yêu đế lần này trinh phạt này nhân tộc, dĩ nhiên vận dụng ngàn vạn yêu quân, thực sự là có chút chuyện bé xé ra to. Bạch Trạch yêu sói ở dưới trướng yêu vương lao ra trong nháy mắt đó, từ tốn nói: "Đúng đấy, anh Chiêu huynh tàn sát chỉ là nhân tộc, dùng ba thời gian ngàn năm thực sự là quá mức lãng phí. Nếu là ta trở ra tay, 300 năm liền có thể, anh Chiêu huynh quả thật có chút kéo dài." Mấy vị khác yêu sói rồn dập phụ hòa nói. Điều này làm cho anh Chiêu sắc mặt càng thành, hắn nơi nào không biết những người này là đang tố khổ hắn đây. "Chờ chờ, một lúc ta xem các ngươi còn có thể hay không thể ngồi được." đối mặt chúng xoáy chào phúng, anh trêu lúc này cái gì cũng làm không được, hắn bây giờ thậm chí có chút hy vọng, lâm thiên có thể rất nhanh điểm phát huy ra thực lực, khỏe mạnh đánh một hồi những người này mặt, mà phía trước thập đại yêu vương thủ đoạn công kích đã tới lâm thiên trên người, đang giải phóng xong xuôi phép thuật sau khi, bọn họ thậm chí muốn quay đầu liền rời đi. bạch trạch yêu xoáy cảm thấy yêu đế chuyện bé xé ra to, bọn họ lúc này lại cảm thấy chính mình yêu xoáy có chút chuyện bé xé ra to, đánh một cái thái ớt kim tiên cảnh, dùng là cái đại la kim tiên trung kỳ đồng loạt ra tay sao? vì lẽ đó bọn họ ra tay cũng là có vẻ vô cùng hứng khởi, lại nói lâm thiên. Lúc này quả đấm của hắn trên đã ở hơi phát sinh tiếng rung. Đối diện yêu tộc mang theo ngàn vạn đại quân mà đến, bọn họ có thể vui lùa một chút náo nháo. Thế nhưng bọn họ nhân tộc nhưng không được, này đối với bọn hắn tới nói là một hồi cuộc chiến sinh tử. Tám đại yêu soái vẫn cứ ở vừa nói vừa cười nói móc anh chiêu. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ chỉ nghe được trong không khí truyền đến một trận nổ vang thanh âm. Oành! Trên không trung, có 10 cái bóng người đột nhiên bay ngược ra ngoài. Tại chỗ chỉ để lại bọn họ phun ra cái kia một ngụm máu tươi. Thậm chí, cú đấm này hạ xuống, Lâm Thiên càng trực tiếp đem bọn họ đánh trở về nguyên hình. Bị đánh về nguyên hình chuyện này đối với yêu tộc tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. có mấy bóng người trực tiếp bị cú đấm này đánh bay đến bạch trạch yêu xoáy mọi người trên mặt, đem mấy đại yêu xoáy va một cái lảo đảo. cái gì? ở kiến thức tình cảnh này sau khi đứng thành một hàng yêu xoáy môn rốt cục chạm không được. cái kia, nhưng là là cái đại la sơ cảnh cường giả, mà lại nhìn lâm thiên, đây chính là một cái thái ớt kim tiên cảnh, thậm chí ngay cả cảnh giới viên mãn đều chưa từng đặt đến. hắn là làm thế nào đến đem mười cái đại la một quyền đánh bay? mới vừa còn đang díu cận anh chiêu mấy cái yêu xoáy, lúc này sắc mặt tông trầm, nói không ra lời đi đầu bạch trạch yêu xoáy sắc mặt khó coi trình độ càng sâu. Ha ha ha, ta liền nói chư vị không nên xem thường này nhân hoàng, hắn quỷ quái lắm. Các ngươi còn một mực không tin. Mặc dù là phía bên mình người thất bại, nhưng anh chiêu lúc này lại dường như gặp phải cái gì hài lòng sự bình thường, cười to lên. Lúc trước hắn bị bạch trạch mấy người tất cả chảo phúng, lúc này chuyển đổi nhân vật, tự nhiên hài lòng cực kỳ. Bạch trạch trong ánh mắt tràn ngập tức giận, chính mình vừa nãy thổi phồng dưới hải khẩu, chỉ là trong nháy mắt liền bị làm mất mặt, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Vẹo, chỉ thấy một bóng người nè qua, bạch trạch yêu xoáy, tự mình ra tay rồi. Chết tiệt nhân hoàng hại ta bị mất mặt, ta nhất định phải một chảo boss chết ngươi." Mâu trắng nội tâm âm lén nói. Lúc này, thấy này tình hình anh chiêu, nhưng là càng nở đủ cười, "Này Bạch Trạch dĩ như tường, còn chưa nghe khuyên cáo." Có điều hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đến như vậy, nếu không thì, này mấy đại yêu sói cũng sẽ không với hắn đồng thời khỏe mạnh chấn áp này nhân hoàng. Chết. Bạch Trạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lâm Thiên bên cạnh. Vẻ đi bộ mặt hắn chỉ muốn ở một đòn bên trong đem Lâm Thiên mất mạng. Ở trong mắt hắn Lâm Thiên đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. "Vặn." Lâm Thiên nắm đấm cùng Bạch Trạch đối đầu, âm ầm bạo phá ra từng trận tiếng nổ. Sau đó hai bóng người trên không trung dừng lại, bạch trạch bối rối, lũ yêu xoáy cũng bối rối. nếu như nói trong nháy mắt bại mười cái đại la kim tiên còn chưa đủ lấy để bọn họ cảm thấy kinh ngạc lời nói. như vậy lúc này lâm thiên là thật sự để bọn họ khiếp sợ ở tại chỗ. hắn dĩ nhiên đem bạch trạch yêu xoáy công kích mạnh mẽ ngăn lại, hơn nữa bước chân đều không có lui về phía sau nửa bước. sao có thể có chuyện đó? phải biết bọn họ đang ngồi, người nào không phải đại la viên mãn người, thậm chí hiện ra yêu xoáy chân thân, là có thể đạt đến nửa bước chuẩn thánh, ép thẳng tới chuẩn thánh sơ kỳ người. hùng hoang bên trên cường giả tuy nhiều. Nhưng xem bọn họ như vậy nhưng cũng tuyệt đối không tìm được quá nhiều. Này nhân hoàng rõ ràng chính là một cái thái ớt cảnh giới a. Này đã trực tiếp đánh vỡ bọn họ đối với cảnh giới nhận thức. Ở đây duy nhất một cái không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc chính là anh Chiêu không. Bởi vì Bạch Trạch trải qua tất cả những thứ này, đều là hắn tự mình trải qua. Bạch Trạch, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn trọng một chút. Anh Chiêu cái kia mang theo chảo phúng âm thanh lần thứ hai ở Bạch Trạch vang lên bên hai. Lúc này Bạch Trạch đã có chút cấp trên, ở ngàn vạn yêu quân trước mặt, ở Đông đảo yêu vương trước mặt, bị một cái chỉ là nhân hoàng cho đỡ, mặc kệ cái nào yêu soái, phía trong lòng tự nhiên cũng không tốt được. Còn nào Bạch Trạch lông mày đọc lại, trong tay pháp lực đột nhiên gia tăng, lần thứ hai hướng về Lâm Thiên Mãng đẩy xuống. Thử thử thử. Trong không khí ma sát tiếng rụ rứt. gì? Hai người bất động bình thường hình ảnh rốt cục bắt đầu động. Nhưng mà ở sở hưu yêu xoáy khiếp sợ trong con ngươi, cái kia nắm đấm thúc đẩy phương hướng, là hướng về Bạch Trạch nơi này. Bạch Trạch yêu xoáy đang cùng Nhân Hoàng sức mạnh đối đầu bên trong. Tựa hồ dĩ nhiên thua. ngươi thật nên khỏe mạnh nghe cái kia tướng bên thua lời nói. Tuổi ngươi Bạch Trạch có thể thông qua đi, hiểu tương lai. Bây đặt tốt đẹp năng lực nhưng không dùng được, ngươi Bạch Trạch không phải tên rác rưởi là cái gì? Lâm Thiên thanh âm lạnh như băng từ bên tai của hắn vang lên, Kỳ thực hắn không nên nói lời nói này. Này mấy đại yêu thánh càng từng cái từng cái trên hắn càng hài lòng, nhưng hắn cũng biết đối phương không phải người ngu, thực lực của chính mình nhất định bại lộ, đội hắn một phen còn có thể thu được cái nhận thưởng cơ hội. Bèo. Sau một khắc, Bạch Trạch trước mắt ở hắn cực kỳ ngưng thần nhìn kỹ, Lâm Thiên trực tiếp biến mất rồi. Này không phải tốc độ nhanh chóng, mà là lực lượng không gian. Bạch Trạch chính là am hiểu thôi diễn phương pháp yêu thánh, Kỳ thực tất cả những thứ này cùng với Lâm Thiên độ nguy hiểm, chỉ cần hắn thôi diễn một bốn, hai phiên liền có thể nhận biết được mấy phần chỉ là hắn quá thắc lớn. Lâm Thiên một phen tức giận mắng để Bạch Trạch là vừa sợ vừa giận. Và anh, "Đây là một loại nắm đấm đến thịt cảm giác." Đau. Bạch Trạch trong đầu chỉ có như vậy một cái cảm giác, thậm chí hắn cũng không kịp phản bác tức giận mắng hắn lời nói, thậm chí cũng không kịp hiện ra yêu thánh chân thần, hắn liền trực tiếp cảm giác chính mình thân thể dường như không trọng giống như rơi xuống. Hắn lại bị này nhân hoàng cho. Vừa đối mặt, liền thất bại một tay. "Các ngươi còn sững sốt làm gì? Trên a." Anh Triêu lúc này vội va hô. Lúc này bị làm mất mặt chưa xoé nói vậy đã biết này nhân hoàn lợi hại. Nếu là còn tiếp tục như vậy, chẳng phải vẫn như cũ muốn xem hắn cùng kế mông như vậy từng cái từng cái bị dây dưa đến chết. Cái khác yêu xoáy tuy rằng sắc mặt nhăn nhó một hồi, không biết trong lòng là làm sao thư vị. Bọn họ ở tại chỗ rộng một hồi, chí đại yêu xoáy tề công một cái nhân tộc, này nói ra bọn họ cùng trò cư như thế. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 65, thần Phật chấn động, thủ đoạn cuối cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng lên một loạt trận. Dù sao bọn họ cũng không phải người ngu. Này nhân hoàng có thể một đòn liền đem Bạch Trạch đánh thành như vậy, chỉ ít bọn họ thần thông không cách nào làm được. Đến đây, yêu tộc chín đại yêu soái, vây công Lâm Thiên, không để cho các ngươi trực tiếp tiến lên. Hiện ra yêu thánh chân thân. Lúc này thấy đến mấy vị khác yêu soái trẻ con miệng còn hôi sữa bình thường trực tiếp xông lên trên. Người khác không biết, hắn anh yêu thân là có kinh nghiệm người từng trải làm sao sẽ biết. Mặc dù nói bọn họ là tám đại yêu soái đến đây, nhưng hắn làm tận mắt chứng kiến kế mông bỏ mình người, sâu sắc biết Lâm Thiên đáng sợ. Lâm Thiên đánh hắn cái kia ngừng lại, càng là thần sâu thà chạm chỗ ở trong lòng hắn, mà cái khác mấy đại yêu thánh nhưng là lần thứ 20 hoặc Chín người cùng tiến lên, đã để bọn họ đầy đủ đem mặt diện thả xuống. Nhưng ngươi nhưng muốn chúng ta đồng thời hiện ra yêu thánh chân thân. Anh Triêu, ngươi đang đùa gì thế? Cái tên này sát thực rất mạnh, thế nhưng chúng ta chín cái đại la viên mãn, ngươi chẳng lẽ muốn làm cho cả Hồng Hoang xem chúng ta chuyện cười hay sao? Mấy vị khác yêu xoáy tất cả đều nhíu chặt lông mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn Anh Triêu. Hồng Hoang bên trên, bất kể là ai người, nếu như là đến chân chính uy hiếp đến chính mình một khắc đó, đều muốn một cái thể diện. Không tang mà lúc này chín đại yêu xoáy cũng là như thế. Đối với với phản ứng của bọn họ, Anh Triêu bó tay hết cách, chỉ được trên mặt mang theo trâm trọc nội tâm nói có bạch trạch dẫm vào vết xe đổ, các ngươi lại vẫn dám nghĩ như vậy? Lúc này, thân là người từng trải hắn, xem cái đám này cùng xem cái xa điều tự. ầm ầm, đi ngang qua yêu đế dùng vô thượng thủ đoạn đem thương thế của hắn khôi phục rất nhiều sau khi anh trêu đã có thể lần thứ hai hiện ra chính mình yêu thánh chân thân. trong nấy mắt, hắn vạn trượng chân thân hiện hóa ra ngoài. tuy rằng trải qua đế tuấn khôi phục, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn này chân thân bên trên có xanh một khối tím một khối địa phương. này chính là lâm thiên ở trước đây không lâu, dùng nắm đấm cho trên người hắn lưu lại. Xuất phát từ có chút đối với Lâm Thiên e ngại, anh Triêu lựa chọn trước tiên ở chiến trường biên giới quan sát một lần sóng. Thế nhưng anh Triêu chỉ cảm thấy một bóng người lẻ qua. Sau một khắc, vạch, một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên. Chỉ thấy anh Triêu cái kia yêu mặt đã bị Lâm Thiên đánh trực tiếp lệ qua một bên, dáng dấp buồn cười cực kỳ. Ở chịu đến công kích sau khi anh Triêu nội tâm tan vỡ cực kỳ, nội tâm hắn đang điên cuồng dí gào, tại sao lại là ta? Nếu như Lâm Thiên lúc này có thể ôn hòa nhã nhặn cùng hắn trả lời vấn đề lời nói, Lâm Thiên chắc chắn đối với hắn nói, lớn như vậy một cái mục tiêu, không đánh ngươi đánh ai? Cái gì? Anh Chiêu yêu Thánh chân thân lại bị Lâm Thiên một quyền đánh bay ngược. Lúc này, thấy được tình cảnh này, cái khác tám đại yêu xoáy tất cả đều chấn kinh rồi. ầm, ầm, ầm, từng đạo từng đạo âm thanh vang lên. Lũ yêu xoáy rốt cục biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh Chiêu lần thứ hai lấy mình làm gương vì bọn họ biểu thị tất cả. Nhìn tất cả đều mở ra yêu Thánh chân thân chín đại yêu xoáy, Lâm Thiên nhưng là không hề sợ hãi, trái lại chiến ý tràn đầy nhìn bọn họ tất cả mọi người. Nay sớm muộn đều muốn ứng đối sự tình, chỉ có điều lúc này là sớm đối mặt mà thôi. Lúc này, trong thiên địa chỉ thấy có 9 cái thân cao vạn trượng bóng người, thế chân vạc với đại địa bên trên. một là mặt người thân ngựa, thân có hổ văn, sinh địa dực, vì đó anh chiêu. hai là mọc ra sư thân, đầu có hai sừng, dâu dê, vì đó bạch chạy. ba là thân hình tự tử, chân trần, toàn thân hiện nọc độc vẻ, vì đó phi đàn. bốn là lục thân, đầu như tước, có sừng, đôi rắn báo van, vì đó phi liêm. mà này mấy cái thân ảnh khổng lồ, dĩ nhiên đồng loạt đối mặt một cái đối với bọn họ tới nói nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé bóng người. ầm ầm ầm ầm. chết. chín đại yêu thánh trong miệng phun ra một chữ, tất cả đều hướng lâm thiên công kích mà đi. Chín cái khổng lồ móng nước, vô tận độc khí, chân hỏa, lợi nước, tràn ngập ở toàn bộ bên trong đất trời. Lúc này, mặc dù là đứng ở chỗ này một cái chuẩn thánh sơ kỳ cường giả, đứng ở chỗ này, phòng trường cũng phải kinh hồn bạt vía một hồi. Chín đại yêu thánh thủ đoạn tất cả đều hướng về một người tung ra. Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy, hiếm thấy trên đời. Vô số đi ngang qua nơi này sinh linh, thậm chí là đại la kim tiên cũng tất cả đều nhượng bộ lui bình. Rất mau đem cái kia bóng người trực tiếp nhân chim. xa xa nhân tộc trong ánh mắt mang theo nước mắt nhìn đạo kia ở chín đại yêu xoáy bên trong gì thế độc lập bóng người, cái kia vì bọn họ chiến đấu bóng người nếu như không phải bọn họ nhân hoàng đã phân phó bọn họ, hắn cùng chín đánh yêu xoáy thắng bại không phân, không được tiến lên lời nói, bọn họ sợ là sớm đã đã xông lên trên. lâm thiên động tác này cũng là là nhân tộc cân nhắc, nếu là ở hắn cùng chín yêu xoáy thời điểm chiến đấu, nhân tộc liền cùng yêu tộc đấu võ, như vậy nhân tộc này mấy trăm ngàn tu sĩ căn bản là không đáng chú ý. ngàn vạn yêu quân, đây là cái gì chờ khái niệm? tuy nói hồng hoàng bên trên, ở chân chính cường giả trước mặt, số lượng là không có tác dụng gì, thế nhưng vậy cũng chỉ là đang nói thánh nhân trở lên mà thôi. thánh nhân pháp lực vô cùng vô tận, một tay liền có thể dẫn đất trời hòa ca dẫn chân chính lực lượng pháp tắc, Trích tinh lớp biển, dễ như ăn bánh. Thánh nhân trở xuống, chung quy là có pháp lực hạn chế, vô cùng vô tận nhân số, quang trọng liền có thể đem ngươi chồng pháp lực khô cạn. Cái này cũng là tại sao yêu tộc trăm vạn đại quân ở tàn sát nhìn như gầy yếu cực kỳ nhân tộc thời điểm, cũng dòng dã tàn sát 3000 năm này mới đưa nhân tộc cửu Châu đi chi hơn một nửa. Vì lẽ đó, nếu là Lâm Thiên có thể chiến thắng 9 đại yêu soái lời nói, như vậy đón lấy hắn có thể mang theo nhân tộc này đáng thương mấy trăm ngàn tu sĩ đi chiến đấu, tận lực giảm thiểu tổn thất. Bằng không, e sợ Lâm Thiên cùng 9 đại yêu soái chiến đấu xong xuôi, bên cạnh chính mình đã không còn sót lại một cái nhân tộc. Vành, Vành, Lâm Thiên bóng người luyện tựa như tia chớp, trong tay cầm có thể chém hết thiên hạ tất cả lượng tiên sĩ. ở cái kia chín đạo khổng lồ đại vật trong lúc đó qua lại đi tới. ầm ầm, ầm ầm, vẹn vẹn là một ngày trong lúc đó, nơi này một triệu dãm đại địa cũng đã đổ nát thành vô số mảnh vỡ, dưới nền đất dung nham bị đánh từ trong đó chạy ngược đi ra. hai ngày, ba ngày, hai trăm năm mươi bảy, ngày quá khứ, nay một hồi khoang thế đại chiến vẫn cứ đang tiếp tục. vạn dãm bên trong, càng đều nhân vì là linh lực của bọn họ tan vỡ mà biến thành mở miệng máu sắc. Trận chiến này có thể nào không đưa tới chư thiên thần phật quan tâm vô số các đại năng cảm thán cái này nhân tộc cường hãn vậy cũng là yêu tộc chín xoáy a chân thân hiện ra bên dưới trong thiên địa có ai có thể độc chiến bọn họ chín người đông dương chiến đấu vào đúng lúc này tựa hồ rốt cục ngừng lại đi trong ngày thường trên người từ chưa từng dính hạt bụi nhỏ lâm thiên lúc này trên người cũng dính đầy đỏ như máu phảng phất một cái cựu thiên màu máu trên thân đó là chín đại yêu xoáy máu tươi làm sao có khả năng hắn lại vẫn có thể chống đỡ được chín đại yêu xoáy khổng lồ yêu thân thở gấp thật dài khí thô ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hình ảnh trước mắt không được, còn tiếp tục như vậy, trước tiên không chịu được nữa, phòng trưởng chính là ta chờ đợi, chỉ có đem yêu đế giao cho thủ đoạn của chúng ta dùng đến, chín đại yêu xoáy lúc này nơi nào còn có vừa tới thời điểm cái kia chơi đùa gián dấp, bọn họ đã không dám có một tia bất cẩn, bằng không bọn họ sẽ xem kế mông như vậy mất mạng tại chỗ, bọn họ chín người trao đổi một cái ánh mắt, sau đó đồng thời pháp lực vận chuyển, chỉ thấy thiên địa chỉ thấy lần thứ hai một lần chấn động, một đạo vô cùng thánh quang từ thiên địa hạ xuống, gột rửa ở mười triệu dãm đại địa bên trên, đó là, lúc này chư thiên thần phật tất cả đều trong mắt khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt, hai Chương 66: hôn Nguyên Đại Trận, Lực Chi Phát Tác. Đạo kia vô tận thánh quang hóa thành một tòa nguy nga đại trận, lập loè khác nào cựu thiên tinh mang giống như điểm sáng, chậm rãi từ trên đường chân trời hạ xuống, bao trùm ở chín đại yêu xoáy cùng Lâm Thiên vị trí chiến trường. Từng đạo từng đạo cổ điện phù ấn, ở tại trên chậm rãi vận chuyển. Sau đó, một bản tỏa ra ánh sao cổ điện thư tịch xuất hiện ở chín đại yêu xoáy tế luyện bên trong. Cái kia bên trong đại trận chậm rãi chạy xuôi, lại có núi sông sông lớn, cây cỏ trúc thạch, đại dương bầu trời, ngư trùng chim ong. Thế gian tất cả, tất ở trong đó. Những bóng mờ kia phảng phất ở bên trong đại trận, tạo thành một cái hoàn chỉnh có thể vận chuyển thế giới bình thường. Đây là Hà Đồ Lạc Thư, cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Hồng hoang các đại năng nhìn thấy này mạc, đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Vì đối phó một cái nhân tộc nhân hoàng, yêu tộc không ngừng phát động rồi chín đại yêu xoái, thậm chí đế tuấn kể cả Hà Đồ Lạc Thư đều giao cho bọn họ. Tuy rằng không có trải qua tế luyện, thế nhưng ở đế tuấn trao tặng bên dưới, đem lấy tới bố trí trận pháp vẫn là có thể. Lại nhìn cái kia do Hà Đồ Lạc Thư ra chỉ dưới, xuất hiện đại trận kia, bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng, đó là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Chuyện này vì là Đế Tuấn Tử Hà Đồ Lạc Thư bên trong độ ra, uy lực lớn vô cùng, đã từng thậm chí nắm tới đối phó Đông Vương Công. Bây giờ, yêu đế dĩ nhiên để những này chín đại yêu soái dùng tới đối phó nhân hoàng. Không nghĩ đến này nhân hoàng đã vậy còn quá cường. Mấy đại yêu soái ở lấy ra này Hà Đồ Lạc Thư sau khi, có chút căm giận nói rằng, bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, nhóm người mình dĩ nhiên gặp bị bức bách đến vận dụng thủ đoạn như thế. Cũng may là yêu đế cho ban tặng rơi xuống lớn như vậy trận, nếu không thì, bọn họ chín đại yêu soái hôm nay nói không chắc hôm nay nói không chắc vận đúng là muốn bại trận ở chỗ này. Ta đã sớm cho các ngươi đã nói tuyệt đối không nên coi thường tên tiểu tử này, các ngươi một mực còn không tin. anh triều một bên đồng dạng chủ trì đại trận, vừa nói có điều yêu đế hôn nguyên hà lạc đại trận bày xuống, ta xem tiểu tử này còn làm sao còn sống. mấy đại yêu xoáy cùng kêu lên, lớn như vậy trận, lúc trước liền đông vương công đều bị thiệt lớn, càng khỏi nói này nhân hoàng, mặc dù là có thể độc chiến bọn họ chín đại yêu xoáy có thể làm sao, cuối cùng vẫn là muốn phục thủ ở tại bọn hắn đại trận bên dưới. hôn nguyên hà lạc đại trận sao? lâm thiên nhìn cái cưa bao trùm mà xuống đại trận, khuôn mặt hơi nhũ, quen thuộc hồng hoang hắn, đương nhiên biết này đại trận có cỡ nào hiệu quả này chính là yêu đế đế tuấn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong nội ra, căn cứ ngày kia số lượng sáng chế dùng để chấn thủ yêu tộc Thiên Đình đại trận phòng theo hồng hoang đại địa vật vật đem núi sông cây cỏ nư trùng chim muông tất cả đều diễn biến trong đó mang bao vật vật đang ở này trong trận như vậy thì sẽ để quy tắc mất đi ý nghĩa mọc ra vật vật một niệm thành cho sau khi đế tuấn dùng để đối kháng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là căn cứ trận này diễn biến mà tới tuy rằng chín đại yêu xoáy đến bố trí trận pháp này Hà Đồ Lạc Thư bọn họ không có tế luyện chỉ là đế tuấn tạm mượn bọn họ cũng không đạt tới đế tuấn đông hoàng cấp độ nhưng dù vậy uy lực cũng đủ lớn Lâm Thiên chạm ở bên trong đại trận, khẽ thở dài một cái. Đế Tuấn Đông Hoàng cũng thật là nhìn hợp mắt ta. Ha ha ha! Nhân Hoàng, chúng ta xem ngươi lần này còn chưa phục thủ. Rất lớn yêu soái chủ trì đại trận, hướng về bên trong đại trận Lâm Thiên Quát. Bị Lâm Thiên áp chế này đánh lâu như vậy bọn họ, lúc này đem trong lòng ngất cứ cảm giác tất cả đều phóng thích ra ngoài. Lần này này Nhân Hoàng khó khăn. Yêu tộc gốc gác vẫn là mạnh mẽ. Trên đại lục Hồng Hoang các đại năng đều là hơi than thở. Tiến vào này bên trong đại trận, mặc dù là chuẩn thánh đại năng phòng trường cũng rất khó phá giải. Coi như tiểu tử này không biết từ nơi nào luyện đến mạnh mẽ như vậy thân thể lại có gì ý nghĩa. Hôn nguyên hà lạc đại trận bên trong sẽ làm những này đều mất đi ý nghĩa. Ong ngong. chỉ thấy được chín đại yêu xoáy rứt tiếng sau khi bắt đầu điều khiển đại trận vận chuyển. Những người bên trong đại trận núi rông cây cỏ, nưa trùng chim ngưu đột nhiên bắt đầu phát sinh các loại mắt thường thậm chí không thể lĩnh hội biến hóa. Chúng nó ở hôn nguyên hà lạc đại trận bên trong bắt đầu diễn biến, tựa hồ đang vô hình trung làm hao mòn lâm tiên sinh cơ. Bên trong đại trận lâm tiên hơi nhắm mắt lại, cảm thụ tất cả những thứ này, chậm rãi tìm kiếm đại trận này kẽ hở. Ong long, quả đấm của hắn ngưng tụ linh lực, sau đó hướng về phía trước đấm ra một quyền. Vành. Quả đấm của hắn đánh kích ở đại trận những người diện hóa ra trong vạn vật. Hồ long, những chuyện kia vật bị đột nhiên đánh kích tiêu tan, thế nhưng chúng nó nhưng phảng phất vốn là không tồn tại như thế, trong ngay mắt liền lại lại xuất hiện. Phổ thông công kích, tựa hồ đối với đại trận này cũng không thể tạo thành bất kỳ thực tế hiệu quả. Vô lâm thiên lại là đấm ra một quyền, vẫn là như vậy, hắn gái kia bảng bạc thân thể ra chỉ tăng gấp ngàn lần sức mạnh, vốn có thể đem một triệu dằm đại địa đều đánh kích vỡ vụn, nhưng lúc này căn bản không thể có bất kỳ tác dụng gì. Quả nhiên là trong thiên địa đứng hàng thứ hàng đầu có thể chấn thủ thiên đình đại trận. Trong lòng hắn âm thầm thở dài nói. Ha ha ha ha. Nhân Hoàng, ngươi còn tưởng rằng quả đấm của ngươi có thể tạo được tác dụng sao? Cơ thể ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Ngươi lại đánh A. Ta yêu tộc vô thượng đại trận sao lại là ngươi có thể phá giải? Lúc này, chín đại yêu xoáy lần thứ hai ở đại trận ở ngoài rêu cần nói: Nhân Hoàng, giờ chết của ngươi liền muốn đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem ngươi hài cốt treo ở ngươi nhân tộc phía trên ngọn thánh sơn, nhờ ngươi nhân tộc nhìn, đây chính là cùng ta yêu tộc đối kháng kết cục. Hôn nguyên hà lạc, vạn tượng thiên địa. Chín đại yêu xoáy tâm niệm kẽ nhúc đích, hà đồ lạc thư sách chầm rãi bắt đầu lật trang. Tùy theo cái kia hồn nguyên hà lạc đại trận cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, do cái kia núi sông cây cỏ chi như bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, sau đó trong chớp mắt liền biến thành vực sâu biển lửa thiêu đốt cảnh trí như phát sinh xoẹt xoẹt biển lửa lăn lộn tiếng, tựa hồ có thể hòa tan thế gian vạn vật bình thường. hồn nguyên hà lạc âm dương tuyệt diệt chín đại yêu xoáy trong miệng lần thứ hai thổ lộ, chỉ thấy cái kia vực sâu biển lửa bầu trời thả có từng trận yêu phong tập lên, sau đó một đạo lớn vô cùng bóng mờ bắt đầu ngưng tụ, một đạo triển khai che kín bầu trời ngọn lửa hừng hực chi rực chim lửa xuất hiện ở trên không, nó cánh triển khai lại có vạn trường chi rộng, thân thể phía dưới có ba con khổng lồ cực kỳ móng nuốt lang không. Tam Túc Kim Ô, hừng hăng các đại năng nhìn cảnh này đều là than thở, đại trận này thực sự là khủng bố. Không nghĩ đến Dĩ nhiên đem Thái Dương Thần Điểu Tam Túc Kim Ô kêu gọi ra, tuy rằng chỉ là đế tuấn một cái năng lượng thể, so với đế tuấn bản thể phải kém nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Phải biết, đế tuấn vậy cũng là có thể nắm hà đồ lạc thư độc chiến tam đại tổ vu người a. Li. cái kia không chung ngưng tụ ra đến vô tận chim lửa một tiếng lanh lảnh tiêu to, con mắt của nó chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tựa hồ trong nháy mắt liền có thể đem Lâm Thiên cắn nuốt mất, mất rồi bình thường. Rít. Chỉ nghe cái kia chín đại yêu sói ra lệnh một tiếng. Tam Túc Kim Âu cái kia vạn trượng hỏa dựt đột nhiên vung lên, từng đạo từng đạo Thái Dương Chân Hỏa từ nó cánh bên dưới vung bắn mà tới. Vù vù, vù vù. Chỉ thấy trong nháy mắt, những người có thể cháy hết thế gian vạn vật Thái Dương Chân Hỏa liền bao trùm Lâm Thiên cả người. Lúc này, mặc dù là Đại La Kim Tiên hậu kỳ người đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải bị này một vệt ngọn lửa cho đốt thành cho bụi. ầm ầm. Lâm Thiên quanh thân xuất hiện một đạo thánh quang, dưới chân hắn liền đài bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Mười bậc Tịnh Thế Bạch Liên. Này một đạo sắc bén cực kỳ Thái Dương Chân Hỏa công kích cùng Lâm Thiên Tịnh Thế Bạch Liên phòng lựu đụng vào nhau. Trong thiên địa vang vọng vô cùng vô tận âm thanh. Một lúc lâu, nay hai đạo năng lượng xung kích mới chậm rãi dừng lại. đỡ, Lâm Thiên dĩ nhiên đem đạo kia công kích cho đỡ. Tinh thế bạch liên quả nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ. Hồng hoang các đại năng lần thứ hai thở dài nói, cũng chỉ có thể tịnh thế bạch liên mới có thể để Lâm Thiên đỡ như vậy công kích đi. Thế nhưng dù sao Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận không chỉ là yêu tộc thiên đỉnh vô thượng trận pháp, Hỗn Hổ còn ngưng tụ chín đại yêu xoáy sức mạnh. Mặc dù là tinh thế bạch liên đỡ lần này công kích, nhưng nó tần ngoài phòng ngự bên trên đã bị cái kia vô tận ngọn lửa thiêu đốt phảng phất sắp vỡ vụn. Ta xem ngươi còn có thể chống đối bao lâu? khôn nguyên hà lạc đại trận, năng lượng vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi bị nhốt vào này trong trận, ta xem ngươi làm sao đi ra ngoài. Thấy Lâm Thiên đỡ lần này công kích, chín đại yêu xoáy cũng không có ngoài ý muốn, bọn họ trước cùng Lâm Thiên từng giao thủ, sâu sắc biết điều động tịnh thế bạch liên hắn phòng ngự cường đại đến mức nào. Trở lại, hô ầm ầm. Tiếp theo, cái kia vô tận ngọn lửa năng lượng lần thứ 2 giáng Lâm. Lâm Thiên lúc này cũng là hơi cao mày, hắn biết chín đại yêu xoáy nói có đạo lý, chỉ cần hắn ở này bên trong đại trận không ra được, bọn họ là có thể vẫn làm hao mòn chính mình, mãi đến tận chính mình không chịu được nữa một khắc đó. Hắn đồng dạng từng tử hắn không gian thần thông Tựa hồ cũng không thể đủ từ này bên trong đại trận nhảy vọt đi ra ngoài. Đại trận này đối với không gian hạn chế vô cùng nghiêm trọng. Không trách ở Vu yêu đại chiến bên trong Đế tuấn Chu thiên tinh đấu đại trận, lại có thể cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận cho gọi ra bản cổ chân thân đều có thể một trận chiến. Này bên trong đại trận ẩn chứa pháp tắc sát thực huyền diệu. Hắn trong tay lấy ra hồng mông lượng tiên xích, đột nhiên lần thứ hai thiêu đốt ngừng tụ pháp lực. Thân thể bỗng dưng biến mất, xuất hiện ở đại trận bên dưới, lượng tiên xích hóa thành một vệt sáng, hướng về đại trận kia xung quanh vỗ tới. ầm ầm ầm. Ở cực kỳ sức mạnh khổng lồ bên dưới, toàn bộ đại trận đều đang rung dậy, nhưng lâm thiên nhưng chưa thành công phá tan giờ khắc này, chín đại yêu xoáy lần thứ hai tế lên hà đồ lạc tư, để cái kia tam túc kim ô lần thứ hai đổi theo lâm Tiên bắt đầu phóng thích thái dương chân hỏa. nhân hoàng tiểu tử, đừng tiếp tục làm không sợ chống lại, ngươi là không thể đem này hỗn nguyên hà lạc đại trận phá tan. chờ một chút, chúng ta lập tức sẽ để ngươi thấy chúng ta tàn sát ngươi nhân tộc, mà ngươi nhưng không thể ra sức cảnh tượng. ha ha ha, chín đại yêu xoáy cười to nói, thấy sự công kích của chính mình lại một lần nữa không có có hiệu quả, lâm Tiên chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói, hắn trong lúc nhất thời tuy rằng không phá ra được đại trận này, thế nhưng dựa vào hắn thân thể mạnh mẽ, ở bên trong đại trận. Tuy rằng chỉ có bị động chịu đòn phần, tạm thời cũng không đến nỗi có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng bên ngoài nhân tộc đại quân không giống, bọn họ đối mặt này, ngàn vạn yêu tộc nhưng là không có cái gì sức mạnh chống cự. Xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Nhớ tới vừa nãy cái kia ở chính mình lượng thiên xích công kích bên dưới, hơi rung động mấy phần đại trận, hắn liền rõ ràng sức mạnh tuyệt đối bên dưới đối với đại trận này là có tác dụng. Hắn hơi nhắm mắt lại, cảm thụ thần chu tất cả, sau đó đông nhiên mở. Thân thể hắn đột nhiên xuất hiện ở Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận ngay phía trên. Sau đó, chỉ thấy Lâm Thiên lần thứ 2 giơ lên hắn hồng mông lượng tiên xích, hơi nhấc quá mức đỉnh, ngưng tụ vô cùng sức mạnh thấy Lâm Thiên lần thứ hai như vậy, Chín Đại yêu soái tiếp tục rêu rẩy nói, Nhân Hoàng tiểu tử, cùng với uổng phí hết pháp lực của ngươi, ta xem ngươi còn không bằng toàn thân tâm phòng ngự, vẫn có thể sống thêm một quãng thời gian. Ngươi không gian kia thần thông đây, dùng a, làm sao không cần? Ha ha, không muốn không công dãi rua. ở tại bọn hắn tiếng trào phúng bên trong, Lâm Thiên vẫn cứ không hề bị lay động. Lúc này, Lâm Thiên cái kia thanh âm lạnh lùng truyền vào trong thay của bọn họ, các ngươi cho rằng, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thật sự liền có thể nuốt lại ta sao? Chín Đại yêu soái minh vì lẽ đó, tất cả đều sững sờ. Bọn họ không rõ liền Liêm Thiên lẽ nào còn có thủ đoạn gì nữa hay sao. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia Hồng Mông lượng thiên xích trên lại có vô tận linh lực bắt đầu ngưng tụ, lần này, so với vừa nãy lần đó phóng thích thiêu đốt pháp lực muốn càng sâu. Ầm ầm ầm, phía chân trời một mảnh nổ vang. Lúc này, cái kia Hồng Mông lượng thiên xích trên tựa hồ không không chỉ có có thể phá nát 10 triệu dặm sơn hà sức mạnh, thậm chí, ngưng tụ một kia có thể chấn động toàn bộ hồng hoang sự vật. Thử tiêu cung bên trong, Hồng Quân hơi ngồi se bằng, con người đông chặt, tìm kiếm triệt để thân hợp thiên đạo. Nguyên thần của hắn chỉ phân ra một kia, quan tâm thế gian vạn vật cùng nhân tộc, chỉ cần nhân tộc không phải triệt để di vong, lúc này đối với hắn mà nói, liền có thể tiếp thu. Thế nhưng, con mắt của hắn nhưng đống nhiên mở, phản phất là chịu đến một loại nào đó kích thích. Mặc dù là thân là đạo tổ hắn, lúc này mặt bên trên đều mang theo tất cả kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Đây là lực chi pháp tắc, lực chi đại đạo. Quái thai quái thai, thế gian làm sao thả gặp có vật ấy chuyển thừa đi? Bát cảnh cung bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân đồng dạng là đống nhiên mở hai mắt ra, nguyên thần chăm chú nhìn trầm trầm trên mặt đất hồng hoang nơi nào đó tựa hồ là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm như thế. Lực. Lực chi đại đạo. Trong thiên địa làm sao có khả năng còn tồn tại thứ này. Ngọc hư cung bên trong. Nguyên thủy cũng giống như thế, mà sắc mặt của hắn nhưng là đang khiếp sợ đồng thời có chút khó coi. Dù sao hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, người này là lúc trước bại hắn siển giáo 12 kim tiên, bạc hắn mặt mũi nhân hoàng. Thế nhưng lập tức, hắn hơi tính toán, người này tránh không khỏi kiếp nạn này. Lúc này mới tâm thần chấn định lại. Hoa hoàng cung bên trong dô. Nữ ba thánh nhân sắc mặt so với nguyên thủy càng khó coi hơn trên một phần. Tuy rằng nàng thân là thánh nhân đối với Lâm Thiên không lọt nổi mắt xanh, nhưng lúc này nắm giữ lực chi đại đạo Lâm Thiên đã không thể kìm được nàng không trọng thị. Nàng biểu hiện thậm chí có chút vì gấp bấm chỉ vi toán. May là người này kiếp nạn này nên bỏ mình. Kim Ngao đảo bích du cung. Thông Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, hơi thở dài đạo. Hy vọng người có thể tránh thoát kiếp nạn này đi. Dù sao này hồng hoang đại địa bên trên, tuy nói thánh nhân vô tình, trải qua phía trước chuyện này, hắn vẫn là Lâm Thiên hơi có chút hảo cảm. Lập tức Thông Thiên cũng bàn tay bấm chỉ vi toán. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn đổi biến. Cái, cái gì? làm sao sẽ như vậy. 26 chương 67 lực phá hôn nguyên trận chiến ngàn vạn yêu quân thông thiên lại một lần nữa đầy mặt trong kinh ngạc ánh mắt hơi nhìn về phía cái kia phương xa nhân tộc đại địa không biết đang suy nghĩ gì thu di sơn tây phương nhị thánh bỗng nhiên nhìn về phía hồng hoang phương đông đại địa trong ánh mắt tràn đầy kinh hãn. ngũ trang quan địa tiên chi tổ chấn nguyên tử tới cây quả nhân sầm tay run rẩy dừng lại Ú minh huyết hải không ngơ chư thiên minh hà lao tổ trong ánh mắt dĩ nhiên xuất hiện một vệt vẻ, vẻ âm mộ thậm chí là yêu tộc thiên đỉnh đông hoàng đế tuấn hai người cũng trợn to hai mắt. Chư thiên thần phật đều là vì thế mà chấn động vạn phần. Trong miệng bọn họ trang miệng một lời, lực, lực chi đại đạo. Lâm Thiên lúc này ở hồng mông lượng tiên xích trên da chỉ sát thực thật là lực chi đại đạo. Cái này cũng là hắn ở vu tộc bản cổ bên trong cung điện từ bản cổ đại thần nơi đó ngộ ra đến vô thượng pháp tắc sức mạnh. Mặc dù chỉ có một tia cũng đầy đủ làm cho cả hồng hoang bên trên chấn động. Bởi vì này lực chi pháp tắc tự bản cổ phụ thần sau khi đã bao lâu chưa từng xuất hiện. Hồng hoang bên trên đều đạo, thời gian là vương, không gian làm đầu, sức mạnh chỉ cao. Lực chi pháp tắc là bên trong Hồng Hoang, vô số người đều sao tha thiết ước mơ muốn theo đuổi đồ vật, lấy lực chứng đạo, là Hồng Hoang vô số người tuyên cổ để cầu một giấc mơ. Nhưng, hiện thực là, mặc dù là Hồng Hoang bên trên, ngàn tỷ vạn sinh linh, nhưng không có một người có thể tìm thấy cái kia lực chi đại đạo một kia. Thậm chí, cái kia vu tộc 12 tổ vu chính là phảng bản cổ huyết mạch biến thành, đều chưa từng có thể chạm tới đạo này. Mà bây giờ, một cái nhân tộc, Nhân Hoàng, hắn dĩ nhiên làm được. Mặc dù là chỉ có một tia lực chi đại đạo cũng đã đầy đủ đáng sợ. Này, chuyện gì thế này? Tại sao cảm thấy hắn cái kia lượng thiên sích bên trong ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh? Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận dĩ nhiên đang rung dậy. Chín đại yêu xoáy lúc này chính là đại trận người chủ trì, làm sao sẽ không có cảm nhận được toàn bộ đại trận biến hóa? Bọn họ rõ ràng nhận ra được toàn bộ trận lớn ở Lâm Thiên đạo kia sức mạnh còn chưa triển khai hạ xuống trước, cũng đã đang rung động. Đại trận? Tựa hồ là đang sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó? Chín đại yêu xoáy dù sao không phải chư thiên đại năng, bọn họ còn chưa từng có thể chân chính tiếp xúc được pháp tắc sức mạnh, tự nhiên không biết trong này đến cùng ý vị như thế nào. Ầm ầm ầm long. 190 chỉ thấy lâm thiên trong tay hồng mông lượng thiên xích trực tiếp ở thiên địa chu vi hình thành một luồn hố đen bình thường tồn tại nó đem phụ cận sở hữu linh lực đảo giống thậm chí này vạn giảm đại địa linh khí căn bản không chống đỡ nổi hồng mông lượng thiên xích tiêu hao toàn bộ trong không khí đều phát sinh nóng rực khí tức kỳ thực lâm thiên vốn là cũng không quá muốn trực tiếp dùng này một chiêu bại lộ hắn lực chi pháp tắc là một mặt như vậy sức mạnh khổng lồ đối với thân thể của hắn sức mạnh cùng pháp lực đánh hao không phải bình thường nghiêm trọng thế nhưng lúc này đối mặt như vậy cũng chỉ có này một chiêu mới có thể có hiệu quả ong ong ong ong ong Hồng Mông lượng thiên xích ở chân trời không được chấn động, Tựa Hồ chỉ có đòn đánh này chém xuống sau khi mới có thể để cho bình tĩnh lại. Nó chưa bao giờ cảm nhận được quá như vậy uất phấn, bởi vì có lực chi pháp tác gia trì. Nay Tựa Hồ để nó cảm nhận được cái kia lúc thiên địa sơ khai tinh khiết nhất lớn lao pháp tắc sức mạnh. Đối với nó tới nói đây là một loại cảm giác thân thiết. Trong ngay mắt trong thiên địa lôi đình máy liệt, toàn bộ hố nguyên hà lạc đại trận bên trong đều ở tất cả rung động. Thậm chí cái kia bị hố nguyên hà lạc đại chiến ngưng tụ ra đến vạn trượng tam túc kim mẫu ánh mắt đều ở hơi hoảng sợ. Nó năng lượng thể cảm nhận được chính là hoảng sợ. Chỉ có hoảng sợ. Xoẹn xoẹn xoẹn xoẹn. Sau một khắc, Hồng Nông Lượng Thiên Sích chậm rãi hạ xuống, ma sát ở trong không gian phát sinh như vậy tiếng vang, tượng hồ không gian đều phải bị nó cho cắt nát bình thường. Này chính là lực chi pháp tác khủng bố nơi. ầm ầm. Bên trong đại trận vực sâu biển lửa trực tiếp bị cái kia đánh xuống vạn trượng lôi đỉnh đánh trở về nguyên hình, thậm chí toàn bộ đại trận thiên địa diễn biến đều trở nên khác nào rùa đen giống như chậm chậm. Tại đây loại lực chi pháp tác ảnh hưởng bên dưới, nó không cách nào ở lại tiến hành diễn biến. Trốn. Lúc này, chín đại yêu xoẹt rốt cục phát hiện sự tình thả không đúng. Bọn họ không thể ở ngốc ở chỗ này, mặc dù là có hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bảo vệ, bọn họ cũng tương đương nguy hiểm. Đó là một loại đánh thẳng tâm linh tử vong nguy hiểm. Veo veo veo. Chín đại yêu sói cũng không kịp nhớ cái khác, lại làm sao chật vật, so với bảo vệ tính mạng của chính mình tới nói, vậy thì tương đương bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ lúc này cũng mới biết, nguyên lai kế Mông yêu sói chết ở người này trong tay thật sự không phải đùa giỡn, là khiếp sợ nhất không gì bằng anh chiều. Hắn vốn tưởng rằng lần trước hắn cùng kế Mông hai người kết cục đã là lâm thiên tử hạ. Thế nhưng không nghĩ đến bây giờ chính mình chín đại yêu xoáy lâm không thậm chí ngay cả yêu đế ban xuống huấn nguyên hà lạc đại trận đều đã vận dụng đều không thể để người này phục thủ hắn đến tận cùng còn có thể làm được cái gì một bên về phía sau chạy trốn chín đại yêu xoáy một bên tế hà đổ lạc thư tiến hành đạo công kích này phòng ngự ầm ầm ầm ầm ầm giang giác giang giác sau một khắc huấn nguyên hà lạc đại trận dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn ra một đạo đại đại vết rách nay đại trận bị lâm thiên đòn đánh này phá đạo công kích này uy thế vẫn cứ không có dừng lại chém về phía chín đại yêu xoáy trốn xa phương hướng giang giác lần thứ hai một đạo tiếng vang bọn họ tế lên Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự cũng bị phá. Dù sao cũng là bọn họ chưa từng tế luyện mảy may pháp bảo, mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể đỡ Lâm Thiên Đòn đánh này. Ầm. Hồng Nông Lượng Tiên Sích bên trên, mang theo một tia sức mạnh pháp tắc một vết ánh sáng chém lấy một cái tốc độ cực nhanh đuổi theo chín đại yêu soái. A a. Chín đại yêu soái tất cả đều ở trong hư không một tiếng hét thảm, bọn họ yêu thân tất cả đều là một đạo tinh huyết biểu ra. Lực chi pháp tắc, trực tiếp thương tổn được bọn họ bản nguyên. Tà trên đỉnh Tam Hoa. Lúc này, chín đại yêu soái tức giận phát hiện, chính mình trên đỉnh Tam Hoa Lại bị Lâm Thiên này một đạo công kích cho lột bỏ một tia, nay lột bỏ một tia trên đỉnh Tam Hoa, liền để cảnh giới của bọn họ vương lòng rối rất nhiều. Thậm chí nếu như muốn khôi phục lời nói, không biết phải bao lâu, bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể đem khôi phục. Mặc dù là đối với Lâm Thiên vừa giận vừa sợ, bọn họ lúc này cũng mặc kệ lại đối với Lâm Thiên phương hướng có chút tiến thêm. Bọn họ chỉ lo Lâm Thiên có thể lại thả ra một đạo như vậy công kích, đem bọn họ trực tiếp chém xuống. Có thể ở đây đạo công kích bên dưới, chạy trốn ra ngoài, bọn họ đã là đầy đủ may mắn. Người này thực sự là khủng bố, lực chi đại đạo thực sự là khủng bố. Hồng Hoang các đại năng hầu như là trường lớn mắt xem xong tình cảnh này, chín đại yêu xoáy hợp công, thậm chí lấy ra hà đổ lạc thư huấn nguyên hà lạc trận, đều đều có thể đánh bại người này. Thậm chí Hồng Hoang bên trong một số chuẩn thánh đại năng đều có chút hơi xấu hổ, nếu như là bọn họ ở cái kia trong trận, e sợ cũng rất khó làm được xem Lâm Thiên như thế chứ. Thậm chí lột bỏ chín đại yêu xoáy một tia trên đỉnh tam hoa, đây là vạn vạn năm qua đều không từng có người làm được chứng cứ. Lại nói lúc này Lâm Thiên đang giải phóng xong xuôi đạo công kích này bên dưới, kỳ thực hắn cũng là không có khí lực lại đi chống đỡ dưới một đạo công kích như vậy. Này dù sao cũng là lực chi đại đạo mặc dù là hắn có vô tận hỗn độn kinh tăng gấp ngàn lần, có bản cổ huyết thống, thế nhưng hắn cảnh giới trung quy chỉ có thai ớt mà thôi. làm xong tất cả những thứ này Lâm Thiên thân thể đã có chút rung uy, thế nhưng hắn vẫn như cũ duy trì cái kia khác nào kiệu thiên chiến như thần dáng người, chưa từng dao động. bởi vì hắn biết chính mình một khi lộ ra bất kỳ cái gì cái hở như vậy chín đại yêu xoáy thì sẽ không chút do dự phản nhào lên. ầm ầm ầm, cái kia một đạo có chứa lực chi pháp tắc vô thượng công kích dư âm vẫn cứ không có tạm dừng, vẫn hướng về phía trước cầm ầm chém tới. sát sát sát, đạo kia công kích sệt qua ở trên bầu trời ngàn vạn yêu tộc trên người trong đáy mắt, khắc nào cắt ra tây qua như thế. Chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã có mấy trăm vạn yêu tộc thậm chí ngay cả thả kêu thảm thiết đều chưa kịp một tiếng, liền chết trận ở đạo công kích này bên dưới. Ầm ào, ào. Vô số yêu tộc bắt đầu từ trên bầu trời khác nào tản ra vũ hoa bình thường, bắt đầu hướng về mặt đất rơi xuống. Đạo kia công kích vẫn cứ không có biến mất. Nó vẫn cứ dường như máy cắt bình thường, thu gặt yêu tộc vạn quân sinh mệnh. Rầm rầm rầm. Cái kia ngàn vạn yêu quân bắt đầu ở xung quanh tứ tán né ra, sợ bị cái kia một đạo công kích chạm được. Đáng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Không tới 1 phút thời gian, Trên bầu trời thậm chí tất cả đều là yêu tộc huyết tương, thậm chí ngưng trên không trung, vẫn không có nga xuống. Chỉ là mắt to vừa nhìn, trên mặt đất tử vong cũng đã có trăm vạn yêu tộc. Này một đạo công kích, dĩ nhiên trực tiếp thu gặt trăm vạn yêu tộc sinh mệnh. Còn lại yêu tộc đại quân nhìn Lâm Thiên cái kia chiến thần giống như bóng người, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, không dám lên trước. Nhưng Lâm Thiên trong ánh mắt nhưng toát ra một luồng thất thần, đạo công kích này bên dưới nếu như chỉ tự thương rồi trăm vạn yêu tộc lời nói, như vậy đón lấy nên làm gì? Chín đại yêu soái nhìn những này yêu quân thu nhỏ lại không trước dáng dấp, liên tục giận dữ hét. Đều lo lắng làm gì? Tiến lên. Lên cho ta. Thương nhân hoàng người, khen thưởng yêu vương đạo quả, giết nhân hoàng người, khen thưởng yêu thánh đạo quả. Ở câu nói đầu tiên sau khi thấy Đông đảo yêu tộc vẫn như cũ không dám lên trước, toàn bộ ngàn vạn yêu quân tựa hồ cũng bị Lâm Thiên cho dưới vỡ mật. Sau khi chín người chỉ được dùng như vậy khen thưởng đến khích lệ lũ yêu. Chúng thưởng bên dưới át sẽ có dũng phu, như vậy khen thưởng thực sự là quá mê người. Một viên yêu vương đạo quả khả năng để yêu tộc thành tiểu đại la cảnh cường giả, một viên yêu thánh đạo quả, trong truyền thuyết thậm chí khả năng để yêu tộc thành tiểu yêu thánh cấp cường giả. Thứ này ở toàn bộ yêu tộc đều là quý giá cực kỳ. Rít. Lúc này, đông đảo yêu tộc ở lượng lớn khen thưởng bên dưới, bắt đầu đỏ mắt lên chậm rãi tiến lên. Đông đảo yêu tộc đều cho là mình chỉ cần có thể thương tổn được nhân hoàng, bắt được yêu vương đạo quả là tốt rồi. Hào hào hào. Lít nha lít nhít yêu tộc ở đây mê hoặc bên dưới bắt đầu vọt lên. Hộ ta nhân hoàng. Rít. Nhìn thấy yêu tộc đại quân rốt cục bắt đầu khởi động, nhân tộc bên này tu sĩ cũng tất cả đều là hét lớn một tiếng, không có gì lo sợ xông lên phía trước. Bọn họ nhân hoàng vì bọn họ làm đã nhiều lắm rồi, lúc này nên là bọn họ vì là chính mình nhân hoàng làm một ít chuyện thời điểm. Lên keng, lên keng. Đánh giáp la cả. Hai bên giao chiến động một cái liền bùng nổ, bên trong chiến trường vọt lên sát khí ngất trời. Mà bởi vì đạo quả mê hoặc, phần lớn yêu tộc đều là vây quanh hướng về phía Lâm Thiên nơi này. Đến đây đi. Ha ha ha. Lâm Thiên con mắt đỏ chót cầm hồng nông lượng tiên xích, mạnh mẽ về phía trước vút tới. Một thước xuống liền đem trước người mấy ngàn yêu tộc đập thành nát tan. Còn chưa chờ hắn nghỉ ngơi chốc lát, lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu tộc đã vây quanh ở bên cạnh hắn. Rang rắc, rang rắc. Lâm Thiên lượng tiên xích không ngừng mà vung lên, lúc này con mắt của hắn đã hoàn toàn đầy dẫy máu máu chiến chiến chiến giết giết giết hôm nay ngươi yêu tộc đến bao nhiêu người ta giết bao nhiêu người lâm thiên lại là một thước giường như càn quét hư không giống như sức mạnh vùng tới xóa đi mấy vạn yêu quân sinh mệnh hét lớn một tiếng chín đại yêu xoáy ẩn dấu ở trên hư không nhìn tình cảnh này càng là không dám hiện thân đi ra cong cong cong đại địa bên trên tựa hồ có thiên đạo thanh âm vang lên bình thường vì là trận đại chiến này do gì bên trong đất trời sở hữu đại năng sở hữu sinh linh đều cảm nhận được nhân tộc đại địa bên trên cái kia cố phóng lên trời huyết sắt chi khí phá tan vân tiêu thẳng tới trên chín tầng trời ào nào nào, ào nào nào. Yêu tộc đại quân từng mảng từng mảng từ không trung rơi xuống, rồi lại khác nào quên quên lưu giống như nước, trường tức không ngừng. Mà Lâm Thiên nhưng là dường như một người phàm tục, chẳng toàn bộ sông lớn hàng ngũ nước. Hồng Hoang các đại năng đều là ánh mắt ngờ dẫn nhìn tình cảnh này. Chín đại yêu xoáy dưới trướng hơn trăm đại La Kim Tiên, hơn triệu Kim Tiên, hơn mười triệu Huyền Tiên, tất cả đều hướng về Lâm Thiên thảo phạt quá khứ. Bọn họ rõ ràng, yêu tộc chín đại yêu xoáy đây là muốn dùng số lượng đống Lâm Thiên a. Từ Đông Vương công tới nay, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cảnh tượng đối phó một cái nhân tộc nhân hoàng yêu tộc dĩ nhiên dùng thủ đoạn như vậy cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ dù sao đông hoàng đế tuấn lúc này không thể tự thân xuất mã thể diện là một chuyện bọn họ dù sao muốn kiêng kỵ vu tộc tồn tại nhưng lúc này thiên đình bên trong đông hoàng đế tuấn mọi người nhưng là sắc mặt tái nhợt cực kỳ không nghĩ tới bọn họ có nằm mơ cũng chẳng lờ vì đối phó cái này chỉ là nhân hoàng bọn họ yêu tộc coi như là run dế nhân tộc bọn họ dĩ nhiên vận dụng trăm vạn yêu quân còn chưa đủ thậm chí vận dụng ngàn vạn yêu quân chín đại yêu soái như vậy thời gian càng không bắt được một cái nhân hoàng Càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là, này chín đại yêu soái cầm hắn hà đồ lạc tư bày xuống Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đều chiến bại. Lần này để hắn cảm thấy so với lần trước đối mặt Vu tộc bại lui thời gian còn muốn mất mặt. Giết bất kể đánh đổi, cho ta đem người này chém thành muôn mảnh. Giết nhân hoàng người, khen thưởng Kim Ô tinh huyết. Đế Tuấn Âm thanh xuất hiện ở chín đại yêu soái bên hai. Bọn họ biết, yêu đế đây là đã phẫn nộ tới cực điểm. Kim Ô tinh huyết, vậy cũng là yêu đế Đế Tuấn tinh huyết a. Tuy rằng bọn họ lúc này đã không cần, thế nhưng vật này mặc dù là đặt ở toàn bộ trên đại lục Hồng Hoang đi, đều sẽ là hoàn toàn sinh linh phong thưởng tối đại. Chín đại yêu thánh âm thanh lúc này vang lên. Giết nhân hoàng người, khen thưởng kim ố tinh huyết. Vừa dứt tiếng, ngàn vạn yêu tộc quả thực dường như không muốn sống bình thường hướng về Lâm Thiên Điên cuồng thả nhỏ tới. 26. Chương 68, thân thể máu thịt, đúc nhân tộc chi hồn. Mấy trăm ngàn tu sĩ nhân tộc đều là ánh mắt rưng rưng nhìn đạo kia vì bọn họ chém giết bóng người. Yêu tộc, đừng thương ta nhân hoàng. Bọn họ liều mạng nắm vũ khí trong tay pháp bảo, liều mạng hướng về cái kia bị yêu tộc vây nhốt Lâm Thiên cái kia bên trong xung kích mà đi. Chỉ mong có thể vì là nhân hoàng đại nhân dâng lên chính mình một phần sức mạnh. Đến a. Triệt tiệt yêu tộc Một câu cú rung trời giống như tiếng vang, Lâm Thiên vẫn cứ ở cái kia vạn ngàn yêu tộc trong vòng vây ra sức chém giết. Liên dương như hắn ở nhân tộc phía trên ngọn thánh sơn nói cái kia lời nói bình thường, hắn gặp là nhân tộc chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Thử thử, vô tận yêu tộc máu tươi ở Lâm Thiên chu vi dâng trào, Lâm Thiên lúc này đã xét ở giết chết bên trong biến thành một cái hoàn toàn hoàn hảo huyết nhân. Như vậy cảnh tượng, mặc dù là chư thiên thần Phật nhìn đều sẽ trầm mặc. Lúc này ở Lâm Thiên trong mắt, trong đầu, đã không còn bất kỳ cái gì khác sự vật, hắn chỉ muốn chiến, giết sạch trước mặt những này yêu tộc. Vì là cái kia bốn châu nơi vạn vạn nhân tộc báo thủ năm ngàn, một vạn, lại là một vạn. Giữa bầu trời, yêu tộc thân thể không ngừng mà rơi xuống. Lúc này, tất cả mọi người đối với này không ngừng mà tử vong thả đã mất cảm giác, phản phất những này tử vong tất cả đều chỉ là một con số mà thôi. Một ngày, hai ngày, mười ngày, rốt cục không biết chiến bao lâu sau khi, lúc này Lâm Thiên thân thể bên trong năng lượng đã tiếp cận khô cạn, tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng bởi vì bản cổ huyết thống nguyên nhân, hắn thân thể cũng không có bị thương, thế nhưng lúc này hắn đã hầu như không có lại chiến đấu tiếp sức mạnh. Hắn thân thể chu vi lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu tộc vi ở đây. Thế nhưng, lúc này, chúng nó trong ánh mắt tất cả đều mang theo vẻ sợ hãi. Chúng nó đã bị Lâm Thiên giết sợ, chúng nó lúc này thậm chí đã không dám lại xông lên phía trước. Mãi đến tận giờ khắc này, chúng nó dưới thân đại địa môn đã chất đầy yêu tộc thi thể, dường như to lớn gọi núi. Những này tất cả đều là Lâm Thiên chém xuống yêu tộc. 5 triệu. Lâm Thiên đã giết chúng nó 5 triệu yêu tộc. Hơn nữa tất cả đều là thực lực không tầm thường yêu tộc. Chúng nó thậm chí không thể tưởng tượng, người này đến cùng là làm sao nắm giữ như vậy nghị lực, như vậy bảng bạc pháp lực. Mặc dù là đối mặt vô tộc lúc, chỉ sợ chúng nó đều không có tại đây dạng thời điểm, có như thế tổn thất Lâm Thiên cái kia hai mắt đỏ bừng bên trong, lần thứ hai sát cơ chợt hiện. Ầm ầm. Hắn thiêu đốt cuối cùng một tia pháp lực, rót vào ở lượng thiên xích bên trong, hướng vạn ngàn yêu tộc vung tới. Xì xì xì. Chốc lát bên trong, yêu tộc lần thứ hai tổn thất không biết bao nhiêu. Ở đây khắc sau khi, hắn thân thể lão đả lão đảo, Lâm Thiên đã dùng hết chính mình cuối cùng một phần khí lực. Thế nhưng hắn vẫn cứ chạm đứng ở đó trong hư không, ánh mắt đỏ chót như đốt nhìn về phía trước. Chỉ là cái nhìn này, liền để trăm vạn yêu tộc sợ hãi đến thân hình chấn động. Này hoàn toàn hoàn hảo chính là một cái đao phụ thủ a. Lúc này, chín đại yêu soái nhưng là nhìn ra đồ mối. Bọn họ liên tục quát, "Giết, này nhân hoàng đã không có khí lực tái chiến, giết hắn, kim ố tinh huyết chính là các ngươi. Nếu không là bọn họ bởi vì trên đỉnh Tam Hoa bị hao tổn, trong thời gian ngắn sức chiến đấu thiếu hụt, còn nữa bọn họ e ngại với Lâm Thiên e sợ gặp lại dùng ra cái gì khác thủ đoạn. Lâm Thiên ẩn dấu thủ đoạn thực sự là đem bọn họ làm sợ. Ở tại bọn hắn cho rằng một người liền có thể chém hắn thời điểm, Lâm Thiên nhưng có thể trực tiếp chiến bọn họ 9 người. Ở tại bọn hắn coi chính mình 9 người yêu thánh chân thân có thể chém hắn thời điểm, Lâm Thiên nhưng càng quá đáng trực tiếp chiến thắng bọn họ bố rơi xuống Hà Đồ Lạc Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận." này qua mấy lần, bọn họ sợ. Trên đỉnh Tam Hoa đều bị hao tổn, sơ sót một cái, bọn họ liền sẽ trực tiếp mệnh vẫn tại chỗ. ở tại bọn hắn cuối cùng này, một luồng máu gà kích thích bên dưới, còn lại mấy triệu yêu tộc đại quân lần thứ hai động tác lên. Lâm Thiên nhìn cái kia lít nha lít nhít yêu quân, hơi nhắm hai mắt lại. đây là không thể thay đổi sự thực, yêu tộc quân đội thực sự là quá nhiều, quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản là không thể chống lại lại đây. hắn đã không có khí lực tái chiến, trên người hắn có thể khôi phục linh lực linh căn cũng đã bị hắn dùng đến không có bất kỳ tác dụng gì. Thêm vào hắn dùng vẫn không có nắm giữ hoàn toàn lực chi pháp tắc, đối với hắn thân thể hao tổn cũng là lớn vô cùng. Còn nữa hắn chính là bản cổ huyết thống, kỳ thực tốt nhất khôi phục linh lực phương pháp vẫn là hấp thu thiên địa linh lực, những này linh căn chi khôi phục sự giúp đỡ dành cho hắn nhỏ bé không đáng kể. Lúc này, đối với Lâm Thiên, đối với nhân tộc tới nói đã là cùng đường mặt lộ, yêu tộc ngàn vạn đại quân đến, giết không xong a. Hú hồ đây đối với cái kia toàn bộ yêu tộc tới nói vẫn chỉ là một phần nhỏ yêu quân mà thôi. Nếu là bọn họ lại phái tới ngàn vạn yêu quân, đối với nhân tộc đến bảo hoàn toàn là ngập đầu tai ương. Ao ao ao. Những người yêu tộc quân đội giống như thủy triều dâng lên trên. Hưu ta nhân hoàng. Nhân tộc các tu sĩ kỳ thực từ lâu chiến không có quá nhiều khí lực. Bọn họ hoàn toàn là cùng Lâm Thiên như thế, dựa vào ý chí của chính mình ở chống đỡ. Nếu không là nhân hoàng vì bọn họ chặn lại rồi phần lớn yêu tộc, phòng trường bọn họ như thế những người này mã cũng sớm đã chiến không còn. Bọn họ có thể thấy, bọn họ nhân hoàng đã vì bọn họ chiến đến không có khí lực tái chiến. Ao hào rảo. Có tu sĩ nhân tộc ở một cái khe hở trong lúc đó, dồn dập đứng ở phía trước vì là Lâm Thiên ngăn trở những người yêu tộc. Lâm Thiên ánh mắt mê ly nhìn những người vì hắn che chắn tu sĩ nhân tộc. Nữ khí có chút suy yếu nói rằng: "Các ngươi từng người rời đi, nghe ta mệnh lệnh. Đây là ta thân là nhân hoàng đối với các ngươi ra lệnh." Hắn đã chiến không di chuyển, bây giờ còn có nhiều như vậy yêu tộc, lại để bọn họ tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa, bọn họ cũng đã làm được bọn họ chuyện nên làm. Một lúc lâu, mấy trăm ngàn tu sĩ nhân tộc đều đứng tại chỗ, không có người nào lên đường rời đi. Sau đó một đạo cùng nhau âm thanh từ trung quanh truyền ra: "Nhân hoàng đại nhân, xin thứ cho ta chờ lần này không thể nghe từ mệnh lệnh của ngài." Âm thanh này phản phất ngưng tụ toàn bộ nhân tộc mạnh mẽ ý chí, bất khuất ý chí. Lâm Thiên nghe âm thanh này, trong lòng thậm chí cảm động. Bọn họ nhân tộc, mặc dù là bị những này yêu tộc giết sạch rồi, bọn họ cũng là một cái có cốt khí trung tộc. Bọn họ là một cái sẽ không nhẫn nhục chịu đựng trung tộc. Bọn họ là một cái đối mặt tấp bức, có can đảm đi phản kháng trung tộc. Có một loại đồ vật, tên là nhân tộc chi hồn. Lúc này, mặc dù không phải nhân tộc rất nhiều hồng hoang đại năng, ở thấy cảnh này thời gian cũng là viền mắt bên trong hơi thất thần. Ai cũng không ngờ tới một cái ở hồng hoang bên trên như vậy nhỏ bé trung tộc, hôm nay lại làm cho bọn họ nhìn thấy ngoại trừ sống sót ở ngoài, làm sao có thể làm một cái đường đường chính chính người mặc dù là bọn họ này một đời rất ngắn ngủi, nhưng cũng ở hồng hoang bên trên, lưu lại bọn họ tầng tầng một bút dấu vết. thế nhưng lúc này này không phải Lâm Thiên muốn xem đến. lần này ta hy vọng các ngươi tiếp thu ta mệnh lệnh, bằng không U Minh huyết hải bên trên ta sẽ không tha thứ các ngươi. béo nói xong lời ấy, Lâm Thiên liền trực tiếp tiêu đốt chính mình thân thể năng lượng xông ra ngoài. hắn muốn cùng ở đây yêu tộc đồng quy vu tận. hắn chính là bản cổ huyết thống. mặc dù là không thể đem những này yêu tộc giết hết, nhưng cũng có thể đem những này yêu tộc nổ chết hơn nữa. cái này cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. hắn hy vọng những này nhân tộc có thể nghe lời từ hắn khết mức tàn đi lưu lại một tia mùi lửa, hắn cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào những tu sĩ này, bằng không nếu là tu sĩ hầu như không còn. Như vậy yêu tộc tuy không thể cũng không dám đem nhân tộc hoàn toàn tàn sát hầu như không còn, nhưng đối với còn lại nhân tộc, yêu tộc tuyệt đối sẽ bọn họ tiến hành tư tưởng gian buộc, loại này vô tận cửu hận. Nếu như liền như vậy tàn đi, cái kia nhân tộc đem không là nhân tộc, bởi vì nhân tộc chi hồn đã không có. Béo, một ánh lửa từ tu sĩ nhân tộc bên trong lao ra, hắn hơi liếm mắt, tựa hồ là đang hưởng thụ cuối cùng vẻ đẹp. Hắn xuyên việt này hùng hoang hành trình đã có đầy đủ hơn năm năm lâu dài. Sung hắn đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ đến thời gian, thậm chí, làm thám thiết nhất người tham dự, cảm thụ này nhân tộc vinh nhục hương suy. Đối với hắn mà nói, dường như một giấc mộng bình thường. Hiện tại, là thời điểm mộng tỉnh rồi. Lâm Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, chạy vọt về phía trước tập mà đi. Nhân hoàng đại nhân, không thể. Lúc này, tu sĩ nhân tộc tất cả đều hét lớn. Chư vị châu mục đại nhân, động thủ a. Có tu sĩ nhân tộc trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ cũng đã rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Cũng tựa hồ là bọn họ cũng sớm đã thương lượng được rồi bình thường. Ầm ầm. Phát bảo của bọn họ ra hết. Phương hướng không phải yêu tộc, mà là Lâm Thiên. Vèo. Ở tu sĩ nhân tộc sức mạnh ngưng tụ bên dưới, bọn họ mạnh mẽ đem trùng sắp xuất hiện đi Lâm Thiên cho chặn lại đi. Vèo vèo vèo. Chỉ thấy mấy bóng người xông lên phía trước, chính là kim hổ chờ năm vị nhân tộc châu mục, sắp sửa xông lên lấy tự bạo năng lượng đả kích yêu tộc Lâm Thiên cho thắt đi. Vốn là, Lâm Thiên cũng đã là chiến đến gần bị lực kiệt, lao ra cái kia dưới, cũng là hắn thiêu đốt thân thể năng lượng. Vì lẽ đó, thực lực không cao nhân tộc cũng có thể đem ngăn lại. Các ngươi. Lâm Thiên trong ánh mắt không biết là thế nào thần tình phức tạp nhìn bọn họ. Xin lỗi, nhân hoàng đại nhân. Đây là chúng ta lần thứ nhất dám làm như vậy, cũng là một lần cuối cùng. Nhân hoàng đại nhân, ngài định phải cố gắng sống sót, vì chúng ta báo thủ. Không. Lâm Thiên nghe bên tai nói đạo âm thanh, dần dần ảm đạm quá khứ, hắn lúc này đã quá mệt mỏi. Sau khi, còn lại tu sĩ nhân tộc tất cả đều dùng thấy chết không sờn ánh mắt nhìn về phía mấy triệu yêu tộc. Ánh mắt của bọn họ dường như có thể trực tiếp hòa tan mục tiêu như thế, làm cho cả yêu tộc đại quân cũng vì đó run lên. Nguyên lai, kỳ thực lần trước nhân hoàng trở về, đại thắng yêu tộc thời điểm, tu sĩ nhân tộc cũng đều biết yêu tộc không thể dễ dàng như thế buông tha bọn họ nhân tộc bọn họ biết mình không nên cóng lấy nhân hoàng một mình đi quyết định một chuyện, thế nhưng chuyện này bọn họ nhưng không thể để cho nhân hoàng biết, bởi vì bọn họ hiểu rõ chính mình nhân hoàng, nhân hoàng mặc dù là là nhân tộc chết trận cũng không thể sống tạm bỡ, nhưng đối với bọn họ tới nói, nhân hoàng tuyệt đối không thể chết được. nhân hoàng đại nhân chết rồi, bọn họ nhân tộc hy vọng liền triệt để đoạt tuyệt, bọn họ làm sao có thể không biết đến lúc đó yêu tộc đại quân giá lâm thời gian, bọn họ nhân tộc sẽ đối mặt kết quả như thế nào? đây là bọn hắn tu sĩ nhân tộc đồng thời đối với nhân hoàng đại nhân một lần lừa dối, một lần thắng mệnh, nhưng bọn họ tuyệt không hối hận, vì lẽ đó. Bọn họ liền cộng đồng thương nghị như vậy làm ra quyết định. Kim Châu Mục, hộ tống nhân hoàng rời đi nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Tu sĩ nhân tộc tất cả đều đối với Kim Hổ đám người nói, Kim Hổ mọi người nhìn bọn họ gật gật đầu, hắn rất muốn lưu lại cùng bọn họ những người này đồng thời ngăn chặn những này yêu tộc. Nhưng hắn biết, cũng chỉ có mấy người bọn họ tu vi mới có khả năng đem nhân hoàng đại nhân hộ đưa đi. Ào ào rào, một nhóm lớn tu sĩ nhân tộc vì che chở Kim Hổ mọi người bắt đầu tối lui, bọn họ đều là lần này hộ hành tử sĩ. Chí đại yêu soái rất nhanh phát hiện đến nơi này tình hình, vội vàng quát. Bọn họ muốn muốn chạy trốn, đuổi theo cho ta lập tức Đông đảo yêu tộc đại quân vội vàng khởi động liền muốn ngăn lại Hộ Tống Nhân Hoàng rời đi đội ngũ ha ha ha ha chết tiệt yêu tộc muốn thương tổn ta Nhân Hoàng đại nhân các ngươi mơ hão yêu tộc ngươi ra ra ta đến rồi hãy chết đi cho ta tương lai chắc chắn một ngày ta Nhân Hoàng đại nhân gặp gọi các ngươi yêu tộc cũng nhận hết này từ khổ Đông đảo tu sĩ nhân tộc trợn mắt nhìn về phía cái kia yêu tộc nổi giận mắng vèo vèo bọn họ từng cái từng cái xông lên trên thân thể năng lượng bắt đầu ngưng tụ bạo phát không được bọn họ muốn tự bạo mặc dù là nhân tộc thật toàn thể tu vi so với không lên những này yêu tộc, thế nhưng tự bạo tiên thể năng lượng vẫn là đầy đủ để bọn họ chịu đến cái giá không nhỏ. Không chứng yêu tộc, ngươi sợ cái gì? Người ra ra ta lại đây. ầm ầm, cái kia xông lên tu sĩ nhân tộc trong nháy mắt trên không trung nổ tung kịch liệt rung động cơn sóng. Một người đem chu vi hơn mấy trăm ngàn yêu tộc nổ lùi về sau vô số. Ngay lập tức, vô số nhân tộc từ trung tâm hướng về hai vừa bắt đầu lấy chính mình tiên thể nổ tung những người yêu tộc. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, từng đạo từng đạo rung khắp phía chân trời thanh âm vang lên. Cái kia mỗi một đạo nổ văn thanh đều là một đạo nhân tộc chi hồn. Mặc dù là hồng hoàng các đại năng, cũng tất cả đều đều mặt mày khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Đây rốt cuộc là một cái cỡ nào chủng tộc a? Đến cùng là người thế nào mới có thể mang ra tới đây loại bất khuất chủng tộc? Bọn họ dĩ nhiên chủ động tình nguyện lấy chính mình thân thể, lấy máu thịt của chính mình thân thể bảo hộ bọn họ nhân hoàng. ầm ầm, ầm ầm. Đạo này đạo âm thanh vẫn cứ ở chân trời không ngừng truyền đến. Nếu như nói một cái tiên thể tu sĩ uy lực nổ tung không đáng sợ lời nói, như vậy này hơn trăm, hơn một nghìn, hơn vạn tiên thể tu sĩ nổ tung ra năng lượng tuyệt đối có thể đến làm người ta giật mình mất độ. Cái kia mấy triệu vây quanh ở đây yêu tộc đại quân, lại bị nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ nổ tung một con đường máu. Thậm chí chỉ cần tu sĩ nhân tộc tiến lên một bước, những người yêu tộc càng đều bị sợ hãi đến lùi về sau vô số bộ. Dù sao bọn họ là sợ chết, mà lúc này những này nhân tộc đều là không sợ chết. Mấy trăm ngàn tu sĩ nhân tộc trong con người chỉ là biểu lộ đỏ như máu cùng bi ai. ầm ầm ầm, con đường âm thanh lần thứ hai truyền hướng. Phía trước mạnh mẽ yêu tộc quân đội, dĩ nhiên thật sự bị vô số nhân tộc thân thể máu thịt cho mở ra một cái chân không đại đạo. Mà con đường này không biết là dùng bao nhiêu nhân tộc đi mạnh mẽ tích tụ ra đến. Bèo. Tại đây bất khuất ý chí bên dưới, càng là có vô số nhân tộc ở cuối cùng, lần thứ hai dùng thân thể của chính mình ngăn cản yêu tộc truy kích. Mà Kim hổ mấy người cũng rốt cục mang theo Lâm Thiên chạy ra sinh thiên. Ao ào ào. Không hề do dự chút nào, Kim hổ mọi người trực tiếp thiêu đốt chính mình tiên thể đạo cơ dùng để chạy đi. Như vậy thậm chí có thể đạt đến bình thường gấp 10 lần tốc độ trở lên. Nếu là bình thường, phòng trường không có một cái sinh linh gặp như vậy làm. Nhưng bọn họ đã không có bất kỳ lựa chọn nào mười. 26. Niệm niệm. Huynh là cẩm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Tại sao? Chương 69, vô liêm sỉ đa bảo, thôn bạo thông thiên. Im Hổ mọi người thậm chí không kịp xem phía sau một chút, chỉ có thể nghe cái kia dĩ nhiên không ngừng ở nổ vang âm thanh, ánh mắt đau định sau khi, liền lập tức cấp tốc lần thứ hai hướng về phía trước bay đi. Truy. Chín đại yêu soái gào thét hạ lệnh. Lần này vây quét nhân tộc dùng này ngàn vạn yêu quân, thậm chí ngay cả hôn Nguyên Hà Lạc đại trận đều trở tới, nếu là lại để mấu chốt nhất nhân tộc trốn thoát, bọn họ chẳng phải là lạm công công. Muốn đuổi theo ta nhân hoàng, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Tu sĩ nhân tộc tất nhiên là không kẻ ngu si. Giục theo đường đi. Bọn họ dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đem yêu tộc truy kích trung lộ một tuyệt. Hơn nữa phân ra một phần lớn người đi theo ở kim hổ mọi người hộ tống đội ngũ phía sau, đợi đến yêu tộc truy kích tới thời điểm trực tiếp đem bọn họ ngăn cản. Chín đại yêu xoáy nhìn tình cảnh này, trong lòng vô cùng nóng nảy. Bởi vì bọn họ lúc này trên đỉnh tam hoa bị hao tổn, nếu là mạnh mẽ đến đâu thôi thúc pháp lực, chỉ sợ sẽ làm cho đạo quả của chính mình đều chịu ảnh hưởng. Bọn họ tự nhiên không thể xem kim hổ mọi người như thế trực tiếp thiêu đốt đạo cơ của chính mình đến chạy đi. Lập tức bọn họ kêu yêu tộc loại chim, trực tiếp điều động những này loài chim bắt đầu hướng về kim hổ mọi người phương hướng đuổi tới nhưng tương tự chịu đến tu sĩ nhân tộc ngăn cản, chín đại yêu xoáy trên mặt là cực kỳ lo lắng cùng phẫn nộ, từng khi nào như vậy nhỏ yếu như run dế tồn tại càng cũng có thể cho bọn họ mang đến như vậy phiền phức, bọn họ đây là muốn đi vu tộc, hướng về vu tộc phương hướng trở lại, chín người rất nhanh sẽ phát hiện sự thật này, bởi vì kim hổ mọi người ngoại trừ vu tộc cũng không có cái khác nơi đi, Này lương lương hồng hoang đại địa có ai có thể bảo vệ hạ xuống nhân hoàng, thái thanh thánh nhân đã từng thực tội lấy hóa thân hạ phạm giáo hóa nhân tộc các loại pháp thuật luyện thuật nhân quả đã xong, hướng hồ đạo trường của hắn không ở căn bản là không ở hồng hoang đại địa bên trên, tìm cũng không tìm tới. Nguyên Thủy Thánh Nhân Ngọc Hư cung vậy thì càng không cần phải nói, đã từng 12 kim tiên cùng nhân hoàng trở mặt, hú hồ Nguyên Thủy Thánh Nhân bản thì sẽ không chiêm những này nhân quả. Tây Phương giáo xa xôi cực điểm, phòng trường còn không chạy tới, kim hổ mọi người cũng đã chết rồi. Thông Thiên Thánh Nhân đây, cùng nhân tộc liền mảy may quan hệ đều không có, càng thêm không thể. Những người chuẩn thánh mỗi một người đều là tị thế không gia chủ, cũng căn bản không thể gặp tiếp thu như vậy một cái đại nhân quả. Có thể tiếp thu nhân tộc cũng cũng chỉ có một vũ tộc, dù sao đây là yêu tộc đối thủ một mất một còn. Đến đây, chín yêu soái rõ ràng, chỉ cần đem kim hổ mọi người lưu vong vũ tộc đường phá hỏng. Bọn họ liền không chỗ có thể đi. Chín đại yêu soái mệnh lệnh thanh dung khắp nơi này phía chân trời, bọn họ làm sao có khả năng không nghe thấy. Kim Hồ chờ người nội tâm một trận tuyệt vọng, vốn là bọn họ phân ra nhân thủ dụ dỗ yêu tộc truy quân, sau đó lại đi vòng lộ trình, y đồ đã lừa gạt bọn họ, nhưng không nghĩ đến vẫn để cho bọn họ đoán ra mục tiêu của bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng biết mục tiêu này xác thực quá dễ đoán, ngoại trừ nơi này, bọn họ cũng không còn nơi đi. Kim Châu Mục, bây giờ nên làm gì? Đồng thời hộ tống nhân hoàng cái khác tu sĩ nhân tộc hướng về hắn hỏi. Trước tiên chạy đi. Bất kể như thế nào Nhất định phải đem nhân hoàng đưa đến một cái yêu tộc không tìm được địa phương, chỗ an toàn. Kim hồ tiếp tục mạnh mẽ thiêu đốt chính mình tiên thể đạo cơ nói rằng, hắn ở trong lòng kỳ vọng một nơi như vậy, tuy rằng hy vọng tựa hồ cực kỳ xa vời. Vu tộc đường đi lấy đoạn, bọn họ chỉ có thể như là con ruồi không đầu như thế, liều mạng thoát khỏi sau lưng yêu tộc truy quân. Cũng may là yêu tộc ngàn vạn ngay trong đại quân, bọn họ đại la kim tiên cảnh cường giả, phần lớn không phải là bị nhân hoàng đánh chết, chính là bị trọng thương. Nếu không thì mặc dù là bọn họ thiêu đốt tiên thể đạo cơ, cũng không nhất định có thể đem phía sau truy quân cho bỏ rơi. Mắt thấy yêu tộc truy quân nhanh muốn đuổi tới, nhân tộc hộ tống tu sĩ thì sẽ xem trước nội xuất huyết đường những người kia như thế, dứt khoát kiên quyết xoay người lấy chính mình tiên thể đi ngăn cản yêu quân. Liên như vậy, mãi đến tận cuối cùng, thậm chí chỉ còn giữ lại Kim Hổ một người. Mắt thấy hắn tiên thể đạo cơ đã sắp muốn tiêu đốt hầu như không còn, Kim Hổ cũng không biết chính mình bây giờ đến cùng đến nơi nào. Hắn tự hồ cảm giác được đi lên trước nữa mới đi chính là đại dương vô tận. Nhưng hắn đã chạy bất động. "Xin lỗi, nhân hoàng đại nhân, Kim Hổ không có thể đem ngài đưa đến chỗ an toàn." Kim Hổ trong lòng tuyệt vọng nói. "Chết tiệt, nho nhỏ nhân tộc dĩ nhiên để ta đuổi lâu như vậy." Lúc này Phía sau, chín đại yêu soái cưới loài chim rốt cục đuổi theo. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến mặc dù là còn lại những này nhân tộc, cũng là như thế mà cường, dĩ nhiên mạnh mẽ ở trên đường cách trở bọn họ như vậy trường thời gian, đem nhân hoàng nắm về người, khen thưởng cùng trước đây như thế. Chín yêu soái phát hiệu lệnh nói, mắt thấy phía trước Kim hổ đã vô lực lại trốn, lũ Yêu còn tình xúc động buôn tập đi đến, liền muốn đem Kim hổ cùng Lâm Thiên bắt lại. Nhưng sau một khắc, chuyện kỳ dị phát sinh. Đã dùng hết khí lực Kim hổ, dĩ nhiên ở trong hư không lần thứ hai cỡi gió mà đi lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh hướng phía trước như ánh sáng bay đi. Cái gì? sao có thể có chuyện đó? hắn làm sao sẽ còn có pháp lực? chín đại yêu xoáy quả thực chấn kinh rồi, nay chỉ là kim tiên tu sĩ có thể một đường ở hồng hoang bên trên chạy trốn thời gian dài như vậy đã là kỳ tích. rõ ràng hắn vừa nãy đã thiêu đốt xong xuôi tiên thể đạo cơ, làm sao lúc này còn có thể chạy nữa? lại nói lúc này kim hổ, hắn tiên thể đạo cơ đã thiêu đốt hầu như không còn hắn vốn cũng coi chính mình đã chết rồi. thế nhưng sau một khắc, một luồng không tiên sức mạnh nhưng khởi động hắn thân thể, để hắn dường như loài chim bình thường cấp tốc cưỡi gió mà đi lên. hắn thậm chí không biết nguồn sức mạnh này đến cùng là đến từ nơi nào. truy Chín đại yêu xoáy lần thứ hai hạ lệnh, kể từ cùng này nhân tộc đối đầu, tựa hồ bọn họ làm không ít chuyện mất mặt, bị lâm thiên một xuyên chín. Sau đó dựa vào ngàn vạn yêu tộc đại quân chồng mới có thể đóng lâm thiên đã đủ mất mặt. Mà lúc này truy một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan cũng làm cho bọn họ lần thứ hai biến đổi bất ngờ. Có điều bọn họ cũng chưa lo lắng quá mức. Lúc này kim hổ muốn đi vu tộc đã không thể, mặc dù là này to lớn hùng hoàng, hắn có thể trốn đi nơi nào? Hào hào dào, yêu tộc truy kích đại quân tiếp tục xuất phát, rốt cục phía trước chính là đại dương vô tận. Kim hổ ở phía trước cũng rốt cục cũng ngừng lại. Chín đại yêu xoáy vốn cho là bọn họ đã có thể đem kim hồ nắm lấy, thế nhưng lúc này nhưng có một đạo sức mạnh vô hình chặn lại rồi bọn họ, đem bọn họ cách trở ở đại dương này ở ngoài. Các hạ là ai? Vì sao ngăn cản ta yêu tộc đại quân? Ta trở chính đang truy kích yêu tộc đảo phạm, đây là yêu đế cùng yêu hoàng mệnh lệnh của đại nhân. Chín đại yêu xoáy biết người đến thực lực không tầm thường, bọn họ chuyển ra yêu đế hậu trường. Các ngươi xâm chiếm ta giáo đạo trường, tha ngươi chờ bất tử đã là các ngươi may mắn, còn không mau mau thối lui. Lập tức một cái mập mạp đạo người thân ảnh hiện lên ở bọn họ trước người. Một cái tay vận chuyển pháp lực duy trì xa xa kim hổ cùng Lâm Thiên không đến nỗi rơi xuống khỏi đi. "Đạo trưởng?" Chín đại yêu xoáy trong lòng phiền muộn, chưa từng nghe nói Đông Hải bên cạnh có vị nào cường giả đạo trưởng a. Hơn nữa nhìn đạo nhân này tựa hồ chỉ có đại la tu vi, trong lòng bọn họ không khỏi có chút tức giận, chỉ là một cái đại la, cũng dám cản hắn yêu tộc. "Nỗ đạo nhân kia, ngươi đến cùng là ai? Ta chờ yêu tộc bắt người, ta khuyên chán vẫn là không muốn ngăn cản cho thỏa đáng. Bằng không ta yêu đế đại nhân trách tội xuống, sao lại là ngươi có thể chịu đựng?" Chín đại yêu soái lúc này hướng về quát lớn nói. Cái kia mập mạp đạo nhân khinh bị nhìn bọn họ một cái nói: Ta chính là thông thiên giáo chủ dưới trướng đại đệ tử đa bảo đạo nhân. Nơi này chính là ta tiệt giáo đạo trường, các ngươi yêu đế trách tội ta sao? Không sai, đạo nhân này chính là tiệt giáo đa bảo. Cái kia bên trong hồng hoang đối với pháp bảo nhất là si mê đa bảo. Chín đại yêu xoáy nghe được đa bảo lời ấy lúc này mới đại cao mày, hóa ra là tiệt giáo người đến. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ chính là tiệt giáo người ở đây cản bọn họ làm cái gì? Hóa ra là tiệt giáo đa bảo sư minh. Ta chờ chính là phụng thiên đình yêu đế chi mệnh, trước tới bắt cái kia hai cái nhân tộc. Đa bảo sư minh kính xin để chúng ta đi qua đi. Chín đại yêu xoáy nghe được đối phương lai lịch, lúc này mới hòa hòa khí khí cùng đa bảo nói rằng, sắc mặt biến hóa khác nào tắc kè hoa bình thường. Mặc dù bọn họ chính là chín đại yêu xoáy, bởi vì thông tiên bối phận nguyên nhân, bọn họ lúc này cũng đến hòa hòa khí khí cho đa bảo kêu lên một câu sư minh. Không nghĩ đến đa bảo đạo nhân câu nói tiếp theo lại làm cho bọn họ trực tiếp thổ huyết, cái gì nhân tộc? Ta tại sao không có tại đây nhìn thấy nhân tộc? Chín đại yêu xoáy xem như là thấy rõ, này đa bảo là ở mở to mắt nói mõ a. Đa bảo sư minh, nếu ngài không nhìn thấy lời nói, vậy thì không nên ở đây ngăn cản ta chờ đợi. Bọn họ chín người bất cực kỳ này đa bảo chơi vô liêm sỉ, một mực bọn họ vẫn chưa thể đem đối phương làm sao bây giờ. Thánh nhân đệ tử, Huống Hổ vẫn là đại đệ tử, há lại là bọn họ có thể đã tội. Không nghĩ đến đa bảo ngược lại không có tránh ra, mà là tiếp tục cái bụng ngỡ một cái đạo. Nơi này chính là ta tiệt giáo đạo trường, há lại là các ngươi có thể tùy tiện xông vào. Chín yêu xoáy lần thứ hai phun ra một cái lao huyết, đạo trường của nhà ngươi lớn như vậy, hắn đây sao là Đông Hải bên cạnh? Mới ra Hồng hoang Chủ Đại Lục a, bọn họ không chỉ có cùng nhau cao mày nói, đa bảo sư minh, ta trở nhớ tới ngươi tiệt giáo đạo trường chính là ở trên đảo Kim Nao đi. Kim nào đảo cách nơi này rất xa, làm sao nơi này biến thành quý giáo đạo trưởng cơ chứ? Đa Bảo sư minh, không nên treo chọc ta chờ lợi, ta chờ còn muốn chấp hành yêu đế mệnh lệnh. Nắm lấy hai người kia, tiến lên. Tuy rằng bọn họ chín người lúc này trên đỉnh Tam Hoa chưa từng khôi phục, ở đây cũng không có Đại La cường giả, nhưng dựa vào nhiều người, bọn họ cũng chưa chắc sợ này Đa Bảo không. Vì lẽ đó, chín yêu xoái dự định để những này yêu vương yêu tướng trực tiếp mạnh mẽ xông vào đem Lâm Thiên hai người cho nắm về. Nhưng lần này, còn chưa chờ Đa Bảo nói chuyện, chỉ nghe trong hư không một đạo hư vô mị tâm thanh, giống như tiên âm giống như truyền đến bản tọa nói nơi này là tiệt giáo đạo trường, chính là tiệt giáo đạo trường, bọn ngươi có ý kiến hay sao? ầm đồng thời một đạo sức mạnh vô hình từ trong hư không giá lâm, giờ một tiếng trực tiếp đem sở hữu lũ yêu đều hất tung ở mặt đất. này một thanh âm giá lâm, mọi người nơi nào còn có thể không biết là ai? này chính là kim ngao đạo bích dù cung tiệt giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân a. chín yêu xoáy cùng với chung yêu tộc vội vã chật vật cực kỳ từ trên mặt đất bò lên, cũng không dám có bất kỳ lời oán hận, vội vàng nói: bái kiến thông thiên thánh nhân. lập tức chỉ yêu xóa sắc mặt hết sức khó coi thông thiên cái kia lời nói bọn họ há còn có thể không hiểu là có ý gì đây rõ ràng là muốn hộ cái kia lâm thiên a chỉ là bọn họ không nghĩ ra là vì sao cái kia thông thiên thánh nhân phải đem cái kia nhân hoàng cho hộ hạ xuống rời đi luôn chẳng phải là yêu đế bàn giao nhiệm vụ cũng không có thể hoàn thành làm sao trở lại phục mệnh hơn nữa lần này bọn họ dẫn theo ngàn vạn yêu quân cùng hà đồ lạc thư cùng với huấn nguyên hà lạc đại trận đến đây thì càng không mặt mũi trở lại vì lẽ đó mấy người chỉ có thể ngựa khí yêu đế thử dò xét nói thông thiên thánh nhân Người kia sát hại ta yêu tộc vô số, kính xin Thông Thiên Thánh Nhân cho ta yêu đế đại nhân một cái mặt, đem người kia giao cho ta chờ xử trí. Nói xong lời cuối cùng, mấy người thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Thông Thiên khuôn mặt, chỉ có thể nhắm mắt nói. Sau một khắc, nhiệt độ xung quanh phảng phất lập tức giảm xuống vô số như thế, luân khí thế kia để tất cả mọi người cảm thấy nội tâm hơi phát lạnh. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng phải ta cho các ngươi mặt mũi. Song ta đạo trường, không nhanh chóng rời đi, chẳng lẽ còn muốn cùng này đáy biển hung thú làm bạn hay sao? Thông Thiên giọng nói vô cùng vì là bình thản, lại làm cho chín Không yêu sói trong nháy mắt khác nào rơi vào kẻ băng nước bình thường. Đấy lòng của hắn hơi cời gần, các ngươi làm bản tọa là kẻ ngu si hay sao? Lẽ nào cho rằng bản tọa không biết đến tụt cùng phát sinh cái gì? Thông thiên ý này rõ ràng là nếu là bọn họ còn dám tiến vào trước một bước, liền muốn bị này với cái kia đáy biển Đông Hải hùng thu à? Bọn họ chín người quả thực khóc không ra nước mắt, gặp gỡ bực này không dạng đạo lý chủ, thế nhưng người ta thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi có thể làm sao? Gió mát. Lúc này chỉ thấy trên người bọn họ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư trên đột nhiên phát sinh từng trận ánh sáng. Sau đó, nhưng lại thấy đế tuấn hóa thân ở chỗ này hiển hóa ra ngoài. Đông Hoàng Đế Tuấn mọi người sao không có chú ý tới tình cảnh này? Bọn họ cũng không nghĩ đến chín đại yêu xoáy đám rác rưởi này, dĩ nhiên đến lúc này đều không có đem nhân hoàng cho đuổi tới, thậm chí còn để Thông Thiên cho ngăn lại. Bái kiến Thông Thiên Thánh Nhân, Thánh Nhân trước mặt, Đế Tuấn không dám bất cẩn. Thông Thiên không từng nói, nhàn nhạt, nhạt nhìn mặt trước Đế Tuấn, chỉ nghe Đế Tuấn đạo, Thánh Nhân ở trên, lúc trước ta dưới trướng chín xoáy mạo phạm Thánh Nhân đệ tử, ta thay bọn họ bồi tội, nhưng này người thật là ta yêu tộc Thiên đỉnh truy bắt người, mong rằng Thánh Nhân có thể đem dao cho ta chờ xử trí, ta Đế Tuấn cùng với yêu tộc vô cùng cảm kích. Đế Tuấn không rõ vì sao, hắn cho rằng này nhân hoàng cùng Thông Thiên cũng không có quan hệ gì, chỉ là chín soái mạo phạm đã bảo, Thông Thiên mới gặp như vậy. Chỉ cần hắn tự mình đứng ra, liền không phải vấn đề gì. Thế nhưng sau một khắc, lại làm cho cách xa ở Thiên Đình Đế Tuấn trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Thông Thiên một thanh âm cũng ở bên bờ Đông Hải vang lên. Đó là một chữ: Cút. 26. Nghiệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 70, Thông Thiên tỉnh cầu, Tiệt giáo phó giáo chủ Bóng tối vô tận bên trong, từng đạo từng đạo tràn ngập tinh khiết sức mạnh dòng máu, đang chậm rãi rội rã. Nơi này chính là lâm thiên thân thể bên trong. Mà những người phú có sức mạnh dòng máu chính là lâm thiên trong cơ thể bản của máu. Chúng nó phảng phất có chính mình chi rắc bình thường, từ lâm thiên huyết mạch nơi sâu xa qua lại mà ra, lần thứ hai dung hợp ở lâm thiên thân thể mỗi một nơi, đem lâm thiên cái kia bởi thiêu đốt kinh mạch chiến đấu mà tạo thành tổn thương, chậm rãi khôi phục. Hồng hoang không ký năm, ba năm trong nháy mắt liền quá khứ. Tiết giáo, bích du cung. Lâm thiên chậm rãi mở con mắt của chính mình, nhìn tất cả xung quanh. Ta không chết sao? Ta đây là ở nơi nào? Hắn nhìn khắp bốn phía, vi nói, hắn có thể cảm thụ linh khí chung quanh dồi dào, đây rõ ràng vẫn cứ là ở thế giới hương hoang. Hơn nữa, lúc này, hắn cảm giác chính mình thân thể tựa hồ đang cùng cái kia một hồi cùng yêu tộc trước khi đại chiến so với, càng thêm tinh khiết phú có sức mạnh. Nơi này là Kim Ngao Đạo, một đạo không linh như thiên âm giống như âm thanh truyền đến. Kim Ngao Đạo, Lâm Thiên nội tâm kinh ngạc, chính mình làm sao đến nơi này? Hơn nữa Kim Ngao Đạo không phải thông thiên thánh nhân đạo trường sao? Không tám lập tức lại xem nhân vật trước mắt, Lâm Thiên sao còn có thể không hiểu là xảy ra chuyện gì? Hắn không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là cùng mình không hề can hệ thông thiên cứu mình. Đây là ân cứu mạng, lâm thiên đương nhiên sẽ không thỉ nạo. Hắn lúc này đối với xuất hiện ở trước mặt mình đạo nhân này bái đạo, lâm thiên tạ thông thiên thánh nhân ân cứu mạng. Thông thiên chỉ là khẽ cười cười, tựa hồ ở trong mắt hắn xem lâm thiên nhìn hợp mắt cực kỳ. Hắn tựa hồ như đồng chi đạo lâm thiên nội tâm ý nghĩ như thế đạo. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi liền hỏi ta đi. Lâm thiên không do dự, gật gật đầu, đối với hắn hỏi, ta hôn mê thời gian bao lâu? Ta nhân tộc bây giờ làm sao? Thông thiên giáo chủ chậm rãi nói, ngươi chiến đấu quá nhiều, quá thời gian giải kích phát thân thể làm cho nguyên thần cùng thể phách đều chịu rất lớn tổn thương, có điều cũng còn tốt ngươi thể chất mạnh mẽ, ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng đã có đầy đủ 300 có thừa. Còn ngươi nhân tộc, nói đến chỗ này, hắn khẽ thở dài một cái, ngươi tu sĩ nhân tộc vốn là còn lại không nhiều, yêu tộc đối với nhân tộc tiến hành rồi quy mô lớn tàn sát, cuối cùng là vu tộc 12 tổ vu đi ra, bảo vệ ngươi nhân tộc cuối cùng mấy tỷ nhân khẩu. Thông tiên nói xong, Lâm Tiên liền rõ ràng, thiên đạo vốn là nhất định nhân tộc không thể bị yêu tộc tàn sát hầu như không còn, nhưng nếu như không phải vu tộc cuối cùng ra tay lời nói, chỉ sợ hắn nhân tộc liền này vài tỷ nhân khẩu đều không bảo vệ nổi bao nhiêu. Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn phương xa nhân tộc bầu trời, trong ánh mắt tất cả đều là bi thống vẻ. Vẫn không có có thể phòng ngừa như vậy vận mệnh sao? Ngàn tỷ nhân tộc, hắn nhân tộc đường đường ngàn tỷ nhân khẩu, bây giờ dĩ nhiên chỉ còn dư lại này vài tỷ. Thông Thiên Thánh Nhân, cái kia đưa ta đi đến Kim Ngao đảo người đâu? Lâm Thiên từ Thông Thiên Giáo chủ nơi này biết được là Kim Hổ mọi người đem chính mình đưa đến Đông Hải, lúc này mới để Tiệt Giáo ra tay đem cứu. Thông Thiên Vi đạo, ngươi cái kia thuộc hạ vì mang ngươi còn sống, thiêu đốt chính mình đau thể lão cơ, có điều một trong số đó sợi hồn phách bị ta bảo vệ. Đến đây, Lâm Thiên cũng coi như là rõ ràng tất cả. Nếu bây giờ hắn còn sống, như vậy hắn thì sẽ khỏe mạnh sống sót, hơn nữa, sau này mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Hắn lúc này hướng về Thông Thiên Bái Đạo, Thông Thiên Thánh nhân ân cứu mạng, Lâm Thiên không cần báo đáp, nếu là thánh nhân có dặn dò gì, cứ việc báo cho Lâm Thiên. Sau này ta chỉ vì hai cái mục tiêu mà sống, một là chém hết yêu tộc Thiên Đình, báo nhân tộc huyết hận mà sống, hai là vì là báo thánh nhân ân huệ mà sống." Thông Thiên giáo chủ cười cợt, sau đó nghiêm mặt nói, "Ta không cần ngươi thay ta làm cái gì, nhưng ta đối với ngươi chỉ có cái yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Thánh nhân nhưng nói không sao. Lâm Thiên không chút do dự nói, "Nhưng Thông Thiên Câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. "Ta muốn ngươi trở thành ta Tiệt giáo phó giáo chủ." Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lâm Thiên, trong giọng nói tựa hồ mang theo thật sâu không thể nghi ngờ tâm ý. "Tiệt giáo phó giáo chủ?" Lâm Thiên sững sốt, trong ánh mắt mang theo sâu sắc không thể tin tưởng. Bản thân hắn chính là vì là Thông Thiên Cứu, Tiệt giáo đến nay chưa lập phó giáo chủ, này ở toàn bộ Hồng Hoang bên trên, thả ra ngoài mặc dù là cường giả cấp chuẩn thánh, cũng là gặp đỏ mắt đến mức tận cùng độ vận, thậm chí so với Tiên Tiên Linh Bảo đều quý giá không biết bao nhiêu. Phải biết thành vì là chức vị này liền mang ý nghĩa ở chỉ ở thánh nhân bên dưới a. Ngẫm lại, một giáo phó giáo chủ nếu là bị bắt nạt, thánh nhân sao lại không thay người mở rộng? Cái này cũng là tại sao nhiên đăng đạo nhân mặc dù là thân là tử tiêu cung bên trong 3000 khách một trong, cũng phải chẳng biết xấu hổ chạy đi gia nhập xiển giáo môn hạ. Vì lẽ đó, Lâm Thiên rất là buồn bực chính là, này nơi nào xem như là cái gì chính mình báo đáp người ta, đây rõ ràng chính là thông thiên lại cho hắn một phần biểu tặng a. Húm hồ, có thân phận này, yêu tộc mặc dù là muốn giết hắn nghi tới phong, cũng không cách nào bắt hắn như thế nào. Thông thiên lần này đối với hắn có ân, yêu cầu của hắn Lâm Thiên đương nhiên gặp đồng ý, nhưng hắn vẫn là muốn biết đối phương tại sao lại quyết định như vậy. Vì lẽ đó, hắn đối với Thông Thiên hỏi, "Xin hỏi Thông Thiên thánh nhân, tại sao lại như vậy? Ta có điều là một chỉ là bị yêu tộc Thiên Đình truy sát nhân tộc mà thôi." Chỉ thấy Thông Thiên trên mặt khẽ cười cười, sau đó nói, "Không vì những thứ khác, ta tính tới ta Tiệt giáo tương lai sẽ có một hồi đại kiếp nạn, mà ngươi chính là ta Tiệt giáo." Hắn truyền đề tài đạo, một chút hy vọng sống. Cũng là như thế sao? Lâm Thiên nghe đến lời này, có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì lúc trước vu tộc xin hắn đi bàn cổ điện thời điểm cũng là như thế nói. Hắn tự nhiên rõ ràng Thông Thiên cái gọi là Tiệt giáo đại kiếp nạn lúc cái gì, chính là tương lai Phong Thần đại kiếp nạn, Phong Thần đại kiếp nạn sau khi tiệt giáo thậm chí có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu là từ trước, hắn định sẽ không gia nhập tiệt giáo, bởi vì thiên địa lượng kiếp cái kia không phải đùa dỡn. Nhưng bây giờ, hắn đã không đáng kể, hắn bây giờ đối với với tương lai chỉ có một cái mục tiêu, chính là là nhân tộc báo thù mà sống. Hỗn hồ Thông Thiên cứu hắn, yêu cầu như thế cũng không quá đáng. Nếu như hắn có thể ở Vũ Ưu lượng kiếp toàn diện bạo phát trước, báo thù thành công mà bất tử lời nói, như vậy nhất định sẽ vì là tiệt giáo ở phong thần lượng tiếp bên trong làm những gì. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, Thông Thiên nhưng là cười khổ nói, "Hỗ trợ ngươi vào ta tiệt giáo, lấy ngươi chi thiên 753 phú thực lực." ta cũng không từng có thân phận của hắn cho ngươi, có thể cho cũng chỉ có này phó giáo chủ trước. một phen trò chuyện sau khi, lâm thiên trong lòng cũng biến thoải mái, không cần phải nhiều lời nữa hắn, hắn trực tiếp đối với thông thiên bái đạo, tiệt giáo lâm thiên, bái kiến trưởng giáo đại nhân. từ đó sau khi, hắn lâm thiên chính là tiệt giáo vạn tiên một thành viên. nghe được lâm thiên lời ấy sau khi, thông thiên vẻ mặt quả thực có thể dùng vui vẻ ra mặt để hình dung, thời khắc này hắn tựa hồ đã chờ mong hồi lâu bình thường. được, được, được, thông thiên nói liên tục ba chữ hảo, phảng phất lâm thiên gia nhập để hắn cái này thánh nhân đều hưng phấn cực kỳ. có điều. Thông Thiên lần này tuy rằng bởi vì Lâm Thiên nhiễm phải này nhân tộc nhân quả, nhưng hắn cũng coi như là lựa một món hời lớn. Phải biết, Lâm Thiên nhưng là nắm giữ bản cổ huyết thống, lực chi pháp tắc người a. Đặt ở toàn bộ Hồng Hoang bên trên, ai có thể có được? Lâm Thiên nghe lệnh. Thông Thiên lúc này nghiêm mặt nói: "Phải." Lâm Thiên lập tức ỗ quyền: "Ta tiệt giáo Thông Thiên, hôm nay phong ngươi vì là tiệt giáo phó giáo chủ, ngươi có bằng lòng hay không?" Rất nhanh, Thông Thiên trong tay xuất hiện một khối do tiên thiên hỗn độn ngọc tạo nên thành lại bài, trên có tiệt giáo phó giáo chủ năm chữ. "Ta đồng ý." Ở thông Thiên vẻ mặt ôn hòa trong ánh mắt, Lâm Thiên chậm rãi tiếp nhận đạo kia đại diện cho Tiệt giáo Phó giáo chủ thân phận lệnh bài. Chỉ thấy một đạo số mệnh lực lượng từ trên chín tầng trời hạ xuống, chậm rãi rơi vào Lâm Thiên thân thể bên trong. Hắn biết, lúc này hắn đã chính thức trở thành Tiệt giáo môn hạ, hưởng Tiệt giáo khí vận. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 71, chiếu cáo Kim Nao đảo đa bảo phiền muộn. Tiệt giáo chúng đệ tử nghe lệnh. Thông thiên âm thanh ở Kim Nao đạo trên bầu trời vang lên, tựa hồ đã vội vã không nhịn nổi muốn tuyên bố chuyện này. Hô, oh. một cái trong chớp mắt, Thông Thiên cũng đã mang theo Lâm Thiên đi đến Kim ngao đảo bên trên. Lúc này, chỉ chốc lát sau thời gian, Tiệt giáo đệ tử cũng đã tất cả đều tụ tập hoàn toàn. Tiệt giáo đại đệ tử đa bao đạo nhân, Kim Linh Thánh mẫu, vô Dương Thánh mẫu, Quy Linh Thánh mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu tỷ muội chờ cả đám đứng ở dưới. Bái kiến sư tôn. Mọi người đều thanh bái đạo, sau đó bọn họ tất cả đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá đứng ở Thông Thiên sư tôn bên cạnh người cái kia nhân tộc. Thông Thiên sư tôn là người nào? Chính là thế nhân, có thể cùng với đứng chung một chỗ người, tất nhiên không quá đơn giản. Rất nhiều đệ tử đều nghe qua Lâm Thiên ở Hồng Hoang bên trên danh tiếng, huống hổ sư Tôn cũng thường thường dùng Lâm Thiên đến giáo huấn bọn họ, nhưng bọn họ nhưng cũng chưa gặp qua một thân. Sắc mặt kích động nhất liền muốn thuộc đáp bảo, ngày đó cứu Lâm Thiên khi trở về, hắn sao có thể không có nhận ra người này? Chính là hại hắn ở doanh châu trên đảo xe chạy không 2000 năm người. Cái kia một ngày nở nụ cười ngoái đầu nhìn lại, hắn đến nay đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Từ cái kia sau khi, hắn liền xin thể, nếu để cho hắn tìm tới người này, hắn nhất định phải đem đánh chết người lại. Lam sư Tôn nói cho hắn người này chính là Lâm Thiên sau khi, hắn thì càng thêm bị kích thích. Khá lắm. Nguyên lai like ngươi chính là Lâm Thiên A. Đa Bảo đến nay, nhưng nhớ được chính mình lúc đó trật vật tầm bảo trở về thời gian, Sư Tôn lúc này liền lấy nhân tộc nhân hoàng Lâm Thiên làm quân, chỉ tiếc mài sắt không nên kim đem hắn cho giáo huấn một trận. Điều này cũng dẫn đến hắn trả lại đến sau khi, cũng chỉ có thể ở tại trên đảo kim ngao chuyên tâm tu luyện, đều không có cơ hội đi ra ngoài tầm bảo. Lâm Thiên lúc đó ở thông thiên trong mắt, ở đa bảo trong mắt, chính là cái kia cái con nhà người ta. Lần này hoàn toàn đúng lên. Không nghĩ đến hại chính mình không công tâm bảo 2000 năm cùng để hắn ai sư Tôn cố sức chửi đều là cùng một người. Đa Bảo ánh mắt hướng về trên vừa nhìn. Xem ra sư Tôn đây là muốn đem Lâm Thiên cho thu vào tiệt giáo môn hạ a. Lập tức hắn chính là làm nóng người, nếu là vào tiệt giáo môn hạ, chẳng phải là Lâm Thiên thì sẽ thành sư đệ của hắn. Đây chẳng phải là nói đối phương cũng có thể tùy ý hắn cái này đại sư huynh bắt nạt. Nghĩ đến này, Đa Bảo không khỏi khà khà khà ngầm hạ cười ra tiếng, làm nóng người, cái tên nhà người, rốt cục bị ta bắt được cơ hội đi. Nhưng lúc này, Thông Thiên nhìn quét một chút, cái nào còn có thể không có xem ra bản thân này vô dụng đại đệ tử đang suy nghĩ gì. Hắn trong ánh mắt hơi cáo, cái này vô dụng giang hỏa. Có điều cũng may hắn tiệt giáo môn hạ bây giờ có Lâm Thiên. Nhìn đa bảo cái kia trống dạng, thông tiên không khỏi ho khan hai tiếng, sau đó âm thanh vang dội ở trên đảo Kim Ngạo vang lên. "Hôm nay, ta Tiệt giáo muốn gia nhập một vị tân thành viên. Hắn tên là Lâm Thiên. Sau này chính là ta Tiệt giáo phó giáo chủ. Các ngươi sau này cần tôn ta bình thường tôn trọng phó giáo chủ." Lời nói của hắn rất là ngắn gọn, nhưng đối với toàn bộ Tiệt giáo môn nhân tới nói, nhưng là một cái cực kỳ nặng cân tin tức. Trong nháy mắt, dưới đáy Tiệt giáo môn đồ môn tất cả đều trợn to hai mắt. Phải biết Tiệt giáo phó giáo chủ chức vị là vẫn không, chúng đệ tử cũng đang hiếu kỳ chức vị này sẽ là ai nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên chính là cái kia danh tiếng vang vọng nhân tộc đại địa nhân tộc nhân hoàng, Lâm Thiên. Hắn chính là cái kia một người độc chiến 12 kim tiên Lâm Thiên sao? Đâu chỉ như vậy, ngay ở một năm trước, hắn vẫn có thể một người độc chiến yêu tộc chín đại yêu xoáy đây. Nghe nói yêu tộc yêu xoáy kế mông đều bị hắn giết chết, thật hay giả? Tiệt giáo môn nhân nghe được liên quan với Lâm Thiên đồn đại có thể cũng không ít, Ô Vân Tiên càng là từng tận mắt chứng kiến quá Lâm Thiên đại bại xiển giáo 12 kim tiên cảnh tượng. Cái gì? Nghe được lần này tuyên cáo đã bảo, nhưng là hai mắt một phen, suýt chút nữa sở soạn quá khứ. Lâm Thiên nếu là trở thành tiệt giáo phó giáo chủ Cái kia chẳng phải là trực tiếp để ép hắn một đầu. Hắn sau này đối với Lâm Thiên kế hoạch trả thù, trực tiếp nước chạy về biển Đông Hà. Tin tức này quả thực để Đa Bảo dường như sẽ đánh, nội tâm lệ rơi đầy mặt. Đa Bảo sư minh, ngươi làm sao? Tang tiêu mọi người nhìn thấy Đa Bảo dáng dấp như thế, cản hỏi vội. Đa Bảo đầy mặt vẻ đau xót đạo, ta không có chuyện gì, các ngươi, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Các ngươi còn không mau bái kiến phó giáo chủ. Nhìn Liễu gia Liễu Dữu thảo luận cấp đệ tử, Thông Thiên lúc này lên tiếng kêu dừng bọn họ. Lúc này các đệ tử cũng rốt cục tỉnh lộ lại, Lâm Thiên sau này chính là bọn họ phó giáo chủ a. Đến đây tất cả mọi người tất cả đều hướng về Lâm Thiên cung kính bài nói chúng ta bài kiến phó giáo chủ người sau lập tức cười nói đại gia không cần đa lễ sau đó ta chính là đại gia đồng môn bên trong một thành viên chúng ta chính là người một nhà đại gia đem ta cho giảng phổ thông đồng môn đối xử là tốt rồi Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bởi vì này phó giáo chủ chức vụ liền thị sủng mà tiêu ngược lại hắn đối với tiệt giáo môn đồ vẫn là rất yêu thích dù sao bất kể nói thế nào đa số là một đám có tình có nghĩa người người một nhà lúc này thông thiên nghe được Lâm Thiên lời nói nhưng là âm thầm trầm ngâm lên Lâm Thiên lời nói này đúng là để hắn nhớ tới tam thanh chuyện cũ Đã từng bọn họ tam thanh không cũng là như cùng một nhà người như thế sao? Chỉ là phân biệt thành thánh sau khi, không nghĩ đến nhưng thành dáng rất kia. Được. Thông thiên lần thứ hai hét lớn một tiếng đạo, Phó giáo chủ lời ấy các ngươi nhất định phải ghi nhớ, các ngươi đối xử đồng môn muốn dường như đối xử người nhà bình thường, lẫn nhau giúp nắm. Chúng ta nhớ rồi. Tiết giáo chúng đệ tử cũng cảm thấy cái từ ngữ này vô cùng mấy mẻ, thế nhưng nói ra rồi lại rất là ấm áp. Lần này tuyên bố xong tất sau, thông thiên liền rời đi trước. Sau đó, Đệ tử thân truyền bên trong ngoại trừ đa bảo khổ sở cái mặt, cái khác tam tiêu tỉ muội nhưng là tính cách hòa bát, vây lại đối với cái này, tân phó giáo chủ như Hiếu Kỳ bảo bảo giống như hỏi hết đông tới tây. Đối với Lâm Thiên hỏi hết đông tới tây. Như là, Phó trưởng giáo độc chiến 12 kim tiên có phải là thật hay không nha, cảnh tượng lúc đó là như thế nào để? Phó trưởng giáo lại là thế nào đánh bại yêu tộc Thiên Đình chín đại yêu soái? Từ đó, Lâm Thiên xem như là chính thức hòa vào tiệt giáo đại gia đình này. Nhất tộc cùng yêu tộc thâm cừu huyết hận, vẫn cứ chiếm cứ trong lòng hắn phần lớn, nhưng ở đây, hắn cũng cảm thụ ở vô tận bi thương sau, một tia khác cảm áp là thời điểm bắt đầu tu luyện. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có nhanh chóng đem tu vi tăng lên, hắn mới có thể giết tới yêu tộc thiên đỉnh. Kim đế Tuấn Đông Hoàng cùng với chúng yêu tộc báo đến thủ này. 26. Chương 72: Đại La Cướp. Thông Thiên Chí Lão. Quả nhiên là Kim Lao đạo. Linh khí này đầy đủ trình độ quá kinh người. Ở Lâm Thiên thân thể khôi phục sau khi, hắn liền bắt đầu lần thứ hai tiến vào trong tu luyện. Dù sao hiện tại vẫn cứ gấp gáp cực kỳ, Vũ Yêu đại chiến khi nào thì bắt đầu cũng không biết. Hắn nhân tộc còn lại những người thành viên, sinh mệnh vẫn cứ là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn bây giờ đối với thực lực khát vọng so với bất kỳ một khát đều rất di trì. Nếu như hắn ở yêu tộc xâm lấn nhân tộc thời gian, có thể có đại la hậu kỳ thậm chí viên mãn cảnh giới, như vậy nhân tộc cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ như vậy thê thảm rằng dốc. Kim Nao đảo bởi vì có thông tin thánh nhân bày xuống tụ linh trận, thậm chí muốn so với lúc trước Lâm Thiên leo lên doanh châu đảo bí cảnh đều muốn càng sâu. Quả nhiên là thánh nhân đạo trưởng. Lập tức hắn lại đem trên người mình cây mận hoàng trung trái cây lấy ra, cơ thể hắn cảnh giới đột phá cân lượng lớn giống như năng lượng, quả này thực dụng đến đột phá cơ thể hắn cảnh giới không thể thích hợp hơn. Chưa đem cửu chuyển huyền công đột phá đi. Lâm Thiên đúng là muốn đột phá vô cực hỗn độn kinh cảnh giới, thế nhưng công pháp này tầng thứ 5 cần thiết công đức cùng thiên địa linh bảo quá mức lượng lớn, lúc này muốn đột phá vẫn là quá khó khăn. Mà lúc này, hắn cựu chuyển huyền công cảnh giới mới miễn cưỡng tầng thứ 3 mà thôi. Quyết định chủ ý, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Cựu chuyển huyền công, phá. Lập tức, cây mận hoàng trung ẩn chứa năng lượng lượng lớn bị hắn thân thể hấp thu lấy, đồng thời, hắn cũng đem chính mình còn lại công đức hướng về cựu chuyển huyền công bên trong chậm rãi không một ba truyền vào. Hồng Hoang không ký năm, 1000 năm trong nháy mắt liền quá khứ. Cựu truyền huyền công, đệ ngũ truyền, thành. Ngay hôm đó, chỉ nghe lâm thiên âm thanh ở trên đảo kim ngao gầm nhẹ một tiếng. nơi này trên bầu trời có kiếp vân chậm rãi mà tới. cái kia kiếp vân giả thiên cái địa kỳ tích khủng bố, thậm chí này kiếp vân đã vượt qua tiệt giáo chúng đệ tử nhận thức. ở đại sư minh đa bảo đạo nhân lúc độ kiếp, bọn họ cũng không từng từng thấy như vậy uy thế. đây là người nào ở độ đại la kim tiên cước. Tiệt giáo chúng đệ tử xem hướng thiên không, tất cả đều sắc mặt cả kinh nói. vù vù. lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện ở vạn ngán kiếp vân phía dưới. là phó giáo chủ. chúng đệ tử lúc này đều nhận ra bóng người kia vì ai bọn họ đều không ngờ tới đã từng có thể động chiến yêu tộc chín đại yêu xoáy người dĩ nhiên đến bây giờ mới độ đại la kim tiến cướp một luồng không nguyên do khiếp sợ cảm giác nổi lên trong lòng bọn họ nếu là phó giáo chủ đột phá đại la sau khi thật không biết sẽ là như thế nào tình cảnh có kẻ từng đạo từng đạo sức mạnh sấm sét từ trên đường chân trời bổ xuống lâm thiên dường như cổ cuộc chiến thần đứng ở đó lôi đỉnh bên dưới hồn nhưng bất động phản phất này lôi kiếp đối với hắn không tạo được một điểm nguy hiểm bình thường ầm ầm đạo thứ nhất lôi đỉnh lực lượng bổ vào trên người hắn thậm chí ở trên người hắn liền một chút dấu vết đều không có để lại ầm ầm đạo thứ hai sức mạnh sấm sét ngay lập tức liền bổ xuống đạo thứ ba đạo thứ tư thiền giáo chúng đệ tử càng xem càng là hoảng sợ đại la kim tiên cấp uy lực bọn họ làm sao sẽ không biết mỗi một đạo lôi kiếp hạ xuống đều có thể đem tầm thường thái ớt cảnh giới bắn cho liền không còn sót lại một chút cặn càng không cần phải nói lúc này phó giáo chủ đại la kim tiên cấp lôi kiếp lực lượng khủng bố đến bọn họ mặc dù đứng ở đằng xa rất xa nhìn lại đều khiếp đảm cực kỳ đạo thứ chín đến rồi tầm thường đại la kim tiên chín đạo lôi kiếp chính là con số cực hạ này tia lôi kiếp thứ chín cũng sẽ vô cùng khủng bố ầm ầm Quả nhiên, kia lôi kiếp thứ 9 mang theo vô tận đầy trời lôi đỉnh cùng với khủng bố uy thế ầm ầm mà xuống. Xì xì xì. Lôi kiếp đánh ở Lâm Tiên trên người, dĩ nhiên không có chuyện gì. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái kia lôi kiếp bổ tới Phó giáo chủ trên người sau khi, lại vẫn là chưa từng đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Người khác quá đại la cấp ít nói cũng phải chuẩn bị cái hơn vạn năm, mà bọn họ Phó giáo chủ độ kiếp nạn này nhưng cùng chơi như thế. Không đúng. Tiết giáo chúng đệ tử lần thứ 2 hướng về giữa bầu trời kia nhìn lại, nay kiếp vân tựa hồ vẫn cứ chưa tán. Quả nhiên. Giang rắc. Đạo thứ 10 lôi kiếp lực lượng bổ xuống. Ngay lập tức, để bọn họ con người tất cả đều phóng to một màn xuất hiện. Thứ 11 đạo, thứ 12 đạo. Lúc này, Bích Du cung ở ngoài, Thông Thiên cũng đang xem cái kia tụ tập ở Lâm Thiên trên người lôi kiếp lực lượng, trong miệng âm thầm đếm lấy. 49, càng là 49. Đến tới giờ khắc này, mặc dù là Thông Thiên trong ánh mắt, cũng tràn ngập vô tận khó mà tin nổi. 49 đạo lôi kiếp lực lượng, chính là thiên đạo cực điểm ấy. Ầm ầm ầm. Tại đây thứ 49 đạo lôi kiếp hạ xuống thời gian, thậm chí ngay cả thiên đạo đều hơi vân vọng, kinh động toàn bộ thế giới hư hoang. Đây là, lẽ nào là ai ở độ thánh nhân được? Không thể, trong thiên địa làm sao có khả năng gặp có tân thánh nhân xuất hiện. La Kim Ngao Đạo Phương Hướng, Hồng hoang bên trên, chúng đại năng đều là vội vàng hướng về Kim Ngao Đạo Phương Hướng nhìn lại. Ngay đầu tiên, bọn họ thậm chí cho rằng là hồng hoang đại địa bên trên lại ra một cái thánh nhân. Nhưng lập tức bọn họ phản ứng lại, tuyệt đối không thể là thánh nhân. Nếu là thánh nhân lời nói, nhất định sẽ xúc động thiên đạo trực tiếp giáng lông. Hóa ra là đại la cướp. Nhận biết được Đông Hải Kim Ngao Đạo truyền đến dị thường, bọn họ mới rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng này đại la cướp, không khỏi cũng quá là khuyết đại đi. Hắn là tiên thiên trí bảo sao? biết được đến tình hình này sau khi, Hồng Hoang các Đại Năng vẫn chấn động thán cực kỳ. Như vậy chi lôi kiếp, ám hợp thiên đạo cực điểm ấy. Tương truyền, Hồng Hoang bên trên Tiên Thiên Chí Bảo, chính là bởi vì trải qua 77409 đạo hỗn độn chi kiếp, mới gặp có 49 đạo cực điểm mấy cấm chế, vì lẽ đó bọn họ mới gặp cảm thán như thế. Lúc này, Thông Thiên cảm thụ Hồng Hoang bên trên sở hữu các đại năng ánh mắt khiếp sợ, không khỏi mừng thầm cực kỳ. Hắn thậm chí không nhịn được muốn muốn nói cho bọn hắn biết, đây là ta tiệt giáo môn đồ, ta phò giáo chủ Khi hắn cảm nhận được bắt cảnh cung đạo kia kinh ngạc tiếng cùng Ngọc hư cung bên trong đạo kia khó chịu sau khi, hắn vẻ mặt càng là hài lòng cực kỳ. Nếu như có thể, hắn lúc này đều muốn dẫn Lâm Thiên đi trước mặt bọn họ khỏe mạnh khoe khoang, khoang. khoang. Đặc biệt hắn nhị huynh Nguyên Thủy, Thông Thiên thậm chí ngay cả chính mình lợi kịch đều muốn được rồi. "Nhị huynh, ngươi không phải lão nói ngươi xiển giáo môn đồ đều là cân cấp cao thâm hạ người sao?" "Xảy ra chuyện gì? Bây giờ ta đệ tử độ 49 đạo thiên đạo cực điểm mấy đại la cấp, mà ngươi đệ tử đâu?" Chưa kịp Hồng Hoang các đại năng đem sự tình tra xét rõ ràng, Thông Thiên không khỏi lạnh rên một tiếng. "Ta môn đồ, cũng là các ngươi có thể dễ dàng quan sát." lập tức hắn vung tay lên trực tiếp che đậy kim ngao đảo bên trên thiên cơ để muốn dò xét nơi này hồng hoang cấp đại năng hai mắt tối thui, thậm chí không thể chân chính rõ ràng thấy rõ là tình trạng gì đặc biệt nguyên thủy thánh nhân hắn nơi nào có thể không biết thông tiên lần này động tác chính là có làm cho hắn xem hiểu nghi bị tức trực thổi râu mép ầm ầm cuối cùng này một tia chớp rốt cục bổ xuống lâm thiên chậm rãi vận chuyển cựu chuyển huyền công hắn tử vừa mới đến hiện tại vẫn đang dùng này sức mạnh xóm xét tối thể giang giặc lôi kiếp đánh chém ở trên người hắn lại làm cho hắn thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ như tiên thiên hôn đốn chi ngọc bình thường si lôi đỉnh ở hắn thân thể bên trong chậm rãi qua lại, huyết mạch của hắn bên trong phát sinh từng tia từng tia hào quang màu vàng nóng. đại la cấp nguyên thần, đại la cấp thân thể, rốt cục luyện xong rồi. lúc này lâm thiên đã trở thành một cái triệt triệt để để đại la kim tiên. hơn nữa coi như là hắn không phát động vô cực hỗn độn kinh tăng gấp ngàn lần, e sợ cũng không có đồng cấp đại la kim tiên có thể cùng hắn chiến đấu. 26. mươi sáu, chương bảy sẽ thành đại la, mục tiêu yêu đỉnh. chúc mừng pho giáo chủ thành tiểu đại la kim tiên. lúc này thấy thiên kiếp từ từ tàn đi, tiệt giáo đệ tử tất cả đều hướng về lâm thiên phương hướng bái hạ nói. Tuy nói, ở Lâm Thiên mới vừa trở thành tiệt giáo phó giáo chủ thời gian, rất nhiều tiệt giáo đệ tử còn đối với trong lòng hắn hơi có khư phục. Nhưng sau đó này bên trong ngàn năm, Lâm Thiên làm phó giáo chủ, ở tu hành sau khi, có thể nói là chân chính đem tiệt giáo môn đồ cho rằng người nhà, trường giáo không ở lúc, hắn vị này phó trưởng giáo càng là hết chức trách, vì là tiệt giáo đệ tử giải quyết rất nhiều vấn đề, thậm chí ở rất nhiều vấn đề về mặt tu hành, phó giáo chủ đều có thể đem bọn họ một điểm tước thông. Cũng bởi vậy, tiệt giáo chúng đệ tử đối với vị này phó giáo chủ trục xuất dần tâm phục khẩu phục. Đến hôm nay, kiến thức phó giáo chủ đại la cấp sau khi, càng là chuyện để bài phục. Hồng hoang bên trên thực lực vi tôn ở thiệt giáo cố nhiên cũng là như thế. Như vậy đại la cước bọn họ không dám tưởng tượng phó giáo chủ lần này thành tiểu đại la sau khi đến tột cùng gặp khủng bố cỡ nào. Hồng hoang không ký năm trên đảo kim lao lại là mấy trăm năm qua đi lâm thiên cảnh giới đại la kim tiên đã triệt để vững chắc. Thậm chí bởi vì có cây mận hoàng trung bực này tiên thiên linh căn phụ trợ hắn tu luyện vẹn vẹn là mấy trăm năm cảnh giới của hắn cũng đã lần thứ hai đi đến đại la kim tiên trung kỳ. Hắn lực chi pháp tắc bởi vì bản cổ huyết thống nguyên nhân ở từ bản cổ điện lĩnh ngộ sau khi tuy không nói tiến cảnh rất nhanh nhưng cũng độ khó cũng không cao. Còn nữa, bởi vì cái kia một hồi cùng yêu tộc cạn kiệt lực chiến đấu, hắn bàn cổ huyết thống tựa hồ cùng hắn thân thể độ cướp tiến một bước sâu sắc thêm, tăng gấp ngàn lần. ông long, lâm thiên trưởng ngưng tụ phảng phất bị áp súc ngàn vạn lần linh khí lực lượng. cú đấm này đánh ra đi sức mạnh, mặc dù là chuẩn thánh cơ giả, cũng sẽ run rẩy cực kỳ. cuối cùng, hắn không có đem cú đấm này từ nơi này đánh ra đi. một khi nổ ra đi, phòng trừng sẽ đem toàn bộ trên đảo kim ngao các đệ tử giật mình, hơn nữa toàn bộ bích du cung phẳng chừng cũng phải bị hủy diệt một ít. thu hồi tâm niệm, lâm thiên cảm thụ sức mạnh của chính mình, trong lòng sinh ra ý nghĩ trong ánh mắt Gaz một tia lửa khói nhìn về phía phương xa yêu tộc là thời điểm cùng các ngươi tính sổ hắn Lâm Thiên ngàn năm nhiều tu luyện ngàn năm nhiều chờ đợi vì là chính là thời khắc này trầm dại năm chặt năm đấm Lâm Thiên đứng lên từng bước một hướng Bích Du Cung bên trong đi đến trường giáo đại nhân hôm nay Lâm Thiên tự ý rời đi từ giáo gây nên thủ riêng mà đi lần này nếu có thể trở về định kiệt tâm vì ta từ giáo nếu không thể trở về vọng trường giáo đại nhân tha thứ Lâm Thiên hướng về cái kia Bích Du Cung thâm trầm cúi đầu Bích Du Cung bên trong Thông Thiên cảm thụ Lâm Thiên khí tức trên người, lông mày trong mắt âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến ở Đại La Trung kỳ liền có thể tỏa ra như vậy khí tức kinh khủng. Một lúc lâu, một đạo bình tĩnh hở hương âm thanh từ trong cung truyền ra. Ngươi vì ta tiệt giáo phó giáo chủ, ngươi như muốn đi nơi nào, không người nào có thể cản. Thông Thiên lời này vừa nói ra, Lâm Thiên nơi nào còn có thể không biết hắn là có ý gì? Ánh mắt của hắn bên trong hơi thay đổi sắc mặt. Có này giáo chủ ở, như lần này có thể trở về, mặc dù là cùng hắn chuyến một chuyến cái Tiêu Phong Thần chi cước có thể làm sao? Hít một hơi thật sâu, Lâm Thiên liền xoay người mà đi. Con. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, một bên trên mặt đất rơi xuống một chuôi đồ vật. Một đạo có chút hơi cáo âm thanh cũng thuận theo truyền đến. "Vô Liêm Sĩ Lâm Thiên, ngươi thân là tiệt giáo phó trưởng giáo, sao có thể đem Thiên Địa Pháp bảo loạn ném một trận, còn không mau mau đem nhặt lên đến?" Lâm Thiên vốn là đầu tiên là sững sờ, nhưng nghe đến thông thiên nửa câu nói sau sau, trong lòng không khỏi chạy qua một kia dòng nước ấm. Hắn nhìn lòng đất đánh rơi kiện pháp bảo kia, không nhịn được cười một tiếng, sau đó nói: "Tiệt giáo Lâm Thiên, lĩnh trưởng giáo chi mệ." Hắn một chút nhìn sang liền rõ ràng vật ấy là cỡ nào bảo vật, đây là 24 viên định hải thần châu. Không nghĩ đến Thông Thiên lại vẫn không có đem vật ấy thả tặng cho Triệu Công Minh sử dụng. Này 24 hạt châu, mỗi một viên đều bên trong có cả hồn, vì là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng 24 viên tập hợp lại cùng nhau, nhưng là có thể trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có năng lực đủ uy thế tứ hải mạnh mẽ uy lực. Triệu Công Minh ở cuộc chiến phong thần bên trong thậm chí có thể lấy bảo vật này, một mình chấn áp xiển giáo chúng kim tiên. Nếu như nói Thông Thiên ban cho hắn những khát pháp bảo, còn đúng là không quá to lớn tác dụng. Bởi vì hắn không có hậu thiên công đức chí bảo hùng mông lượng tiên tích, phong thủ có cực phẩm tiên thiên linh bảo 12 bậc tĩnh thế bậc liên. Có điều vật ấy nhưng là đúng hắn không phải bình thường, đã từng Lâm Thiên nộ đổi 12 kim tiên từng thu được một cái cấp độ xử thi nhận thưởng. Hắn lúc đó giúp chúng khen thưởng chính là 12 viên định hải thần châu, vốn tưởng rằng hệ thống cho mình mở ra một cái rất rủi, bởi vì chỉ có 12 viên lời nói liền cái lông dùng đều không có, hắn lại sao không biết còn lại 24 viên ở thông thiên trong tay. Nhưng không nghĩ đến ở ma sui quỷ khiến bên dưới, bây giờ chính mình không chỉ có vào ti giáo, còn ở đây khắp được này mặt khác 24 hạt châu. Kết hợp đồng thời, chính là 36 viên định hải thần châu, vì là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí có sánh ngang tiên tiên chí bảo uy năng lần này giết tới yêu tộc, có thể nói có thể vì hắn cung cấp cực kỳ không nhỏ trợ lực. lại nói thông thiên, hắn tự nhiên không biết lâm thiên có cái kia 12 viên định hải thần châu, vì lẽ đó pháp bảo ném ra ngoài trong nháy mắt hắn liền hối hận rồi, bởi vì hắn nhớ tới đến lâm thiên nhưng là sở hữu tịnh thế bạch liền cùng hồng mông lượng thiên xích người a. chính mình pháp bảo này ném ra ngoài quả thực còn chưa đủ mất mặt tiền. lâm thiên bóng người xoay một cái, hơi chính định thần sắc hướng về kim ngao đảo ở ngoài, bay người mà đi, mục tiêu của hắn chính là yêu tộc thiên đỉnh. bẽo, hắn ra bích du cung sau khi một cái hèn mọn mập mạp bóng người nhưng là xuất hiện ở chỗ này. Lâm trưởng giáo này hung thần ác sát chính là hắn nơi nào có thể không có cảm nhận được Lâm Thiên bay người đi ra ngoài lúc cái kia đầy trời sát khí, hơi bấm chỉ hướng về Lâm Thiên đi hướng về cái hướng kia tính toán. Đa Bảo sắc mặt kinh hãi, phó giáo chủ đây là muốn đi yêu tộc à? Nay ngàn năm nhiều tới nay, tuyệt giáo bên trong đệ tử còn có người nào không biết phó giáo chủ cùng yêu tộc cân đoán sao? Đương nhiên không có. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, Đa Bảo liền rõ ràng phó giáo chủ đây là muốn tìm yêu tộc báo thù đi tới. Hắn vội vã bay người đi đến Bích Dù cung mà đi, thấy Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo vội hỏi, sư tôn sư tôn. Ta nhìn thấy phó giáo chủ hướng về yêu tộc thiên đình phương hướng đi tới, phó giáo chủ định là một người hướng về yêu tộc báo thù đi tới à? Chỉ là sau một khắc, thông thiên khuôn mặt nhưng là bình tĩnh cực kỳ. Vi đạo, ta biết. Đa bảo sư sở, a, ngài biết, vậy còn để một mình hắn đi a? Dưới cái nhìn của hắn, yêu tộc thiên đình như vậy thế lớn, phó giáo chủ một người đi sợ là nguy hiểm cực kỳ a. Đây là hắn sự lựa chọn của chính mình, cũng là hắn nhất định phải đi đường. Thông thiên vừa sâu xa vừa khó hiểu đối với hắn nói rằng, đa bảo nghe không rõ ý tưởng, suy nghĩ một chút, yếu yếu hỏi, vậy sư tôn. Chúng ta có muốn hay không đi giúp hắn a?" Thông Thiên nhắm mắt lại, vi đạo, Đa Bảo, sư phụ trong ngày thường đối xử các ngươi làm sao?" Đa Bảo không biết Thông Thiên hỏi lời này vì sao, toàn tức nói, "Rất tốt. Vậy các ngươi gặp nạn thời gian, sư tôn mà đã giúp các ngươi không có." Thông Thiên lại hỏi, "Sư tôn đương nhiên đã giúp." Đa Bảo nghiêm mà nói, "Nếu là sư tôn gặp nạn thời gian, các ngươi gặp giúp sư tôn sao?" Thông Thiên hỏi lại, "Sư tôn nếu là gặp nạn, chúng ta chắc chắn việc nghĩa chẳng từ." Đa Bảo vẻ mặt kiên định nói, "Tiết giáo bên trong, ngươi chi ứng coi phó trưởng giáo cùng ta đối xử bình đẳng, bây giờ phó trưởng giáo gặp nạn Các ngươi phải làm làm sao?" Thông Thiên nói xong lời ấy, liền không nói nữa cái. 26. Chương 74, Tiệt giáo Văn Tiên, cộng phạt yêu đỉnh. Đến lúc này, Đa Bảo đã rõ ràng sư tôn ý tứ. Đệ tử rõ ràng. Đa Bảo không người bái đạo, Phó giáo chủ đã từng nói chúng ta tiệt giáo là một nhà. Bây giờ hắn gặp nạn, chúng ta ha có thể ngồi yên không để ý đến? Không có đợi thêm Thông Thiên đáp lời, Đa Bảo trực tiếp chính là bay người đi ra ngoài. Cứ việc đã từng bởi vì Lâm Tiên, hắn ở doanh châu trên đảo không công tầm bảo hơn 2000 năm, thậm chí sư tôn nắm làm làm gương cố sức chửi hắn. Nhưng Đa Bảo đại sự vẫn là phân rõ ràng còn nữa lâm tiên thân là tiete giáo phó trưởng giáo này hơn ngàn năm bên trong vì là tiete giáo kiệt tâm tận lực hắn vẫn là nhìn ở trong mắt tiete giáo vạn tiên nghe lệnh lập tức đa bảo âm thanh ở kim ngao đảo trên bầu trời vang lên hào hào hào hào hào từ kim ngao đảo chu vi tiete giáo vạn tiên nghe được này khiến cho sau tất cả đều hội tụ kim ngao đảo bên trên nhất thời quần tiên hội tụ che kín bầu trời chúng ta nghe lệnh một tiếng rung trời triệt để âm thanh từ trên đảo kim ngao vang lên đa bảo nhìn trung quanh một vòng nhìn từng cái từng cái tinh khí thần no đủ đệ tử không khỏi cảm khái pho giáo chủ chi lợi hại đã tưởng Tuy rằng Tiệt giáo cũng là được Sư vạn tiên đến trầu, nhưng Kim Ngao đạo bên trên các đệ tử đều là cảm thấy tán loạn một mảnh. Điều này cũng cùng Tiệt giáo đệ tử cân cơ hỗn độn bất nhất có quan hệ. Nhưng từ khi hơn một ngàn năm trước Lâm Thiên lập tức Tiệt giáo phó trưởng giáo sau khi, vẹn vẹn là đang tu luyện sau khi đối với Tiệt giáo tiến hành quản lý, Tiệt giáo liền trở nên phảng phất ngưng tụ thành một thể thống nhất bình thường. Sau đó, Đa Bảo âm thanh lần thứ hai vang lên. Các ngươi có thể vì ta Tiệt giáo đệ tử. Chúng ta chính là Tiệt giáo đệ tử. Chúng tiến đáp. Thường ngày phó trưởng giáo chờ chúng ta làm sao? Đa Bảo hỏi lần nữa. Phó trưởng giáo đợi ta chờ dường như người nhà chúng tiên đáp, bọn họ nói này chính là lời nói tự lấy lòng. ở lâm thiên Vị là phó giáo chủ trong những năm này, bọn họ xem như là cuối cùng đã rõ ràng rồi nhà là ý gì. phó giáo chủ đối với bọn họ càng là không có một tia sự coi thường. trong ngày thường, các đệ tử có cái gì khó để, phó giáo chủ cũng đều hội hợp lý cho đại gia sắp xếp thỏa đáng. muốn nói vừa bắt đầu đại đa số người đều đối với cái này phó giáo chủ có chút lời không phục, sau đó bọn họ tất cả đều là đối với hắn lòng kính trọng. có thực lực đồng thời, lại chưa từng tị ngạo, như cùng bọn họ tấm gương bình thường. thậm chí, bọn họ đã từng bởi vì cân cước nguyên nhân bị xỉn giáo người cười ngạo thường thường sẽ nhờ đó mà tự thi, nhưng phó giáo chủ mấy câu nói lại làm cho bọn họ tất cả đều không còn như vậy thả chân chính tự tin lên. Phó giáo chủ từng đối với bọn họ nói, ta trở sinh ở hồng hoang bên trên, người nào không phải ở bản cổ đại thần trên thân thể biến thành, nếu là vì vậy mà cười nhạo người khác, không phải đồng dạng đang xem thường chính mình sao? Từ đó, lời nói này để bọn họ lại nhặt nổi lên tự tin. đa bảo âm thanh lần thứ hai vang lên. bây giờ phó giáo chủ gặp nạn, một mình cùng yêu đình tác chiến, chúng ta phải làm làm sao? tiếng nói của hắn rõ ràng, rung khắp ở mỗi một cái tiệt giáo đệ tử trong lòng. cái gì? Phó giáo chủ một mình đi chiến yêu đỉnh. Chúng đệ tử nghe được tin tức này, trong lòng đều là ngẩn ra. Theo mặc dù là hơi thay đổi sắc mặt, thậm chí cảm động. Lâm Thiên Thân là phó giáo chủ, hắn muốn điều động tiệt giáo sức mạnh là phi thường dễ dàng. Nhưng, hắn nhưng lựa chọn một người lén lút rời đi, một mình đi chiến yêu đỉnh, thậm chí không chịu vì vậy mà liên lụy bọn họ mày may. Nghĩ đến này, chúng đệ tử trong lòng đều là hiện ra cái kia từ trên đảo kim ngao một mình rời đi bi tráng cực kỳ bóng người. Bọn họ trong đó rất nhiều đệ tử tuy là cái gọi là yêu tộc xuất thân, nhưng thân là tiệt giáo môn đồ, nhưng sĩ với cùng cái kia thiên đỉnh làm bạn vậy. Hỗ trợ Ai lại quy định bọn họ nhất định phải bị dán lên cái gọi là yêu tộc nhãn mát? Bọn họ không ngại cực khổ chạy đến tiệt giáo bãi sư, không phải là muốn xin nhờ cái kia Đế Tuấn Thiên đình khống chế sao? Cũng bởi vậy, bọn họ đều là cùng kêu lên quát phó giáo chủ gặp nạn, chính là người nhà gặp nạn, ta chờ ổn thỏa cật lực giúp đỡ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chí hướng, để thiên điệu thay đổi sắc mặt. Bích Du cung bên trong thông tiên nhìn tình cảnh này hình ảnh, thân là thánh nhân hắn cũng trong lòng không khỏi thay đổi sắc mặt và phận, viền mắt hơi ướt. Sư Minh, các ngươi đều nói ta tiệt giáo đều là khoát ma mang gốc, không chi ân nghĩa hạng người. Ngươi có từng xem thấy hôm nay bức tranh mà sao? Như vậy chi đệ tử, như vậy chi nghĩa khí. Ngươi dám nói bọn họ là không tri ân nghĩa hàng người? Ở đây hình ảnh bên dưới, thông thiên tựa hồ cảm thấy hắn sáng tạo này tiệt giáo là cái không sai lựa chọn. Trước đây hắn luôn cảm thấy hắn tiệt giáo thiếu mất chút gì, nhưng lúc này hắn phát hiện tự lâm thiên vào hắn tiệt giáo sau khi, này điểm thiếu đồ vật rốt cuộc tìm được. Lâm Thiên, quả nhiên là hắn tiệt giáo một chút hy vọng sống. Lúc này trên đảo kim ngao vốn là kết tường vạn trường thiên địa, lúc này lại có sát khí ngất trời mà lên, tiệt giáo vạn tiên ở đây tập kết một chỗ. Vạn tiên trên này đa bảo nghiêm nghị quát chúng ta vậy thì đi trợ phó trưởng giáo một chút sức lực. Tiệt giáo đệ tử triệu công minh ở đâu? Vẹo. Hồi bẩm đại sư mình, tiệt giáo triệu công minh ở đây. Chỉ thấy cái kia vạn tiên trước bay ra một người, đạp không mà đến, vẻ mặt sụp sôi vạn phần đạo không. Thấy triệu công minh dĩ nhiên ra khỏi hàng, đa bảo trong tay một đạo lệnh bài bay ra, trực về phía trước người nơi. Sau đó đa bảo âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Ta đại phó giáo chủ phong ngươi vì là phương tây Phạt yêu đỉnh thiên quân, lĩnh tiết giáo hai đệ tử từ phương tây trợ phó trưởng giáo lấy phàn yêu đỉnh. Triệu công minh lĩnh mệnh, người sau tiếp nhận lệnh bài, lập tức ôm quyền bài nói ngay lập tức, đa bảo âm thanh lại vang lên. Kim linh thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu, ta đại phó trưởng giáo phong các ngươi vì là trung lộ phạn yêu đỉnh tam thánh mẫu, lĩnh hai ngàn đệ tử từ trung lộ trợ phó trưởng giáo lấy phạt yêu đỉnh. Hắn âm thanh vang lên, ba đạo thân ảnh hiệu điệu từ chúng tiên phía trước ra khỏi hàng, đồng thời tiếp nhận đa bảo tứ hạ lệnh bài. Kim linh, quy linh, vô đương thánh mẫu linh mệnh, các nàng ba người cùng nhau hô. Vân tiêu, bích tiêu, quỳnh tiêu tam tiêu nghe lệnh. Ta đại phó trưởng giáo phong các ngươi vì là phương đông phạt yêu đỉnh ba tiết tử, lĩnh hai đệ tử từ phương đông trợ phó trưởng giáo lấy phạt yêu đỉnh. Tam tiêu linh mệnh. Oa Tiên, Kim Cô Tiên Ma Toại, Vị Lô Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, hai giải định công tiên, các ngươi tiệt giáo theo thị bảy tiên nghe lệnh, ta đại phó trưởng giáo Phong Như trở vì là phạt yêu đình bảy chân quân, linh 2000 đệ tử trợ phó trưởng giáo kỳ tập yêu tộc thiên đỉnh. Tiệt giáo bảy tiên lĩnh mệnh. 10 ngày năm. Bộ quân, Cựu Long đảo bộ thánh, ma gia bốn tướng nghe lệnh, ta mệnh các ngươi phân biệt lính hộ pháp đại quân, tạo thế đại quân, bảo vệ ta phó giáo chủ, vẫn chưa lần này phạt yêu đỉnh cuộc chiến nội chống, vì là phó giáo chủ trợ uy. Chúng ta phân biệt lĩnh mệnh. Đến đây, đa bảo đại lâm thiên phân biệt sắc phong tiệt giáo chúng tiên. Căn này phong quân đội pháp là rất được Lâm Thiên đối với Tiệt giáo đệ tử quản lý chi đạo tinh túy. Tuy rằng chỉ có chỉ là Tiệt giáo và Tiên, mà đối mặt là yêu tộc vô tận đại quân, nhưng cũng làm oanh oanh liệt liệt. Nhưng cũng phải biết, Tiệt giáo này và Tiên, có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tuy rằng chưa chắc có xiển giáo cái kia tuyển chọn tỉ mỉ cân cứ được, thế nhưng ở toàn bộ hồng hoang bên trên, vậy cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Tung tung tung. Tung tung tung. Kim Ngao đảo bên trên, chống trận từng trận lôi lượng. Tiệt giáo và Tiên, xuất phát. Đa bảo ra lệnh một tiếng, các đường phạt yêu đỉnh đại quân phân biệt xuất phát. 26. Niệm niệm Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 75, giết tới yêu đỉnh, phá tam thập tam trọng tiên môn. Xuất trình. Cộng phạt yêu đỉnh. Tiệt giáo vạn tiên đại quân, tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào hô, khí sát phạt trùng hưởng phía chân trời. Từng tiếng kêu to bên dưới. Trên đảo kim ngao trận pháp phòng ngự trong nháy mắt triệt hồi, vạn tiên đại quân ào ào xông ra ngoài. Vạn người đội ngũ, ở Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Tam Thánh Ngũ mọi người dưới sự hướng dẫn, nhưng lại có vẻ cực kỳ ngay ngắn có thứ tự. Veo veo veo. Gia Kim Ngao đạo sau khi Từng đạo từng đạo bóng người hiện tựa như tia chớp, xông về phía trước. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, cái kia chính là Yêu tộc Tiên đỉnh. Tung thùng, tung thùng, tung thùng, thùng, thùng. Đông đảo đệ tử giữa cổ mang theo Hồng Lăng Tiên Ma Phùng lên, vang lên âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất, trong lúc nhất thời, thậm chí có thể chấn động chư thiên thần phận. Dọc theo đường đi, cái kia tiên ma phùng lên rung khắp tiếng vang, đem những người nhỏ yếu hồng hoàng tu sĩ sinh linh, sợ hại đến liên tục lui bước vạn dặm xa. Tiệt giáo vạn tiên quân tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh chóng, bởi vì bọn họ không thể để chính mình phó giáo chủ một mình đối mặt vạn vạn yêu quân. Lại nói Lâm Thiên nơi này từ xưa liền có yêu giữ thiên vu giữ địa câu chuyện yêu tộc thiên không tám đỉnh chính là ở vào hồng hoang đại địa ở ngoài trong hư không vẹo vẹo ở pháp tắc không gian bên dưới lâm thiên rất là nhanh chóng liền đến hồng hoang phía trên trong hư không trực tiếp hướng về yêu tộc thiên đỉnh bay đi không lâu sau đó một cái khổng lồ cực kỳ kéo dài vô cùng vị lập ở trong hư không yêu đỉnh xuất hiện ở hắn một triệu dặm ở ngoài trong tầm mắt phán phất như là một tòa súc đứng ở trong hư không đại lục bình thường mặc dù là ở trong hư không nơi này dĩ nhiên cũng là động thiên phúc địa bình thường Mặc dù là đối với yêu tộc Tiên đình Thâm Cựu huyết hận Lâm Thiên, ở thấy cảnh này sau khi, cũng không khỏi có chút cảm thán này yêu tộc tác phẩm. Tuy không nói so với hắn ở Kim Ngao Đảo Bích dù cung Thánh nhân đạo trưởng càng thêm đất thiêng này sinh hiện tài, nhưng này phô trương ở Hằng hoang bên trên tuyệt đối là cao cấp nhất, thậm chí bọn họ đối thủ một mất một còn vu tộc đều cản chi không lên. Nơi này chính là yêu tộc Tiên đình sao? Hai người này lông tạp điệu còn rất gặp thường thụ. Lâm Thiên nhìn trước đó mới yêu đỉnh không khỏi cười lạnh nói: "Rất nhanh, phía trước chính là một tòa bảo vệ trung tâm yêu đỉnh to lớn tiên môn, do huyền tiên kỳ yêu tộc ở bên ngoài trấn thủ. Ngươi là người nào?" dám xông vào ta yêu tộc thiên đỉnh còn không mau mau tối lui cái kia gác cổng bốn con giống chim yêu tộc lập tức liền nhìn thấy đến lâm thiên hướng về hắn quá to bọn họ đang nhìn đến lâm thiên đệ nhất khắc đều là kinh hãi bởi vì bình thường bọn họ yêu tộc thiên đỉnh căn bản là không thể nào thấy được có ngoại tộc xâm lấn tới đây dù sao chúng nó yêu tộc chính là hùng hoàng bá chủ giang dác lâm thiên xem đều không có nhìn bọn họ một chút một đạo linh lực cách hư không phóng thích mà đi vây hình vây hình vài đạo nổ văn tiếng cái kia mấy con yêu tộc thậm chí còn chưa kịp lên tiếng cũng đã bị lâm thiên trực tiếp nổ thành huyết hoa mảnh mỡ thậm chí toàn bộ trong quá trình Lâm Thiên đều không có dừng lại lâu. Bèo, lại là một đạo thiên môn xuất hiện ở Lâm Thiên trước mắt. Lần này bảo vệ thiên môn yêu tộc so với vừa nãy thực lực càng mạnh hơn một chút. Bành. Không nhiều lời nói, Lâm Thiên đang bay trong quá trình cũng đã đem bọn họ cho bóp chết. Đối với những thứ này thiên đình yêu tộc, hắn sẽ không có lưu lại bất kỳ tình cảm, bọn họ đều là nghe lệnh của đế tuấn đông hoàng chi mệnh tàn sát nhân tộc mà thôi. Ầm ầm ầm. Lâm Thiên lại làm một đạo linh lực đánh ra. Nay khổng lồ thiên môn đã ầm ầm sổ đổ, giãy dụ ở trong hư không. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Hắn nuôi quá một đạo thiên môn liền sẽ trực tiếp phá hủy một đạo lâm thiên cuối cùng mục tiêu là phải đem hắn đông hoàng đế tuấn này toàn bộ yêu tộc thiên đình phá hủy. Ha ha. Hai người này lông tạp điều sắp xếp thủ vệ còn rất nhiều. Không nghĩ đến phá hủy nhiều như vậy thiên môn phía trước vẫn còn có. Ngay lập tức phía sau thiên môn thủ vệ thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, có kim tiên trở lên thực lực. Bọn ngươi là ai? Dám. Nhưng mặc dù là kim tiên cảnh giới có thể làm sao? Ở lâm thiên trước mặt vẫn là liền nói đều nói không hết, liền để nó mất mạng tại chỗ. Nguyên thần thân thể song song thăng cấp đại la kim tiên trung kỳ, sau khi lâm viên, trình độ kinh khủng lúc không thể tưởng tượng. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không một mình sông này yêu tộc thiên đình. Thậm chí, hắn căn bản cũng không cần vận dụng bất kỳ công pháp nào sức mạnh, liền có thể đem những này yêu tộc trong nháy mắt tiêu diệt. "Vành." "Ầm ầm." "Vành." "Ầm ầm." Tại đây dạng tiết tấu bên dưới, Lâm Thiên ở trong nháy mắt cũng đã phá hủy yêu tộc có tới 20 tòa thiên môn. "Ngươi, ngươi là nhân tộc nhân hoàng? Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ đến chúng ta yêu tộc thiên đình bên trong?" Ở thứ 21 tòa thiên môn thời điểm, Rốt cục có tận mắt chứng kiến quá Lâm Thiên yêu tộc đem nhận ra được. Vèo Lâm Thiên linh lực phóng thích, trực tiếp đem cái con này yêu tộc hấp thụ đến bàn tay của hắn trước. Không có lập tức giết hắn, Lâm Thiên nhưng là đúng hắn đạo. Lan đi nói cho các ngươi yêu đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đem bọn họ tạp lồng chim sắp xếp sạch sẽ, điều cái cổ thân được. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Ngươi, ngươi làm sao dám đối với chúng ta yêu đế nói như thế? Nay yêu tộc còn tưởng rằng Lâm Thiên là đã từng chiến bại cái kia nhân hoàng đây. Thế nhưng phải biết, mặc dù là đã từng chiến bại, Lâm Thiên cũng là lực kiệt mà bại, càng là đổ rơi xuống bọn họ yêu tộc năm triệu yêu quân. Lâm Thiên không sợ bọn họ đem toàn bộ tin tức đi nói cho yêu đế mọi người, bởi vì đã từng, hắn có phía sau cần bảo vệ ngàn tỷ nhân tộc. Hắn nhất định phải đứng ở phía trước nhất, đỡ sở hữu xâm chiếm yêu tộc mới có thể bảo vệ phía sau nhân tộc, hắn có uy hiếp. Mà bây giờ không giống nhau, hắn bảo vệ cái kiên ngàn tỷ nhân tộc bị này chết tiệt yêu tộc tàn sát không biết bao nhiêu. Còn lại nhân tộc bị bảo vệ ở vu tộc nơi đó, hắn chính là một người cô đơn, tại đây yêu tộc trong và quân, hắn muốn giết hai thì giết. Hắn không cần kiêng kỵ sở hữu yêu tộc. Hắn hôm nay không còn vật gì khác, chỉ có cử hận. Hả? Lâm Thiên cái kia khác nào cựu Thiên Hỗn Độn Ma Thần giống như ánh mắt chỉ là nhìn này yêu tộc một chút, liền đem hắn sợ hãi đến phản phất trực tiếp mất đi hồn phách bình thường, thân thể sủi lơ. Đi. Lâm Thiên nắm hắn cổ, trực tiếp đem hắn cho vứt ra ngoài. Ta đi, ta đi. Không phải không. Cái kia yêu tộc bị sợ hãi đến hồn bay phách lạc lập tức hướng về yêu tộc thiên đình bay đi. Lâm Thiên không có lại để ý tới hắn, tiếp tục hướng về phía trước thiên môn mà đi. Ầm. Ầm. Lại là từng tòa từng tòa yêu tộc thiên môn ầm ầm sụp đổ. 21 đạo, 22 đạo, 23 đạo. Vèo vèo vèo phía trước yêu tộc đại quân ngưng tụ ở đây mấy vạn yêu tộc ngăn cản ở trước bọn họ là ở yêu đình bên trong tuần tra yêu tộc vừa vận động tới như vậy làm bọn họ kinh hãi một màn hình ảnh lớn mật ngươi là người nào lại dám hủy ta yêu tộc thiên môn ngươi không muốn sống sao giết hắn cho ta trước đó mới yêu tộc đầu lĩnh ra lệnh một tiếng mấy vạn yêu tộc của lên lâm thiên không một tia vẻ sợ hãi nhìn bọn họ chỉ là phun ra một chữ cút sát sát một đạo linh lực khí phóng lên trời xẹt qua mấy vạn yêu tộc chúng nó dĩ nhiên ở trong nháy mắt liền toàn bộ bị hoa thành hai nửa ầm cuối cùng một đạo thiên môn Tam thập tam trọng thiên môn, rốt cục bị lâm thiên phá hủy. Hừ, này hai con lông tạp điểu lại dám đem chính mình thiên môn thiết trí thành tam thập tam trọng thiên, thực sự chẳng biết xấu hổ. Phải biết tam thập tam trọng thiên ở ngoài, đó là nơi nào? Chính là thánh nhân nơi ở. Này hai con lông tạp điểu an bài như vậy, rõ ràng là giấc mơ chính mình cũng đảm nhiệm cái kia thánh nhân. Nhìn về phía trước lại không yêu tộc thiên môn, lâm thiên lúc này hét lớn một tiếng. Đế tuấn đông hoàng, hai con lông tạp điểu, lan ra đây nhận lấy cái chết. Hai niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 76, vạn vạn năm không có việc. Yêu tộc thiên đỉnh, yêu đế trong cung, đế tuấn Đông Hoàng côn bằng mọi người chính đang lưu đồ sự tình. Đại ca, đừng ở vì là cái kia nhân hoàng tiểu xúc sinh sự tình phiền lòng, tiểu xúc sinh kia có thể ở bích du cung trốn nhất thời, vẫn có thể trốn một đời hay sao? Bây giờ nhân tộc máu phong phú cực kỳ, Đồ Vũ kiếm ít ngày nữa liền đem toàn bộ hoàng cung, đến thời điểm ta trở diệt Vũ tộc, thành tựu vô thượng thánh vị, còn sợ không bắt được tên kia hay sao? Đông Hoàng nhìn lông mày có chút u buồn đế tuấn, đối với hắn nói rằng: "Ta để nói không sai, đúng là ta tương." Đế Tuấn sau khi nghe xong hắn, sơ thở phào nhẹ nhõm, cũng là, lần này ta yêu tộc nhất định có thể chém cái kia vô tộc. Kỳ thực Đế Tuấn chân chính u buồn không phải lâm tiền, ở lần kia Đông Hải việc sau chính là thông thiên. Lần kia hắn tự mình hiện thân hướng thông thiên muốn người, lại bị thông thiên nói thẳng một cái là tự. Điều này làm cho thân là yêu tộc tiên đỉnh vô thượng chi chủ hắn, cảm thấy dị thường không có mặt mũi. Muốn hắn Đế Tuấn, ngang dọc Hồng Hoang đại lục vô số năm tháng, khi nào đã từng chịu đến quá khuất nhục như vậy. Điều này làm cho hắn nhớ tới từng ở Tử Tiêu cung bên trong bị Nguyên Thủy cùng chuẩn đề tiếp dẫn quát lớn mà rời đi bổ đoàn côn bằng, ở ngày ấy Hắn mới thật sự có như vậy cảm thụ. Tuy rằng ngoài miệng không dám nói, dù sao đối phương chính là thánh nhân, hắn nếu là chính miệng từng nói, nhất định bị đối phương có cảm. Đế Tuấn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói, đợi đến ta đổ diệt vũ tộc, thành là chân chính thiên địa bá chủ, thành tựu thánh vị, nhất định phải cùng ngươi thử một lần cao thấp. Yêu đế, yêu đế lại nhân. Lúc này, yêu đế cũng ở ngoài, một đạo kêu trời trách đất âm thanh truyền đến, chính là Lâm Thiên lệnh cưỡng chế để cho cho đế tuấn báo tin người kia. Vừa mới, bởi vì đế tuấn mọi người đang thương thảo công việc, vì lẽ đó vẫn chưa chú ý tới bên ngoài sự tình. Cả bọn họ cũng sẽ không tin tưởng dĩ nhiên có người dám đánh tới hắn Thiên đình đến. Đế Tuấn mọi người nghe được đạo này âm thanh, hơi nhướng mày, trong nháy mắt còn tưởng rằng là Vu tộc cùng Yêu tộc đánh tới đến rồi. Thế nhưng lập tức, lời nói của người nọ để bọn họ tất cả đều sắc mặt đại biến. Yêu đế đại nhân, có người đánh tới ta Yêu tộc Thiên đình đến rồi, còn đem chúng ta Tam thập tam trọng thiên môn cho toàn bộ phá hủy. Thế lên. Hắn không dám có ẩn dấu, vội vàng nói, "Ai? Ai dám to gan như vậy?" Đế Tuấn trên mặt nhấc lên ngập trời bản giận dữ, hắn thậm chí lấy vì người nọ là ở đối với hắn nói dối muốn hắn yêu tộc thiên đình thành lập vạn vạn năm tới nay, ai từng dám gần hắn yêu tộc một bước mặc dù là cái kia viễn cổ thiên đình nam tiên đứng đầu đông vương công không cũng như thế đến bại phục ở dưới chân của hắn vì lẽ đó nghe được tin tức này ngay lập tức đế tuấn trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mà còn chưa chờ hắn phong thích này lửa giận ngập trời chỉ nghe một đạo rung khắp toàn bộ yêu đế cung để hắn yêu đế cung hồn nhiên rung động âm thanh ở đây vang lên đế tuấn đông hoàng hai con lông tập điệu lan ra đây nhận lấy cái chết làm cản dám có người như vậy làm việc đại ca đợi ta đi ra ngoài chém giết người này chưa kịp đế tuấn lên đường. Đông Hoàng liền dẫn đầu bay ra ngoài, lập tức yêu đế trong cung mấy người lúc này cũng bay ra ngoài, phù với yêu đế cung bầu trời, đế Tuấn lúc này rốt cục nhận biết được hắn yêu tộc Thiên Đình tình huống, nay tình hình cũng làm cho lửa giận của hắn bước lên tới cực điểm, người này dĩ nhiên đem hắn yêu tộc Thiên Đình 33 đạo Thiên môn toàn bộ đem phá hủy, phải biết, này 33 đạo Thiên môn, nhưng là hắn yêu tộc vạn vạn năm tới nay con bài, không phải hắn cùng yêu tộc người, thậm chí ngay cả cái kia đạo thứ nhất Thiên môn đều chưa từng có thể tới gần quá, mấy người nhận biết bên ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia đến người, ngươi là người nào, dám ở ta yêu tộc Thiên Đình làm cản? tìm không chết được. Đế Tuấn yêu đế khí tức bên ngoài, muốn làm kinh sợ người kia. Không nghĩ đến đối phương một đạo linh khí kích phát ra, trực tiếp đem hắn uy hiếp hết mức phá hủy. Ta là ai? Các ngươi mà khỏe mà nhìn. Lâm Thiên bay người không trung, ngạo nghễ độc lập, nhìn bọn họ nhóm người này. Rốt cục, đế tuấn mọi người xem, như là rõ ràng người đến là ai. Đông Hoàng cười to nói, ha ha ha. Nhân Hoàng tiểu xuất sinh, ngươi không cố gắng rựa rụt cổ ở trên đảo kim nào, đến ta yêu tộc thiên đình là muốn đi tìm cái chết sao? Đế Tuấn cũng đồng dạng đạo, ta ngược lại thật ra ai, hóa ra là ngàn năm trước Từ ta trở thủ hạ chạy trốn nhân hoàng, ngươi nhân tộc đều không còn, ngươi trả lại nơi này làm gì? Ta cũng muốn đi chỗ đó trên đảo kim ngao tìm ngươi đây. Thà không nghĩ đến ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Lâm Thiên chưa từng đáp để ý đến bọn họ lời nói mà là một mình nói. Đế Tuấn Đông Hoàng, các ngươi yêu tộc thiên đình có như thế chi tội? Tàn sát ta ngàn tỷ nhân tộc, đây là tội một trong số đó. Băng vào ta nhân tộc máu, đúc đổ vũ kiếm, đây là tội thứ hai. Phạm ta thiệt giáo đạo trường, không tôn ta giáo, đây là tội thứ ba. Tội thứ ba này, mỗi một điều các ngươi cũng có thể đằng chém. Hôm nay ta liền chu diệt bọn ngươi phá hủy các ngươi này tội đáng muôn chết yêu tộc thiên đỉnh. lâm thiên thấu phá hư không âm thanh rung khắp ở toàn bộ yêu tộc thiên đỉnh, thậm chí dẫn tới toàn bộ yêu tộc thiên đỉnh đều đang lay động thậm chí ở trong hư không chuyển xuống trình hồng hoang đại địa liền ngay cả đế tuấn mọi người ở nghe đến lời này đệ trong ngay mắt thân thể đều là không khỏi một cái lảo đảo lúc này nơi này hư không yêu tộc thiên đỉnh động tĩnh đã trực tiếp đã kinh động chư thiên thần phật ầm ầm ầm ầm đây trời thần phật ánh mắt tất cả đều hướng nơi này nhìn kỹ mà đến đang nhìn đến nơi này hình ảnh sau khi tất cả đều chấn động cực kỳ người này người này lại dám một thân một mình giết tới yêu tộc trên thiên đình đi, hắn thật sự không sợ chết sao? Hồng Hoang các đại năng tất cả đều đã không biết nên làm gì biểu đạt tâm tình của chính mình. Ngoại trừ Hồng Hoang bên trên sáu đại thánh nhân, e sợ không có một người dám làm như vậy đi. Đây chính là yêu tộc thiên đình a? Bây giờ Hồng Hoang bá chủ một trong điên cuồng, quá điên cuồng. Bọn họ chỉ có thể lại một lần nữa dùng như vậy từ ngữ để diễn tả mình tâm tình. Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy hơi nhìn về phía nơi này, cho rằng bái vào thông thiên môn hạ liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tà này đệ đệ môn hạ thu tất cả đều là những kẻ tùy ý làm bậy hạ người. Vốn là Nguyên Thủy môn hạ 12 kim tiên liền bị Lâm Thiên bạc quá bộ mặt, lúc này hắn lại tiến vào Thông Thiên môn hạ, Nguyên Thủy đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Mặc dù là hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng này yêu tộc thiên đình chính là bây giờ thiên địa bá chủ, hắn cũng phải hơi cho bọn họ mấy phần bộ mặt, nhưng này Lâm Thiên nhưng dám làm rưỡi như vậy việc. Hoa Hoàng cung bên trong tức, nữ hoa thánh nhân càng là sắc mặt tái nhợt, nàng ở đoạn tuyệt nhân tộc nhân quả, ngầm thừa nhận đông hoàng mọi người cái kia lời nói cùng với tàn sát nhân tộc sự tình lúc, yêu tộc số mệnh cùng nàng liền có không nhỏ quan hệ, không nghĩ tới hôm nay này nhân hoàng dĩ nhiên lần thứ 2 giết tới yêu đình đến. Điếc không sợ súng. Một lúc lâu, nữ hoa thánh nhân cũng không thể không thổ lộ một câu. Cái khác như là ngũ trang quan, u minh huyết hải chờ các nơi chấn nguyên tử, minh hạ bọn người là khắp nơi khiếp sợ, chuyện này, hắn là bọn họ lại ngạo khí cũng không dám làm ra sự tình a. Bất thình lình phát sinh ở trên mặt đất hồng hoang một màn, để bọn họ đã có chút không thấy rõ hồng hoang. Nay vạn vạn năm qua có từng đã xảy ra chuyện như vậy sao? Không có. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 77, các đường đại quân, tập kết một chỗ lại nói yêu đế cung nơi này. Ở Lâm Thiên nói xong lời nói này sau khi, Đế Tuấn Đông Hoàng mọi người lúc này ha ha bắt đầu cười lớn. Nhân hoàng tiểu tử, ngươi không phải trốn vào Tiệt giáo sao? Ngươi Tiệt giáo không phải được Sương Vạn Tiên đến bái sao? Làm sao hôm nay liền ngươi một người tới đây? Chỉ bằng một mình ngươi, liền muốn tấn công ta Yêu tộc Thiên đỉnh, sợ là không đáng chú ý đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại bị người khác cứu lần sau hay sao? Đế Tuấn trên mặt mang theo trâm chọc cười nói, mà bởi vì đã từng Đông Hải bị Thông Thiên nhục nhã sỉ nhục, hắn tiện thể chê cười một phen Tiệt giáo. Ý này rõ ràng chính là ngươi Tiệt giáo không phải quần quần vạn tiên sao? Làm sao hôm nay không một người chịu giúp ngươi chứ? Lâm Thiên vẫn đứng sững ở trên bầu trời, ánh mắt bình tĩnh mà nói, diệt ngươi yêu tộc Thiên đỉnh, hôm nay ta một người là đủ. Hắn liên tiếp cùng nói, nhưng mà để yêu đình mọi người tức giận tới cực điểm. Đế Tuấn cười lạnh nói, hôm nay ngươi đem ta yêu tộc Thiên đỉnh hủy thành dáng dấp này, ta là tất nhiên không thể đưa ngươi buông tha. Có điều giết ngươi còn không cần chúng ta ra tay. Chín đại yêu soái, lên cho ta. Chỉ nghe hắn tiếng nói hạ xuống, trong hư không dọ ra chín bóng người. Chính là hơn 1000 năm trước thua ở Lâm Thiên thủ hạ chín đại yêu soái. Thượng bên thua, cũng dám đối với ta lại ra tay. Lâm Thiên nhìn cái kia chín bóng người, lên tiếng nói: "Ngươi sợ là không biết ngươi ở nơi nào làm cản, nơi này chính là chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh, không nên coi thường bản đế chín đại yêu soái." Đế Tuấn khẽ quát một tiếng: "Lâm Thiên, hôm nay ngươi dám một người đến yêu tộc 900 Thiên đỉnh đến, chúng ta tất báo ngày đấy bị tức tam hoa mối thủ." Chín đại yêu soái tự trong hư không xuất hiện sau khi, liền trước tiên tất tất một câu. Lần trước bọn họ ở nhân tộc bị Lâm Thiên lột bỏ một kia trên đỉnh tam hoa, đây là bọn hắn vẫn cũng không có thể quên mất cừu hận. Tuy rằng cuối cùng dựa vào yêu tộc số lượng xem như là chiến thắng Lâm Thiên, nhưng trong lòng bọn họ nhưng là rõ ràng Nhóm người mình trở thành cái khác hồng hoang các đại năng trong mắt cho cười. Vạn yêu, bảy trận. Nhân hoàng tiểu tử, đây là ta yêu đế tử Hà Đồ Lạc thư bên trong thôi diễn đi ra tân trận pháp, vạn giết yêu ma trận, chúng ta xem ngươi còn có thể không chống đối. Chí đại yêu xoáy ngạch hét lớn một tiếng, chỉ thấy chung quanh có vạn yêu gào thét nổ vang xung phong đi ra. Lâm Tiên nhìn những này xung phong đi ra lũ yêu, trong lòng không khỏi cười gằn, lần trước Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng không có thể đánh bại chính mình, chẳng lẽ bây giờ cho rằng rựa vào này vạn yêu liền có thể hạn chế chính mình sao? Bọn họ sợ không phải coi chính mình vẫn là từ trước cái kia chính mình đi. Ta khi các ngươi chín yêu xoải giành lấy cuộc sống mới sau khi, có thể có cái gì lợi hại nơi, hóa ra là ngay cả mình tự mình trên cũng không dám sao? Chỉ có thể dựa dẫm này yêu quân trước đi tìm cái chết." Lâm Thiên thân hình khẽ nhúc nhích, vừa hướng về cái kia chín đại yêu xoải nói. Chín đại yêu xoải làm như bị nói trúng rồi chỗ đau bình thường, "Hừ, ít nói nhảm, hôm nay mà xem ngươi có thể hay không tránh được kiếp nạn này, có bản lĩnh ngươi đem cái kia tiệt giáo vạn tiên cũng tiêu đến. Đây là ta chờ quân đội, vận dụng có gì không thể." Giữa lúc hắn tiếng nói hạ xuống, tung tung tung, tung tung tung. Trong thiên địa đột nhiên từng trận tiếng chống rung khắp ở toàn bộ hồng hoang trên hư không. Ở đây Đế Tuấn Đông Hoàng mọi người cùng với Yêu Đình Vạn Quân đều là biến sắc, hướng về xa xa nhận biết mà đi. Nhìn kỹ nơi này hồng hoang các đại năng đồng dạng nhận biết được này cô biến hóa, thần thức hướng về nơi nào nhìn lại. Đột nhiên, chỉ thấy được trong hư không từng đạo từng đạo hào quang nhấp nhlóe, sau đó liền có vô số quanh người vạn trượng ánh sáng tiên nhân đạp không mà đến, uy thế thật là hùng mãnh. Phương Tây phạt Yêu Đình Thiên Quân, Triệu Công Minh Linh Tiên Quân đến đó. Phút chốc, một đạo khuôn mặt như châu ngọc giống như tiên nhân dường như nhanh quang giống như chạy băng băng mà đến dẫn mấy ngàn thiệt giáo thái ớt cảnh đệ tử mênh mông quần cuộn đỉnh trệ ở trên bầu trời cái này cũng chưa tính lúc này lần thứ hai một đạo thanh âm thanh lệ vang lên phương đông phạt yêu đình ba tiên tử tam tiêu linh tiên quân đến đó ngay lập tức chính là ba đạo tú lệ vạn phần anh tư hiên ngang tiên tử bóng người dẫn tiệt giáo đại quân đạp không mà đến tương tự là khí thế như cầu vọng ầm ầm con đường âm thanh mà đến đế tuấn đông hoàng mọi người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi bọn họ không ngờ tới thiệt giáo người dĩ nhiên thật sự đến rồi bọn họ dĩ nhiên thật sự chịu rút cái này lâm thiên người này thậm chí nó chúng ta không nghĩ ra chính là lâm thiên vào tiệt giáo chỉ là ngàn năm sau khi là làm sao có thể làm cho nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử chạy rồi phạt hắn này thân là thiên địa bá chủ yêu đình hắn tự nhiên không biết lâm thiên vừa vào tiệt giáo liền trở thành phó giáo chủ hơn nữa ở ngàn năm bên trong liền để gần như sở hữu tiệt giáo đệ tử tất cả đều thừa nhận thân phận của hắn đồng thời đối với hắn tâm có kính ngưỡng mặc dù biết phó giáo chủ một mình rời đi chính là không muốn liên lụy bọn họ nhưng bọn họ vẫn là đến rồi vào lúc này tiếng vang đó vẫn cứ không có ngừng lại hào quang lần thứ hai hiện ra tùy theo mà đến chính là lại một thanh âm trung lộ phạt yêu đình tam thánh mẫu linh tiên quân đến đó rất nhanh lại là ba đạo mỹ lệ bóng người quy linh thánh mẫu ba người mang theo mấy ngàn tiệt giáo đệ tử giá lâm nơi này nay vẫn chưa xong lại là sáu người rất vô thượng pháp bảo mang theo ầm ầm ầm vang vọng tiếng chớp mắt đến phạt yêu đình bảy chân quân linh tiên quân đến đó tung tung tung ở đây đại quân sau khi tiệt giáo tạo thế đại quân rốt cục đến chính là cựu long đạo bốn thánh bọn họ cùng lúc đó tiệt giáo thập thiên quân hét lớn phạt yêu đình hộ pháp đại quân linh tiên quân tới đây chúng đệ tử nghe lệnh chúng ta vì là phó giáo hộ pháp Lần này, không chỉ là Thiên Đình yêu tộc, liền ngay cả Hồng Hoang các đại năng đều tất cả đều chấn kinh rồi. Theo Tiệt giáo Tam Thánh mẫu, Tam Tiêu tiên tử, Triệu Công Minh, Thập Thiên quân mọi người đến, bọn họ xem như là rõ ràng. Đây là Tiệt giáo tập thể phát động rồi a. Tiệt giáo đệ tử cân cước mặc dù nói không sánh được Tiệt giáo, nhưng ở Hồng Hoang trên cũng là cao cấp nhất. Những đệ tử này tu vi tuyệt đối là không lời nói, coi như là Thiên Điểu bá chủ yêu đình, cũng không dám nói chính mình Thái Ất Kim Tiên số lượng có thể so với Tiệt giáo nhiều hơn bao nhiêu. Bọn họ yêu đỉnh đại quân tu vi, đại thể đều là ở Thái Ất Kim Tiên bên dưới. Hỗn độ Tiệt giáo Thái Ưt Kim Tiên có thể muốn so với bọn họ yêu đình này càng thêm hỗn tạp thân thiết ra quá nhiều rồi. Huống chi, còn có Tam Thánh Mẫu, Triệu công Minh, Tam Tiêu mọi người chính là thả đỉnh đầu một đại la cương giả. Có điều mọi người thấy đi, nhưng là ít đi tiệt giáo một cái người trọng yếu nhất. Lâm Thiên nhìn này từng đạo từng đạo hắn bóng người quen thuộc, hắn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng không khỏi ấm áp. Chính mình chính là một mình rời đi, vốn là hắn cũng là dự định một mình đối kháng yêu tộc thiên đình, nhưng không nghĩ đến chính mình những này tiệt giáo các đồng môn dĩ nhiên tất cả đều tới rồi nơi này trợ giúp chính mình. Chúng ta bài tiến phó giáo chủ ở tập kết song xuôi sau khi các đường tiệt giáo đệ tử dồn dập đối với Lâm Thiên bài nói sau đó chỉ nghe Tam Tiêu có chút lung tung nói phó giáo chủ đa bảo sư minh hắn cũng tới có điều hắn nửa đường gặp phải một cái pháp bảo liền để ta trở đi đầu lại đây hắn đào xong pháp bảo sau đó liền tới rồi đa bảo nhưng là bọn họ lần này phạt yêu đình tiên quân người tổ chức làm sao có khả năng không được Lâm Thiên cùng với mọi người nghe đến lời này đều là không khỏi một trận thẹn thùng cũng đúng vào lúc này một đạo hơi mập buồn cười bóng người từ đằng xa khoan thai đến muộn trong miệng vừa nói phạt yêu đình phó soái đa bảo đạo nhân bài kiến phó giáo chủ hai Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 78, đa bảo đổi người. Hai con lông tạp điểu. Đa bảo gặp phạt yêu đình tiên quân thông soái, Lâm phó giáo chủ. Đa bảo nhìn thấy chúng tiên ở đây, đều đang chờ mình một người. Vội vàng tăng nhanh tốc độ, bay người lên trước, hướng về Lâm Thiên bài nói. Lâm Thiên nhìn này vạn ngàn tiệt giáo đệ tử, hắn đã rõ ràng bọn họ là tất không thể để chính mình đơn độc tác chiến. Đồng thời, ánh mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy vẻ động dung. Hắn cũng biết, những đám đệ tử thiệt giáo này là thật sự đem chính mình làm làm người nhà tới đối xử. Thiệt giáo cứu hắn, hắn làm những chuyện kia vốn là chính mình ứng làm việc mà thôi. Nhưng những đệ tử kiệt nhưng không có này giống như nghĩ. Lâm Thiên cũng biết, này tình cảnh này lại nói cái khác lời thừa thãi cũng là vô ích. Rất nhanh, hắn chính định thần sắc nói. Thiệt giáo trung tiên nghe lệnh. ở hắn ra lệnh một tiếng sau khi, thiệt giáo vạn tiên đều là cùng đều lên quát lên. Thiệt giáo đệ tử ở ngay lập tức Lâm Thiên tiếp tục nói. Ta mệnh các ngươi tùy từng phương tây phạt yêu đỉnh thiên quân triệu công minh, phương đông phạt yêu đỉnh ba tiên tử tam tiêu, trung lộ phạt yêu đỉnh tam thánh mẫu cộng đồng ở tứ phương chống đỡ yêu tộc đại quân. không được có một người xuất hiện tương vong bằng không ta lấy phó giáo chủ vị trí nắm bọn ngươi thử hỏi bọn ngươi có thể rõ ràng lâm thiên cũng không có dự định để bọn họ đối mặt chín đại yêu xoáy cùng đế tuấn mọi người dù sao bọn họ mặc dù là thiệt giáo đệ tử thế nhưng tu vi so với chi những này sống vô số năm lao yêu quái môn vẫn là kém không ít còn nữa nay cả sự kiện nhu tính người chính là những người này bực này đại thủ cũng cần hắn tự tay để báo chúng ta lĩnh mệnh định không phụ trưởng giáo chi mệnh đối với lâm thiên cái này phó giáo chủ lời nói bọn họ không có phản bác nhất làm cho bọn họ viền mắt vi nhận chính là, phó giáo chủ câu kia không được có một người thương vong. Cuối cùng hắn vẫn như cũng là lựa chọn đem to lớn nhất cái kia phân trách nhiệm giang đi, không muốn để cho bọn họ rơi vào cấp độ càng sâu chiến đấu. Lúc này, có một đạo yếu yếu âm thanh truyền đến. "Phó trưởng giáo, ta đây." Đa bảo nghe xong một vòng, phát hiện cuối cùng Lâm Thiên Điểm xong tên sau khi, chính mình dĩ nhiên không có chuyện làm. Hắn Đường Đường Tiệt Giáo đại sư Minh dĩ nhiên rơi vào loại này hoàn cảnh. Sau một khắc, Lâm Thiên âm thanh truyền vào trong lỗ tai của hắn. "Ngươi lời nói, liền tùy ý đánh đánh đi, nơi nào tiệt giáo đệ tử gặp nguy hiểm, ngươi liền đi giúp giúp bọn họ." lời này vừa nói ra, tiệt giáo chúng tiên đều là ha ha bắt đầu cười lớn, nhìn chính mình này hơi có chút lúng túng đại sư mình, người đại sư này mình, này phạt yêu đình phó thông soái cũng quá không có bài, đây rõ ràng chính là để chính mình đại sư mình tận dụng mọi thứ a, có điều lâm thiên cái này sắp xếp cũng là thích hợp nhất đa bảo, hắn tu vi mạnh nhất, một người liền có thể chặn vạn quân, do hắn ở bên trong chiến trường qua lại trợ giúp đệ tử, cũng có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa tiệt giáo đệ tử sẽ không đả thương vong, này trung binh là kiêu hận của hắn, hắn không muốn để cho thiệt giáo đệ tử xuất hiện bất kỳ bất ngờ, nhiều, đa bảo linh mệnh, đa bảo bất đắc dĩ nói có điều hắn lập tức cũng là rõ ràng phó ý của giáo chủ, lại nói lúc này hồng hoang các đại năng, bọn họ đang xem xong tình cảnh này sau khi mới vừa mới hòa hoãn chút vẻ mặt lần thứ hai chấn động lương lên. cái gì, lâm thiên dĩ nhiên trở thành tiệt giáo phó giáo chủ, đây là cái gì tình huống? bọn họ tất cả đều ngẩn ngang, lâm thiên năm đó không chết, bọn họ đã vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến vẹn vẹn tại đây trong vòng ngàn năm thời gian, thân phận của hắn liền lấp mình biến hóa, tiệt giáo phó giáo chủ là nhân vật gì? vậy cũng là thánh nhân bên dưới a, xuyên tiệt chính là hồng hoang bên trên to lớn nhất hai giáo, nếu như là trở thành bậc này công chức vị. Cái kia thì tương đương với trực tiếp có một đạo hộ thân bảo đảm bình thường. Nhìn lúc trước xỉn giáo 12 kim tiên ở hồng hoang bên trên có bao nhiêu ngang tàng liền có thể thấy được chút ít, bọn họ còn chỉ là thân truyền. Sao có thể như vậy hồ đồ? Nguyên Thủy biết việc này ở trong lòng hơi quát lớn một phen chính mình cái kia tam đệ, này phó giáo chủ vị trí há có thể như này trò đùa. Bất quá nghĩ đến thông thiên môn hạ thu tất cả đều là chút hiếm như lá mùa thu hạ người Nguyên Thủy cũng là thoải mái, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, không nghĩ đến chính mình sư huynh thông thiên dĩ nhiên đem người này thu vì mình phó giáo chủ, cỡ này thân phận ở hồng hoang bên trên dĩ nhiên là vô cùng cao quý. Phó giáo chủ, nếu như trước đây bọn họ còn chỉ là quan tâm đến lâm thiên thực lực lời nói, như vậy bây giờ bọn họ đã không thể không càng thêm coi trọng. Chỉ là tầng này thân phận lâm thiên cũng đã có có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng tư bản. yêu đế cung trước đế tuấn mấy người cũng là sắc mặt đột nhiên biến, bọn họ nằm mơ cũng không hề nghĩ tới lâm thiên bây giờ dĩ nhiên là tiệt giáo phó giáo chủ, không trách có nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử đều đồng ý trước đến giúp đỡ hắn nếu như lâm thiên chỉ là vào tiệt giáo môn cái kế tiếp đệ tử bình thường lời nói bọn họ giết cũng không có gì nhưng phó giáo chủ liền không giống nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ yêu tộc thì sẽ bó tay chịu chói bọn họ mặc dù là muốn sợ thánh nhân ba điểm nhưng bọn họ chung quy là thiên địa này bá chủ chỉ là đế tuấn nhìn về phía đa bảo những này tiệt giáo tiên sắc mặt người nhưng có chút không được những này yêu tộc xuất thân tiệt giáo tiên nhân bản hẳn là nghe theo hắn yêu tộc tiên đình chi mệnh nhưng bây giờ nhưng chạy tới phạt hắn yêu đình đa bảo đạo nhân các ngươi cũng là có yêu tộc xuất thân vì sao nhưng chợ này lâm thiên phạt ta yêu đình Đế Tuấn cùng Đông Hoàng đứng ở yêu tộc đạo đức điểm cao nhất hướng về đa bảo hỏi. Này một chất vấn nếu là cái khác yêu tộc lời nói quả thật có khả năng bị dọa dẫm, nhưng đa bảo tâm tư vốn là nhăng nhẹ, liền nói ngay. Hai người các ngươi chỉ lông tạp điểu. Trong thiên địa này yêu tộc lại dựa vào cái gì quy các ngươi quản? Bọn Lão Tử muốn làm gì quan người chuyện gì? Huống hồ, này trên mặt đất hồng hoang yêu tộc cũng chia thật yêu sầu yêu, Lão Tử chính là tốt làm yêu, mà ngươi Đông Hoàng Đế Tuấn chính là tối hắn xấu cái kia hai con lão tà mạo. Nhìn một cái các ngươi đều trải qua gì đó chuyện thất đức, thật thay các ngươi mặt đỏ. Đa bảo không chút lưu tình đối với Đế Tuấn hai người dêu cự nói. Này lời nói xong, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Này đa bảo, lúc nào miệng như thế sao của ta? Liền ngay cả Lâm Thiên đều trong lòng không khỏi có chút thán phục, đa bảo này đối người bản lĩnh, với hắn không kém cạnh a. Lúc này Hồng Hoang các đại năng cũng đều là tất cả đều không nói gì, này đa bảo. tuyệt. mấy câu nói, đem đứng ở yêu tộc đạo đức điểm cao nhất Đế Tuấn hai người đối nham khẩu không nói gì. Hơn nữa, bọn họ nói tới lại vì sự thật a. Hai người này, xác thực thật không phải kẻ tốt lành gì. Đế Tuấn Đông Hoàng hai người nghe đến lời này, biệt khuôn mặt đỏ chót, ngươi muốn nói để hình đại bọn họ hai người vài câu lời hóc đứng ở đạo đức điểm cao nhất tất tất hai câu bọn họ vẫn được nhưng nếu để cho bọn họ đối người bọn họ còn đúng là không được vì vậy hai người chỉ có thể căm tức đa bảo nhưng bắt hắn không có biện pháp chút nào muốn nói lâm thiên là cùng bọn họ yêu tộc có cửu oán đại gia thù hận xong việc mặc dù hắn vì là phó giáo chủ thông thiên cũng không tiện nói gì nhưng đa bảo nhưng không có tầm này quan hệ hắn mặc dù là đến giúp lâm thiên nhưng đế tuấn hai người cũng luôn không khả năng đem thánh nhân đại đệ tử cho thật sự giết sau một khắc bọn họ còn chưa từng từ đa bảo trong giọng nói dư vị lại đây liền lại có một thanh âm vang lây lực hai mươi niệm, niệm huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 79, lại đuối yêu đình, đều là kẻ nhu nhược. Đa Bảo nói không sai, hai người các ngươi chính là hai con một bụng ý nghị xấu lông tạp điểu. Ai quy định trong thiên địa tất cả sinh vật hóa hình liền nhất định phải cùng ngươi tất cả cùng đồng thời xưng là yêu tộc? Ngươi chờ mình làm hết tán tận thiên lương sự tình, nhưng phải những người khác đồng thời để lương. Còn không thấy ngại chẳng biết xấu hổ đem chính mình xưng là yêu tộc cộng chủ? Không phải ngươi dùng sức mạnh lực đi khuất phục đại gia, đại gia gặp thừa nhận ngươi danh xưng này sao? Chính như Đa Bảo nói, các ngươi này hai con lông tạp điệu ý vào này Thiên Đình chi chủ vị trí làm tinh bao nhiêu chuyện thất đức. Không trách tiên địa chúng sinh đều đối với người yêu tộc chơ chẽn. Các ngươi yêu tộc Thiên Đình quả thực đáng lời. Đánh không lại vu tộc chật vật đến bậc điểm, liền nắm chúng ta nhân tộc hạ giận, cỡ này hành vi lại nói chi kẻ nhu nhược. Lâm Thiên lúc này bị Đa Bảo lời nói này như thế một móc, cũng không nhịn được trực tiếp đối đông hoàng đế tuấn mọi người. Nay yêu tộc người của Thiên Đình có thể nói là so với Hồng Hoang bất luận người nào đều muốn vô liêm sỉ hơn nhiều, liền như ngay lúc đó Hưng Vân, hắn thân là 493 người hiển lãnh nhường chỗ ngồi, sắp thực gián tiếp ảnh hưởng côn bằng nhân quả. Nhưng côn bằng mọi người trực tiếp tập kết một đám tử người đem người ta cho giết, vậy thì tương đương không biết xấu hổ. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử nghe đến đó, thân là Hồng Vân bạn tốt hắn không khỏi thật sâu gật đầu tán thành Lâm Thiên lời nói, nếu không làm một mình hắn thực lực không đủ để có thể đối kháng yêu đình lời nói, hắn là rất muốn vì chính mình bạn tốt báo thủ. Ken, chúc mừng ký chủ nộ đối Đông Hoàng đế tuấn mọi người thành công, xét thấy ký chủ lần thứ hai làm ra lấy một đỗi nhiều hành vi, do gió đem nhận thưởng thăng cấp làm siêu thần cấp nhận thưởng. Ngay lập tức, hệ thống tăng lên thanh hướng về văng lên, khen thưởng cũng đã truyền đạt. Trực tiếp mở ra Như vậy nhận thưởng đẳng cấp, nói không chắc mở ra đến chính là đối với mình có trợ lực đồ vật, Lưu Chi cũng là đáng tiếc. Khen tiến hành siêu thần cấp nhận thưởng thành công, chúc mừng ký chủ thu được siêu thần cấp khen thưởng khai thiên cửu thức. Khai thiên cửu thức, lâm thiên trong lòng nhất thời đại hỉ, nay thần thông chiêu thuật nhưng lại như đều là hắn liền thân định làm a? Hắn có bản cổ huyết thống, còn có cựu truyền huyền công, nếu là lại có thêm này khai thiên cửu thức hỗ trợ, có thể nói toàn bộ kết hợp với nhau, sức chiến đấu tuyệt đối tăng cao. Phải biết, đây chính là bản cổ đại thần phụ trợ khai thiên thuật, cùng cửu truyền huyền công luyện đến đỉnh cao, có thể cùng hôn đốn ba ma thần chiến đấu tồn tại. Ngày đó hắn ở bản cổ đại điện, nhưng là kiến thức bản cổ đại thần nội phách hốn đột ma thần thời điểm đến cùng là cường đại cỡ nào? Chỉ có điều lúc này đáng tiếc chính là đã không có thời gian lại đi lĩnh nộ này khai thiên cửu thức. Lúc này trải qua đa bảo lâm thiên hai lần đuổi, đế tuấn đông hoàng hai người đã khòe miệng run rẩy nói không ra lời. Đây là chỉ vào mũi của bọn họ mang a? Hơn nữa sạng nghe vào, còn sắp thực không có vấn đề gì. Nín nửa ngày, hai người bọn họ chỉ có thể bỏ ra vài chữ đạo, hồng hoang bên trên thực lực vi tôn. Các ngươi là gieo gió gặt bão, được lắm thực lực vi tôn. Đa bảo nội giận mắng, nếu là như vậy. Ta xin mời sư tôn lại đây đem mấy người các ngươi giết, vậy cũng là là thực lực vi tôn đi. Đế tuấn mọi người đúng là không nghĩ đến đa bảo người này góc độ dĩ nhiên như vậy thanh kỳ, dĩ nhiên trực tiếp đem thông thiên cho trở tới. Thế nhưng cẩn thận vừa nghe, nói được lắm xem cũng xác thực không có gì tật xấu. Đúng đấy, ngươi nếu nói thực lực vi tôn, vậy chúng ta thông thiên sư tôn lại đây đưa ngươi cho giết có cái gì tật xấu? Lâm thiên càng là ta tiệt giáo phó giáo chủ, các ngươi treo chọc hắn, hắn xin mời thông thiên sư tôn đến một điểm tật xấu đều không có. Đông hoàng nói quanh co đạo, thánh nhân chính là thiên đạo cử giả, sao có thể dễ dàng như trên làm việc? nghe xong lời ấy, đa bảo cười gần càng sâu, nói trắng ra, các ngươi chính là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, cái kia vu tộc cùng các ngươi có cửu hoán, làm sao không thấy các ngươi dám đi đánh cái kia vu tộc đây? yêu đế cung mấy người phảng phất lập tức bị nói chúng rồi đau sự, cùng vu tộc trong xung đột bị đối phương đánh chạy trốn việc này chính là bọn họ một đời nỗi đau. ngày ấy tình cảnh, có thể nói là bị hồng hoang chúng đại năng môn đều cho nhìn thấy, này quá lâu như vậy, thật vất vả chính bọn hắn đều sắp đem quên đi. không nghĩ đến, đa bảo lại cho bọn họ nhức nhức tình, chớ có nhiều lời, các ngươi hôm nay dám xông vào ta yêu tộc thiên đỉnh, mặc dù bọn ngươi là tiệt giáo đệ tử ta cũng định không nhẹ nhiều, định đem bọn ngươi bắt giao cho thánh nhân vấn tội. Đế Tuấn thẹn quá thành giận, trực tiếp hạ lệnh. được. ngươi nếu nói thực lực vi tôn, vậy ngày hôm nay ta liền lấy thực lực vi tôn, để ngươi nhìn ta là làm sao phá hủy ngươi này yêu tộc thiên đỉnh. vẹo. Lâm Thiên nói xong lời ấy, liền thân hình nói lên, trực tiếp hướng về yêu đế cung phóng đi. giết. Tiết giáo chúng đệ tử cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn họ yêu tộc người của thiên đỉnh nhiều lời, trực tiếp xông lên phía trước giúp Lâm Thiên ngăn lại sắp sửa đến yêu tộc đại quân. Triệu Công Minh cầm trong tay phược long tắc liền dẫn tiệt giáo đệ tử đem phía tây sông lại yêu quân cho miễn cưỡng ngăn lại. Tiệt giáo đệ tử đối với những thứ này yêu quân tới nói lại vì tinh luyện mấy ngàn tiệt giáo đệ tử liền đem này mấy trăm ngàn yêu quân tinh luyện vẫn cứ ngăn ở một phương không. Tam tiêu tỷ mội cũng là mị ảnh lói lên trong tay trí bảo ném ra ở phương đông bảy xuống tiệt giáo sát trận đem nơi này mấy trăm ngàn yêu quân tinh luyện cũng cho ngăn lại. Hôn nguyên kim đấu bực này trí bảo về phía trước đập một cái liền để vô số yêu quân chết oan chết uổng. Quy linh thánh mẫu người nhưng là chiếm cứ trung lộ ngay phía trước phòng ngừa có người từ phía sau lưng đánh lén lâm thiên. Thập Thiên Quân đồng dạng chiếm cứ khắp nơi, để yêu quân ở tại bọn hắn bảo vệ bên dưới, không chỗ khe hở có thể xuyên. Lúc này, yêu tộc Thiên Đình nơi này giống như trở thành một cái khổng lồ cực kỳ chiến trường. Thậm chí từ lần trước Vũ Yêu hai tộc xung đột sau khi, toàn bộ Hồng Hoang còn chưa đã xảy ra như vậy chiến đấu. Hồng Hoang các đại năng đều là trận to hai mắt, nhìn nơi này tình hình trận chiến. Phó trưởng giáo đại nhân, ta chờ giúp ngài đoạn hậu, ngài cứ việc đi chém xuống cái kia hai con lông tạp điểu đầu lâu. Tiệt giáo chúng tiên cũng không biết là từ đâu tới đây đối với Lâm Thiên tự tin, đối với hắn nói rằng, có Tiệt giáo vạn tiên trợ giúp Lâm Thiên lúc này xem như là đã triệt để không có nỗi lo về sau. Hắn hướng bọn họ gật gật đầu, thân thể chính là trong nháy mắt kích phát ra. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là đem yêu đế cung phá hủy, đồng thời đem giảm. Chín đại yêu xoay thấy chính mình đại quân bị ngăn cản, cũng chỉ có thể tự mình lên. Bọn họ tự nhiên không thể để yêu đế trực tiếp đối thủ, nếu không bọn họ chẳng phải là trở thành rác rưởi. Ông ngang, chỉ thấy yêu đế cung bên trên đế tuấn lập tức cho gọi ra hà đồ lạp thư. Một ba, hai đạo trùng thiên hào quang lói lên, một tòa đại trận trong nháy mắt từ kéo dài vô số bên trong yêu đế cung ở ngoài bay lên. Núi sông cây cỏ, nư trùng thạch quái cảnh trí xuất hiện lần nữa ở này bên trong đại trận, này chính là hôn nguyên hà lạc đại trận. Ha ha, Lâm Thiên, lần trước chính là chín xoáy nắm ta hà đồ lạc tư, chưa từng nhường ngươi từng trải qua chân chính hôn nguyên hà lạc đại trận, ngươi còn thật sự cho rằng trận này là ngươi dễ dàng như thế liền có thể phá? Chín xoáy nghe lệnh, các ngươi cho ta vào trận, chu diệt người này. Đế Tuấn âm thanh giận dữ hét, lần này đại trận chính là Đế Tuấn tự tay bày xuống, uy lực sát thực so với chín đại yêu xoáy nắm hắn hà đồ hạ xuống bày xuống mạnh hơn nhiều. Này vốn là yêu đình hộ đình đại trận, ở chỗ này bày xuống càng là có không tầm thường bí năng. Nhưng lúc này, Lâm Thiên âm thanh nhưng vang vọng ở bên tai của bọn họ. Ta có thể phá các ngươi trận này một lần, liền có thể phá lần thứ hai. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 80, tái xuất chí bảo. Trấn áp yêu đỉnh. Ngông cuồng. Đế Tuấn không khỏi ở trong miệng khẽ nhà nói, mặc dù là đã từng Lâm Thiên có thể một mình chiến hắn chín đại yêu soái, hắn cũng không tin Lâm Thiên có thể đem hắn này Hỗn Nguyên Hà Lạc trận cho phá tan. Cửa này trận pháp ở trong tay hắn vừa ra, Mặc dù là chuẩn thánh cường giả chúng chiêu cũng không thể có thể bỏ chạy mở. Huấn hồ, nơi này chính là hắn yêu tộc thiên đỉnh. Này có thể nói là đầy đủ nhất hỗn nguyên hà lạc trận. Mà Lâm Tiên lời nói này, không thể nghi ngờ để hắn cực kỳ không tin. Cái kia núi sông hồ hải, chim sâu thạch thú bực này hồng hoang đại địa cảnh trí, ở trong đó chậm rãi diễn biến. Chín đại yêu xoáy lúc này cũng ở đây trận giá hộ dưới vào trận pháp bên trong, lần này bọn họ cũng đều học thông minh, trực tiếp hiện ra yêu thánh chân thân. Đặc biệt anh chiêu ánh mắt hung sát nhìn Lâm Tiên nói: "Trước hai lần ngươi để ta trật vật như vậy, lần này ngươi chủ động chịu chết, ta nhất định phải để ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn vẫn cứ nhớ tới thù mới hận cũ, ngoại trừ đã bỏ mình cái mông, hắn có thể nói là bị Lâm Thiên bắt nạt thảm nhất một cái yêu tộc. Cái khác không tam chín đại yêu soái cũng đều là đem lần này vào trận xem là chính mình báo thù lưỡng trình. Có bọn họ yêu đế tự mình bố trí xuống đại trận, bọn họ có thể không tin Lâm Thiên có thể có thực lực có thể trốn đi ra. Phó giáo chủ, cẩn thận! Chính đang chống đỡ yêu tộc đại quân tam thánh mâu tam tiêu chờ thiệt giáo đệ tử nhìn thấy cảnh này, dồn dập hướng về Lâm Thiên nhắc nhở. Lâm Thiên hướng về các nàng trở về một cái ánh mắt đạo, yên tâm, trận này đối với ta còn không tạo được quá to lớn nguy hiểm. Chết đến nơi rồi, còn manh miệng! Chín yêu sói phát hiện mỗi lần Lâm Thiên lời nói đều là như vậy làm người tức giận. Rầm rầm rầm. Mấy người bọn họ ở bên trong đại trận dồn dập phối hợp hỗn nguyên hà lạc trận diễn biến khả năng, thả ra pháp bảo cùng thủ đoạn công kích đối với Lâm Thiên tiến hành đánh giết. Dì giao. Lâm Thiên chỉ thấy được lần này đại trận này sát thực so với lần trước ở nhân tộc thời gian cường không ít, thậm chí nói vài lần đều là thiếu. Nhưng trong ánh mắt của hắn, vẫn không sợ hai chút nào vẻ, bởi vì thực lực của bản thân hắn mà mạnh mấy lần không ngừng. Chỉ là trong ngáy mắt. Bên trong đại trận diễn hóa ra các loại sự vật liền phản phất đem Lâm Thiên nốt lại bình thường, thậm chí đế tuấn trong mắt, đối phương là đã không thể động đậy chỉ cần sau một khắc, chín đại yêu xoáy liền có thể chém giết lâm thiên. đế tuấn trong lòng đã không khỏi đàng cười lạnh chúc mừng, đem người này chu diệt, không chỉ là giải trong lòng hắn đại họa, tương tự mà là có đáp lại thông tiên đã từng đối với hắn đục nhã. mặc dù ngươi thu hắn vì là phó giáo chủ thì lại làm sao? bây giờ còn chưa là cũng bị ta cho giết chết. thế nhưng sau một khắc, ở trong mắt hắn cái kia không thể động đậy lâm thiên, đung nhiên kim quang lóe lên, trực tiếp lấy ra một đạo pháp bảo. đó là từng viên một hạt châu, chúng nó bay về phía bầu trời bên trong, trực tiếp hóa thành một vòng, rơi vào bốn phía, thậm chí phản phất trực tiếp chấn áp toàn bộ hồn nguyên hà lạc đại trận ở trong nháy máy cái kế tiếp, toàn bộ hỗn xạ hà lạc đại trận tựa hồ giường như bị thời gian bất động bình thường, trực tiếp đình trệ. Cái gì? Trên một tức còn ở trong lòng mừng trộm đê tuấn, tại đây một tức đã là biểu hiện đột nhiên đại biến. Hắn vội vàng bắt đầu kiểm tra chính mình trận pháp lẽ nào là xảy ra vấn đề gì sao? Lập tức phát hiện, hắn trận pháp không có bất kỳ vấn đề gì a. Nhưng chính là đã không còn vận chuyển, hắn vội vàng bắt đầu hướng về cái kia trận pháp bên trong tra xét mà đi, muốn nhìn một chút đến cùng là phát sinh cái gì, để hắn trận pháp có hiệu lực. Hắn này hỗn nguyên hà lạc đại trận ngang dọc vô số năm, mặc dù là lần trước bị lâm thiên phá tan cũng còn chưa bao giờ từng xuất hiện chưa từng vận chuyển tình huống. Đây chính là hắn tham diễn Hà Đồ Lạc Thư lấy Hồng Hoang vận chuyển làm điểm chính tìm hiểu ra trận pháp a. Ở yêu đế cung nơi này, càng là có thiên nhiên ưu như thế. Nhưng rất nhiều Hồng Hoang các đại năng vừa nãy vẫn nhìn trận pháp bên trong Lâm Thiên gặp ứng đối ra sao? Vì lẽ đó bọn họ là nhìn rõ ràng mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì. 1 2 3 36. Đó là tổng cộng 36 hạt châu, mà bọn họ cũng phân minh có thể cảm ứng đi ra, cái kia 36 hạt châu tựa hồ là bạn làm một thể. Bên trên liên kết lên dầu có pháp bảo khí tức dĩ nhiên so với cực phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn càng hơn trên một bậc nay đến cùng là cỡ nào pháp bảo trong lòng bọn họ nghi ngờ nói sau đó bắt đầu ở bên trong tâm cẩn thận siêu tầm lên thế nhưng là phát hiện mình không tìm được cùng với đối ứng với nhau pháp bảo à lên trên nữa nhìn lại bọn họ nhưng là rốt cuộc phát hiện đầu mối pháp bảo này chỉ có như thế chí bảo có thể cùng với đối ứng lên cái kia chính là định hải thần châu chúng đại năng đều là trăm miệng một lời nói thế nhưng định hải thần châu bọn họ rõ ràng nhớ tới chỉ có hai viên a mặt khác mười viên tung tích không rõ trong đó hai viên bị thông thiên chứa được lại vẫn ban cho người này. Nhưng bọn họ buồn bực chính là, lẽ nào người này đem bảo vật này mặt khác 12 viên cho tìm tới. Tuy rằng đừng xem chỉ là có thêm này 12 viên, thế nhưng đối với một mực chính là này 12 viên liền có thể làm cho cả Định Hải thần châu biến thành vô thượng pháp bảo. Liên thành một khối 36 viên Định Hải thần châu, đó cũng không là đùa giỡn. Mặc dù là cùng Tiên Tiên chí bảo so với, cũng không kém cạnh. Phải biết, thiên Tiên Tiên chí bảo, toàn bộ Hồng Hoang mới có vài món a. Người này thực sự là phúc duyên thâm hậu a. Mọi người không khỏi than thở. Lại nói Kim Ngao Đảo Bích Du cung bên trong thông thiên, chính mình đệ tử cùng phó giáo chủ xuất chiến, hắn tự nhiên là hết sức chăm chú, chưa từng thư giãn quan tâm. nói là môn đồ tranh chấp mối thù hận, nhưng nếu là mình đệ tử cùng lâm thiên thật sự có nguy hiểm, hắn phỏng chứng gặp cái thứ nhất vọt thẳng đi ra ngoài. đùa giỡn, lâm thiên là hắn tiện giáo một chút hy vọng sống là một chuyện, hơn nữa như thế ưu tú phó giáo chủ hắn trên cái nào lại tìm đi? chín vốn là hôn nguyên hà lạc trận hạ xuống, hắn còn ở chính mình phó giáo chủ lo lắng thời điểm, không nghĩ đến lâm thiên vừa ra tay liền trực tiếp chấn áp đại trận này, thông thiên không khỏi lộ ra vui mừng cùng kiêu ngạo đủ cười. lập tức hắn cũng đang kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết đế Tuấn tự tay bày xuống đại trận này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không chuẩn thánh không thể phá giải. Nhưng lập tức hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Nguyên Lai tiểu tử này lấy ra 36 viên Định Hải Thần Châu. Không đúng, ban đầu ta cho hắn rõ ràng là 24 viên a. Thông Thiên không khỏi buồn bực nói. Rất nhanh, hắn liền lần thứ 2 nghĩ thông suốt, không cấm khẩu bên trong cười mắng. Thật ngươi cái Lâm Thiên, Nguyên Lai trong tay ngươi đã sớm có 12 viên Định Hải Thần Châu. Thông Thiên thế mới biết vì sao ngày ấy hắn ném ra này 24 viên Định Hải Thần Châu sau Chính mình cũng cảm thấy cho hắn không lấy ra được, thế nhưng là chẳng biết vì sao tiểu tử này ở nhận được đồ chơi này thời điểm có chút hơi mừng trộn mùi vị. Đến giờ khắc này, 36 viên định hải thần châu vừa ra, Thông Thiên xem như là rõ ràng tất cả. Chỉ đến như thế, cũng coi như đem ra được. Thông Thiên như vậy an ủi mình nói, lại nói yêu đình nơi này, chín đại yêu sói vốn là hung thần ác sát vào vào. Hà Lạc trận, vì sao bất động? Nhưng lập tức Lâm Thiên cái kia đầy trời thần châu vừa ra tay, bọn họ liền nhận ra được có gì đó không đúng. Bọn họ sắc mặt thay đổi, vội vàng liền muốn muốn lui ra. Thế nhưng là phát hiện, 26 Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 81, như mở miệng thành phép thuật, bạch trạchaa xuống. Chín đại yêu sói phát hiện này tình hình sau khi, vội vàng muốn trực tiếp lui ra, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện mình dĩ nhiên không lui được. Nay rõ ràng là bọn họ yêu đế bày xuống trận pháp, bọn họ vốn cũng là được trận pháp bảo vệ người. Bây giờ, trận pháp không còn vận chuyển, bọn họ tự nhiên cũng không cách nào thu được bực này ra chỉ. Leng keng. Chín đại yêu sói cảm giác mình chạy trốn ra ngoài thời gian, đầu của chính mình phảng phất trực tiếp đánh vào một bức trên tường bình thường. Đau đớn đau đớn. Lại đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy phía sau, Lâm Thiên Chính đang từng bước hướng đi bọn họ. Đùa giỡn, không còn yêu đế vô thượng trận pháp bảo vệ, bọn họ cũng không nhận ra chính mình có thể đánh thắng được Lâm Thiên. Vừa mới bọn họ dám như thế kiên náo, cũng là bởi vì có trận pháp bảo vệ mới dám như thế. Hiện tại đây, trừ phi bọn họ là điên rồi. Chín người nhưng là không có quên ngàn năm trước Lâm Thiên độc bại bọn họ chín người, dùng lực chi pháp tác sử hắn môn trên đỉnh tam hoa, mọi người cùng nhau chạy trốn cảnh tượng. Nếu là lúc này, lần thứ 2 trình diễn, bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng phát giác bây giờ Lâm Thiên cảnh giới đã là đại la, thái ất cảnh lúc liền có thể đem bọn họ giết thành cái kia răng rắc, bây giờ đến đại la cảnh, vậy còn được rồi. Cũng không phải bọn họ chín đại yêu soái không thể hành, thực sự là tên tiểu tử này quá khủng bố a. Liên như vậy, đường đường yêu tộc chín đại yêu soái, dĩ nhiên ở yêu đế trận pháp bên trong hướng về trận pháp ở ngoài chạy đi. Tuy hồ, lúc này chỉ có trận pháp ở ngoài mới là an toàn của bọn họ vị trí. Và hành, mấy người lần thứ 2 va chạm đi đến, nhưng vẫn như cũng là thả giường như lúc trước như thế, đừng phải một cái đầu tiết. Không đúng vậy, Trận pháp tuy rằng đình trệ, nhưng cái này cũng là bọn họ yêu đế trận pháp a. Bọn họ làm sao sẽ không ra được đây? Nhìn Lâm Tiên cái kia từ từ đến bóng người, bọn họ cuống quyết hô: "Yêu đế đại nhân, mau đem trận pháp triệt hồi a." Đế Tuấn nghe được bọn họ lời nói, cũng là lo lắng. Ta hắn sao đối với trận pháp mất đi sự khống chế, các ngươi cho rằng ta nghĩ? Vừa mới cái kia trong náy mắt, hắn đã thử nghiệm mấy lần, thế nhưng vẫn như cũ không có hiệu quả chút nào. Kỳ thực, tạo thành hiệu quả như thế này nguyên nhân, là bởi vì 36 viên Định Hải Thần Châu vốn là vô thượng phụ có không gian hiệu quả pháp bảo, có thể trấn áp một phương. Này hôn nguyên hòa lạc trận bên trong núi sông diễn biến đương nhiên cũng là hắn có thể trấn áp. còn nữa, lâm thiên ở tại trên sử dụng tới chính mình lĩnh ngộ pháp tắc không gian, càng làm cho định hải thần châu cùng với phát sinh kỳ diệu hiệu quả, thậm chí làm cho cả trận pháp cùng đế tuấn mất đi liên quan, điều này cũng lâm thiên chính mình cũng không nghĩ tới. thế nhưng, lúc này hắn muốn làm nhưng là đem này chín đại yêu xoáy hết mức chém giết. này chín đại yêu xoáy trên tay, không biết nhiễm phải hắn nhân tộc bao nhiêu màu tươi. chúng nó cũng là thả đông hoàng đế tuấn yêu đỉnh, đối với nhân tộc lệnh đổ sát trực tiếp truyền đặt người, là nhân tộc huyết hải kẻ thủ. oong oong. Hồng Mông Lượng Thiên Xích từ Lâm Thiên trong tay rút ra, thức thân bên trên nhẹ nhàng nổ vang, phát sinh đối với máu tươi khát vọng. Bèo. Sau một khắc, Lâm Thiên thân ảnh biến mất với hồn nguyên hà lạc đại trận trong hư không. Chín đại yêu xoáy tự nhiên từng trải qua Lâm Thiên như vậy thủ đoạn, chém ở trên người bọn họ, liền có thể muốn bọn họ nửa cái mạng. Ngay ngang, ngay ngang. Chín đại vạn trượng cao bóng người, tràn ngập đối với Lâm Thiên sợ hãi cảm giác, bọn họ tất cả đều hướng về cái kia hà lạc đại trận ở ngoài mạnh mẽ va chạm. Dĩ nhiên đem đầu của chính mình cho va thấu vỡ đầu chảy máu, vẫn không có đình chỉ. Thấy vẫn cứ không có hiệu quả chín đại yêu xoáy thậm chí ngay cả phản kháng đều không dám phản kháng, trực tiếp ở Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong chạy tứ tán bốn phía lên. Cứ việc rất nhiều hồng hoang các đại năng đối với chín xoáy chật vật như vậy cảnh tượng đã từng gặp qua, nhưng ở Yêu tộc Thiên Đình lại một lần nữa thấy được, bọn họ vẫn cứ là cảm thấy khó mà tin nổi. Càng quan trọng chính là, lần này chín đại yêu xoáy hành vi thậm chí so với lần trước càng sâu chi. Giang rắc, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bóng người đã xuất hiện ở một đầu yêu sói trước người, con mắt của hắn hơi nhìn thẳng đối phương, làm cho đối phương như rơi vào hầm băng. Mục tiêu đầu tiên, bạch trạch, Yêu đế đại nhân, cứ mà đã từng tiêu ngạo cực kỳ bạch trạch bây giờ cũng chỉ có cầu cứu phần, đối mặt nó cầu cứu, yêu đế biểu thị trận pháp này ta thật sự không khống chế được. Đông Hoàng, đế tuấn tự nhiên không thể nhìn mình yêu xoáy chết tại chỗ, mặc dù bọn họ đã đem mặt của mình cho mất hết. Ta tử, dám đôi với ta yêu đình yêu xoáy ra tay. Vụ, Đông Hoàng trực tiếp tế ra bản thân hỗn độn trung hướng bị 36 viên định hải thần châu trấn áp xuống đại trận vô tới. Oành, một tiếng rung trời triệt để tiếng vang, toàn bộ đại trận ở hơi lay động, thế nhưng cuối cùng ở Đông Hoàng công kích bên dưới nhưng không có trực tiếp bị phá tan hỗn độn trung đồng dạng có xoay chuyển càn khôn, chấn áp không gian tác dụng, ngay lập tức nhưng cũng ít tác dụng. không nghĩ đến là đế tuấn hà lạc đại trận, nhưng cuối cùng hại hắn yêu tộc yêu xoái. vốn là bạch trạch nhìn thấy đông hoàng ra tay, hưng phấn cực kỳ. nhưng sau một khắc, hắn tuyệt vọng, dĩ nhiên không có phá tan. lúc này, lâm thiên trong miệng một từ thổ lộ mà ra. một vừa dứt lời, tăng gấp ngàn lần, quả đấm của hắn cũng đã rơi vào bạch trạch khổng lồ cánh tay bên trên. giang dắc, a, chỉ thấy bạch trạch cái tia yêu tộc khuôn mặt vô cùng thống khổ vặn vẹo cùng nhau, sau đó chính là một tiếng tiếng kêu thế thảm một cái đổ vật từ bạch trạch trên người bay ra ngoài, đó là bạch trạch một chân. Lâm Thiên trực tiếp dùng nắm đấm đánh gãy bạch trạch một chân. vành, Và lại là một quyền, cú đấm này Lâm Thiên rơi vào bạch trạch trên khuôn mặt, trực tiếp đem bạch trạch toàn bộ yêu mặt đánh thành máu thịt bê bết ráng rấp. tăng gấp ngàn lần bên dưới, càng có cửu chuyển huyền công đệ ngũ chuyển trợ rút, cơ thể hắn sức mạnh thực sự là quá khủng bố. lúc này, mặc dù là tổ vu đứng ở Lâm Thiên trước mặt, phỏng chừng Lâm Thiên cũng không sợ chút nào. vẹo, vẹo, lần lượt từng bóng người bay đến Lâm Thiên phía sau, bọn họ tuyệt vọng, nếu không trốn được, không bằng nhân cơ hội này đánh lén. Thế nhưng Lâm Thiên lập tức một cái xoay người nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh như băng nói: "Các ngươi muốn chết?" Chỉ là một câu nói này, liền để vốn định đối với hắn đánh lén cái Khắc tám yêu sợ hai đến thân thể sau một lúc lùi. Thật đáng sợ, cái ánh mắt kia để bọn họ như rơi xuống địa ngục. Lâm Thiên trong tay phải, vô tận lôi đình năng lượng bắt đầu hội tụ. Bùm bùm. Đâm này. Sau một khắc, tay phải hắn bên trong lượng thiên xích cũng đã trực tiếp chém đánh ở Bạch Trạch trên người. Chỉ là trong nháy mắt, ở Tam yêu soái cùng với mọi người trong mắt, Bạch Trạch thân thể bị trực tiếp chém thành hai nửa. Bạch Trạch, trong nháy mắt ngã xuống. Từ ngàn năm trước kế mông chết trận tới nay, yêu tộc lại là một vị yêu xoáy ngao xuống. Hơn nữa, chém giết bọn họ đều là đồng nhất người. Tên của hắn chính là Lâm Thiên. Hắn là một cái adventurer. Bạch Bạch chạch liền như vậy ngã xuống. Hồng Hoang bên trên, chúng đại năng môn trận mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này sức. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không khỏi cả người một trận lạnh run. Chỉ là hai quyền, một thước. Đường đường yêu tộc thiên đỉnh, ngang dọc vạn vạn năm yêu xoáy bạch trạch, liền như vậy không rồi. Hắn, người này, đã vượt quá bọn họ tưởng tượng lẽ thường. Còn chưa chờ bọn hắn dư vị hoàn toàn Lâm Thiên âm thanh thứ hai đã vang lên. Hai, hai mươi sáu, chương tám mươi hoàng bên trên lại không yêu xóa. Đế Tuấn cùng chính đang cầm hỗn độn trung hoành kích hỗn nguyên hà lạc trận Đông Hoàng bọn người ở tại tại chỗ. Bọn họ tận mắt bọn họ yêu đình một vị yêu xóa, liền như vậy, ở mí mắt của bọn họ từ dưới đáy bị Lâm Thiên cho đánh chết. Nay đối với bọn hắn tới nói, không khác nào là to lớn xỉn đủ. Muốn chết, Bạch Trạch đột nhiên tử vong tựa hồ là để Đông Hoàng cùng Đế Tuấn mọi người bị kích thích bình thường đều là tế lên pháp bảo của chính mình liền hướng về trên trận pháp ném tới không nghĩ đến này do đế tuấn bố trí xuống trận pháp, vào lúc này nhưng thành bọn họ trở lại lớn nhất. Thế nhưng, 36 viên định hải thần châu bố trí xuống đến trận pháp, lại có Lâm Thiên pháp tắc không gian gia trì, trong lúc nhất thời nơi nào sẽ là bọn họ như vậy dễ dàng có thể phá giải đi. Mà còn lại tám đại yêu xoáy cũng chỉ có thể ở chính giữa một bên kêu cha gọi mẹ. Phó giáo chủ Vi Vũ. Lúc này, tiệp giáo chúng đệ tử nhìn thấy một màn như thế, đều là quần tình xúc động. Bọn họ phó giáo chủ, thái thái quá, mạnh mẽ rồi. Nếu như không phải tận mắt đến, bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Yêu tộc chín đại yêu xoáy lại bị chính mình phó giáo chủ đuổi chạy. Nhìn thấy phó giáo chủ như vậy uy vũ, trong tay bọn họ đối với yêu tộc công kích cũng càng thêm ra sức. Thậm chí trong lúc nhất thời, này bị bọn họ che ở bên ngoài yêu quần, dĩ nhiên không không bảy bị bọn họ cho đánh liên tục bại lui. Lại nói trong trận pháp, ở lâm thiên nói ra cái kia thanh hai sau đó, thân thể hắn cũng đã lần thứ hai lấm lẻ. Tìm kiếm sau một khắc mục tiêu. Hôm nay này chín đại yêu xoáy nhất định phải toàn bộ chết ở đây. Mà đây là hắn đối với yêu tộc thiên đình đòi hỏi một cái lợi tức, càng là đối với hắn nhân tộc ngàn tỷ vong hồn một câu trả lời. Vô hình. Lâm Thiên một quyền lần thứ hai nổ ra, sau đó liền thấy lại là một cái yêu xoáy kêu thảm một tiếng ầm ầm bay ra. Lượng Thiên Xích bóng người sau đó liền đã tới. Giang Giác, Giang Giác, Liền quân lại khác nào sấm xét giữa trời quang giống như thanh âm vang lên, sau đó trên mặt đất cũng đã rơi xuống chín cái đầu. Nắm giữ chín cái đầu yêu xoáy chỉ có Cự Anh. Sau một khắc, còn chưa chờ Cự Anh nguyên thần chạy trốn, Lâm Thiên Lượng Thiên Xích cũng đã lần thứ hai bổ xuống. Thân thể hắn liên quan nguyên thần trực tiếp bị Lượng Thiên Xích mang vào Lâm Thiên có thể pháp tắc không gian mạnh mẽ nổ nát tan. Chín, Cự Anh chết, chết rồi. Hồng hoàng các đại năng trong miệng gãy nói, "Này đã là hôm nay chết trận thứ 2 yêu sói, ai fan club?" Đến lúc này, toàn bộ yêu đình đã xem như là nguyên khí tổn thất lớn. Thập đại muốn yêu sói chính là bọn họ yêu đế Cung mấy người bên dưới sức mạnh mạnh nhất, bây giờ dĩ nhiên ở chốc lát bên trong liền ngay cả bẻ gãy hai người. Tính cả kế mông, yêu tộc đã tổn thất tam đại yêu sói. Cái này cũng chưa hết. Mắt thấy đông hoàng mọi người liền muốn đem 36 viên định hải thần châu trấn áp bên dưới không gian cho đánh tan, Lâm Thiên trực tiếp đem Tịnh Thế Bạch liên lấy ra, trấn áp ở định hải thần châu bên trên. Như vậy tối nay, có thể nói dường như vững như thành đồng vết sắt. Nhân Hoàng tiểu xuất sinh, dừng tay. Đông Hoàng chờ mắt người đỏ chót. Một khi thập đại yêu xoáy tất cả đều ngã xuống, hắn yêu tộc thiên đỉnh có thể nói trực tiếp không còn một phần tư, thậm chí sắp tới một phần ba sức mạnh. Mà Lâm tiên nghe Đông Hoàng Đế Tuấn cồn loạn âm thanh, hắn không khỏi một đạo nụ cười quái dị nhìn về phía bọn họ nói: Ngày đó các ngươi tàn sát ta nhân tộc thời gian, cũng biết tâm tình của ta. Hôm nay ta liền nhường ngươi yêu tộc thiên đỉnh cũng đếm thử đây là cái gì trở tư vị. Đạo này nụ cười không khỏi để Đông Hoàng Đế Tuấn chờ trong lòng người sợ hãi. Đây thật sự là lúc trước cái kia bọn họ căn bản chưa từng để ở trong mắt quá tiểu tử sao? Vì sao hắn bây giờ lại có thể nắm giữ sức mạnh như vậy? Bọn họ vốn tưởng rằng người này, đối nữ hoa thánh nhân người căn bản không sống được lâu nữa đâu, nhưng hắn thành công còn sống. Hơn nữa, bây giờ trả lại đến bọn họ yêu tộc thiên đỉnh, hướng về bọn họ tác hồn. Giang giác, lượng tiên xích lần thứ hai đánh xuống, chỉ là trong ném mắt, liền lại là một đầu yêu xoáy chết trận. Nay yêu xoáy tên là Khâm Nguyên, chính là phong tộc Lão tổ tông, thậm chí hắn liền nói cũng không từng nói ra, liền đã trở thành lâm thiên thức dưới vong hồn. Đông Hoàng Cung Đế Tuấn càng là suất ruột, lâm thiên giết liền càng là thoải mái. Hắn muốn cho bọn họ triệt triệt để để lĩnh hội một hồi ngày đó hắn cảm thụ. Bây giờ để bọn họ đủ số xin trả. Các anh em, với hắn liều mạng, còn lại sáu đại yêu soái, sâu sắc biết mình thả mọi người một mực chạy trốn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ chỉ được liều tiến lên, cùng Lâm Thiên liều mạng. Dầm dầm. Mọi người tập kết sức mạnh, bắt đầu đối với Lâm Thiên tiến hành công kích. Thế nhưng Lâm Thiên chỉ là vung tay lên lượng tiên xích, sự công kích của bọn họ cũng đã đều bị hắn ngăn lại, thậm chí sự công kích của bọn họ đối với Lâm Thiên tới nói căn bản là không hề tác dụng. Hắn này hoàn chỉnh cựu truyền huyền công đệ ngũ chuyển giới đại la cấp thân thể sao lại là đùa dỡn? Hứa Hổ hắn còn có dường như cấp độ địch thiên bản cổ năng lực hồi phục, tại sao lại như vậy? Mặc dù là sớm đã biết kết quả này, thế nhưng liền chín đại yêu xoái vẫn là một trận tuyệt vọng. Đại La Cảnh Lâm Thiên thực sự là quá mạnh mẽ. Đại La Nguyên Thần thêm Đại La thân thể ngàn lần sức mạnh tăng cường, còn có cựu truyền huyền công gia trì, chuẩn thánh ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Các ngươi đã muốn cùng chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi đi. Lâm Thiên đưa tay dơ lên hồng mông lượng tiên xích, chuẩn bị dùng cực cường một đòn để giải quyết bọn họ. Hắn có thể cảm giác ra được Đông Hoàng cùng Đế Tuấn công kích vẫn là cực kỳ cường hãn, chính mình này phòng ngự cũng chống đỡ không được quá lâu ở trong nháy mắt liền có một luồng vô hình lực lượng không gian, đem chín đại yêu xoáy cho miễn cưỡng lôi kéo đến cùng một chỗ. Bọn họ mặc dù mang theo sợ hãi thật sâu, cũng không thể hoàn toàn tránh thoát khỏi đến. "Xì xì, xì xì." Giang Giác, Giang Giác đang ngưng tụ vô thượng sức mạnh sau khi, đầy trời ánh chớp chen lẫn vô tận lực chi pháp tác sức mạnh. Sau đó liền chỉ nghe đạo công kích này hào hào rồi chém về phía còn lại 6 đại yêu xoáy. 6 đại yêu xoáy cái kia vạn trượng thân thể thẳng tắp run rẩy, thế nhưng không có tác dụng. Mặc dù là bọn họ lúc này đối với Lâm Thiên Sinh Tha cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ làm chuyện này chỉ có chết mới có thể gọt rửa, thậm chí liền tử vong, đều gọt rửa bọn họ không được đối với nhân tộc phạm vào những người tội nghiệt. ầm ầm, ở âm thanh này bên trong, Đế Tuấn Đông Hoàng côn bằng mọi người dại ra nhìn, Hồng hoang các đại năng dại ra nhìn, Tiệt giáo chúng vẻ mặt của đệ tử bên trong nhưng là tràn ngập phấn khởi, mặc dù là thánh nhân cũng hơi thất thần. Hán, Lâm Thiên, thật sự đem đạo kia công kích chém rơi xuống, thậm chí mọi người đã quên khiếp sợ cái kia trong đó vô thượng lực chi phát tác, đó là một đạo vô tận quang. vào đúng lúc này, phảng phất toàn bộ thời không đều hơi đình trệ bình thường sáu đại yêu xoáy con ngươi hơi phóng to, trong con ngươi bị cái kia tia sáng tràn đầy, bọn họ tựa hồ đang dùng thời khắc này qua lại ước bọn họ một đời. thử thử, tia sáng kia, cuối cùng hạ xuống, yêu tộc thập đại yêu xoáy, thứ nay về sau ở hồng hoang đại địa bên trên, xóa tên không còn tồn tại nữa. 26. mươi sáu chương tám anh triều đông hoàng đế tuấn hai con xuất sinh, tia sáng kia mạc là hậu, toàn bộ hôn nguyên hà lạc trận bên trong đã kinh biến đến mức hoàn toàn điên tĩnh, hồng hoang bên trên quan tâm nơi này đông đảo các đại năng tất cả đều trong miệng thầm nói người này người này quả thực là ma thân a, bọn họ xác thực thật không dám tưởng tượng. Ngang dọc hồng hoang vô số năm nguyệt yêu tộc yêu xoái, ở hôm nay một ngày trong lúc đó liền hết mức ngã xuống. Hôm nay hình ảnh này sung kích đối với bọn họ tới nói thực sự là quá mức chấn động, thậm chí bọn họ đều cảm giác mình phải cố gắng dùng một quãng thời gian để tiêu hóa. Thậm chí không ít chuẩn thánh các đại năng đều là âm thầm quyết định, sau đó đoạn không thể trêu chọc người này, đoạn không thể trêu chọc nhân tộc. Bằng không người này điên cuồng lên, vậy cũng thật sự thật đáng sợ. Khi thực cái này cũng là bọn họ cảm không chịu được yêu tộc đến tột cùng đối với nhân tộc từng làm cái gì. Những người nhân tộc liền tươi sống chết ở Lâm Thiên trước mặt. Hắn thậm chí đến nay đều chưa từng quên, những người tu sĩ nhân tộc vì có thể làm cho chính mình sống sót đi ra ngoài. Không tiếp cái lời hắn mệnh lệnh, từng cái từng cái khác nào tiêu thân lao đầu vào lửa giống như sông lên, dùng chính mình thân thể nổ ra cái kia một con đường máu. Hắn tuyệt đối không thể quên. Cũng may, bây giờ hắn không có phụ lòng những người nhân tộc kỳ vọng. Hắn còn sống, hắn tu vi đã thành công. Hắn có thể trở về báo thù. Nếu như những người Hồng Hoang đại năng có chính mình cùng tộc, mà trơ mắt nhìn thấy chính mình cùng tộc bị tàn sát, bọn họ liền sẽ rõ ràng Lâm Thiên tâm tình đó là sống sờ sờ ngàn tỷ nhân tộc ở tan sát nhân tộc thời gian người nào yêu tộc làm sao từng không phải trong mắt bọn họ cái gọi là ma thần lúc này thập đại yêu xoáy đã toàn bộ chết trận lâm thiên tâm tình ở đem thủ này báo xong thời khắc này nhưng là có vẻ hơi cực kỳ bình tĩnh ồ vẫn còn có một cái xem ra là lượng thiên xích lệch rồi một điểm lâm thiên hơi xem hướng về phía trước hắn phát hiện trước mặt chính mình còn giữ cuối cùng một đầu yêu xoáy không có chết này yêu xoáy chính là anh triều cái kia đã từng cùng kế mông đồng thời ở cùng lâm thiên chiến đấu bên trong chạy trốn ra hỏa thế nhưng lần này anh triều phát hiện mình muốn dỡ lại trò cũ thả triển khai chính mình cái kia chạy trốn huyết mạch thần thông nhưng hoàn toàn không có tác dụng anh Triêu xúc ở trong góc sát mặt trên đã hoàn toàn không hề có một chút điểm máu máu hắn cả người hết sức run rẩy thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn lâm thiên một chút một cái yêu đình yêu xoáy không ngờ càng rơi vào mức độ này trong đầu của hắn ở một lần lần chiếu lại vừa mới lâm thiên chém giết cái khác tám đại yêu xoáy tình cảnh đó đáng sợ thật đáng sợ mãi đến tận chân chính đối với tử vong một khắc đó anh chiêu mới biết mình gặp có cỡ nào hoảng sợ ma loại này hoảng sợ khi thực hắn là đối mặt quá một lần cũng còn tốt lần trước hắn chạy nhanh Thế nhưng lần này, hắn sẽ không có may mắn như vậy. Liên tiếp công kích cùng đồng bạn tử vong bên dưới, anh Triều đã bị dọa phá hồn. Chẳng biết vì sao, hắn càng quỷ thần xui khiến đối với Lâm Thiên phục Thủ nói, "Nhân hoàng, nhân hoàng, thả ta, thả ta." Lời vừa nói ra, không chỉ là Hồng Hoang các đại năng kinh ngạc đến ngây người, Đế Tuấn Đông Hoàng mọi người càng là sắc mặt tức giận cực kỳ. Đường Đường thập đại yêu tộc Thiên đỉnh thập đại yêu soái một trong, "Dĩ nhiên xin tha." Đây là xưa nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Mặc dù là từng ở Lâm Thiên thủ hạ thê thảm cực kỳ kế mông, cuối cùng cũng là lựa chọn tự bạo, đều chưa có nói ra lời ấy mà lời ấy dĩ nhiên từ anh chiêu trong miệng nói ra, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang sinh linh, thái độ như thế cũng là bị hư hỏng tôn nghiêm. Anh chiêu chính mình cũng không hiểu chính mình tại sao lại nói ra lời ấy, hắn hồn đã không ở, mạng sống phảng phất thành hắn duy nhất theo đuổi. Anh chiêu, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì? Ta yêu đình không từng có ngươi này hào yêu soái, Đông hoàng đế tuấn lối ra mở miệng mắng, cũng không trách tử bọn họ như vậy. Anh chiêu động tác này là đem chính mình thân là yêu đình tôn nghiêm trực tiếp giao cho lâm thiên a. Lâm thiên nghe đến lời này nhưng là nở nụ cười. Hắn không để ý đến chửi động đông hoàng đế tuấn, mà là nhìn về phía anh Chiêu hơi nói rằng: "Ngươi có thể nguyện mắng cái kia Đông Hoàng Đế Tuấn. Anh Chiêu cái kia vạn trượng thân thể quỷ sát ở mặt đất, cầu xin tha thứ. Chỉ cần có thể bỏ qua cho ta, để ta làm cái gì cũng có thể. Ta sai rồi, ta không nên đi giết nhân tộc." Sau đó thấy Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, không từng có bất kỳ tỏ thái độ. Anh Chiêu tựa hồ rõ ràng một chút cái gì như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Yêu Đế cung bên kia Đông Hoàng Đế Tuấn, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt xoay ngang. Lập tức mắng: "Đông Hoàng, Đế Tuấn!" Đông Hoàng Đế Tuấn sắc mặt hai người tái nhợt cực kỳ, này đã không phải nục nhã bọn họ yêu đình, đây là trực tiếp đem bọn họ yêu đình tôn nghiêm thả trên mặt đất mạnh mẽ dẫm à, thậm chí là để chính bọn hắn người đi dẫm. Ngoan! này Lâm Thiên quá ác, hùng hoàng các đại năng cũng là tất cả đều thắng phục. Động tác này tức chết Đông Hoàng Đế Tuấn hai người đều là nhẹ. Chỉ nghe sau một khắc, anh triều âm thanh cũng đã ở yêu tộc thiên đình trên bầu trời vang lên. Đông Hoàng Đế Tuấn, hai con lông tập điệu. Đông Hoàng Đế Tuấn, hai con lông tập điệu. Lúc này. Mặc dù là xung quanh đang cùng với yêu quân đánh nhau chết sống tiệt giáo các đệ tử đều ngừng rơi xuống động tác trong tay, nhìn nơi này, yêu quân môn cũng đều là sửng sốt. Anh Triêu dĩ nhiên thật sự mang yêu đế hai người. Chính vào lúc này, một thanh âm từ tiệt giáo đệ tử trong trận doanh vang lên. Gọi nhỏ, như vậy âm thanh, không ăn cơm sao? Này chính là đa bảo âm thanh, hắn lời này vừa nói ra, chúng tiệt giáo đệ tử đều là ha ha bắt đầu cười lớn. Anh Triêu nghe nói lời ấy, liếc mắt nhìn vẫn cứ ở trong hư không đứng thẳng Lâm Thiên, chỉ được biểu hiện xoay ngang, lần thứ hai vang vọng nói: "Đông hoàng, Đế Tuấn, các ngươi chính là hai lông tạp điểu." các ngươi chính là hai con xuất sinh. âm thanh này vang lên, hầu như toàn bộ dung khắp toàn bộ trên hư không, thậm chí truyền tới hồng hoang đại địa bên trên, để vô số sinh linh đều nghe được lời ấy. không rõ tình huống sinh linh, thậm chí trong lòng khiếp sợ, đây là làm sao? dĩ nhiên có người dám ở trên mặt đất hồng hoang công nhiên nục mạ thân là thiên địa bá chủ yêu đế cùng đông hoàng, bọn họ tự nhiên không biết, đây là đông hoàng người mình đang mắng bọn hắn a. này thanh âm vang lên sau khi, đa bảo mới xem như là thỏa mãn gật gật đầu, đây mới là hắn lý tưởng bên trong thanh lượng, lại nhìn cái kia anh chiêu tựa hồ giường như mắng nghiện bình thường, từng đạo từng đạo chưa từng ngừng lại đông hoàng. đệ tuấn các ngươi chính là hai lông tạp điểu, các ngươi chính là hai con xuất sinh, ở hư không cùng hồng hoang bên trên vang vọng liên tục, ha ha ha ha, Tiệt giáo đệ tử ở yêu đế cung trước, tất cả đều bật cười lên. Lâm Thiên, ta muốn ngươi không chết tử thế được. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người vô tận sức mạnh bạo phát ở yêu đế cung trước, Lâm Thiên nhưng vẫn lạnh nhạt nói, đừng nóng nổi, đợi một chút lại đến phiên hai người các ngươi, ta trước tiên giúp các ngươi thành lý dưới môn hộ, như vậy nụm mắng các ngươi, giữ lại tựa hồ cũng là vô dụng đúng không? ở anh triêu kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Thiên lượng thiên xích một thước tử đánh xuống. đến đây, yêu đỉnh thập đại yêu xoáy rốt cục chết sạch sẽ. Anh chiêu người này, Lâm Thiên có thể đoạn không thể lưu hắn. Hắn chính là tàn sát nhân tộc tuyệt đối đao phụ thủ một trong, nếu là buông tha hắn, Lâm Thiên làm sao hướng về cái kia ngàn tỷ nhân tộc vong hồn bản giao? Làm sao hướng về những người dùng thân thể cho hắn nổ ra một con đường máu tu sĩ nhân tộc bản giao chi? 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 84, Long tạp điểu, đánh được rồi sao? Lúc này, ở thập đại yêu sói tất cả đều sau khi ngã xuống, Lâm Thiên nhìn vô tận hư không hít một hơi thật sâu. Trong hư không tựa hồ dưới nổi lên từng trận mưa máu. U Minh huyết hải, Xảy ra chuyện gì? Trong biển máu Minh Hà Lao tổ tựa hồ nhận ra được huyết hải bên trên những người không chỗ quy tụ vong hồn dị thường. Đó là vô số phiêu bạt đến nơi này nhân tộc hồn phách. Bọn họ đã không có bất kỳ ý thức, thế nhưng ở đây khác, bọn họ cái kia hồn phách bên trong trôi trống ánh mắt bên trên. Nhưng phảng phất có cảm ứng bình thường, có từng điểm từng điểm hạt nước mắt chảy xuống. Lẽ nào là bởi vì người này chém hết thập đại yêu soái sao? Minh Hà lão tổ phát hiện yêu tộc Thiên Đình nơi đó tình hình, than nhẹ nói: "Vu tộc một nơi. Nơi này là bị vu tộc cuối cùng bảo vệ cho đến nhân tộc." lúc này khuôn mặt của bọn họ bên trên cũng có vô số giọt nước mắt không nguyên do hạ xuống kinh hơn một ngàn năm ở vu tộc nơi này phát triển nhân tộc nhân khẩu đã lần thứ hai lớn mạnh một ít những người tân nhân tộc lúc này tựa hồ cũng bị tỉnh lại sâu trong tâm linh vật gì đó bình thường tất cả đều hướng về cái kia vô tận trên hư không nhìn lại trong con người hơi ướt át sau đó bọn họ tất cả đều sâu sắc hướng về nơi đó cúi đầu thử tiêu cung Tiên phong đạo cốt hồng quân láo tổ ngón tay hơi ngắt lấy sắc mặt hắn hơi biến hóa thập đại yêu xoáy hắn trong miệng âm thầm nói thầm hắn quên đi lại toán Dĩ nhiên không có toán gia lâm thiên đến tột cùng gặp đối với trong thiên địa này vu yêu đại thế làm thành cái gì ảnh hưởng? Quái thai quái thai, lẽ nào là ta thân hợp thiên đạo vẫn chưa hoàn toàn duyên cơ sao? Thân là thân hợp thiên đạo người, cũng thân là thiên đạo người phát ôn, cũng thân là thánh nhân, thập đại yêu xoáy chết đối với hắn mà nói đương nhiên không có gì. Thế nhưng hắn nhưng mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ đối với tương lai nhận biết, có như vậy một chút xíu mơ hồ. Thôi, mà nhìn lại một chút đi. Hắn thở dài nói, lại nói yêu tộc thiên đình nơi này, lâm thiên cũng không có vì vậy mà thư giãn, bởi vì thập đại yêu xoáy chết rồi cũng không có nghĩa là cựu liền báo xong xuôi. Chỉ là những này có trực tiếp quan hệ đao phủ thủ chết rồi mà thôi. Còn có Đông hoàng đế Tuấn mọi người, còn có những người tham dự tàn sát yêu quân. Đủ, đủ. Lâm Thiên tuy từ trong hư không đạp bước mà ra, nhưng cũng phảng phất từng bước một đều bước ra tiếng vang bình thường. Ao ngoong. 36 viên Định Hải thần châu cùng Tịnh Thế Bạch Liên trực tiếp bị hắn thu hồi. Hắn không có chút gì do dự bước ra này hỗn nguyên Hà lạc đại trận bên trong. Vốn muốn vọt thẳng tới đánh giết Lâm Thiên Đông hoàng nhưng là bị này một động tác làm hơi sử sốt. Thập đại yêu soái đã chết. Đông hoàng, Đế Tuấn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Thiên vẫn cứ ở trong hư không chậm rãi tiến lên, thả mục tiêu chính là Đông Hoàng hai người nơi. Ở ầm. Hán Tiện Tay Lượng Thiên Xích bên trong chính là vung ra một đạo năng lượng khổng lồ gợn sóng. Ở trong ngay mắt, thậm chí mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã manh kích ở toàn bộ trong hư không yêu đế cung trên. Ở mầm mầm, yêu đế cung ở đạo công kích này bên dưới, thậm chí trực tiếp toàn bộ trở nên cực kỳ không ổn định, bắt đầu sụp xuống lên. Trước tiên phá hủy các ngươi tổ chim lại nói. Trong ngay mắt, Đông Hoàng mọi người huyền lập ở trong hư không, cùng với trước ở yêu đế cung trước kinh thường tất cả so với, lúc này lại có vẻ cực kỳ chật vật. Lâm Thiên phía sau một đám tiệt giáo đệ tử cũng dồn dập khen hay nhân hoàng tiểu xuất sinh lại dám giết ta yêu tộc thập đại yêu soái hủy ta yêu đỉnh. nhận lấy cái chết đông hoàng thấy lâm thiên đã ra đại trận kia thậm chí còn ra tay phá hủy bọn họ yêu đế cung tức giận bước lên ở cả người bên trong trực tiếp tế lên hỗn độn trung liền một lên muốn trực tiếp một đòn trực tiếp đem lâm thiên giết chết hắn hôm nay nhất định phải để lâm thiên chết ở chỗ này hắn không thể không nói người này trưởng thành khủng bố tốc độ đã để hắn cảm nhận được e ngại nếu là lại cho hắn chút thời gian chẳng phải là có thể trực tiếp uy hiếp hắn cùng đế tuấn mọi người vậy Trong hư không phát sinh một trận nổ vang phía chân trời, làm cho cả yêu đình chấn động rung động. Nhưng là Lâm Thiên Định Hải Thần Châu cùng Hỗn Độn Trung đánh vào nhau. Vừa mới hắn không phá ra được Lâm Thiên dùng Định Hải Thần Châu cùng Tịnh Thế Bạch Liên ở Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong bày xuống phòng ngự, lúc này hắn đồng dạng không phá ra được. Cái gì? Hỗn Độn Trung càng như vậy một đòn đối với hắn đều không có tác dụng sao? Hồng Hoang chúng đại năng dồn dập chấn động thán. Phải biết, Đông Hoàng Thái nhất nhưng là chân chính chuẩn thánh hậu kỳ cường giả a. Bọn họ vốn tưởng rằng vừa nãy Đông Hoàng Thái nhất không phá ra được đại trận kia phòng ngự, là bởi vì Hà Lạc đại trận vốn là phòng ngự vô song hơn nữa lâm thiên lấy định hải thần châu ngẫu nhiên năng lực chấn áp không gian mới dẫn đến đại trận kia trái lại trở thành hắn trợ lực không thế nhưng lúc này hắn ra đại trận liền không giống nhau đây là hắn lần thứ nhất cùng chuẩn thánh hậu kỳ cường giả chân chính đối đầu nhưng lâm thiên đòn đánh này vẫn là kinh đến bọn họ lấy đại la cảnh giới găng chống đỡ chuẩn thánh hậu kỳ đông hoàng một đòn dĩ nhiên không có bất cứ chuyện gì cái này không thể nào đông hoàng thái nhất đầy mắt khiếp sợ hắn nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi người này cùng hắn va chạm trên lông tóc không tổn hại huống hồ hắn này hỗn độn trung nhưng là triệt triệt để để hỗn độn tiên tiên trí bảo a hỗn độn trung xoay chuyển căn côn Đông Hoàng hét lớn một tiếng lần thứ hai hướng về Lâm Thiên kéo tới hắn không tin mình này ngày xưa liền ngay cả Đông Vương Công đều muốn phục thủ pháp bảo thậm chí hắn có thể dựa vào này độc chiến mấy cái tổ vu bây giờ càng gặp nắm Lâm Thiên không có cách nào Lâm Thiên đương nhiên cũng không thể gặp ngốc đến dùng thân thể trực tiếp đi đón hôn độ trung thân thể của hắn tuy rằng vô song nhưng chuẩn thánh hậu kỳ mang theo tiên tiên chí bảo uy lực hắn cũng không dễ chịu nhưng tình thế bạch liên thêm vào hắn thân thể song trọng phòng ngự liền không giống nhau vảnh vảnh vảnh Đông Hoàng Thái Nhất đem chiêu số của chính mình hết mức giải ra. Từng tiếng pháp bảo tiếng oanh kích vang vọng ở trên hư không. Người này lẽ nào thật sự đã có năng lực đủ sánh ngang chuẩn thánh hậu kỳ năng lực sao? Hắn đến tụt cùng là làm thế nào đến? Hồng Hoang các đại năng nhìn nhìn, phát hiện mình tựa hồ chỉ lo khiếp sợ, tựa hồ quên không. Ba một chuyện, vậy thì là Lâm Thiên này hoàn toàn đã là chuẩn thánh hậu kỳ sức chiến đấu a. Tại sao bọn họ nhìn thấy hắn thân thể cảnh giới mới nhìn tiếp cận đại la hậu kỳ? Nếu như người này thật sự đến chuẩn thánh cảnh giới, cái kia chẳng phải là đã có thể trở thành thánh nhân bên dưới mạnh nhất tồn tại. Bọn họ lúc này đột nhiên phát hiện, Đông Hoàng cùng đế tuấn tựa hồ nhạ sai người. Bây giờ nhân tộc đại bản doanh đã không còn, người này có thể nói đã trở thành người cô đơn. Mặc dù lần này hắn chiến thắng không được Đông Hoàng bọn họ, chỉ cần hắn tìm một chỗ trốn một chút, liền có thể cho toàn bộ yêu đình mang đến to lớn phiền phức. Lúc này, theo Đông Hoàng Thái Nhất lại một lần nữa xoay kích sau khi, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, một thanh âm vang lên, Long Tả điểu, đánh được rồi sao? Sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên biến mất. 26, Niệm Niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ, tại sao? Chương 85, Bốn tầng lực chi phát tác một quyền đánh bay. đây là trải qua lâm thiên lần thứ hai cải tiến sau khi pháp tắc không gian hư không thiểm, thậm chí ngay cả đông hoàng đều không thể nhận ra được hắn hướng đi, chỉ được dùng hồn độn trung đến bảo vệ chính mình quanh thân. con một đạo dung khắp hư không thanh âm vang lên. lâm thiên nắm đấm mang theo linh lực trực tiếp đập về phía đông hoàng thái nhất bảo vệ chính mình hồn độn trung. sau một khắc, thậm chí này dư âm dung động một triệu dặm chi hư không cũng vì đó run lên, thậm chí còn lại ba để yêu tộc thiên đình bên trong để hư không sụp đổ, vô số nhỏ yếu chút yêu tộc trực tiếp ngã xuống tại chỗ. bậc này cấp độ chiến đấu, không phải là bọn họ đám tiểu yêu này muốn có thể tham dự. Đông Hoàng thân thể càng bị này dư âm rung động đến lay động, dùng nắm đấm trực tiếp găng chống đỡ hỗn độn chung. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, đồng thời còn tựa hồ hắn còn thật sự có thể trực tiếp dùng này đến lay động hỗn độn chung. Quả đấm của hắn là tiên tiên trí bảo luyện thành sao? Tuy không phải, nhưng cũng tuyệt đối gần đủ rồi. Đông Hoàng thái nhất đồng dạng là sắc mặt kinh hãi, phải hỗn độn chung nhưng là hắn có thể đặt chân hồng, trở thành vô thượng bá chủ to lớn nhất tư bản. Lúc này lại bị trước mặt nhân hoàng, vẹn vẹn là dùng nắm đấm liền lay động hắn. Hắn thật sự không tám có chút hoài nghi, người trước mặt chính là Vu tộc thậm chí là tổ Vu xuất thân nói hắn là trong thiên địa thứ 13 tôn tổ vu hắn đều tin tưởng. Ngươi này xuất sinh lông lá, chiến đấu còn muốn thất thần sao? Ầm ầm. Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống, nắm đấm lần thứ 2 đập về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Người sau cuống quyết lần thứ 2 tế lên hỗn độn trùng đến bảo hộ chính mình, có hỗn độn trùng bảo vệ đều bị hành kích thành như vậy, nếu như chật hồi, cú đấm này hạ xuống, không biết muốn oanh thành hình dạng gì. Ngươi liền chút thực lực này sao? A. Lâm Thiên từng quyền hành kích xuống, Đông Hoàng Đường Đường chuẩn thánh hộ kỳ, dĩ nhiên chỉ có thể hiện ra một cái phòng ngự trạng thái. Thế nhưng, Lâm Thiên nhưng cũng phát hiện, này hỗn độn trùng không thể là hậu thiên linh bảo mặc dù hắn tăng gấp ngàn lần sau khi này khủng bố cực kỳ sức mạnh thân thể, tuy rằng đệ Đông Hoàng vẫn nằm ở bị áp chế trạng thái, nhưng cũng không thể đem phòng ngự trực tiếp phá tan. Xem ra chỉ có thể sử dụng lực chi phát tắc. Lâm Thiên nắm đấm lần thứ hai vung lên, bên trên sức mạnh ngưng tụ, ở trong hư không, phản phất có vạn trượng ánh sáng thả lên. Cú đấm này xuống, phản phất có thể trực tiếp đem một triệu giảm hư không trực tiếp đánh nát. Lực chi phát tắc. Làm sao có khả năng? mạnh mẽ như vậy lực chi phát tác. Hùng Hoàng các đại năng tất cả đều ánh mắt chấn động. Hơn ngàn năm trước, ở Lâm Thiên cùng ngay lúc đó chín đại yêu xoáy chiến đấu bên trong. Hắn cũng từng sử dụng tới Lực chi pháp tắc, để Hồng Hoang bên trên tất cả mọi người chấn động thán. Lúc đó khi đó, hắn Lực chi pháp tắc còn còn lâu mới có được đạt cho tới bây giờ trình độ. Bực này Lực chi pháp tắc, sợ là bọn họ ở Lâm Thiên nắm đấm bên dưới, cũng sẽ tâm thần run rẩy đi. Đông Hoàng đương nhiên cũng cảm nhận được, hắn lúc này, đã từ vừa nãy ngông cuồng tự đại, đến lúc sau kinh ngạc, lại cho tới bây giờ hoảng loạn. Trực giác của hắn nói cho hắn, cú đấm này, nguy hiểm. Bèo. Mặc dù là Đông Hoàng, cũng lui về phía sau. Oang oang. Lâm Thiên năm đấm phát sinh tiếng vang ầm ầm, ở vung lên một khắc đó, bên trên hư không đã bắt đầu nứt toác biến thành vô số địa thủy hỏa phong lưu động, bắt đầu gây dựng lại. Thế nhưng gây dựng lại tốc độ, còn kém rất rất xa Lâm Thiên đem đổ nát tốc độ. Lực chi pháp tắc bên dưới, Đông Hoàng, ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Nếu như nói hơn ngàn năm trước lúc, Lâm Thiên mới vừa nắm giữ lực chi pháp tắc, còn không thuần thục không trọn vẹn. Thế nhưng lúc này, hắn nắm giữ lực chi pháp tắc đã lúc này không cùng đi tích. Vốn là cảm nộ trình độ tăng lên rất nhiều lực chi pháp tắc, ở tăng gấp ngàn lần bên dưới, càng là đạt đến 4 tầng thậm chí sắp tới 5 tầng trình độ. Phải biết cái này số tầng lực lượng pháp tắc, nhưng lại chỉ có chân chính truyền thánh trung kỳ hoặc là hậu kỳ mới có thể nắm giữ. Bảy tầng pháp thì đã là hôn nguyên đại la kim tiền, cũng chính là thánh nhân mới có thể nắm giữ trình độ. Bốn, năm tầng tầng độ dĩ nhiên rất mạnh mẽ. huống chi, đây là lực chi pháp tắc. Lực chi pháp tắc chân lý chính là lấy lực một trong đạo miên ép thiên hạ vạn pháp. Sắp tới năm tầng lực chi pháp tắc ở dĩ nhiên có thể ngang dọc toàn bộ hồng hoàng thánh nhân bên dưới. Không được. Đông hoàng trong miệng tự nhiên mà phát kinh ngạc tốt lên. Sau một khắc, Lâm Thiên nắm đấm đã mạnh mẽ hạ xuống. Vèo. Ầm ầm ầm ầm. Trong mấy mắt, 1 triệu dặm hư không tất cả đều vỡ vụn, vô số điệu thủy hỏa phong xuất hiện đồng thời phun trào. Toàn bộ yêu tộc tiên đình thậm chí ở cú đấm này bên dưới đã bị diệt sạch một nửa Đông Hoàng nhận lấy cái chết Lâm Thiên một tiếng uống song vẹo vẹo xa xa yêu đế cung nơi Đế Tuấn rốt cục không dám ở ngồi bằng quang hắn có thể nhận biết đến em trai Đông Hoàng lúc này là chân chính gặp nguy hiểm hắn vội vã tế lên hà đồ lạc thư liền muốn hướng Lâm Thiên đánh tới lấy này để giải quyết lúc này Đông Hoàng đối mặt cảnh còn khó Long Tạp điểu, an dám đánh lén Ngô Phó Giáo Chủ Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy tình cảnh này vội vàng liền muốn bảo vệ quá khứ nhưng Lâm Thiên nguyên thần đồng dạng vô cùng mạnh mẽ sao không có nhận ra được tình hình này hắn một tiếng nói Đa Bảo lui ra Ngươi không cần nhúng tay nơi này. Đa bảo tuy rằng bây giờ đã là đại la hậu kỳ cường giả, nhưng loại tầng thứ này chiến đấu vẫn như cũ không phải hắn có thể tham dự. Đông Hoàng đế Tuấn dù sao cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, ở Tam Thanh không có thành thánh trước, có thể sương bá toàn bộ hồng Hoàng Thiên địa tồn tại. Phó giáo chủ, cẩn thận. Đa bảo nghe được Lâm Thiên mệnh lệnh, chỉ được lui xuống. Lâm Thiên Tịnh Thế Bạch liền trực tiếp tế lên phòng hộ ở phía sau, mặc hắn đế tuấn đến đây đánh lén có thể làm sao? Vành. 353. Năm đấm trong nháy mắt hạ xuống. Ầm ầm. Chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất ở đòn đánh này bên dưới trong miệng xì xì một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài trực tiếp va chạm ở yêu đình bên trên thậm chí va nát hư không ầm ầm sau một khắc chỉ thấy một đạo có tới hai cao vạn trượng đại vô biên ba chân cả người tỏa ra cháy quang chim lửa đứng sững ở trên hư không đông hoàng phóng thích chính mình chân thân này chính là đông hoàng thái nhất bản thể tam túc kim Ô. cũng có thể nói là hắn ở lâm thiên đánh kích bên dưới bị bức ép ra chân thân nếu như không đem chân thân thả ra ngoài chỉ sợ hắn ở cú đấm này trên chịu đến thương gặp càng thêm quyết đại cùng lúc đó đế tuấn công kích cũng đến lâm thiên trước người Chỉ thấy Lâm Thiên ở này đấm ra một quyền sau khi, liền trực tiếp cho gọi ra Hồng Mông Lượng Tiên Sích, nguyên thần tế lên, về phía sau vung tới. Ầm ầm. Cung Đế Tuấn vô tận thái dương chân hỏa lực lượng đụng vào nhau, Lượng Thiên Sích dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia thái dương chân hỏa lực lượng mạnh mẽ tách ra. Thậm chí, suýt chút nữa tạo thành đế tuấn phản vệ. Này hai kích kết thúc, toàn bộ yêu tộc thiên đình khắp nơi bờ bụi, phàm phật là bị cướp sạch quá bình thường. Đồng thời, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa vì thế mà chấn động man vân. Lâm Thiên, độc chiến Đông Hoàng Đế Tuấn hai người, đứng ở thế bất bại. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 86, độc chiến ba chuẩn thánh, thủ đoạn vô liêm sỉ. Lúc này Đông Hoàng tuy rằng hiện hiện ra chân thân, nhưng ở cái kia một đòn lực chi pháp tác bên dưới, hắn vẫn như cũ không dễ chịu. Lập tức. Ầm ầm. Đế Tuấn cũng trực tiếp hiện ra chính mình Tam Túc Kim Ô chân thân, đến giờ khắc này, hai người bọn họ nơi nào còn dám đối với Lâm Thiên có một chút điểm khinh thường. Dám đả thương ta đệ, bản đế muốn ngươi chết. Đế Tuấn Tam Tốc Kim Ô miệng nói tiếng người nói. Đưa ngươi yêu đỉnh bánh nát. Đưa ngươi này yêu quân đánh tan. Ta xem ngươi này lông tạp điệu còn làm sao có mặt đến từ cân bản đế." Lâm Thiên nói xong lời ấy, trực tiếp chính là bay người lên trước. Hắn một bên nắm đấm vung vẩy hướng về Đông Hoàng Thái Nhất, một bên hồng mông lượng thiên xích hướng về Đế Tuấn tấn công mà đi. Bây giờ Lâm Thiên, không phải là hơn ngàn năm trước, dùng cái kia lực chi pháp tắc sau khi, cả người liền dường như bị dành thời gian bình thường. Cùng ban cổ huyết thống càng thêm hoàn mỹ phù hợp sau khi, hắn lực chi pháp tắc vận dụng lên đã càng thêm thuần thục. Ầm ầm. Ầm ầm. Đồng thời hai tuyến tắc chiến Lâm Thiên, dĩ nhiên đem hai người đè lên đánh. Hơn nữa là đè lên bọn họ chân thân điên đánh. Huynh đệ bọn họ hai người ở 12 tổ vu nơi đó đều không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy à. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào chạy đến yêu nghiệt? Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh đến trình độ này? Đông Hoàng Đế Tuấn hai người quả thực là khổ không thể tả. Mặc dù là chư thiên thần Phật cũng đều là trợn mắt bắt mồm. Đông Hoàng Đế Tuấn chính là là người nào? Đây chính là lúc trước Tử Tiêu Cung 3000 khách bên trong chỉ đứng sau đạo tổ chân truyền tồn tại. Ở tại bọn hắn trở thành chuẩn thánh, thành lập Thiên đỉnh sau khi. Tại đây toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên, thậm chí thánh nhân bên dưới, trừ bọn họ ra đối thủ một mất một còn vu tộc không có dám trêu chọc bọn hắn có thể nói này huynh đệ hai người nếu là liên thủ lại hầu như là thánh nhân bên dưới sự tồn tại vô địch mà lúc này lại nhìn lâm thiên hắn có thể làm được như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã trở thành thánh nhân bên dưới mạnh nhất nghĩ đến đây chư thiên thần phật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ thậm chí đều có chút quên lâm thiên chính là một cái nhân tộc lúc này mới bao nhiêu năm a lâm thiên hầu như có thể nói là bọn họ nhìn trưởng thành nhưng tốc độ này không khỏi cũng có chút quá nhanh bọn họ không khỏi nhớ lại đến từ sáu năm trước cái kia một đầu nhẫn huyết có can đảm ở nhân tộc nộ đội nữ oa tiểu tử vắt mũi chưa sạch Vẹn vẹn là hơn 2000 năm quá khứ, Lâm Thiên cũng đã có thể trực tiếp đơn độc đối mặt cấp lấy nhân tộc số mệnh 12 Kim Tiên. Lại là hơn 3000 năm quá khứ, hắn cũng đã đơn độc đối mặt yêu tộc thập đại yêu soái, đồng thời chém xuống một người trong đó kế mông đầu lâu. Tuy rằng cuối cùng vẫn như cũ là thua ở yêu tộc số lượng bên trên, nhưng bọn họ vẫn như cũ trong lòng chấn động thán. Bây giờ lúc này mới hơn 1000 năm quá khứ, Lâm Thiên cũng đã có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Dựa vào độc thân, liền dám trêu toàn bộ hồng hoang đại địa bên trên không có bất kỳ người nào dám trêu yêu tộc thiên đỉnh. Yêu đế cung nơi này, Đông hoàng đế tuấn cùng Lâm Thiên nơi này chiến đấu vẫn cứ đang chiến đấu. Dù sao cũng là yêu tộc hai cái vô song tồn tại, hai người cầm hôn đụn trùng cùng hà đồ lạc thư miễn cưỡng có thể đỡ Lâm Thiên công kích. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Đế Tuấn Đông hoàng trong lòng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là nghi thẩm. Này một phen giao chiến hạ xuống, nhưng là hai người bọn họ ở khổ sở chống đỡ. Đế Tuấn chỉ có thể hướng về Côn Bằng quát lên. Yêu sư, ngươi và ta mọi người một mạch liền cảnh. Nếu là Thiên Đình gặp nạn, ngươi cũng thoát không ra căn hệ, còn không mau tới giúp chúng ta. Côn Bằng nghe đến lời này, nhưng là khẽ nhíu mày. Hắn tuy rằng gia nhập yêu đình, cũng là bởi vì bức bách ở yêu đình thời thế. Thế nhưng là vẫn tự do ở yêu tộc Thiên Đình ở ngoài. Có điều lúc này hắn cũng biết, nếu là Lâm Thiên bất tử, tương lai yêu tộc đối với nhân tộc làm ra những chuyện kia, nhất định có một bút gặp tính tới trên đầu hắn. Lập tức, hắn tế lên pháp bảo của chính mình Côn Bằng Cung liền xông lên trên. Lại một cái chuẩn thánh. Nếu là như vậy, Lâm Thiên liền muốn độc chiến ba cái chuẩn thánh. Phải biết Côn Bằng tổ sư ở Hồng Hoang trên cũng là vương dội nhân vật a. Tử Tiêu Cung bên trong, nếu như không phải là bởi vì Hồng Vân nhường chỗ ngồi cùng chuẩn để tiếp dẫn hai người vô liêm sỉ, thậm chí suýt chút nữa ngồi trên cái kia đạo tổ đệ tử sáu đại bồ đoàn một trong, thực lực đó thậm chí không kém gì đông hoàng đế, năm giữ một đạo hồng mông tử khí hồng vân đều bị hắn giết chết. Ba cái chuẩn thánh, hắn thật sự còn có thể đánh thắng được. Tới thật đúng lúc. Lâm Thiên lại một pháp bảo 36 viên định hải thần châu lấy ra, chấn áp ở hỗn loạn địa thủy hỏa phong bên trên, cách trở côn bằng lai lịch bên trên. Hắn vẫn chưa có một tia vẻ sợ hãi, từ quyết định một mình giết tới yêu đỉnh một khắc đó, hắn cũng đã nghĩ đến chính mình khả năng muốn đối mặt cục diện này. Ẩm. Côn bằng chưa từng có một tia lưu tình, từ hắn tham dự yêu tộc tàn sát nhân tộc chuyện này bắt đầu từ giờ khắc đó, Hắn cũng đã nhiễm phải cái này nhân quả, vì lẽ đó người này hắn phải chết. Đồng thời, Lâm Thiên 36 viên Định Hải Thần Châu cũng cùng hắn côn bằng Cung va chạm ra. Không gian trung quanh trong nháy mắt lần thứ hai nứt toát. Côn bằng cung chính là côn bằng một mình luyện chế hậu thiên pháp bảo, mặc dù đối với với bình thường đại la tới nói, đã đủ mạnh, thế nhưng đối với Lâm Thiên tới nói, đối với Định Hải Thần Châu tới nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Giang giác. Ở Định Hải Thần Châu va chạm bên dưới, côn bằng cung dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh. "Hả?" Côn bằng mặt mày bên trong rốt cục lộ ra vạn phần vẻ khiếp sợ, mãi đến tận tự tay giao chiến. Hắn giờ mới hiểu được tiểu tử này đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Đông hoàng đế Tuấn Cái kia khổ sở chống đỡ vẻ mặt, thật sự không phải giả ra đến. Ha ha ha. Lâm Thiên cười to nói, Côn Bằng, ngươi nắm này các pháp bảo tới là nhục nhã ta sao? Hắn này rõ ràng là châm chọc Côn Bằng nói mát. Chớ có cùng Nôn, ta liền không tin, ta ba người còn có thể chế phục không được ngươi hay sao? Côn Bằng một đòn pháp bảo liền rơi vào như vậy kết cục, vẻ mặt tự nhiên là tức giận cực kỳ. Hắn lập tức liền tế từ bản thân Tiên Tiên Linh bảo cũng gia nhập bên trong chiến trường. Đến đây, Lâm Thiên một người độc chiếm ba chuẩn thánh. Ngoanh ngoảnh Một phe đối chiến bên dưới, côn bằng gia nhập tuy rằng thoáng xoay chuyển một chút thế cục, thế nhưng chung quy là thay đổi không được đại cục. Ba chuẩn thánh vẫn năm lâm tiên không có biện pháp chút nào. Đông hoàng đế tuấn cái kia tam túc kim ô điệu trên mặt, nhân cách hóa xuất hiện vô tận tức giận cũng phức tạp. Hán yêu tộc tam đại sức chiến đấu toàn gia, đều đang không thể áp chế lâm tiên hệ. Đông hoàng trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ mặt hung tàn, còn như vậy thả xuống đi, mặc dù là hai bên ai cũng không có thắng, bọn họ toàn bộ yêu đình cũng xong đời, toàn bộ yêu đỉnh hư không cũng xong đời. Đến lúc đó, hán yêu tộc số mệnh nhất định chịu ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn độc giác liếc mắt nhìn tiệt giáo đệ tử phương hướng, thầm nghĩ Các ngươi không phải đoàn kết sao? Các ngươi không phải một lòng sao? Nếu giải quyết không được ngươi, vậy thì bắt ngươi đệ tử khai đao. Nay kỳ thực là cực kỳ hung tàn phương pháp, chỉ cần là cái hồng hoang đại năng, đều sẽ đối với loại này hành vi cực kỳ cho chẽn. Nhưng Đông Hoàng mọi người chính là như vậy, bọn họ vì đối phó Vu tộc thậm chí có thể nắm nhỏ yếu nhân tộc khai đao, vì đối phó Lâm Thiên, bọn họ đương nhiên cũng có thể làm ra loại này hành vi. Phục Hy, chém giết bọn họ tiệt giáo đệ tử. Đông Hoàng hướng về Phục Hy quát lên. 26. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 87, đa bảo, liền ngươi xem thưởng chúng ta đúng không? Yêu Đế cung cái Khắc Phục Hy nghe đến lời này, tự nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng Đông Hoàng đây là cái gì ý. Đông Hoàng đây là muốn hắn nắm tiệt giáo đệ tử sinh mệnh đến uy hiếp Lâm Thiên A. Phục Hy vẻ mặt do dự xuống, hắn dù sao cũng là tử tiêu cung bên trong 3000 gia. Bây giờ cũng coi như có chuẩn thánh tu vi, càng là thiên đạo thánh nhân nữ Hoa huynh trưởng. Như muốn hắn làm ra chuyện như vậy, nói thật, nếu là lấy lớn vẻ, hắn còn thật là có chút chơ trẽn. Vì lẽ đó hắn mới biết cái này giống như do dự. Động tác này nếu là làm ra, hắn Phục Hy này mặt có còn nên nhưng lúc này sâu sắc biết Lâm Thiên có cường đại cỡ nào Đông Hoàng đã cố không được nhiều như vậy tức đã là như thế hắn cũng phải để người này chết Phục Hy, ngươi còn đang chờ cái gì Ta yêu đình thập đại yêu soái đã chết người này nếu là chưa trừ diện tương lai nhất định là yêu tộc đại hoạn Đông Hoàng lần thứ hai lên tiếng hướng về Đế Tuân Túc dụng. Đông Hoàng những này dù sao cũng là Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử cái này cũng là Phục Hy do dự tầng thứ hai nguyên nhân bọn họ tuy nhiên đã biết là tiệt giáo phó giáo chủ thế nhưng đối phương cùng bọn họ yêu đình có to lớn nhất quả nếu là bại vong người này Thông Thiên Thánh Nhân nói vậy cũng sẽ không nói nhiều cái gì Thế nhưng những này thiệt giáo môn hạ đệ tử liền không giống nhau, nếu là xảy ra điều gì 173 bất ngờ, Thông Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trên thực tế bọn họ không biết chính là, Lâm Thiên càng bị Thông Thiên xem là cục cưng quý giá như thế. Thông Thiên nơi đó như thế sẽ không để cho bọn họ dễ chịu, bởi vậy có thể thấy được, ở Hồng Hoang trên có hậu trường là trọng yếu cỡ nào một chuyện. Đông Hoàng nghe xong lời ấy, hắn cũng tương tự biết tầng này lợi hại quan hệ, nhưng lập tức sắc mặt xoay ngang nói: "Những đám đệ tử thiệt giáo này nhất định là chưa tuân thủ thánh nhân môn quy thánh nhân dặn dò, tự ý tới đây, nếu như thế, chúng ta thế thánh nhân giáo huấn bọn họ một, hai cũng không thường không thể." Phúc Hy. hắn lần thứ hai hô một tiếng. Hắn lời này nhưng là nói đẹp đẽ, đem trách nhiệm lập tức rũ sạch hơn nữa. Nếu những đám đệ tử tiệt giáo này là không nghe thánh nhân giáng dạy, tự ý đi đến ta yêu đình làm cản, ta giáo huấn một hồi thì thế nào? Phúc Hy rõ ràng Đông Hoàng là quyết tâm muốn làm như vậy, lúc này hắn yêu đình tình huống cũng xác thực không tốt lắm. Ai bảo hắn đã trói chặt yêu đình đây? Nghĩ đến này, Phúc Hy cũng chỉ có thể ra tay rồi. Hắn một cái chuẩn thánh, đối với tiệt giáo đệ tử ra tay, tất nhiên là chiếm ưu thế cực lớn, có thể nói là nghiền ép đều không quá đáng. Vô liêm sĩ a, hừng hong trên chúng đại năng môn nhìn thấy yêu đình hành động như thế cũng không khỏi độc thầm nói, Đông Hoàng biết rồi lúc này, những đám đệ tử Tiệt giáo này là Lâm Thiên Huy Hiếp, lại như đã từng nhân tộc là Lâm Thiên Huy Hiếp bình thường. Bọn họ muốn lấy này đến áp chế Lâm Thiên. Nay thủ đoạn vô liêm sỉ quy vô sỉ, thế nhưng quả thật có dùng. Hàn Yêu Đình cũng không phải kiêng kỵ cái gì, phòng trường mặc dù là lấy thập đại yêu sói áp chế Đông Hoàng mọi người, phòng trường đều vô dụng. Thế nhưng động tác này nhưng là đem đa bảo cùng một đám Tiệt giáo thân truyền cho chọc giận, muốn nắm lấy chúng ta đến áp chế phó giáo chủ. Nguyên lai like làm nửa ngày, ta chờ dĩ nhiên chỉ là con tin của các ngươi. Tiệt giáo đệ tử trong lòng tất cả đều là vô tận dấu chấm hỏi. Đây là coi bọn họ là cái gì? Lời này rõ ràng là xem thường bọn họ a. Đa Bảo lúc đó liền căm tức, lên tiếng đối với Đông Hoàng nói rằng: "Đông Hoàng Long Tập Điểu, ta chờ tuy rằng không có các ngươi cảnh giới cao, lúc đó nói như thế có phải là quá không đem chúng ta Tiệt Giáo đệ tử để ở trong mắt?" "Hừ, chẳng lẽ không đúng sao?" Nhìn thấy giơ chân Đa Bảo, Phục Hy lạnh rên một tiếng nói rằng: "Đối với hắn mà nói, những đám đệ tử Tiệt Giáo này chỉ là bắt vào tay mà thôi." "Ha ha." Đa Bảo trực tiếp đối với hắn gặp lấy hai chữ này mắt, lúc này đơn thuốc kép thức vẫn là hắn từ Lâm Thiên nơi đó học được. Lập tức, Đa Bảo cũng không còn cùng này phục hy nhiều nhiều lần, hắn hiện tại rất tức giận, Tiệt giáo chúng đệ tử cũng tức giận phi thường. Đa Bảo trực tiếp đối với phía sau chúng đệ tử quát, Tiệt giáo đệ tử nghe ta hiệu lệnh, ngay lập tức giải quyết áo chúng đệ tử cùng kêu lên quát. Tiệt giáo đệ tử ở, nay một tiếng gầm rú, khí thế vạn phần, xông thẳng vạn tiêu hư không. Đa Bảo nhìn quét quá mỗi một cái tiệt giáo đệ tử trên người, lần thứ hai quát. Tiệt giáo vạn tiên, tổ vạn tiên trận. Tiếng nói của hắn hạ xuống, tay cao cao giơ lên, một đạo cổ điện khí tức ở bốc lên ở tiệt giáo chúng đệ tử trên đỉnh đầu. Tiếp theo Một cái đại trận ở xung quanh tạo thành, từng cái từng cái tiệt giáo đệ tử trên người phát sinh từng đạo từng đạo linh khí cùng đại trận này phát sinh cảm ứng. Ngưng tụ thành một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu sức mạnh, tu khắp cả đại trận bầu trời, âm ầm trùng kích ra đến khí tức xung kích ở một triệu dặm trên hư không. Cái kia ngưng tụ thành sức mạnh dĩ nhiên để những người chuẩn thánh các đại năng cũng vì đó thán phục. Trận pháp này chính là Tiệt giáo Vạn Tiên trận. Ban đầu cũng là Đông Vương công trận pháp, nhưng sau đó Thông Thiên nắm cải tiến sau khi dạy cho tiệt giáo đệ tử, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ thấy sau đó, cái kia Vạn Tiên hội tụ lên sức mạnh ngưng tụ ở đa bảo trên người. Đa Bảo vốn là chỉ có Đại La hậu kỳ thực lực, tựa hồ đang trong nấy mắt đạt đến chuẩn thánh bình thường khí tức. Chuyện này, đây là cái gì trời trận pháp, lại có thể đạt đến cỡ này hiệu quả? Hừng hoang bên trên chúng đại năng nhìn Đa Bảo cái kia đột nhiên tăng vọt khí tức, ánh mắt cả kinh nói. Đa Bảo lập tức nhìn về phía Lâm Thiên nói, Lâm Phó trưởng giáo, cứ việc đánh cái kia hai cái lông tạp điệu, không cần lo lắng cho bọn ta. Vốn là vạn tiên trận sức mạnh nếu như phụ gia cho Lâm Thiên, như vậy sẽ làm Lâm Thiên sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng bọn họ biết Lâm Thiên nhất định là muốn dùng sức mạnh của chính mình đi hoàn thành đối với yêu tộc báo thù. Bọn họ tới đây chỉ cần hoàn thành đối với hắn phụ trợ, đồng thời không cho hắn cản trở là được. Nói xong lời ấy sau, Đa Bảo ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Phục Hy. Chính là cái tên nhà ngươi xem thường chúng ta đúng không? Hả? Đào đào đào rồi. Đa Bảo nói xong, trực tiếp từ thân thể trên lấy ra liên tiếp phát bảo. Trong nấy mắt, liền ngay cả Phục Hy đều sững sờ ở tại chỗ. Chỉ vì Đa Bảo dĩ nhiên trực tiếp từ trên người chính mình móc ra mấy trăm kiện linh bảo. Ở Vạn Tiên trận gia chỉ dưới, những này linh bảo đều là ở Đa Bảo trong tay phát huy không tầm thường ý lực. Ầm ầm. Còn chưa chờ Phục Hy phản ứng lại, Đa Bảo đã tế lên pháp bảo bay thẳng đến trên đầu hắn đập tới. Thoải mái. Đa Bảo âm thầm hô một tiếng, thầm nghĩ trong lòng chính mình nhất định phải sớm ngày đạt đến chuẩn thánh thực lực, loại này tràn ngập sức mạnh cảm giác thực sự là quá thoải mái. Ẩm. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, lại làm một đòn đập về phía Phục Hy. Liên ngươi xem thường chúng ta? A? Vậy. Ngươi lại xem thường chúng ta? Kết quả là, yêu đế cung trước phát sinh một màn để hồng hoang chúng đại năng môn đều là không nói gì cảnh tượng. Đa Bảo cùng này tiệt giáo vạn tiên tế lên thả mấy trăm kiện pháp bảo, trực tiếp đem Phục Hy cái này chuẩn thánh đập cho ôm đầu lô chạy loạn khắp nơi. Cũng bởi vậy, Đông Hoàng muốn lấy tiệt giáo chúng đệ tử đến uy hiếp Lâm Thiên kế hoạch tuyên cáo phá sản. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đầu đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 88, khai thiên cửu thức, chém phá tất cả. Đang xác định đa bảo bọn họ không có bất cứ vấn đề gì sau khi, Lâm Thiên liền quay đầu bắt đầu chuyên tâm đối xử chính mình nơi này. Với ảnh. Với ảnh. Rang rắc. Trong hư không theo Lâm Thiên cùng Đông Hoàng ba người giao thủ, không ngừng mà phát sinh rung trời triệt để tiếng vang, cũng đang không ngừng phán nát, địa thủy hỏa phong quần quật không ngừng. Chiến cuộc trong lúc nhất thời cương để ở. Tiếp tục như vậy không được a Lâm Thiên trong lòng thầm hô một tiếng. Mục tiêu của hắn nhưng là để những này lông tạp điểu nợ máu trả bằng máu, không phải là tại đây với bọn hắn đùa giỡn. Đông Hoàng đế Tuấn hơn nữa côn bằng, ba người này còn là có chút thực lực. Lập tức, Lâm Thiên tựa hồ nghĩ đến một vài thứ. Chính là khai thiên kiểu thức. Hắn ở đối Đông Hoàng đế Tuấn hai người lúc nhận thưởng được vô thượng thần thông. Chỉ có điều đã không có thời gian đi lĩnh mộ. Có điều, Lâm Thiên nhưng còn có mặt khác một loại phương pháp đi lĩnh mộ, chính là công đức Vốn là hắn là muốn đem những này công đức tổn dùng để tăng lên vô cực hỗn độn, có điều xem tình huống lúc này, cũng chỉ có thể dùng đến tăng lên khai thiên cựu thức sử dụng. Một triệu công đức chuyển vào. Theo công đức chuyển vào, Lâm Thiên đối với khai thiên cựu thức lĩnh ngộ bắt đầu nhanh chóng tăng lên trên. Có điều này chính là hỗn độn vô thượng công pháp, vì lẽ đó này một triệu công đức chuyển vào sau khi, đối với hắn lĩnh ngộ hiệu quả tự nhiên không tính là cao bao nhiêu. Ở Lâm Thiên chuyển vào đầy đủ 5 triệu công đức sau khi, Lâm Thiên đối với khai thiên cựu thức lĩnh ngộ rốt cục đến tầng thứ 3. Nay dù sao cũng là bản cổ đại thần ở hỗn độn đến bên trong vô thượng thần thông phía sau mấy thức liền không chỉ cần tranh công đức lực lượng, còn cần thời gian luyện hóa linh ngộ. Có điều, mặc dù là này ba thức, đối phó những này lâm tạm điệu cũng đủ. Lâm Thiên ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhìn về phía chính đang vây công chính mình ba người. Này khai thiên cựu thức, nếu là người bên ngoài lời nói, mặc dù là nắm giữ, cũng vẫn đúng là không nhất định có thể đủ đi ra. Thế nhưng Lâm Thiên không giống nhau, hắn chính là bản cổ huyết thống, này khai thiên cựu thức thiên nhiên liền cùng hắn cực kỳ phù hợp. Tuy rằng không có khai thiên phụ, nhưng này lượng thiên xích để thay thế nhưng cũng là đầy đủ. Vẹo. Chính đang hứng đối đế tuấn lượng thiên xích bị Lâm Thiên triệu hồi. Hà. Đế Tuấn nhưng là đột nhiên ung dung hạ xuống, có chút không rõ vì sao. Hắn còn tưởng rằng là Lâm Thiên pháp lực đã không đủ để chống đỡ đồng thời tế lên lượng tiên xích, tình thế Bạch Liên cùng 36 viên Định Hải thần châu này ba loại pháp bảo. Nhận ra được tình hình này, Đế Tuấn bận biểu đối với Đông Hoàng cùng côn bằng quát lên. "Nhanh!" Hắn đã sắp không có pháp lực. Hai người sau nghe đến lời này, vội vàng tăng nhanh công kích tiết đấu. Nhưng lập tức, bọn họ phát hiện, Lâm Thiên thế này sao lại là không có pháp lực duy trì. Trong nháy mắt, hơi thở của hắn trở nên tăng thêm sự kinh khủng. "Vèo vèo!" Chỉ thấy lượng tiên xích ở Lâm Thiên trong tay bắt đầu vung lên. Vô tận viễn cổ hỗn độn khí tức đột nhiên xuất hiện ở lượng thiên xích bên trên. Lại là chớp mắt sau, Khai Thiên phủ bóng mờ xuất hiện ở Lâm Thiên lượng thiên xích tiến lên. Đó là, đó là cái gì? Cái kia tựa hồ là Khai Thiên phủ bóng mờ. Thân thức nhìn kỹ nơi này hồng hoang các đại năng nơi nào có thể không có nhận ra được tình hình này? Cái kia bên trên bóng mờ hoa văn vô cùng phổ thông, nhưng cũng vô cùng cổ điển, mỗi một cái hoa văn đều phản phất là tiên tiên hình thành, tự nhiên mà thành. Bọn họ nơi nào còn có thể không có nhìn ra này chính là Khai Thiên Phù a? Vì sao? Này Lâm Thiên lại có thể để chính mình vũ khí biến thành dáng dấp như vậy? lòng lòng lòng. Lượng tiên xích ở ầm ầm chấn động, cũng còn tốt nó là hậu thiên công đức trí bảo. Nếu như thay đổi một cái vũ khí của hắn đến, vẫn đúng là không nhất định có thể chịu nổi khai thiên phụ bức chân dung sức mạnh đây. Tuy theo. Lâm Thiên ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu vạn cổ bình thường, bên trên lưu động hỗn độn khí tức cổ điển mà sâu xa. Khai thiên cửu thức, thức thứ nhất, chém. Ở hắn nói ra câu nói này sau khi, Lâm Thiên quanh thân, khắp nào phụ ra từng đạo từng đạo từ viễn cổ mà đến xa xưa sâu xa khí tức bình thường, cả người đều là một luồn phá hết vạn vật phong thái. Như vậy tư thái cùng trong hỗn độn, lấy lực phá cách chơi, chém hỗn độn khai thiên bản cổ đại thần cực kỳ tương tự. Trong ngay mắt, mọi người phảng phất nhìn thấy một đạo bản cổ bóng mờ hình thành ở Lâm Thiên phía sau bình thường, nhìn kỹ trong hư không tất cả. Này, đây là cái gì loại thần thông? Lại có thể đem bản cổ phụ thần bóng mờ triệu hoán mà ra. Hồng Hoang các đại năng nhìn hình ảnh trước mắt, tất cả đều khiếp sợ. Bọn họ đã triệt để không nói gì, này Lâm Thiên đến cùng vẫn có thể mang cho bọn họ bao nhiêu kinh ngạc. Ở tại bọn hắn trong vấn tượng, cũng chỉ có Vu tộc mới có thể làm đến như thế chứ. Lâm Thiên bây giờ mang theo cho bọn họ tất cả, lực chi phá cách Vô địch thân thể. 4. Hơn nữa này cùng bản cổ đại thần có quan hệ thần thông, bọn họ thậm chí đều có chút hoài nghi này Lâm Thiên đến cùng có phải là bạn cổ đại thần con riêng. Đông Hoàng đế tuấn ba người nơi này, trong nháy mắt nhưng là cảm thấy một trận không ổn cảm giác. Côn Bằng, lùi. Hai người đối với Côn Bằng tổ sư hô, lập tức quay đầu lại, chuẩn bị trước tiên lưu lại nói, bọn họ có thể cảm giác được Lâm Thiên này thức thần thông bất phàm, có thể đem bản cổ đại thần bóng mờ đều triệu hoán mà đến, cái kia sao lại là đùa giỡn? Bọn họ cũng không phải người ngu. Chiêu thức này nếu là chém xuống đến, tuyệt đối là bọn họ có thể chịu được quay đầu nhìn lại, bọn họ nhưng là trực tiếp muốn trong lòng chửi mà nó. Hai người bọn họ vốn còn muốn côn bằng, thế nhưng không nghĩ đến côn bằng người này càng nhưng đã ở tại bọn hắn trước liền tránh đi. 3. Xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, hai người bọn họ càng là phát hiện mình thân thể hai người trở nên cực kỳ chậm chậm. Này chính là khai thiên cựu thức mang đến hiệu quả. Lấy lực phá vật pháp, sao lại là đùa giỡn? Khai thiên cựu thức cùng với tăng gấp ngàn lần bên dưới, toàn bộ không gian pháp tắc cũng đã chịu ảnh hưởng. Ầm ầm ầm ầm. Lâm Thiên Lượng Thiên Sích mang theo cái kia vô tận hỗn độn khí tức bản cổ bóng mờ từ không trung đánh chém mà xuống. Xì si, xì si, si, xét qua địa phương phảng phất trực tiếp bị xé rách thành một đạo rộng lớn vết nứt không gian. Địa thủy hỏa phong khí ầm ầm từ trong cái khe bột phát ra, nhằm phía trong hư không. Trong máy mắt, một triệu rằng bên trong yêu đình yêu quân tất cả đều dường như bị mặt lao bình thường từ trong hư không trực tiếp biến mất. Toàn bộ yêu tộc thiên đình cũng bắt đầu phát sinh quạ kẹt tiếng vỡ nát hưởng. Sau một khắc trong nháy mắt hết mức nổ tung, căn bản không thể chịu đựng được này khai thiên cựu thức tăng gấp ngàn lần, còn có lực chi pháp tác dưới sức mạnh. Vô hình, vô hình. Mặc dù là Đông Hoàng đội vàng tế gia bản thân hỗn độn trung dùng để phòng ngự nhưng vẫn không thể chống lại mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hai người hai cao vạn trượng bóng người trực tiếp phun ra một cái tràn ngập toàn bộ hư không máu tươi, sau đó ngã về đằng sau. Đạo công kích này hạ xuống, trực tiếp để Đông Hoàng đế Tuấn hai người hàng phòng thủ tan vỡ. Lại nhìn bọn họ cái kia vốn là đẹp đẽ cực kỳ tam túc kim ô thân thể, lúc này lại tràn ngập con đường vết máu. Nhưng mà, Lâm Thiên công kích vẫn cứ không có kết thúc thiệt tỏi. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 89, ngày khác định chém hết yêu tộc thiên đình chỉ thấy lâm thiên trong tay khai thiên phủ ảnh theo lượng thiên xích vung lên lần thứ hai biến ảo tư thái trên không trung thật dài vẽ ra một cái bóng quan ơi hư không lập tức vỡ vụn địa thủy hỏa phong dân chào lâm thiên âm thanh lập tức lần thứ hai ở trong hư không vang lên khai thiên cửu thức thức thứ hai chém chính là khai thiên cửu thức thức thứ hai còn chưa chờ đông hoàng đế tuấn hai người thở ra hơi lâm thiên thức thứ hai công kích đã tới đông hoàng đế tuấn ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy vẻ bối rối vốn là nếu là bọn họ bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận lời nói hay là vẫn có thể cùng lâm thiên chiến đấu thế nhưng trước cùng Lâm Thiên chiến đấu, bọn họ căn bản liền chưa hề nghĩ tới bố trí trận pháp này. Lúc này, ở Khai Thiên Cựu Thức ảnh hưởng bên dưới, bọn họ đã hoàn toàn không kịp bố trí đi ra. Bảy trận đi, đại ca. Tuy rằng Chu Thiên Tinh đấu trận là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy, nhưng lúc này ngay cả tính mệnh đều sắp khó giữ được. Nếu là không nữa bày xuống, huynh đệ bọn họ hai người hôm nay liền muốn qua đời ở đó. Không kịp. Đế Tuấn cao mày nói, Khai Thiên Cựu Thức mang vào bốn tầng lực chi pháp tác ảnh hưởng quá lớn. Lúc này bố trí lại căn bản không kịp. Hồng Hoang Trung Đại Năng Môn đều là nhìn yêu tộc Thiên Đình phát sinh tình cảnh này. Lẽ nào yêu tộc hai cái vô thượng bá chủ hôm nay thật sự muốn chết phải không? Bọn họ tựa hồ cảm thấy chính mình khác nào lại thấy chứng lịch sự. Đế Tuấn Đông Hoàng nếu là chết rồi, nay Hồng Hoang Đại Địa là thật sự sắp trở trời, trời rồi a. ầm ầm ầm ầm. Khai Thiên Cựu thức, thức Thứ Hai sức mạnh thậm chí gây nên hư không cộng hưởng. Này một đạo hạ xuống, Đông Hoàng Đế Tuấn hai người mặc dù là không chết cũng tuyệt đối muốn trọng thương. Lâm Thiên vung vẩy Thức Thứ Hai hạ xuống, hắn từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ muốn bỏ qua cho này hai con lồng tật điểu. Lâm Thiên chỉ muốn để bọn họ chết. Cái kia một búa rơi xuống. Lúc này Hồng Hoang bên trên. Không biết có bao nhiêu con mắt ở nhìn chòng chọc vào nơi này, vì viết nứt bọn, không dám có một tia tùng thần. Phó giáo chủ Vi Vũ, vạn tiên trận bên trong, tiệt giáo đệ tử đều là cùng theo lên hướng về Lâm tiên Quát. Nữ Hoa Thánh Nhân cứu mạng Đông Hoàng Đế Tuấn vào lúc này, khắc có thể nghĩ đến cũng chỉ có Nữ Hoa. Này dù sao cũng là bọn họ yêu tộc Thánh Nhân, luôn không khả năng đối với bọn họ thấy chết mà không cứu sao? Hai người bọn họ cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào này. Không nghĩ đến, từ trước bọn họ thậm chí đều sẽ không nhìn thẳng xem cái này nhân tộc, bây giờ lại có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Hoa Hoàng Cung bên trong. Nữ hoa thánh nhân đương nhiên cũng chú ý đến tình huống của nơi này, sắc mặt của nàng hết sức khó coi. Làm thánh nhân, nàng cũng không sẽ nghĩ tới đã từng cái kia thấp kém giống như run dế sinh mệnh, lại có thể uy hiếp đến nàng yêu tộc tiên đỉnh tồn vong. Sau một khắc, bóng người của nàng biến mất ở hoa hoàng cung bên trong. Ở Lâm Thiên này một đạo công kích hạ xuống trong ngáy mắt, chỉ thấy trên hư không, từng đạo từng đạo tiên nhạc cùng vang lên, muôn màu muôn vẻ linh khí đột nhiên xuất hiện. Này chính là thánh nhân xuất hiện trước dấu hiệu. Sở hữu nhìn kỹ nơi này các đại năng đều biết đạo, nữ hoa thánh nhân vẫn là ra tay rồi, nàng chung quy không thể nhìn yêu tộc tiên đỉnh bị Lâm Thiên cho diệt vong đi. Ầm ầm Thánh nhân chưa hiện ra, một đạo công kích cũng đã trực tiếp đột nhiên xuất hiện. Lâm Thiên triển khai ra Khai Thiên Cựu thức mạnh hơn, trung vi chỉ có điều là Thánh Nhân bên dưới. Thánh Nhân ra tay, tự nhiên là trực tiếp đem hắn đây đối với Đông Hoàng hai người tới nói vô thượng thủ đoạn cho chặn lại đi. Ầm, đạo công kích này nhìn như rất là tùy ý, nhưng không ngừng đem Lâm Thiên công kích cho triệt hồi, thậm chí mang vào để hắn bị cuốn ra rất xa khoảng cách. Sau khi, một đạo tuyệt thế bóng người xuất hiện ở yêu tộc Thiên Đình bên trên, chính là Nữ Ba Thánh Nhân. Nàng lượn lờ tiên âm vang lên, yêu tộc Thiên Đình đã tàn tạ không thể tả, thập đại yêu xoáy đã chết. Việc này có một kết thúc. Lâm Thiên đứng dậy, trong ánh mắt căm tức bóng người kia. Ha ha, ta chọc giận đang bị tàn sát thời điểm, ngươi làm sao không nói như vậy đây? Bây giờ ta có năng lực giết chết này yêu đình chi chủ, ngươi nhưng chạy tới nói việc này coi như thôi. Còn chưa chờ Lâm Thiên nói lời nói của hắn, chỉ nghe nữ hoa con ngươi nhìn về phía cái kia bị ra chỉ tiệt giáo vạn tiên trận đa bảo truy trật vật đến cực điểm phục hy. ầm ầm, nữ hoa trực tiếp bàn tay vung lên đem tiệt giáo chúng đệ tử vạn tiên trận cho trả hồi. Ngay lập tức mở miệng nói, các ngươi tiệt giáo đệ tử, dám một mình vi phạm thông thiên sư minh mệnh lệnh, tự ý treo chọc nhân quả, ở đây bảy xuống vạn tiên trận các ngươi còn chưa về Kim Ngao đảo hướng về Thông Thiên sư huynh Thịnh tội. Nàng lời ấy nói ra, một cái liền xác định tiệt Giáo chúng đệ tử là thả vi phạm Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh một mình đi ra. Đa bảo mọi người nghe nói lời ấy, sắc mặt biệt trướng cực kỳ, rồi lại nói không ra lời. Dù sao nữ hoa thân là thánh nhân, không phải bọn họ có thể bắt bỏ. Nhưng nhưng trong lòng của bọn họ đầy giấy cực kỳ tức giận. Ta chờ chính là tiệt Giáo đệ tử, coi như là vi phạm sư tôn mệnh lệnh, cùng ngươi nữ Ba lại có quan hệ gì? Lâm Thiên trên khuôn mặt mang theo trầm trọng đủ cười, nhìn về phía nữ Ba thánh nhân nói. Xin hỏi nữ Ba thánh nhân, bọn họ làm sao vi phạm trưởng giáo chi mệnh? Lẽ nào ta cái này tiệt giáo phó trưởng giáo đối với tiệt giáo đệ tử mệnh lệnh liền không đoán mệnh kiến sao? Liền không có hiệu sao? Tuy rằng tiệt giáo đệ tử không phải hắn ra lệnh mà đến, nhưng nữ oa thánh nhân lúc này muốn đứng ở đạo nghĩa điểm cao nhất trên, hắn có thể sẽ không đồng ý không? Đa bảo chờ tiệt giáo chúng đệ tử nghe được Lâm Tiên lời nói, sắc mặt vui vẻ, vội vã bái nói, "Chúng ta xin nghe phó trưởng giáo chi mệnh." Bọn họ cùng nhau lên tiếng, âm thanh dường như sấm vang bình thường, chính là muốn làm cho nữ oa thánh nhân xem. Thấy này cảnh tượng, nữ oa thánh nhân sắc mặt trở nên lạnh lẽo dị thường. Nàng không hề nghĩ tới, đám đệ tử này lại dám cùng nhau làm như thế cho nàng xem. Tim nao đảo bích du cung bên trong, thông thiên đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng không có chuẩn bị xuất hiện, bởi vì đây là hắn phó giáo chủ nhân quả, những này là cần chính hắn đi giải quyết. Nữ hoa chi xuất hiện cũng ở hắn tính toán bên trong, dù sao nàng chính là yêu tộc thánh nhân, không thể nhìn đông hoàng đế tuấn nga xuống. Nhưng chỉ cần nữ hoa dám đả thương hắn phó giáo chủ cùng đệ tử tính mạng, thông thiên định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho việc này. Lại nói yêu đình nơi này, nữ hoa nghe được tiệt giáo chúng đệ tử này thanh, liền biết mình lý do này rất là bất lực, thậm chí không thành lập. Nàng đúng là quên lâm thiên thân là tiệt giáo phó giáo chủ này một cha. Nữ hoa chỉ được bỏ qua cái đề tài này, trực tiếp ở trong hư không nói rằng: "Ta đem ở chỗ này bế quan vẫn năm, không quan hệ người mau chóng tàn đi." Nàng lời này vừa nói ra, Lâm Thiên liền rõ ràng đây là trực tiếp không biết xấu hổ a. Ý này rõ ràng là nơi này đã là thánh nhân đạo trưởng, người bình thường căn bản không thể xông nơi này. Cái này cũng là tỏ rõ muốn bảo vệ Đông Hoàng Đế tuấn mọi người. Thánh nhân quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm a. Thành Thánh, chúng ta nhất định phải thành thánh. Hồng hoàng bên trên vô số đại năng nhìn tình cảnh này, thổ tức không ngớt. Lâm Thiên cho dù có sức mạnh như vậy thì lại làm sao? Trung phi là thánh nhân bên dưới, đều là quân dễ. Nữ oa một lời, Lâm Thiên cuối cùng báo thủ ở đây khắc trở thành bọn nước. Lâm Thiên nghe lời nói này, hắn đương nhiên biết, Đông hoàng đế Tuấn hôm nay hắn là giết không được. Có thánh nhân bảo vệ, chính mình mặc dù là liều trên toàn bộ dòng roi thủ đoạn, cũng không được. Trong lòng hắn ý lạnh vô hạn. Được, ngươi bảo vệ bọn họ đúng không? Thánh nhân. Ha ha. Đợi đến ngày khác ta thành tiểu thánh nhân, không, mặc dù là chuẩn thánh. Này Đông hoàng đế Tuấn mấy người cũng chắc chắn phải chết. Tâm niệm đến đây, Lâm Thiên câm tức toàn bộ ưu tộc thiên đình, âm thanh rung khắp toàn bộ hư không nói. Ngày khác Ta định chém hết yêu tộc. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 90, về Kim Dao Đạo, tương lai mưu tính. Này một thanh âm vang vọng ở toàn bộ bên trong hồng hoang. Sở hữu hồng hoang người đều biết đạo, Lâm Thiên nói tới yêu tộc chính là yêu tộc thiên đỉnh. Nghe nói lời ấy, nữ oa sắc mặt khó coi cực kỳ, thân là thánh nhân nàng cũng là thân thể run rẩy cực kỳ. Ngày đó, người này hại nàng với nhân tộc nhân quả gây vỡ, bởi vì thiên đạo ngăn cản, chính mình không thể đem người này chém giết. Hôm nay người này lời ấy tuy chỉ yêu tộc thiên đỉnh nhưng nàng giữ gìn yêu tộc thiên đỉnh lời ấy rõ ràng cũng là nói cho nàng nghe một mực bây giờ người này thành tiệt giáo phó giáo chủ nàng lần này cũng không thể tự mình ra tay chém giết hắn nhưng nếu như không dạy dạy bảo một phen người này nàng thánh nhân uy nghiêm ở đâu sau một khắc ẩm nữ hoa ánh mắt tràn ngập tàn khốc liếc mắt nhìn lâm thiên phương hướng một đạo thánh nhân công kích chính là ẩm ẩm xuất hiện thánh nhân thủ đoạn chính là siêu thoát rồi hồng hoang đại địa tồn tại thánh nhân biên giới đều run rẩy mặc dù lâm thiên thủ đoạn cùng xuất hiện nói chi vì là thánh nhân biên giới mạnh nhất đều không quá đáng Nhưng thánh nhân công kích vẫn không phải hắn có thể ngăn cản. Lâm Thiên thậm chí còn không thể đủ tới kịp né tránh, trực tiếp liền bị hất tung ở mặt đất. Phốc. Nữ oa này một đạo công kích tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, tức không tám chính là hắn bản cổ tinh huyết đại la cấp thân thể, cũng phun ra một ngụm tinh huyết. Này chính là thánh nhân thủ đoạn, chỉ là này hơi một đạo công kích, liền có thể đem Lâm Thiên vô hình trung bị thương. Cùng lúc đó, nữ oa lạnh lạnh âm thanh ở trên hư không vang lên. Ta cũng là yêu tộc thần, chẳng lẽ ngươi cũng phải đem ta chém hay sao? Này một thanh âm cũng là thánh nhân thủ đoạn một loại, mang vào kỳ diệu năng lượng, trong nháy mắt liền đạt tới Lâm Thiên bên hai. Ông non lâm thiên trong đầu không khỏi cảm giác được một trận mê muội, trước mắt sau khuôn mặt của hắn liền trở nên suy yếu cực kỳ. hắn không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt đảo lại, hít vào một hơi thật dài. lượng tiên xích đâm vào mặt đất, lâm thiên dùng nó chậm rãi chống đỡ lấy, đứng lên. sau một khắc đầu của hắn nâng lên, ánh mắt dường như hôn độn thâm cốc bên trong vạn vạn năm hàn băng bình thường, lạnh lùng nhìn quét quá đông hoàng đế tuấn mọi người, thậm chí là nữ hoa thánh nhân, ánh mắt thật lâu chưa từng tàn đi. cuối cùng ánh mắt của hắn hơi nhắm lại, sau đó xoay người, đồng thời đối với đa bảo mọi người vi nói, tuyệt giáo và tiên về kim ngao đảo chỉ cho yêu tộc thiên đình mọi người lưu lại một cái bóng lưng, đó là một cái tràn ngập sát khí bóng lưng, dường như có thể phệ lấy hết tất cả bóng lưng này không khỏi để đông hoàng mấy người đều thân thể khẽ run, không tự chủ được liền nhớ tới cái kia dơ lượng với thước đánh xuống khai thiên cựu thức tuyệt thế bóng người. đa bảo chờ tiệt giáo đệ tử đồng dạng là lạnh lùng liếc mắt nhìn này yêu tộc thiên đình, sau đó xoay người theo lâm thiên rời đi. nữ oa nương nương, người này tương lai chính là ta yêu tộc đại hoạn, không thể để cho bỏ chạy a. đông hoàng đế tuấn biết do nếu như thả lâm thiên rời đi, người này tương lai nhất định sẽ có vô cùng mối hoạ. trên thực tế hôm nay nếu không là nữ oa thánh nhân ra tay hai người bọn họ sinh tử còn chưa biết được, nữ hoa đương nhiên cũng biết việc này, nhưng nàng cũng biết, lâm thiên dù sao chính là tiệt giáo phó giáo chủ, đông hoàng đế tuấn hai người nếu như có thể giết hắn còn nói được, đây là mấy người nhân quả, sống chết có số, thông thiên đương nhiên sẽ không nói cái gì, nàng chính là thánh nhân thân phận, ở thông thiên dưới mí mắt tự mình ra tay giết chết lâm thiên, nàng nhưng cũng không có lá gan đó, thân là yếu nhất thánh nhân, bản thân nàng bao nhiêu cân lượng vẫn là biết đến, kim ngao Đạo, ta không có ra tay, ngươi không hiểu ý bên trong đoán ta chứ, thông thiên chắp tay ở bích du cung bên trong, nhìn trước mắt lâm thiên nói rằng, lâm thiên mỉm cười nói. Trưởng giáo đối với ta có ân cứu mạng tình, ta lại sao có thể sẽ nghĩ như vậy? Huống hồ, hồ này vốn cũng là ta nhân quả, tự nhiên cũng có thể do ta đến thừa dưới. Thông Thiên trên mặt cười cợt, như vậy có con bài phó trưởng giáo, nói thật, hắn vẫn có chút lo lắng Lâm Thiên gặp án chính mình. Nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng đúng là chính mình suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên là người, tự nhiên không cần nhiều lời. Thông Thiên dĩ nhiên vô vô Lâm Thiên cánh tay nói, thật dễ tu luyện, lấy tiềm lực của ngươi, đừng nói là cái kia Đông Hoàng đế tuấn, mặc dù là. Hừ, Thông Thiên không có đem người nọ có tên tự nói ra, nhưng Lâm Thiên rõ ràng ý của hắn có điều gan có đầu nợ có chủ lần này nàng cố nhiên ra tay nhưng cũng còn chưa đạt tới tử thủ trình độ tương lai mặc dù là nàng ra tay ngăn cản lâm thiên cũng tất nhiên đem đông hoàng mấy người chém giết Phạm láng ngăn cản hắn báo thù người đều phải chết từ thông thiên nơi này cách đi sau khi lâm thiên liền trở lại trong đạo trường của chính mình sau đó tu luyện làm một đại việc quan trọng thế nhưng lâm thiên cũng biết mặc dù là chính mình lần này không thể giết đông hoàng đệ tuấn tương lai vu yêu đại chiến cũng tất nhiên gặp bạo phát hiện ở trong ngắn hạn có nữ oa thánh nhân cái kia lời nói vu tộc khả năng vẫn sẽ không tự ý trực tiếp đối với yêu tộc thiên đình đạo thủ. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, thiếu hụt thập đại yêu soái yêu tộc Thiên Đình, làm sao có thể cùng yêu tộc đối chiến. Quen thuộc Hồng Hoang Lâm Thiên tự nhiên biết tương lai có thể sẽ phát sinh cái gì. Mà yêu tộc Thiên Đình bây giờ bị chính mình đánh thành bộ dạng này, Đông hoàng đế tuấn đối với vu tộc Nưu tính càng là có thể sẽ sớm. Vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn cuối cùng bạo phát nguyên nhân đơn giản là đế tuấn mười tử thập nhật hay không, dẫn tới 487 vu tộc bất mãn. Sau đó vu tộc đại vu khoa phụ đổi mặt trời, mà ở từng ngày trong quá trình, đại vu khoa phụ nhưng bất ngờ tử vong. Ở khoa phụ sau khi chết, vu tộc đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy vung tha yêu tộc. Hậu Nghệ nộ mà trực tiếp bắn xuống chính này, cũng chính là Đế Tuấn mười tử bên trong chín tử, cuối cùng chỉ để lại một cái mười tử lục áp. Theo hai bên tử vong càng ngày càng nhiều, Vu Dương hai tộc đông hoàng đế tuấn cùng Vu tộc mười hai tổ Vu cuối cùng bắt đầu rối quyết chiến. Cũng có nổi danh Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần sát đại trận hai đại thiên địa đại trận trong lúc đó tranh tài. Này dịch sau khi càng làm cho Vu Dương hai tộc tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ hết thảy đều muốn không giống nhau, bởi vì có Lâm Thiên ở, yêu tộc Thiên đình Đế Tuấn Đông hoàng có nữ ba thánh nhân hộ. Thực lực mình không thể hình thành hoàn toàn nghiền ép tư thế trước, hắn tự tay đâm yêu đỉnh sự tình trong thời gian ngắn là không thể hoàn thành rồi. Có điều, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để yêu tộc thiên đỉnh tốt như thế quá. Ở hoàn toàn bế quan trước, là thời điểm khỏe mạnh lưu tính một phen, tương lai thiên địa chi chủ, chắc chắn là ta nhân tộc. Đông Hoàng, đệ Tuấn, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ để các ngươi thống khổ mất đi tất cả. Lâm Thiên ánh mắt sâu sắc nhìn phương xa, trong lòng đam chiêu. 26. Nghiệm nghiệm. huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đầu đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ, tại sao? Chương 91, chân áp khí vận, nhu tính phong thần. Lâm Thiên biết, bây giờ có nữ hoa nương nương che chở đế tuấn này hai con lông tạc điểu, mặc dù hai người bọn họ đi ra, chỉ cần có nữ hoa ở, như vậy mình vô luận như thế nào cũng là giết không xong hai người bọn họ. Nhưng, ở hắn Tu Vi còn chưa thể hoàn toàn đúng kháng tất cả thời điểm, hắn nhưng có thể thông qua cái khác phương thức để hai người này càng thêm thống khổ. Lần này đại chiến hao tổn quá nhiều, trước tiên bế quan ngàn năm khôi phục một phen lại nói. Lâm Thiên tự nói, lần này đại chiến. Tuy nói thương tích đế tuấn đông hoàng hai người, thế nhưng hắn cũng là dùng hết thủ đoạn, lấy đại la trùng kỳ thân thể mạnh mẽ thôi thúc nhiều như vậy nghịch thiên thần thông. Hồng Hoang không ký năm, trong nháy mắt liền đem gần 2000 năm quá khứ. Ẩm. Kim Ngao đảo một chỗ truyền đến một trận tiếng vang, sau đó Lâm Thiên bóng người đi ra. Hô. Trong miệng hắn hơi hô hấp, bây giờ hắn tu vi tại đây 2000 năm bên trong, ngoại trừ khôi phục trận đại chiến kia hao tổn, cũng đạt đến đại la hậu kỳ trình độ, thậm chí khoảng cách đại la viên mãn cũng chính là kém phân chưa hảo. Tuy rằng càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng nếu muốn ở nữ hoa thánh nhân Ô Dụ bên dưới, đem đệ tuấn hai người đánh chết vẫn là khá có khó khăn. Không sai. Lâm Thiên bên người truyền đến một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nhưng là Thông Thiên giáo chủ đi đến bên cạnh hắn. Lâm Thiên bài kiến trưởng giáo. Hắn hơi đối với Thông Thiên bài nói, "Như thế nào, có tính toán gì không?" Đối với mình phó giáo chủ, Thông Thiên nhưng là vô cùng quan tâm, hơn nữa hắn càng xem Lâm Thiên là càng thích, hắn biết mình mặc dù là tiệt giáo người sáng lập, thế nhưng ở quản lý đệ tử trên hắn nhưng là tuyệt đối không bằng Lâm Thiên. Tiệt giáo tại đây trong mấy ngàn năm, ở Lâm Thiên dẫn dắt đi, có thể nói là phát triển không ngừng, Thông Thiên là nhìn ở trong mắt, thích ở trong lòng. Lâm Thiên nhưng là không có trước tiên trả lời vấn đề của hắn, mà là bàn tay vung lên, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ phổ. Trường giáo mà xem đây là cái gì vật? Lâm Thiên nhìn về phía Thông Thiên nói. Thông Thiên ánh mắt hướng về này đồ phổ trên nhìn lại, hắn một chút liền nhìn ra rồi đây là vật gì, đây là Vạn Tiên trận. Vạn Tiên trận vốn là Đông Vương Công sáng tạo ra đồ vật, sau đó Thông Thiên cảm thấy vật này không tệ, liền nắm đến mình lại cải tiến một chút, đồng thời dạy cho Tiệt giáo đệ tử sử dụng. Đảm bảo bọn họ ở Ưu Đỉnh bên trong sử dụng ra có thể đối phó phục hi Vạn Tiên trận, chính là Thông Thiên dạy cho bọn họ. Chỉ là Hắn nhưng lại không biết Lâm Thiên lúc này lại đem lấy ra là gì ý. Nhưng sau một khắc, Thông Thiên ánh mắt nhưng là hiện lên vẻ kinh sợ vẻ, này Vạn Tiên trận tựa hồ cùng lúc trước không thái nhất dạng. Ngay lập tức ngón tay của hắn hơi điểm hóa, miệng nói, "Chuyện này, uy lực của nó dĩ nhiên so với trước Vạn Tiên trận lớn hơn nhiều gấp đôi. Lâm Thiên, ngươi là làm thế nào đến?" Lâm Thiên cười nói, "Bẩm trường giáo, ta cũng là quan đa bảo bọn họ sử dụng Vạn Tiên trận, ngẫu nhiên phát hiện trong này vấn đề. Này Vạn Tiên trận là đồ tốt, bản Thông Thiên thân là thánh nhân, hắn cũng là có thể phát hiện trong đó vấn đề, chỉ là hắn chưa quá đem vật này để ở trong lòng thôi." Lâm Thiên thân là vô thượng bản cổ huyết thống, càng là tận mắt quan sát đa bảo bọn họ phong thích trận này, hắn rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề hơi thêm cải tiến. Bây giờ thân là tiệt giáo phó giáo chủ, như vậy là chuyện hắn nên làm. Lúc này, chính mình qua tay trận pháp bị Lâm Thiên cải tiến sau mạnh mẽ như vậy, Thông Thiên không những không có bất kỳ không thích, ngược lại nhìn Lâm Thiên ánh mắt càng thêm vui mừng. Ánh mắt kia thật tựa như nói, không thẹn là ta phó trưởng giáo. Được, được, được. Thông Thiên trong miệng khen ngợi nói, còn chưa chờ Thông Thiên phản ứng lại, Lâm Thiên lần thứ hai phất tay lấy ra một vật. Cạch cạch, vật ấy phát sinh vàng rực rỡ ánh sáng trên không trung chậm rãi bay lượn, có năm đại thần thú quay chung quanh ở xung quanh, trên có mấy cái đại tự nhân hoàng lớn, không sai, chính là lâm thiên trở thành nhân hoàng thời gian, dùng để trấn áp nhân tộc số mệnh nhân hoàng lớn. ở thiên đạo ban xuống thời gian vốn là ngày kia cực phẩm linh bảo, bây giờ nhân hoàng khắc ở lâm thiên đã đem gần vạn năm tế luyện cùng công đức lực lượng truyền vào dưới, Trấn áp khí vận tác dụng thậm chí không thua với hậu thiên chí bảo. trường giáo, mà xem bảo vật này, có thể vì là chấn áp khí vận sử dụng, vốn là chấn áp nhân tộc số mệnh chí bảo chính là không động lớn, nhưng mình cùng nguyên thủy bởi vì mười kim tiên duyên cớ có thể nói là đến trở mặt trình độ. Bất quá đối với Lâm Thiên tới nói, có nhân hoàng khác ở, can hệ cũng không phải rất lớn. Bây giờ hắn trở thành Tiệt giáo phó giáo chủ, này nhân hoàng ấn dùng để trấn áp Tiệt giáo số mệnh là không thể thích hợp hơn, như vậy, nhân hoàng ấn không chỉ có trấn áp nhân tộc số mệnh, cũng trấn áp Tiệt giáo số mệnh. Phải biết hậu thế Tiệt giáo ở Phong Thần đại chiến bên trong cuối cùng diện, một phần nguyên nhân chính là bởi vì Tiệt giáo cũng không có thể dùng để trấn áp khí vận chí bảo. Thông thiên trong tay nắm giữ trên căn bản đều là dùng để sát phạt pháp bảo. Phó trưởng giáo có lòng. Thông thiên ánh mắt vui mừng đối với Lâm Thiên nói rằng: "Thân là thanh niên Hắn sao lại không biết tiệt giáo không chấn áp khí vận bảo vật chuyện này? Nhưng hắn đã từng muốn đi tìm, nhưng cuối cùng nhưng không có tìm được. Nhưng không nghĩ đến chính mình phó giáo chủ nhưng sẽ có như vậy bảo vật. Thông Thiên không do dự nữa, nhân hoàng ấn chậm rãi bay về phía kim ngao đảo bầu trời. Thông Thiên ngửa mặt lên trời quát lên: Ta chính là thông thiên giáo chủ, hôm nay lấy nhân hoàng ấn chấn áp tiệt giáo số mệnh, vọng thiên đạo xem xét. Tiếng nói của hắn vừa qua chỉ nghe ầm ầm một trận tiếng vang. Sau đó dĩ nhiên có vạn vạn bên trong số mệnh tử khí từ rất xa phía chân trời trong lúc đó hướng về kim ngao đảo mà đến, trên không trung hình thành số mệnh tướng vân hóa vào nhân hoàng ấn bên trong dĩ nhiên thật sự có thể lâm thiên bản cũng là muốn để thông thiên thử một chút dù sao cũng là nhân hoàng ấn là nhân tộc bảo vật đồng thời đem ra dùng làm chấn áp tiệt giáo số mệnh cũng chẳng biết có được không thế nhưng giờ khắc này nhưng sắc minh lâm thiên ý nghĩ ầm ầm kim lao đảo bầu trời vô tận tường vân ngưng tụ dĩ nhiên trong lúc nhất thời dưới nổi lên số mệnh chi vũ sở hữu tiệt giáo đệ tử đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh này số mệnh chi vũ rội rã ở bên cạnh bọn họ bên trên vô số tiệt giáo đệ tử tu vi cảnh giới càng tại đây số mệnh chi trời mưa tăng lên trên không ít thực sự là càng có đệ tử ở này nhớ cơ duyên phá tan chính mình tu vi giảng buộc. thông thiên trong lòng sinh ra ý nghĩ trước tiệt giáo thiếu hụt mất những thứ đó lúc này tựa hồ tất cả đều tìm tới tiệt giáo mơ hồ trong lúc đó lại có hương thịnh tâm ý cũng bởi vậy thông thiên lúc này tâm tình hưng phấn cực kỳ vù vù nhân hoàng ấn chân áp hai phần số mệnh bên dưới lâm thiên thân là nhân hoàng ấn chủ nhân cũng là được lợi không cạn tạm thời năng lực tiệt giáo làm cũng liền những thứ này lâm thiên trong lòng yên lặng trầm ngâm nói cũng không biết ở hắn lần này mưu tính bên dưới Tương lai sẽ có như thế nào hướng đi? Có điều, có thể khẳng định chính là, Tiệt giáo số mệnh chấn áp bên dưới, tương lai phong thần đại thế nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hắn bây giờ đã thân là Tiệt giáo phó giáo chủ, phong thần việc, hắn là không thể không khỏi lo lắng. Dù sao nghĩ đến những người chủ động cùng đi chính mình đồng thời giết tới yêu tộc Thiên đỉnh Tiệt giáo các đồng môn, đa bảo, Tam Thánh mẫu, Tam Tiêu chờ chút. Lâm Thiên tuyệt đối không muốn để cho bọn họ trở thành bị này chư thiên thần Phật nưu tính một thành viên linh. Thu hồi tâm tư, Lâm Thiên liền cùng Thông Thiên tạm thời cáo biệt. Sau đó hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, bây giờ hắn có thể cảm thụ được đại địa bên trên. Vu yêu đại chiến bầu không khí càng ngày càng hưng cực như vậy trước đó hắn nhất định phải khỏe mạnh lưu tính một phen. Lâm Thiên chuẩn bị chính thức đi Vu tộc thích đáng sắp xếp may mắn còn sống sót những người nhân tộc dù sao thân là nhân hoàng thương khởi nhân tộc mới là hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đại La hậu kỳ đồng thời ủng có pháp tắc không gian Lâm Thiên tốc độ thật nhanh rất nhanh liền từ Đông Hải nơi đến Hồng Hoang Đại Lục bên trên chính đang hắn hướng về Vu tộc chạy đi thời khắc ầm ầm Hồng Hoang Đại địa bên trên đột nhiên có một tiếng kịch liệt nổ vang phát sinh cái gì Lâm Thiên kỳ quái nói hai chương chín Hồng Vân tái hiện Hồng Nông Tử khí. Côn Bằng, ngươi dám?" Một đạo dung khắp thiên địa thanh âm vang lên, chuyển vào Lâm Thiên bên hai. Sau đó chỉ thấy một đạo tràn ngập thiên địa màu đỏ đám mây, từ đằng xa cấp tốc bỏ chạy. Hồng Vân phía sau, là một đạo thân mang thâm đạo bảo màu xanh lục, khuôn mặt nham hiểm người. Hắn tựa hồ cũng chú ý tới Hồng Vân từng tiếng hưởng dẫn tới rất nhiều người chú ý đến nơi này. "Côn Bằng, Hồng Vân." Bên ngoài 10 triệu dặm, Lâm Thiên thần thức chú ý hai người, mặt mày hơi nhíu. Cái kia đóa che kín bầu trời Hồng Vân hắn không thể nào không biết là ai, Hồng Hoàng đại điệu bên trên ngoại trừ Hồng Vân lão tổ cũng không có người khác. Chỉ là, hắn kỳ quái chính là Hồng Vân lão tổ đồn đại không phải đã tử vong sao? Liên ngay cả hắn bạn tốt Chấn Nguyên tử cũng xác nhận sự thật này. Vì sao hôm nay còn sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy? Thế nhưng lập tức, hắn ánh mắt vi thả, tựa hồ nhận ra được Côn Bằng là muốn làm gì. Lẽ nào là Hồng Mông tử khí? Hồng Vân không có chết, như vậy đạo kia Hồng Mông tử khí vẫn còn đang hắn trong tay. Côn Bằng đây là muốn cướp giật Hồng Vân trong tay Hồng Mông tử khí. Đối với Hồng Hoang việc hiểu rõ sâu sắc lâm thiên, trong nháy mắt liền rõ ràng tất cả. Hồng Mông tử khí chính là là vật gì? Vậy cũng là đại diện cho trong thiên địa một kia thành thành cơ duyên đồ vật. Nhưng giờ khắc này, không nghĩ đến màn này chẳng 857 cảnh cảnh để Lâm Thiên vừa vặn cho gặp được. Thân thể hắn ẩn ở trong hư không, lập tức liền đi theo, quyết định trước tiên quan sát quan sát tình huống lại nói. Mà trong lúc nhất thời, bởi vì Hồng Vân một tiếng van vọng, chu vi rất nhiều Hồng Hoang đại năng cũng đưa mắt nhìn phía nơi này. Ở mới vừa nhìn thấy Hồng Vân một sát na, bọn họ cũng đều là thoáng kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng phát sinh cái gì. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Hồng Vân không chết, đồng thời lần thứ 2 bị côn bằng đối tới, điều này có ý vị gì. Phải biết Hồng Hoang bên trên, thánh nhân số lượng có cực Hồng Quân Đạo Tổ lấy chém 3 thi chứng đạo thành thánh sau khi ban xuống rồi lục đạo hồng mông tử khí, phân biệt thành tiểu tam thanh chờ 6 thánh, Hồng Quân Đạo Tổ trước đồng dạng là dựa vào hồng mông tử khí thành thánh. Bởi vậy chí ít cũng có thể giải thích, nếu là không có hồng mông tử khí, thành thánh cơ hội là cực kỳ xa vời. Hồng Hoang bên trên vô số đại năng đối với hồng mông tử khí này thành thánh cơ duyên tự nhiên là đỏ mắt cực kỳ, nhưng bọn họ cũng tự không thể hướng về thánh nhân nơi đó đoạt hồng mông tử khí. Như vậy còn lại duy nhất một đạo hồng mông tử khí, cũng chính là ở Hồng Vân nơi này. Vì lẽ đó, Hồng Vân cũng là trở thành hồng hoang các đại năng nhìn chằm chằm mục tiêu. Trong đó yêu tộc cùng côn bằng ở trong đó càng sâu, dù sao Hồng Vân cùng côn bằng trong lúc đó có sâu sắc nhân quả quan hệ. Yêu tộc có thể nói là giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chằm chằm ngũ trang quan cùng Hồng Vân, tìm kiếm cơ hội. Lúc trước Tử Tiêu cung bên trong Hồng Vân nhường chỗ ngồi cử chỉ, cũng coi như là gián tiếp để côn bằng ném mất bách tổ đệ tử cơ duyên, sau đó đạo tổ lại phân cho Hồng Vân một tia hồng mông từ khí. Điều này có thể để côn bằng không căm hận trong lòng. Vạn vạn năm chỉ đến, côn bằng trong lòng giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ chuyện này, ở tam thanh mọi người thành thành sau khi, hắn càng là càng nghĩ tăng giận. Đã từng côn bằng liền đối với Hồng Vân động tới một lần tay, chỉ có điều bên ngoài truyền ra tin tức là Hồng Vân chết rồi, đạo kia Hồng Mông tử khí cũng không tung tích, mà chỉ có côn bằng tự mình biết, lúc đó Hồng Vân cũng chưa chết. Nếu không thì, hắn há có thể để cái kia Hồng Mông tử khí bông dưng không còn? Hồng Vân ở cái kia sau khi không biết tung tích, côn bằng cũng có chính mình dự định, hắn chính là yêu tộc tiên Đình yêu sư. Nếu là này Hồng Mông tử khí cùng yêu tộc đồng thời được, nhất định không có hắn phận. Đơn giản hắn đem lúc này che giấu đi, thả ra giả tin tức, một mình tìm kiếm Hồng Vân. Bây giờ ngày hôm đó, rốt cục để hắn tuần đến manh mối, tìm tới Hồng Vân ẩn thân nơi, lập tức hắn liền quyết định giết Hồng Vân, cướp đoạt Hồng Mông Tử khí. Hồng Vân, ngươi làm ra chuyện tốt, hôm nay ta tất để ngươi chết không có chỗ trốn. Côn bằng trong ánh mắt tràn đầy tức giận vẻ, chỉ là không nghĩ đến hắn tính sai một tay, Hồng Vân dĩ nhiên từ trong đại trận của mình chạy trốn, đồng thời để kế hoạch của hắn bại lộ. Lúc này đã đã kinh động Hồng Hoang bên trên rất nhiều đại năng. Côn bằng sắc mặt tức giận, tế lên pháp bảo liền muốn phải đem Hồng Vân cho nhanh chóng giải quyết, lúc này lại mang xuống cục diện thì sẽ vô cùng bất lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồ Long. Phía chân trời đột nhiên một đạo thái dương chân hỏa kéo tới. Một đạo thân mang hoa bảo, kẻ nắm giữ vô thượng đế uy nam tử xuất hiện ở bên trong trời đất. Người này vừa xuất hiện liền khuôn mặt có chút âm trầm nhìn về phía Côn Bằng. "Côn Bằng, ngươi thân là ta yêu tộc yêu sư, vì sao nhưng đem việc này giấu cho ta chờ?" Người này chính là yêu tộc thiên đình đế tuấn. Đế tuấn lúc này phi thường tức giận, hai ngàn năm trước bởi vì Lâm Thiên sông yêu đình để bọn họ yêu đình bị tổn thất thật lớn, đồng thời hắn cùng Đông Hoàng còn bị thương không nhẹ, bấy quan chưa trị. Để hắn không nghĩ đến chính là, này Côn Bằng thân là hắn yêu tộc yêu sư, Không gần như chỉ ở cùng bọn họ đồng thời đối chiến lâm tiên thời điểm trước tiên chạy, thậm chí còn ẩn dấu hồng vân chưa chết sự thực. Càng là ở tại bọn hắn bế quan thời gian chạy đến chính mình chào hồng vân. Nếu không là lúc này bọn họ vừa vận xuất quan, đồng thời côn bằng lúc này bại lộ phòng trường hắn đều phát hiện không được. Len gen, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phía chân trời lại là một cái to lớn tràn ngập huyền hoàng hỗn độn chi khí trung lớn dáng lâm nơi này, bên trên có vô thượng uy năng. Ngay lập tức chính là một cái tử khí quanh quẩn người dáng lâm nơi này, chính là chấp trưởng hỗn độn trung đông hoàng thái nhất. Yêu sư, ngươi thật sự cho rằng ta yêu tộc thiếu một mình ngươi không thể sao? chúng ta đã sớm cộng đồng thương nghị quá, không thể tự tiện hành động, có thể ngươi nhưng ẩn dấu chuyện lớn như thế. Ngươi khi ta cùng đại ca là cái gì? Nói, này Đông Hoàng liền hơi vận chuyển hún đột trùng, ánh mắt lấm lấm nhìn về phía Côn Bằng, trong ánh mắt sát ý đột lộ hiện. Chỉ cần sau một khắc, Côn Bằng không thể cho hắn một cái thỏa mãn giải thích, tựa hồ Đông Hoàng thì sẽ tiêu diệt đi. Côn Bằng thân thể cả người dùng mình một cái, ánh mắt hơi kinh, đáy lòng tuy rằng tức giận, nhưng trên mặt vội vã cười làm lãnh đạo, yêu đế, Đông Hoàng, hai vị bất giận, ta cũng không phải là không nói cho hai vị à, mà là nghĩ hai người bị thương, e sợ không dịch hành động. Hắn này giải thích nhưng là có vẻ vô cùng trắng sáng vô lực. Nhìn Đông Hoàng hai người vẫn lạnh lẽo khuôn mặt, hắn vội vã lại nói: "Bây giờ Hồng Vân dĩ nhiên bại lộ, nếu là chúng ta không trước đem hắn bắt được, e sợ đến chế thời cơ, việc này ta sau đó định hướng hai vị thịnh tội." "Hừ." Đông Hoàng đế Tuấn hai người hừ lạnh một tiếng, cũng vừa mới gật gật đầu, không có lại đối với côn bằng làm khó dễ. "Ta yêu đế tha thứ ân huệ." Côn bằng trên mặt ý cười hiện ra, nhưng ánh mắt nơi sâu xa âm trầm cực kỳ, trong lòng một vị toán hận tâm ý. Lúc này, Lâm Thiên vẫn ở phía xa nhìn tình cảnh này, chưa từng xuất hiện, hắn đúng là không nghĩ đến Đông Hoàng Đế Tuấn hai người dĩ nhiên cũng nhanh như vậy liền phối phục. Không thể là vạn vạn năm qua Hồng Hoàng bá chủ, yêu tộc Thiên Đình gốc gác vẫn có. 26. Chương 93, chuẩn thánh cùng xuất hiện, trong lòng chửi má nó. Hồng Nông tử khí, này chính là có thành thánh cơ duyên đồ vật, Lâm Thiên nói đúng nó không có hứng thú đó là không thể. Bây giờ tái hiện thế gian, không biết lại gặp đưa tới thế nào dung chuyện. Nếu như có thể lấy vật ấy đến thành thánh, cái kia không chỉ là đại diện cho thực lực mình bước vào, càng đại diện cho chính mình nhân tộc có thể ở trên mặt đất Hồng Hoang đứng ở thế bất bại một vị thánh nhân, này không phải là nói chơi. Lùi một bước nói, mặc dù này Hồng Mông Tử Khí cùng mình không có duyên duyận, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào rồi Đế Tuấn Tay của hai người bên trong. Muốn biết mình cùng hai người bọn họ nhưng là tử thủ, hai người này nếu là Thành Tự Thánh Nhân Cơ duyên, bọn họ không phải là buông tha chính mình, phỏng chứng ngay lập tức nghĩ đến chính là tìm đến mình tính sổ. Lại nói lúc này Đế Tuấn mấy người, Đế Tuấn Đông Hoàng hai người đương nhiên biết côn bằng nói tới chính là chuyện ma quỷ, nhưng lúc này Hồng Mông Tử Khí ở trước, không phải người của mình làm căng thời điểm, bằng không liền có thể có thể để Hồng Hoàng trên cái khác đại năng chiếm đi Cơ duyên đợi được đem hồng mông tử khí đoạt đến trong tay, bọn họ nhất định sẽ không buông tha côn bằng. Đông dạng, Đế Tuấn cũng là ánh mắt nơi sâu xa một vệ tàn khốc nhìn côn bằng một chút, sau đó chuyển hướng Hồng Vân quát lên: Hồng Vân, hôm nay ngươi nếu là còn muốn giữ lại một cái mạng, như đem hồng mông tử khí giao ra đây cho ta. Nếu mục đích đã hết sức rõ ràng, Đế Tuấn cũng không có không muốn nhiều hơn nữa thêm mật dấu, trực tiếp dùng này điều kiện đối với Hồng Vân nói. Đúng vào lúc này, một đạo vang vọng đại địa hào phong âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Ha ha ha, không nghĩ đến hồng mông tử khí càng không có biến mất, nên để lão phu được. Sau đó chỉ thấy xa một bên phía chân trời mang theo mang theo vô tận tinh lực, một cái đạo bào màu đỏ ngòm người dáng lâm. Người này chính là trên mặt đất Hồng Hoang thực lực mạnh mẽ Minh Hà lão tổ. Tuy biết Đông Hoàng hai người thực lực mạnh mẽ, nhưng ai có thể chịu được Hồng Mông tử khí như vậy thần vật mệ hoặc. Này dù sao cũng là thành thánh cơ duyên a. Nhìn thấy người này đến, yêu đình đế tuấn mọi người sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Bọn họ đúng là không nghĩ tới những thứ này Hồng Hoang đại năng tất cả đều đến nhanh như vậy, càng nhiều người, đạo này Hồng Mông tử khí biến số cũng là càng to lớn hơn. Minh Hà lão tổ vốn là tử tiêu cung bên trong 3000 khách người tại ba một trong càng là quanh năm ở tại U Minh huyết hải diễn biến huyết hải lực lượng cầm trong tay trí bảo nguyên đồ a thị kiếm thực lực không thể bảo là không cường đại nếu là hắn đúng tay vào sẽ biến đến mức dị thường phiền phức nhìn thấy Minh Hà đến Lâm Thiên đúng là thần niệm hơi động cũng không phải bởi vì thực lực của hắn mà là nghĩ đến Minh Hà quanh năm vị trí cái kia U Minh huyết hải cái kia nơi nên có không ít hắn nhân tộc không chỗ có thể quy vong hồn lần này chuyện cũng đến đi nơi nào đi một chuyến có điều nếu là muốn cho ta nhân tộc vong hồn không còn đồng bền cũng chỉ có trợ giúp hậu thổ làm thành sự kiện kia mới có khả năng Lâm Thiên yên lặng trầm ngâm nói mà theo Minh Hà đến lúc này tình cảnh hơi cứng. sau một khắc, chính là từng đường thanh âm vang lên. ầm ầm ầm, chỉ nghe từng tiếng tiếng vang bên dưới, lại có mười mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên ở trên mặt đất bốc lên. những khí tức này chỉ nơi, chính là nơi này. con đường âm thanh cũng là theo những khí tức này từng trận giáng lâm. Bần đạo xỉn giáo nhiên đăng, này hồng nông tử khí cùng bần đạo hữu duyên. tùy theo, một cái cầm trong tay cổ đèn người, thân mặc đạo bào người xuất hiện ở trên nơi. này hồng nông tử khí cùng bản lão tổ cũng hữu duyên. nhìn kỹ lại, này dĩ nhiên là thượng cổ long tộc thế lực còn xuất lại. trúc long, hưng vân đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi chỉ nghe lại là một thanh âm vang lên, người đến kiếp nhưng là Hồng Vân bạn tốt Trấn Nguyên Tử, hắn thần sắc mang theo kinh hỉ, từ khi lần trước Hồng Vân biến mất sau khi liền chưa lại xuất hiện, hắn cũng không nghĩ đến Hồng Vân dĩ nhiên không chết. ầm ầm chỉ là trong nháy mắt, Hồng Hoang bên trên các đại năng cũng đã tất cả đều tụ hội nơi này, tất cả mọi người mục tiêu đều rất đơn giản, chỉ có một cái, vậy thì là cướp giật Hồng Mông từ khí. Tình cảnh trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ, đến mỗi người đều là Hồng Hoang bên trên có thể mấy nội danh hào đại năng, cũng trong nháy mắt này, tình cảnh nơi này chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Cảnh tượng này, ở Hồng Hoang hơn vạn vạn năm cũng không từng đã xảy ra. Nếu như không phải là bởi vì Hồng Mông Tử Khí, nói vậy những này các đại năng cũng chưa chắc gặp đồng ý cùng yêu đình đối địch. Nhưng ai bảo vật ấy mê hoặc quá to lớn đây? Thành Thánh Cơ duyên? ai không muốn có? Nhìn thấy nhiều như vậy Hồng Hoang các đại năng đến, Đế Tuấn Đông Hoàng sắc mặt của hai người biến hóa vạn ngàn. Trong lòng bọn họ đối với côn bằng oán giận cũng là càng sâu. Nếu là không đem việc này giấu giếm bọn họ, nói không chắc lúc này bọn họ đã có thể có được Hồng Mông Tử Khí. Được Hồng Mông Tử Khí, muốn đối phó cái kia Lâm Thiên còn có thể khó sao? Có điều lúc này bọn họ nhiều hơn nữa hoán giận đã vô dụng. Chỉ có điều, Đông Hoàng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hướng về trong hư không nói: "Lâm Thiên, ngươi ẩn thân ở trong hư không, lẽ nào muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi không được?" Đông Hoàng lời vừa nói ra, chu vi Hồng Hoang các đại năng tất cả đều biến sắc. Bọn họ dĩ nhiên không có nhận ra được trong hư không lại vẫn ẩn giấu đi một người. Lâm Thiên cũng là ánh mắt khẽ biến, xem ra chính mình không chờ chưa từng chân chính đến chuẩn thánh cảnh giới trước, này pháp tắc không gian vẫn là không như trong tưởng tượng mạnh mẽ, sau một khoảng thời gian, xem đế tuấn loại này cao cấp nhất chuẩn thánh đại năng vẫn là phát hiện đi ra. Bèo Lâm Thiên ở Hồng Hoang các đại năng nhìn kỹ, từ trong hư không hiện thân đi ra, cũng không có kiên kỵ cái gì. Ở hắn hiện thân trong nháy mắt, Đông Hoàng liên tục nói: "Chư vị, nói vậy các ngươi cũng biết, người này vô cùng mạnh mẽ, bây giờ còn làm ra bực này ẩn giấu nham hiểm việc, nếu là không trước đem giải quyết đi, chư vị làm sao cấp giật này Hồng Mông tự khí?" Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng Đông Hoàng một tiếng, cái tên này lời nói ác độc cực kỳ. Lập tức liền đem Lâm Thiên đẩy hướng về phía rất nhiều chuẩn thánh đại năng phía đối lập. Hắn nếu là chuyến hai, 3 cái chuẩn thánh vẫn được, có điều cũng đến khiến ra bản thân toàn bộ sức mạnh, nhưng ở chàng này mấy chục chuẩn thánh, mặc dù hắn mạnh hơn, cũng không thể có thể đem bọn họ bắt. Hai ngàn năm trước, Lâm Thiên đại náo yêu tộc Thiên đình sự tình, bọn họ những này chuẩn thánh đại năng không thể nào không biết. Lâm Thiên lúc đó nhưng là có thể độc chiến Đông Hoàng Đế tuấn hai người. Trên thực tế, ở Đông Hoàng nói ra lời nói này thời điểm, Đông đảo chuẩn thánh các đại năng cũng xác thực hơi suy tư. Lâm Thiên thực lực như vậy, nếu là không trước đem đánh đuổi, e sợ này hùng mông tử khí bọn họ khó cướp. Có điều Đông Hoàng nói cũng không cái gì sai. Lâm Thiên vốn là cũng đúng là muốn nhìn bọn họ tranh đấu ở đây, chính mình thật ở trong hư không chờ đợi thời cơ. Nhận ra được Đông Hoàng nhu đủ, Lâm Thiên làm sao sẽ lên hắn làm? Hắn lúc này liền vung vung tay đối với mọi người nói: "Ta chỉ là phụng trưởng giáo chi mệnh lai lịch quá nơi này, tìm kiếm một cùng ta tiệt giáo hữu duyên đồ và tôi, ta đối với Hồng Mông tử khí không có hứng thú." Hắn này vừa nói, chu vi chúng đại năng đều ở trong nội tâm thầm mắng một tiếng: "Kẻ này không nghĩ đến như vậy vô liêm sỉ, phụng trưởng giáo chi mệnh, đi ngang qua, ngươi hắn sao đi ngang qua có thể trực tiếp đi ngang qua đến Hồng Mông tử khí trên mặt đến rồi? Ngươi đi ngang qua ngươi tảng ở trong hư không làm gì? Còn có, ngươi đối với Hồng Mông tử khí không có hứng thú." Hắn đây sao ai tin? nhưng lại lệnh bọn họ lúc này lại nắm Lâm Thiên một điểm biện pháp đều không có, bởi vì dù sao đối phương là Tiệt giáo phó trưởng giáo, phía sau là Thông Thiên giáo chủ, hắn nói mình không dính líu, phụ trưởng giáo chi mệnh, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem hắn mạnh mẽ kéo vào được không được rộng rãi. 26. Chương 94, mọi người mưu tính, Hồng Vân thỉnh cầu. Lâm Thiên lời này vừa nói ra, Đông Hoàng cùng đế tuấn cũng là sầm mặt lại, bọn họ vốn là nghĩ tốt nhất là có thể mọi người cùng nhau ra tay giết chết Lâm Thiên. Nếu như vậy, không những mượn này Hồng Hoang chuẩn thành các đại năng tay giết người, cũng đồng thời báo huynh đệ bọn họ hai người cùng Lâm Thiên kỷ. Nhất cử lưỡng tiện nhưng bọn họ không nghĩ đến Lâm Thiên không chỉ không có trên bọn họ bộ, đồng thời hai câu liền đem việc này hóa giải rơi mất, hoàn thành công thoát thân sự ở ngoài. trong ánh mắt tàn khốc né qua, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng biết lại gây xích mít Lâm Thiên nơi đó cũng không có ý nghĩa gì, sẽ không tiếp tục cùng dây dưa. bọn họ dĩ nhiên quyết định, tuy rằng bọn họ đánh không lại Lâm Thiên, nhưng quá mức cấp giật Hồng Nông Tử Khí, nếu là đối phương ngăn cản, bọn họ liền trực tiếp phóng thích Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. bọn họ không tin Lâm Thiên một người vẫn có thể chiến quá bọn họ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận hay sao? vị này Hồng Nông làm như thế đã dã. Đế Tuấn sắc mặt hai người âm chìm bay đầu nhìn về phía Chu Vi Hồng hoang đại năng lớn tiếng quát lên: Hồng Nông Tử khí chính là ta yêu tộc đồ vật, bọn ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta yêu tộc khai chiến không? Mọi người xung quanh thầm mắng một tiếng. Nay Hồng Nông Tử khí rõ ràng ở Hồng Vân trên người, hắn nhưng nói thẳng thành hắn yêu tộc đồ vật, đồng thời trả lại lên tới yêu đỉnh độ cao đến uy hiếp bọn họ. Nhất thời khiến Đế Tuấn hai người vạn vạn chưa từng dự liệu được cảnh tượng xuất hiện, chỉ nghe mọi người dồn dập nói rằng: yêu đế nói dỡn, ta tới đây hái cái thảo dược, chẳng lẽ còn không được? Dứt lời. Người này trực tiếp túi đầu đến đại địa trên thật sự hái thuốc đi tới. Ta cảm giác sâu sắc nơi đây cùng ta có duyên, ít ngày nữa ta liền muốn ở chỗ này bế quan, chỉ là đến khảo sát một hồi thôi. U Minh huyết hải gần nhất khí huyết trầm thấp, ta Minh Hà tới đây là muốn thu thập trên mặt đất khí huyết sát khí thôi, ngươi cùng Hồng Vân Vân oán, trích ta chuyện gì? Ta chờ tuyệt đối sẽ không dính liễu yêu đế sự tình. Không sai không sai. Ở đế tuấn hai người uy hiếp lời nói bên dưới, chư vị đại năng đều là chung quanh mà nói. Bọn họ cũng không đốc, nếu Lâm Tiên đều không đếm xỉa đến, bọn họ vào lúc này liền càng không thể trực tiếp dính líu bọn họ càng là đem Lâm Thiên lời nói mới rồi kỹ xảo cho miễn cưỡng học qua thứ nay cảnh tờ u họ lờ gờ này để Lâm Thiên xem chỉ muốn bật cười lần này liền đem Đế Tuấn hai người làm mất mặt nghe lời của mọi người Đế Tuấn sắc mặt của hai người là lần lượt biến đổi ai có thể muốn đám người kia lập tức đều trở nên vô liêm sỉ như vậy ngươi hắn sao một cái chuẩn thánh chạy đến này chim không thèm bị địa phương hái thảo dược. còn có ngươi ngươi hắn sao tới nơi này mới quan ngươi là đầu góc có vấn đề sao còn có Minh Hạ U Minh huyết hải tinh lực trầm thấp tới nơi này vẫn hái tinh lực có thể hay không tìm cái tốt một chút lý do Nếu như có thể bọn họ gặp xem Lâm Tiên như thế lời má người, bọn họ nhất định sẽ đối với ở đây những này các đại năng đến một câu. Cơ nở mở. Lúc này Đế Tuấn trong bụng quả thực bước lên một bụng hỏa khí. Được, rất tốt. Các ngươi phải nhớ kỹ chính các ngươi theo như lời nói, nếu là các ngươi dám động thủ ta yêu đình định sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Tuy nói uy hiếp lớn nhất là Lâm Tiên, nhưng Đế Tuấn Đông Hoàng hai người không ngại liên quan những người này đồng thời thu giới. Lập tức, Đế Tuấn liền dự định hướng về Hồng Vân ra tay. Nhưng, lúc này, Hồng Vân âm thanh nhưng là thình lình vang lên. Đế Tuấn Ngươi đừng không phải thật sự cho rằng ta sẽ không có sức lực chống đỡ lại thật không? Mọi người chỉ thấy Hồng Vân vốn là người đàng hoàng khuôn mặt trên, mang theo từng trận tức giận. Hồng Vân trong lòng, được kêu là một cái khí a. Đế Tuấn mấy lời nói này, nhưng là nói là trực tiếp đối với hắn tiến hành xử nhục. Phải biết, hắn mới là Hồng Mông tử khí nắm giữ người a. Nhưng, không nghĩ đến Đế Tuấn chỉ là cùng những này chứ các đại năng thả ra lời hung ác, nhưng trực tiếp đem hắn đặt ở một bên, cho không nhìn. Lại như hắn Hồng Vân phảng phất là cũng một cái vật phẩm bình thường, đã muốn mặc người xâu xé. Như vậy, Hồng Vân có thể nào không khí? Hắn tốt xấu cũng là từng ở cái kia Tử Tiêu cung bên trong thánh nhân cơ duyên trên bổ đoàn ngồi quá một phen người, đồng thời còn bị đạo tổ tự tay ban xuống hồng ngông tử khí. Hồng Vân lời ấy nói ra, Một Bên thật lâu không nói lời nào côn bằng nhưng là cười lạnh nói: "Hồng Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy ngươi chỉ là thực lực, thật sự có thể ở ta chờ thủ hạ chạy trốn hay sao? Hôm nay ngươi làm sao cũng không trốn được. Ngày xưa ngươi hại ta thất lạc thánh nhân cơ duyên bổ đoàn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Côn bằng lời này vừa nói ra, Hồng Vân cũng là trong lòng buồn bực nhưng cũng không thể làm gì. Thực lực của hắn cùng ở đây so với sát thực có chỗ không bằng. Ở đây người nào không phải chuẩn thánh đỉnh cao người? Mặc dù là chỉ có đại la tu vi Lâm Thiên, người ta cũng là ở đại la liền có thể lực chiến Đông Hoàng Đế Tuấn. Lâm Thiên lúc này lại là tâm niệm chuyển động. Vốn là tuy rằng này hồng ngông tử khí quý giá, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải nhất định phải được, dù sao hắn trên người chịu nhất là tính tuần bản cổ huyết thống, đối với hắn mà nói lấy hồng ngông tử khí thành thánh, cũng có điều là hắn đừng chọn chọn bên dưới lựa chọn mà thôi. Nhưng lúc này, hắn nhưng không được không đem lưu tính 1.0. Nếu là Đế Tuấn hai người được này hồng ngông tử khí, vậy coi như việc lớn không tốt. Ngày xưa Hồng Vân tử tiêu cung bên trong nhường chỗ ngồi, dẫn đến côn bằng mất duyên thánh vị, kỳ thực cũng đã nhất định hôm nay kết cục. Lần trước tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng lần này nhiều như vậy đại năng hội tụ, hắn nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Trừ đương trường cứu Hồng Vân cùng Nưu Đoạt Hồng Mông tử khí, Lâm Thiên cũng không nghĩ ra cái khác phương thức. Tại chỗ cứu Hồng Vân. đừng đua. Hồng Vân bản thân cùng hắn cũng không có bất kỳ liên quan, đồng thời ở đây như thế đối với chuẩn thánh đại năng, Lâm Thiên còn không muốn bị bọn họ cho vây công. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể hành Nưu Đoạt việc, nhưng đương nhiên là từ Đông Hoàng đế tuấn mọi người trong tay Nưu Đoạt. Chính đang Lâm Thiên suy tư thời khắc, một đạo thần niệm âm thanh truyền vào trong đầu của hắn. Lâm Thiên đạo hữu, có thể hay không cứu ta Hồng Vân lần này? Lâm Thiên hơi run run, đạo này âm thanh chính là Hồng Vân lấy thần niệm truyền thống, trong giọng nói mang theo cực kỳ cầu xin. hắn ngẩng đầu ánh mắt hơi hướng về mọi người quét tới, nhưng là nhìn thấy Hồng Vân cái kia liếc nhìn hắn nơi này ánh mắt, chính là không sai rồi. Lâm Thiên vẻ mặt hơi chần chừ, ta hắn sao làm sao cứu ngươi? Hơn nữa hắn biết mình cùng Hồng Vân cũng không quen biết. ngay lập tức, Hồng Vân âm thanh lần thứ hai lan truyền mà đến. Lâm Thiên đạo hiếu, bây giờ nhiều như vậy chuẩn thánh tới đây, ta xem ra là tất nên có tai nạn này. Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu ta một mạng, ta có chịu không ngươi tất cả sự tình." Hồng Vân tuy rằng tại đây vạn năm tới nay đều là ẩn náu lưu vong, nhưng khi đó Lâm Thiên nộ sông yêu tộc thiên đỉnh sự tình, hắn sẽ không không có chú ý tới. "Hùng chi, Lâm Thiên chính là Tiệt Không, hai giáo phó giáo chủ, có tầng này thân phận ở, Hồng Vân biết, hôm nay có thể cứu hắn cũng chỉ có Lâm Thiên." Còn chưa chờ Lâm Thiên nói chuyện, chỉ nghe Hồng Vân sắc mặt trên xuất hiện một vẻ cắt thịt giống như vẻ đau xót, ngữ khí hung hẳn nói, "Chỉ cần ngươi có thể đem ngươi chi trưởng giáo thông thiên thánh nhân mời đến, cứu ta một mạng, coi như là Hồng Mông tự khí, cho ngươi cũng không sao." Tựa hồ là sợ Lâm Thiên đổi ý bình thường, Hồng Vân liền trực tiếp thả ra điều kiện của chính mình. Đối với Lâm Thiên loại này đại năng, nếu là không coi đây là điều kiện, hắn cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dao động. Hắn đương nhiên biết, hắn coi như đem Hồng Mông Tử khí giao cho Đông Hoàng hai người, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không tha thứ quá chính mình. Đặc biệt quân bằng, hắn là phải giết chính mình. Huống hồ, yêu đình người như vậy nục nhã hắn, hắn sao có thể có thể đều sẽ đi vẫy đuôi cầu xin? Mà những người khác, căn bản cũng không có có thể cứu hắn. 26, chương 95, đại trận tái hiện chuẩn thánh hôn chiến. Lâm Thiên đúng là không nghĩ đến Hồng Vân Dĩ nhiên nhanh chóng như vậy liền quang ra điều kiện của chính mình, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều nghe được hắn, hắn cũng coi như là rõ ràng. Nguyên lai like người này coi trọng chính là phía sau mình tiệt giáo trưởng giáo thông thiên. Nói đến cũng là, thực lực của chính mình tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở nhiều như vậy chuẩn thánh trước mặt, muốn bảo vệ hắn vẫn còn có chút khó khăn. Chính mình nếu là ra tay bảo vệ hắn, những này chuẩn thánh tất sẽ trực tiếp đàn hồi. Chỉ cần một hai đi tới kiểm chế lại chính mình, sau đó nếu muốn giết đi Hồng Vân là dễ như trở bàn tay. Vốn là Lâm Thiên còn muốn làm sao Miưu Tính mới có thể làm cho Hồng Mông Tử khí không rơi vào đông hoàng đế tuấn tay của hai người bên trong. Thế nhưng lúc này, không nghĩ đến Hồng Vân dĩ nhiên chủ động cùng hắn câu thông, phải đem vật ấy làm điều kiện tặng cho hắn. Hắn vốn là hắn muốn tốt nhất hiệu quả. Có điều hắn muốn cứu Hồng Vân cũng không phải tốt như vậy cứu, lập tức hắn thoáng suy tư lên. Sau đó không lâu đối với Hồng Vân nói, "Ta tiệt giáo thông thiên thánh nhân đến đây cứu giúp nhưng là không thể, mà không nói chuyện trưởng giáo liệu sẽ có thể vì thế trước đó đến, còn nữa ta cũng không có trực tiếp ngàn tỷ giám trì trực tiếp liên hệ trưởng giáo phương pháp." chúng chi, trưởng giáo có thể cứu ngươi một lần, chẳng lẽ lần này sau khi Đông Không Tám Hoàng mọi người liền sẽ không tìm ngươi tính sổ sao? Có điều tuy như vậy, ta ngược lại thật ra còn có một cái phương pháp có thể để ngươi sống sót, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lâm Thiên từ chối hắn muốn mời trưởng giáo thông tiên đến đây ý nghĩ, đây là tuyệt đối không thể. lại không nói hắn không muốn bởi vậy liền lao động trưởng giáo, còn nữa bực này tranh chấp, trưởng giáo thân là thánh nhân ha có thể tự dưng tham dự. sau đó hắn liền đem phương pháp của chính mình nói cho Hường Vận. nay phương pháp mặc dù là đối với chuẩn thánh tới nói đều quá mức ngang ngác, vì lẽ đó Lâm Thiên chỉ là giản lược nói ra một hồi còn gặp sẽ không tin tưởng chính mình, liền muốn xem Hồng Vân chính mình. Chỉ thấy Hồng Vân sắc mặt hơi dãy dủa, cuối cùng hắn rốt cục quyết tâm, đối với Lâm Thiên nói, được, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng đạo hữu đừng để lửa gạt cho ta. lập tức Hồng Vân thần niệm khẽ nhúc đích, lại đem việc này báo cho một bên chính mình bạn tốt Trấn Nguyên Tử. Hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không lo lắng, nhưng tình huống dưới mắt đã như vậy, hắn còn có thể làm sao đây? Huống hồ hắn Hồng Vân cũng biết Lâm Thiên nhân tộc những sự tích kia, cùng hắn đánh tới yêu đình sự tình, hơn nữa hắn chính là tiệt giáo phó trưởng giáo, vì lẽ đó tầng tầng hạ xuống, Hồng Vân cũng liền tin tưởng Lâm Thiên là người. Bởi vậy. Hồng Vân cùng Lâm Thiên xem như là thỏa thuận đi, Lâm Thiên cứu tính mạng, mà Hồng Vân nhưng là nắm ra bản thân Hồng Mông Tử Khí lấy báo đáp Lâm Thiên. Chính vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là Đông Hoàng đã trở thiếu kiên nhẫn. "Hồng Vân, nếu ngươi không muốn giao ra Hồng Mông Tử Khí, cái kia liền do ta tự mình tới bắt đi." Ầm ầm, chỉ thấy một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, Đông Hoàng thái nhất hôn độn trung liền hướng về phía trước bỗng nhiên đạp xuống, khí thế mãnh liệt cực kỳ. Ở đạo công kích này bên dưới, Chu Vi Trư đại năng đều là sắc mặt trùng mình, vội vàng tế tự bản thân phòng ngự pháp bảo, thân thể vội vàng lui về phía sau đi. "Ngươi hỗn độn chung cùng các loại pháp bảo trên không trung và chạm xuất trận trận ánh sáng trong lúc nhất thời 10 triệu giảm hư không đều rung động và vần rất nhiều chuẩn thánh cấp các đại năng đấu thậm chí ngay cả hồng hoang đại địa không gian đều không chịu nổi mà 10 triệu giảm đại địa bên trong các sinh linh cũng đều tại đây một đạo công kích dưới càng cảm thấy đầu váng mắt hoa không nứt sau đó chu vi rất nhiều chư thánh cấp đại năng tăng tức hướng về đông hoàng thái nhất đầy mặt tức giận đông hoàng ngươi đây là ý gì ta trở lại chưa treo chọc cho ngươi ngươi muốn tiêu diệt hồng vân chẳng lẽ muốn ngay cả ta tất cả cùng đồng thời tiêu diệt hay sao Trúc Long trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, trước tiên mở miệng nói: "Mọi người đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm, kết quả Đông Hoàng trực tiếp đánh bọn họ, tuy vẫn chưa tạo thành thương tổn, nhưng cỡ này hành vi, có thể nào để trong lòng bọn họ không giận? Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể ở đây không công xem cuộc vui hay sao? Nếu mục tiêu đều là hồng mông tử khí, đừng hồng để ta yêu đình một mình ra tay, mà bọn ngươi ngồi thum ngư ông thủ lợi." Đông Hoàng trên mặt khinh bỉ cười nói, đối với mọi người quát lên: "Ta để nói không sai, nếu để muốn, cái kia mọi người liền bằng bản lãnh của mình đi." Đế Tuấn cũng là đồng dạng nói rằng: "Làm côn bằng đem Hồng Vân bại lộ ra một khắc đó, Những này hùng hoàng đại năng tất cả đều ngay đầu tiên đến nơi này. Vì lẽ đó mặc dù có nhiều hơn nữa cỡ, trong lòng mọi người chút đồ vật kia tuy rằng không nói ra, nhưng đều cũng rõ ràng trong lòng. Nếu không ngươi đến đây làm chi? Còn thật sự cho rằng là đến hái thảo dược tới sao? Đông hoàng đế Tuấn đương nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ đánh tốt như vậy bản tính. Nếu là một người gậy bản tính hay là còn có thể hưởng, thế nhưng một đám người đều ở gậy bản tính, vậy này nhưng dù là ảo ảo dảo và dền. Nghe được đế Tuấn lời ấy, mọi người ở đây cũng biết không giả bộ được. Mặc dù Đông hoàng hai người hung hăng đến đâu, bọn họ cũng đều là hùng hoàng trên có máu mặt đại năng đều là có lửa tức giận liền nói ngay được rất tốt chúng ta liền nhìn ngươi được xương này yêu tộc cộng chủ yêu đế đến cùng có cỡ nào làm sao lúc này minh hà mọi người cũng không do dự nữa các loại pháp bảo lập tức truyền vào pháp lực chính là hướng đông hoàng hai người công kích mà đi vẹo lúc này chỉ thấy hồng vân xem cơ hội này vội vàng liền tế lên pháp bảo chính là bắt đầu bỏ chạy ầm ầm ở hồng vân bỏ chạy thời gian đông hoàng nhưng là đột nhiên hiện hóa ra hai cao vạn trưởng đại kim ô chân thân hỗn độn trung tỏa ra vô tận huyền hoàng chi khí triển khai công kích đem còn lại hồng hoàng các đại năng đều ngăn lại cùng lúc đó. Chỉ thấy Đế Tuấn trên tay Hà Đồ Lạc Thư ở tháng 5 năm không ngày tế phát sinh ánh sáng, lập tức Hỗn Nguyên Hà Lạc trận liền bị hắn bố trí đi. Đế Tuấn đương nhiên cũng không phải ăn chay, ở đến thời gian, hắn cũng đã bắt đầu âm thầm bãi bố trận pháp. Lúc này, nhưng là đưa đến tác dụng. Trên thực tế, hắn cũng biết Hồng Mông tử khí nhất định sẽ hấp dẫn đến Hồng Hoàng trên đỉnh cấp đại năng, huống mà còn có Lâm Thiên cường đại như thế tồn tại, hắn chút nào không dám kinh thường. Vụ. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận nhưng là chứa Hồng Hoàng đại năng tất cả đều cũng bao trùm ở trong đó, liền ngay cả Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Đế Tuấn lúc này cười lạnh nói: "Lâm Thiên, Ngươi muốn không đếm xỉa đến vẫn là cả nghi quá rồi. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể đem tan này cải tiến quá hỗn nguyên hà lạc đại trận cho chân áp. Đông Hoàng cùng Đế Tuấn nghĩ tới rất đơn giản, tuy rằng giết chết Lâm Thiên lúc này đến xem là không có khả năng lắm, nhưng chỉ cần có thể đem Lâm Thiên cùng những này hồng hoang đại năng đều vây ở đại trận này bên trong, một người trong đó đi giết đi Hồng Vân đoạt được Hồng Nông Tử khí. Có này Hồng Nông Tử khí, tương lai một khi thành thánh, muốn làm cái gì còn không phải là vì mong muốn vì là. Yêu sư, ngươi mau đuổi theo Hồng Vân. Ta hai người ở đây đem bọn họ ngăn lại. Đế Tuấn đối với côn bằng giận dữ hét: Tuy rằng trong lòng đối với Côn Bằng trước hành vi rất khó chịu, nhưng bọn họ lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Vẹo. Côn Bằng nghe được sau khi, trong nháy mắt liền hiện hóa ra chân thân, tốc độ tựa như tia chớp bay người mà đi. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 96, phối hợp diễn kịch, thông minh nguyên ép. Ầm ầm ầm. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, Đông Hoàng cùng đế tuấn hiện ra tam tốc kim ô chân thân, dựa vào trận pháp, vẫn tính có thể cùng người khác chuẩn thánh kiềm chế một phen. Trận pháp bên trong có thể nói hỗn loạn cực kỳ mặt trời thả chân hỏa hỗn độn trung hỗn độn chi khí minh hà lao tổ huyết sát chi khí chờ chút thủ đoạn che ngập bầu trời phong thích nếu là một cái đại la tu vi người đi vào nơi này e sợ chỉ là trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp mất mạng toàn bộ đại địa cũng đã vỡ vụn không ra hình thù gì bên trong đại trận diễn biến cùng hồng hoàng tự nhiên địa thủy hỏa phong khí hỗn thành một mạch như vậy đại chiến quả thực chấn động toàn bộ hồng hoàng sinh linh bên trong đại trận nhìn rất nhiều chuẩn thánh cùng đông hoàng đế tuấn hai người hỗn hành lâm thiên nhưng là ở một bên yên lặng chèo nước thỉnh thoảng cho đông hoàng hai người thả một cái tên ba lén nhưng không có đem hai người nhặt gấp. Hắn biết lần này hai người là đã sớm chuẩn bị, cùng lần trước không giống. Nếu là đem bọn họ bức uống lên trực tiếp dùng yêu đỉnh chí cao trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận, như vậy chính mình cũng tuyệt đối không dễ chịu. Kỳ thực ở vừa nãy trong chớp mắt, Lâm Thiên liền có thể lợi dụng pháp tắc không gian trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn biết mình một khi rời đi, như vậy hắn sẽ là sở hữu chuẩn thánh nhiều người chỉ trích. Mà cùng lúc đó, hôn Nguyên Hà Lạc đại trận ở ngoài, côn bằng cũng là trực tiếp đối với bộ chạy hồng vân một thức mãnh liệt cực kỳ thần thông liền vô xuống đi. Vô tướng trấn áp thuật. Ầm ầm. Trong nháy mắt một đạo có thể phệ lấy hết tất cả công kích hướng về Hồng Vân che đậy mà đi. Vừa ra tay, Côn Bằng liền dùng ra chính mình mạnh mẽ nhất thần thông một trong, này thần thông một khi trong số mệnh, thậm chí có thể trực tiếp đem chuẩn thánh sơ kỳ thậm chí trung kỳ nguyên thần dập tắt. Có thể tưởng tượng được, Côn Bằng đối với Hồng Vân sự thù hận đến cùng có cỡ nào sâu sắc. Hồng Vân, chết đi cho ta. Đồng thời, Côn Bằng trong miệng lớn tiếng quát lên. Không được. Hồng Vân hơi biến sắc mặt, trước hắn cũng đã bị thương, nếu là lại bị này vô tướng trấn áp thuật cho đập trúng, phòng trường sẽ trực tiếp mất mạng. Có điều, cũng may Hồng Vân cũng không phải không hề dự trẫm. Bẹo Cái hôm của hắn, một cái màu đỏ hồ lô trực tiếp bị hắn cho gọi ra đến, chính là chiêu bài của hắn pháp bảo, cửu cửu tán hồn hồ lô. Có ba thước ba tấc, toàn thân đỏ chói óng ánh, vật ấy chính là Hồng Vân tế luyện vạn vạn năm đồ vật, có thể dùng để phòng ngự, thậm chí có thể ở thời khắc ngấu chốt vì là Hồng Vân đỡ một mạng. Cửu cửu ba hồn hồ lô bị Hồng Vân tế ở trước người, vô số gạ dạ tử trong hồ lô khinh đổ ra, cái kia vô tướng chân áp thuật công kích ở cửu cửu ba hồn hồ lô trên, càng phảng phất là bị những người gạ dạ rời đi sức mạnh bình thường, sở hữu linh lực trực tiếp hòa tan, thần diệt vô biên. Nay hồ lô dù sao cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo toàn bộ hồng hoang trên cũng không nhiều thấy, càng là hồng vân thủ đoạn mạnh nhất. thử thử. những người gạ dạ ở hóa giải vô tướng chân áp thuật công kích sau khi, dĩ nhiên nhanh chóng hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trực tiếp mang theo ở côn bằng trên người. có điều côn bằng làm như đã sớm chuẩn bị bình thường, một đạo vô thượng pháp lực xuất hiện, liền hóa giải hồng vân đạo công kích này. có điều này cũng bình thường, dù sao lần trước côn bằng liền ở hồng vân trên tay ăn qua cái này thật rồi, lần này làm sao có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ một lần? tại sao lại như vậy? hồng vân thấy một đòn không có có hiệu quả, gấp vàng xoay người liền chạy. chết tiệt hồng vân! lại vẫn dám dùng này một chiêu tới đối phó ta. vẹo. côn bằng chân thân cánh gỗ, trong nháy mắt hướng Hồng Vân lần thứ hai nào tới. Hồng Vân sắc mặt run mình, hắn cũng không phải muốn chết đi như thế. nếu như thật sự có thể đảo tẩu, đó là tốt nhất. dù sao hắn cũng không muốn đem chính mình Hồng Nông Tử khí thật sự giao cho người khác. Ẩm. Hồng Vân lập tức chân thân hiện ra, trong nháy mắt, vạn dặm Hồng Vân che đậy bầu trời. Hồng Vân chân thân cũng ở đây trong nháy mắt trực tiếp biến mất. côn bằng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, lập tức thân hình lấp lóe đi theo. lúc này, Hồn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong đại chiến vẫn cứ đang tiếp tục. Nhưng chỉ thấy Minh Hà lão tổ sắc mặt hơi lạnh lẽo, vốn là lấy ra dùng để chiến đấu nguyên đồ a tị kiếm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà thân thể hắn, dĩ nhiên ở bên trong đại trận đứng thẳng bất động. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đối với Minh Hà hơi kinh ngạc, lẽ nào là bị Hà lạc đại trận diễn biến khả năng nút lại? Chiến đấu còn dám thất thần, muốn chết. Đông Hoàng thấy Minh Hà như vậy trạng thái, trực tiếp tế lên hỗn độn trùng liền đập phá đi đến. Ầm ầm. Phốc. Chỉ thấy trong nháy mắt, Minh Hà lão tổ thân thể liền bị trực tiếp đánh thành một vũng máu. Cái gì? Lúc này, chúng chuẩn thánh đại năng nhìn tình cảnh này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. bọn họ người tròn váng. Này Đông Hoàng Thái Nhất càng nhưng đã cường đại đến mức độ này sao? Một đòn bên dưới liền trực tiếp đem Minh Hà lao tổ bực này chuẩn Thánh Viên mãn nhân vật trực tiếp cho đập chết. mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không cảm thấy liền vội vàng đem phòng ngự pháp bảo tế ở bên cạnh, thân thể cũng lui về phía sau lùi. nếu là như vậy, bọn họ còn có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh cái len sợi a. mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. hắn mặc dù biết chính mình hỗn độn trung rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp liền có thể đem Minh Hà này nhón cường giả một đòn đập chết a. lập tức. Hắn lần thứ hai hướng về trên đất bãi kia dòng máu trên nhìn lại, tựa hồ phát hiện dị thường. Vội vàng hướng Đế Tuấn nói rằng, "Không thể a." Đế Tuấn lông mày đọc lại, nhưng hắn cũng không thể xác nhận Minh Hà là có hay không có loại thủ đoạn này. Bèo. Chỉ thấy được lúc này, Lâm Thiên bóng người cũng biến mất ở trong hư không. Lần này, để Đế Tuấn hai người trực tiếp mất tấm lòng. Nếu là Minh Hà một người chạy ra ngoài, côn bằng vẫn có thể ứng đối một phen. Thế nhưng lúc này Lâm Thiên cùng Minh Hà hai người, côn bằng liền rất là nguy hiểm, hơn nữa then chốt là đạo kia hồng nông tử khí a. Lập tức, Đế Tuấn hai người hướng về côn bằng phương hướng hét lớn. "Yêu sư!" cẩn thận lâm thiên cùng minh hà hai người ầm ầm đế tuấn thấy hai người đã biến mất không còn tâm hơi lúc này lại ở đây bố trí trận pháp cũng không có tác dụng gì liền hắn trực tiếp triệt hồi hồn nguyên hà lạc đại trận hướng về côn bằng cùng hồng vân hai người phương hướng đuổi tới thế nhưng lúc này ở trong hư không lâm thiên nhưng là trực tiếp suýt chút nữa cười ra tiếng hắn đây sao thông minh nghiền fa hắn từ minh hà biến mất một khắc đó liền cảm giác có điểm không đúng thế nhưng hắn nhưng lại cảm thấy này hồn nguyên hà lạc đại trận nếu là không phá cũng không phải như vậy dễ dàng đột đi ra ngoài vì lẽ đó hắn liền biết minh hà lão tổ làm cái gì đồ vật nhất Liền, hắn liền phối hợp Minh Hà lão tổ diễn một làn sóng hí. Thế nhưng không nghĩ đến Đế Tuấn Đông Hoàng hai người dĩ nhiên thật sự tin tưởng. Nay cũng có trách, một người chạy trốn hay là Đế Tuấn hai người còn có hoài nghi. Nhưng lại lệnh La Ùm có vô thượng pháp tắc không gian Lâm Thiên phối hợp diễn kịch, càng hoảng càng loạn. Vì lẽ đó, Đế Tuấn ở đây bên dưới trực tiếp rút lui chính mình trận pháp. Thế nhưng bọn họ không biết chính là. Lúc này Lâm Thiên cùng Minh Hà. 26. Nghiệm nghiệm, huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 97. Hồng Vân Nga xuống, tử khí quý tụ. Không sai, lúc này Lâm Thiên cùng Minh Hà mãi đến tận Đế Tuấn triệt hồi trước. Lâm Thiên cùng Minh Hà hai người còn đang hôn nguyên hà lạc đại trận ở trong. Vẹo, vẹo. Ở hôn nguyên đại trận triệt hồi một khắc, chỉ thấy hai bóng người trong nháy mắt liền phi bắn ra ngoài. Một đạo chính là tràn ngập huyết quang Minh Hà lão tổ, một đạo là điều động pháp tắc không gian Lâm Thiên. Gây go, trúng kế. Nhìn thấy này hai bóng người, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn nơi nào còn có thể không biết là xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên cùng Minh Hà hai người này dĩ nhiên kết phường lừa dối bọn họ. Truy. Đế Tuấn lập tức quát lên, lập tức hai người cũng đuổi theo. Chính đang truy kích Hồng Vân Côn Bằng, đương nhiên cũng nghe được Đế Tuấn hai người la lên. Ngay sau đó, hắn trong lòng xoay ngang, lại cũng không kịp nhớ cái khác, điên cuồng thiêu đốt pháp lực lên. Phía trước, Hồng Vân lão đạo tuy rằng chạy không chậm, nhưng Côn Bằng trùng quy là lấy tốc độ chữ danh. Vì lẽ đó ở Côn Bằng cực tốc thiêu đốt pháp lực bên dưới, Hồng Vân rất nhanh liền bị hắn cho đuổi theo. "Hồng Vân, ta xem ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu?" ầm ầm. Côn Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền lại là một đạo thần thông hướng về Hồng Vân chấn áp tới. Lần trước có tán hồn hồ lô chống đối, lần này Hồng Vân có thể sẽ không có may mắn như vậy. Giang Giác, trên người hắn bị côn bằng trực tiếp lấy ra một đạo đại đại vết thương. Đạo công kích này trực tiếp thương tới nguyên thần của hắn, để hắn trở nên suy yếu không ngớt, vô cùng chật vật. Hồng Vân mặt lộ vẻ thê lương, hắn tự biết chính mình không phải côn bằng đối thủ. Liên hắn đối với côn bằng hô: "Yêu sư, ngươi và ta bản không ăn đoán, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt đây? Không bằng ngươi và ta ngồi ở đến cố gắng nói chuyện, đến lúc đó điều kiện gì đều tốt nói." Hồng Vân lúc này muốn dùng một phen miệng lưỡi công phu giao động một hồi côn bằng. Hắn tự biết côn bằng không thể buông tha hắn có điều là kế hoan binh mà thôi. Hồng Vân tuy rằng được gọi là Hồng hoang người đàng hoàng, thế nhưng ở đây sinh tử trước mặt, hắn cũng không như vậy nốc. Có thể Hồng Vân này nói chưa dứt lời, hắn vừa nói như thế, càng làm cho Côn Bằng nhớ lại bao nhiêu chuyện xưa, càng thêm nổi giận. đã từng hai người đều vì Tử Tiêu Cung bên trong ba ngàn khách, đạo tổ giảng đạo thời gian, hắn càng là trước tiên đến Tử Tiêu Cung, cấp xuống vậy có thánh nhân cơ duyên bổ đoạn. vốn là hết thảy đều là hoa mỹ, nhưng từ khi cái kia hai cái con lửa chọc đến Tử Tiêu Cung kho cờ lọ cờ, đồng thời trước mắt cái này tên là Hồng Vân gia hỏa để tỏa sau khi, hết thảy đều thay đổi. thậm chí. Hắn bị cái kia Tam Thanh Nguyên Thủy mãng to khoác ma ma góc, thấp sinh trứng hóa hạ người, đại mất mặt mũi. Lại đến lúc sau, chính hắn một tử tiêu cung bên trong 3000 khách thiên địa đại năng lại bị Đông Hoàng Đế tuấn hai người áp chế vì là yêu đình yêu sư, càng làm cho hắn nín một bụng hỏa. Vì lẽ đó, những năm gần đây hắn vẫn luôn đang nưu đồ côn bằng trên người Hồng Ngông tử khí lấy tán gâu biểu an ủi. Nhưng, không nghĩ đến chuyện hôm nay dĩ nhiên lại bại lộ, thậm chí còn bị Đông Hoàng hai người biết rõ bản thân mình kế hoạch. Nghĩ đến này, nếu như hắn hỏa khí có thể cụ hiện, tuyệt đối có thể đem chính hắn lông chim phủ thiêu hủy. Hưng Vân, ngươi làm thật sự có mặt nói ngươi và ta không hề ân oán. Ngày đó ngươi nếu không làm cái kia đồ bỏ người hiền lành, ta sao bị đuổi xuống cái kia bồ đoàn? Thất lạc trở thành thánh nhân cơ duyên. Hôm nay, ta lập xuống thiên đạo lời thề, chắc chắn ngươi Hồng Vân chém giết. Nói xong câu đó sau khi, chỉ thấy côn bằng một đạo tinh huyết bắn ra, cùng thiên đạo phát sinh cảm ứng. Nhìn thấy cảnh này, Hồng Vân không khỏi hô to gầy go. Hắn không nghĩ đến chính mình lời nói này, trái lại không có để côn bằng trên bộ, trái lại để côn bằng đối với hắn căm hận càng sâu. Thậm chí là lập xuống thiên đạo lời thề muốn chém giết hắn. Phải biết, thiên đạo lời thề nếu là không có hoàn thành lời nói, là gặp đối với đạo cơ sản sinh ảnh hưởng có thể thấy được côn bằng muốn giết chết hồng vân tâm có cỡ nào nồng nặng dầm dầm lúc này côn bằng thân thể bên trên vô tận pháp lực tiêu đốt trùng thiên ánh sáng bao trùm ở hắn cao vạn trượng thân thể bên trên hắn biết rõ lúc này cần tốc chiến tốc thắng nếu không thì trở phía sau các đại năng tất cả đều đến mặc dù hắn giết hồng vân nay hồng nông tử khí cùng hắn cũng không có duyên phận hồng vân vội vã lần thứ hai etb Tế tử bản thân tán hồn hồ lô để ngăn cản có điều thực lực của hắn vốn là kém côn bằng quá nhiều lúc trước chống đối côn bằng cái tiêm một đòn cũng đã tiêu hao lượng lớn pháp lực đòn đánh này hạ xuống hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm ầm ầm Hồng Vân tán hồn tán hồn hồn lô trong nháy mắt bị vỗ tới một bên. "Cho ta chết." Thấy Hồng Vân Hỗ hồ Lô rơi xuống, lúc này đã là lão đà lão đạo, côn bằng vội vã thừa thắng xông lên, lần thứ hai một đạo công kích hạ xuống, này trong công kích mang theo vô tận sát ý, thậm chí muốn xé rách không gian. "Quả kẹt." Che kín bầu trời đại trảo bên dưới, vốn là bị thương không nhẹ Hồng Vân, sao vẫn có thể đỡ đạo công kích này? "Côn bằng, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Vậy?" Trên bầu trời, Hồng Vân ở đạo công kích này bên dưới, trong nháy mắt nổ tung thành vô tận xương máu. Một đời tử tiêu cung bên trong 3000 khách Hồng Vân, ngã xuống từ đó cũng trong lúc đó, cựu thiên Vân Tiêu bên trên, tựa hồ dưới nổi lên vô tận mưa máu, thiên địa linh rỉ, này chính là chuẩn thánh đại năng ngã xuống dị tượng. Cùng lúc đó, mới vừa triệt hồi đại trận Đông Hoàng Đệ Tuấn, cùng rất nhiều hồng hoang chuẩn thánh đại năng tất cả đều chạy tới. Trong đó cũng bao quát ở trong hư không lâm thiên. Côn Bằng nhưng không có công phu quan tâm những này chuẩn thánh đại năng đến, con mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm Hồng Vân sau khi ngã xuống đoàn kia xương máu, tìm kiếm một vật. Hồng Nông tử khí. Bẹo. Chỉ thấy xương máu tỏa ra sau khi, một đạo mang theo hỗn độn chi khí màu tím khối không khí quả nhiên xuất hiện cái kia hồng Mông tử khí xuất hiện ở hiện sau khi phản phất có linh tính bình thường trực tiếp liền muốn hướng về những khác phương hướng bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, lâm thiên tử trong hư không đỡ lấy một cái hồ lô. cái kia hồ lô chính là hồng vân cựu cựu tán hồn hồ lô. cái này cũng là lâm thiên vừa bắt đầu cùng hồng vân làm tốt ước định. hồng vân như muốn mạng sống cũng chỉ có như vậy. mà này hồng Mông tử khí hóa thành vật vô chủ sau khi điểm đến, hồng vân cũng là có thể không chế. vì lẽ đó, lâm thiên trực tiếp bắt đầu hướng về xa xa bỏ chạy, chuẩn bị bắt hồng nông tử khí. hồng nông tử khí cách gần nhất côn bằng trực tiếp sắc mặt đại hỉ. Này chính là cầu mong gì khắc tác không biết bao nhiêu vạn năm đổ vật a. Không biết bao nhiêu cái ngày đêm, hắn đều bị vật ấy cho thức tỉnh. Lúc này, rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Bèo. côn bằng vội vã hướng đoàn kia hồng mông tử khí chụp tới. Phía sau, rất nhiều các đại năng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng đều tất cả đều thiêu đốt pháp lực, tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng, sau một khắc, khiến cho mọi người há hốc mồm một màn xuất hiện. Đoàn kia hồng mông tử khí vốn là đang muốn hướng về xa xa bỏ chạy, thế nhưng lại đột nhiên phản phất đối với nơi nào đó có cảm ứng bình thường. Nó ở hồng hoàng các đại năng trong ánh mắt, lấy một cái tốc độ cực nhanh Hóa thành một vệt sáng bay về phía trong hư không nơi nào đó. Mà cái kia một nơi chính là Lâm Thiên vị trí. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư. Nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 98, mọi người bất đắc dĩ, côn bằng bị khinh bỉ. Là Lâm Thiên. Nhất thời, đã sớm biết Lâm Thiên thủ đoạn đông hoàng đế tuấn hai người tự nhiên biết cái hướng kia là ai. Bẹo. Trong hư không Lâm Thiên hiện ra hiện ra thân hình, chỉ thấy đạo kia hồng mông tử khí trực tiếp tiến vào hắn thân thể bên trong, nhất thời hắn chu vi có bao quanh tử khí vần quanh. Liên ngay cả Lâm Thiên chính mình cũng không nghĩ tới, này Hồng Mông tử khí dĩ nhiên chủ động tìm tới hắn. Vốn là hắn cùng Hồng Vân ước định chính là một loại phương thức khác, bởi vì hắn sợ này Hồng Mông tử khí để Đế Tuấn hai người cấp đi, nhưng hiện tại nhưng là không cần phiền phức như vậy. Lâm Thiên trong đầu, một luồng huyền diệu khí tức xuất hiện, đạo này khí tức trong nháy mắt để đạo tâm của hắn trở nên cực kỳ thanh minh. Vốn là có bản cổ huyết thống tại người, thiên tư của hắn đã là đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Bây giờ, lại có này Hồng Mông tử khí gia thân, càng làm cho hắn cảm ngộ năng lực đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là Vì sao Hồng Vân Thân có này hồng nông tử khí nhiều năm như vậy, vì sao thực lực vẫn là như thế tay gà? Đương nhiên đây là so với côn bằng mọi người mà nói, lẽ nào là cùng mình nhân vì chính mình có bản cổ huyết thống nguyên nhân? Lâm Thiên cũng chỉ có thể quy kết để xuống này, không nghĩ đến này bản cổ huyết thống càng mạnh mẽ như vậy, thu được tới nay có thể là cho hắn vô cùng chỗ tốt. Có điều, lúc này, Lâm Thiên đã không có thời gian lại đi suy nghĩ nhiều. Dù sao dưới đáy hiện tại một đám hồng hoang đại năng ở nhìn mình chằm chằm, hắn coi như lợi hại đến đâu cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Đem hồng nông tử khí cho ta trả về đi. Khoảng cách Lâm Thiên có thể gần nhất côn bằng nhìn thấy cảnh này, lúc này liền nổi giận. Đây chính là hắn khổ sở tìm kiếm vạn vạn năm đồ vật ta. Không biết vì thế trả giá bao nhiêu đánh đổi, thế nhưng lúc này, dĩ nhiên chạy đến Lâm Thiên trên tay. Ầm ầm. Côn bằng cái tia che đậy phía chân trời móng vuốt hướng về Lâm Thiên vung đến, trong lúc nhất thời hắn bị kỉu hận cho che đậy lẩu góc, càng đã quên Lâm Thiên là cường đại đến mức nào. Nay Hồng nông tử khí chủ động tìm tới ta, đã là đồ vật của ta, lẽ nào các ngươi còn muốn cướp hay sao? Đối với côn bằng công kích, Lâm Thiên không sợ hãi chút nào. 36 viên định hải thần châu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, ầm ầm một tiếng liền hướng về côn bằng đập tới. Ơi ảnh, bây giờ bế quan hai ngàn năm, tu vi đã tiếp cận đại la viên mãn lâm thiên, sao lại là côn bằng có thể đối phó? chỉ nghe này một tiếng va chạm bên dưới, côn bằng cùng 36 viên định hải thần châu tiếp xúc móng đốt trong nháy mắt nước toát ra vô số huyết hoa. hắn bạn trượng thân thể bên dưới là vừa giận vừa sợ, lúc này rốt cục tỉnh táo thêm một chút. yêu đế, đông hoàng, cùng ta đồng thời bắt này lâm thiên. côn bằng biết mình một người khó có thể đối phó đối phương, vội vàng hô hoán yêu đế hai người đến đây. phía sau. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cũng là đã nghe tin tới rồi. Côn bằng, người dám giết Hồng Vân, nhận lấy cái chết. Lúc này, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử thân hình đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng là hắn dùng tụ lý cản công thuật. Lập tức, hắn trong tay liền lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư, hướng Côn bằng mạnh mẽ đập tới. Dù hắn đã biết được Hồng Vân trước đó bàn giao, thế nhưng lúc này, bạn tốt Hồng Vân liền chớm mắt bị Côn bằng đánh chết ở trước mắt của hắn. Nồng đậm sự thù hận từ lâu nổi lên trong lòng hắn. ầm ầm ầm, mới vừa bị Lâm Thiên một đòn đánh đuổi Côn bằng, bị Trấn Nguyên tử địa thư trong nháy mắt đập tới. Không gian rung động không ngớt đồng thời, côn bằng trực tiếp bị đòn đánh này bên dưới phun ra một ngụm tinh huyết. Ở chấn nguyên tử chiêu thức này đánh lén bên dưới, hắn bị thương không nhẹ. Bèo, bèo. Lúc này, Đế Tuấn Đông Hoàng cùng Minh Hạ cũng đã chạy tới. Đông Hoàng cũng không kịp nhớ cái khác, Đông Hoàng trung trực tiếp liền hướng Lâm Thiên đập phá đi đến. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần chờ chớp mắt sau khi cái khác chuẩn thánh toàn bộ đến, Hồng Nông tử khí ở Lâm Thiên trên tay, bọn họ tự nhiên không thể để Lâm Thiên dễ dàng như vậy liền rời đi. Ầm. Thế nhưng lúc này, không nghĩ đến trấn nguyên tử cùng Lâm Thiên chẳng biết vì sao, dường như kết minh bình thường hắn trực tiếp cầm chính mình địa thư liền cùng lâm thiên đồng thời hướng đông hoàng mọi người ném tới. ừ lâm thiên tự nhiên biết đế tuấn hai người ý đồ. ầm ầm một trận như kinh lôi nổ vang giống như thanh âm vang lên. 36 viên định hải thần châu lần thứ hai hướng hai người chấn áp tới mang theo xung kích lực lượng trong nháy mắt đem đế tuấn hai người xung kích sau một lúc lùi. đông hoàng đế tuấn ánh mắt của hai người bên trong một trận nương ngác. bọn họ không nghĩ đến vẹn vẹn là hai ngàn năm trôi qua lâm thiên thực lực hôm nay dĩ nhiên so với trước lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu. vẹn vẹn là đòn đánh này bên dưới liền để bọn họ cả người rung động. bọn họ lúc này mới rõ ràng. Nguyên Lai vừa mới ở hôn nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, Lâm Thiên là vẫn ở treo nước a. Lúc này ba xa xa những người tới rồi Hồng Hoang các đại năng cũng là ngây người, người. Nếu như là trước Hồng Vân nắm giữ Hồng mông Tử khí lời nói, bọn họ còn muốn tranh đoạt một hồi. Thế nhưng lúc này Hồng mông Tử khí đã đến Lâm Thiên trong tay, cái tên này nhưng là có thể độc chiến Đế Tuấn ba người, còn có tiệt Giáo phó giáo chủ tầng này thân phận ở, bọn họ muốn tranh cái nữa đoạt, nhưng là khó càng thêm khó. Lâm Thiên cũng không có dự định sẽ cùng Đông Hoang mọi người nhiều hơn nữa thêm dây dưa, liền nói ngay ta phải về Kim Nao Đảo, các ngươi như muốn cùng lời nói, cứ đến đi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Hoàng hai người, lạnh như băng nói, "Hai vị mà chờ được rồi, ta chân chính tìm các ngươi tính sổ thắng ngày không xa." Bẹo. Sau đó, Lâm Thiên trực tiếp bóng người bỏ chạy, Chấn Nguyên Tử sau đó cũng đi theo phía sau hắn. Đáng chết. Đông Hoàng lúc này đứng tại chỗ, tức đến nổ phổi, trong miệng oán hận nói, "Không nghĩ đến lần này không những không có đoạt đến hồng mông Tử khí, ngược lại làm cho Lâm Thiên cho đoạt đi. Bọn họ lúc này có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, đồng thời Lâm Thiên còn trực tiếp chuyển ra Kim Ngao đảo đến, hắn nếu là thật đến Kim Ngao Đao, chẳng lẽ nhóm người mình còn có thể truy tiến vào đi không được?" Thậm chí Lâm Thiên lúc này ngay mặt cho bọn họ thả ra lời hung ác, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Đế Tuấn nhưng lại nhớ rõ, lúc trước Thông Thiên là làm sao nhục nhã hắn. Thân là yêu tộc bá chủ hai người lúc này lại là đầy mặt trợn bồ bừng, không có biện pháp chút nào. Ngươi làm ra chuyện tốt. Đông Hoàng nhìn bên cạnh đã bị thương côn bằng, trong miệng nhục mạ nói, như không phải là bởi vì côn bằng có thể ẩn giấu việc này, bọn họ làm sao sẽ để này hồng mông tử khí rơi vào rồi Lâm Thiên trong tay. Người sau côn bằng trong mắt cũng là một đạo hàn mang lẽ qua, chưa thành muốn chính mình dĩ nhiên trở thành nơi chút giận. Ai Chu vi cái khác hồng hoang các đại năng, cũng tất cả đều là thở dài một hơi, dồn dập tối lui. Liên Đế Tuấn côn bằng đều nắm Lâm Thiên không có biện pháp chút nào, bọn họ lại có thể làm sao đây? Nay một hồi oanh nghênh liệt liệt tranh cướp hồng mông tử khí chiến đấu, lợi dụng hồng vân nga xuống, cùng với như vậy hí kịch tính phương thức kết thúc. Đông Hoàng Đế Tuấn trực tiếp trở về yêu tộc Thiên Đỉnh, bây giờ Lâm Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, tuy rằng bây giờ vẫn tính có nữ hoa nương nương ố dụ, nhưng bọn họ nhất định phải cố gắng lưu tính một phen. Lại nói Quân bằng, ở Đế Tuấn hai người sau khi rời đi, con mắt của hắn một trận lấp lóe, nhưng là hướng về một phương hướng bay đi lại. 26. Nghiệm niệm, niệm. Huynh là cẩm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 99, côn bằng đến đây, điều kiện trao đổi. Lâm Thiên đạo hữu, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Bằng không ta coi như liều trên này cái tính mạng, cũng phải vì Hồng Vân đạo hữu đòi cái công đạo. Trấn Nguyên tử nhìn về phía Lâm Thiên nói rằng, người sau gật gật đầu, đối với hắn nói, yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình, sẽ không nuốt lời. Trấn Nguyên tử suy tư một hồi, hắn cũng biết Lâm Thiên không giống như là sẽ nói dối người, bằng không Hồng Vân cũng sẽ không đem như vậy chuyện trọng đại xin nhờ cho hắn. Sau đó Trấn Nguyên tự hướng về Lâm Tiên bài nói, "Như vậy, liền làm phiền Lâm Tiên đạo hữu." Lâm Tiên phất phắt tay, "Đây là hắn cùng Hồng Vân thương lượng tốt sự tình, đương nhiên sẽ không đối với hắn mất lời. Kỳ thực hắn cho Hồng Vân bảo đảm rất đơn giản, chính là mượn hậu thổ Luân Hồi chi đạo, để Hồng Vân hồn phách có thể chuyển sinh. Bởi vậy cũng không chỉ có để Hồng Vân còn sống, cũng coi như là chấm dứt hắn cùng côn bằng trong lúc đó nhân quả. Mà hậu thổ thân hóa Luân Hồi chuyện này, chính là Lâm Tiên muốn mưu tính sự tình một trong. Đây là hồng hoang đại thế, nhất định phải phát sinh việc, Lâm Tiên tự nhiên không thể dễ dàng buông tha." Cùng chấn nguyên tử cáo biệt sau khi, Lâm Thiên liền lần thứ hai bước lên đi đến vu tộc con đường. Giữa lúc chạy đi thời gian, Lâm Thiên lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, hắn có thể rõ ràng cảm ứng đến một đạo khí tức ở hắn phụ cận. Cái bóng người này không có sát khí, bởi vì hắn không dám. Người tìm ta có chuyện gì, không cần che che giấu giấu. Lập tức, một bóng người xuất hiện ở phía trước đại địa bên trên. Người này không phải người khác, chính là lúc trước đã bị Lâm Thiên dùng 36 viên định hải thần châu cho tổn thương côn bằng. Lâm Thiên nhưng là lòng sinh mê hoặc, côn bằng lúc này tìm đến mình làm chi? Chẳng lẽ không sợ chính mình trực tiếp giết hắn sao? giữa lúc hắn suy tư thời gian, chỉ thấy phía trước côn bằng hơi cúi đầu, đối với lâm thiên nói, lâm thiên đạo hiu, có thể hay không thương lượng một chuyện. lâm thiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người này dĩ nhiên trực tiếp xưng hô chính mình vì là đạo hiu. trên khuôn mặt của hắn xuất hiện một tia cân nhắc, côn bằng, ngươi lén lút tìm đến ta thương nghị sự tình, liền không sợ đế tuấn đông hoàng biết rồi việc này giết ngươi sao? côn bằng nghe được cái kia tên của hai người, trên mặt nhưng là hiện ra một tia ván hận bẻ. hắn tùy tiện nói, lâm thiên đạo hiu, lần này ta là thành tâm tìm đến ngươi hợp tác, ta biết ngươi cùng đông hoàng hai người có cử đoán, hơn nữa ta nghĩ ngươi bảo đảm tàn sát nhân tộc một chuyện. Ta tuyệt đối không có tham dự. Nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể ở yêu tộc thiên đỉnh trợ giúp ngươi. Đối phó Đế Tuấn hai người. Hắn lời ấy nói ra, Lâm Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu. Hắn không ngờ tới côn bằng dĩ nhiên trực tiếp tung điều kiện như vậy. Câu nói này nói ra, nhưng là trực tiếp tương đương với muốn phản bội yêu tộc thiên đỉnh a. Hắn cũng không phải không tin côn bằng lời ấy, chỉ là thực tế nghe được, quả thật có chút nương ngác. Lại liên tưởng tới lúc trước côn bằng không có nói cho Đế Tuấn hai người, nghĩ đến chính mình một mình ôm đùm dưới Hồng Vân cùng với Hồng Mông Tử khí chi phất, Lâm Thiên xem như là rõ ràng trước đây đọc bên trong hầm hoang côn bằng là bị đế tuấn hai người áp chế gia nhập yêu đình nhiều chuyện giữa là thật nhưng lâm thiên cũng không phải người ngu hắn cũng sẽ không chỉ bằng vào côn bằng lời nói này thì sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn hắn ánh mắt hiếp lại nhìn về phía đạo côn bằng ngươi thân là yêu tộc yêu sư chẳng lẽ còn muốn phản bội yêu tộc thiên đình hay sao côn bằng thấy mình một câu nói sẽ không để cho lâm thiên tin tưởng lúc này trong lòng xoay nan nói nói vậy lâm thiên đạo hữu lúc trước cũng nhìn thấy đế tuấn hai người đối với ta đến kêu đi hết răng rấp bất mãn ngươi nói ta lúc trước gia nhập yêu tộc thiên đình cũng là bị ép mà thôi bằng không ta thân là đường đường tử tiêu cung bên trong ba ngàn khách người tại ba vì là phải bị hai người bọn họ bài bố bây giờ ta đem hồng mông tử khí làm mất rồi đế tuấn đông hoàng hai người tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta hiện tại bọn họ còn cần ta đợi được ngày nào đó bọn họ không cần phòng trường liền đem ta ném ta điều này cũng chỉ là muốn cầu được một chút hy vọng sống thôi côn bằng trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần thật lâu không khỏe nói hết vẻ lời nói này cũng là hắn nín hồi lâu ba nước muối nữ hắn đương nhiên biết đế tuấn hai người cùng lâm thiên đơn đoán bây giờ đế tuấn hai người đã không phải lâm thiên một người đối thủ phú hồ đối phương bây giờ càng là thánh nhân đệ tử Côn bằng cũng muốn vì chính mình tương lai mưu tính một phen. Ồ, oh. Lâm Thiên hơi nhũ mày, hắn đúng là không nghĩ đến Côn bằng càng nhưng đã đến đối với Đế Tuấn hai người không thể nhịn được nữa mức độ. Tuy rằng hắn không bài trừ người này có vô Gian đạo khả năng, nhưng hắn cũng biết Côn bằng người này là có thể lợi dụng. Ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Lâm Thiên hướng về hỏi. Côn bằng lông mày hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn biết điều kiện của chính mình để Lâm Thiên động lòng, hắn liền vội vàng tiến lên một bước nói: Ta gặp giúp ngươi đối phó Đế Tuấn mọi người, có điều ta điều kiện cũng rất đơn giản chỉ cần Lâm Thiên Đạo hữu đem cái kia sợi Hồng Nông Tử Khí cho rằng thủ lao cho ta là tốt rồi. Thế nhưng hắn lời này vừa nói ra không, Lâm Thiên sắc mặt trong nháy mắt chính là khẽ biến, lập tức bắt đầu cười ha ha, ngươi côn bằng không khỏi cũng quá để ý mình chứ. Cái kia hai con lông tạp điểu, mặc dù là ngươi không giúp ta, ta như thế có thể đem bọn họ ngoại trừ. Chỉ dựa vào cái điều kiện này liền muốn bắt được Hồng Nông Tử Khí, ai cho ngươi là gan? Đùa gì thế? Có này Hồng Nông Tử Khí trợ giúp, thực lực của hắn bước vào đem càng thêm nhanh chóng, chỉ sợ không xa tương lai liền có thể chân chính đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Đến lúc đó đừng nói là nữ hoa nương nương ngăn cản chính mình cũng nhất định phải đem cái kia Đông Hoàng hai cái lông tạp điệu giết chết cái nào còn cần phải này Côn Bằng hỗ trợ lấy điều kiện như vậy đã nghĩ lừa gạt đến chính mình Hồng Nông Tử Khí Lâm Thiên chỉ có thể nói hắn nghĩ tới quá đơn giản cũng quá đánh giá thấp chính mình ngươi Lâm Thiên Côn Bằng không nghĩ đến chính mình tự kêu điều kiện ở Lâm Thiên nơi đó càng không đáng nhắc tới không chờ hắn nói nữa Lâm Thiên trực tiếp đối với hắn nói Côn Bằng ta mà để ngươi nhìn rõ ràng bây giờ hình thức bây giờ nếu không là nữ oan nương nương che chở cái kia Đế Tuấn Đông Hoàng ta sớm đã đem hai người này cho tàn sát huống hồ Bây giờ ta thân là Tiệt giáo phó giáo chủ, tương lai sẽ làm sao ngươi nói vậy cũng rất rõ ràng. Huống hồ Đông hoàng đế Tuấn còn có vu tộc bực này đại định, nữ oa nương nương có thể hộ được rồi bọn họ nhất thời, vẫn có thể hộ bọn họ một đời hay sao? Ta hai, chính bây giờ càng là được rồi hồng mông tử khí, có ta nắm giáo giúp đỡ, tương lai thành thánh cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, ta vẫn là khuyên ngươi sớm ngày thấy rõ tình thế, miễn cho ngày khác cùng cái kia Đông hoàng đế Tuấn đồng thời bị ta cho đổ. Dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói, nếu như ngươi đồng ý trung thành với ta, trợ ta đối phó cái kia Đông hoàng đế Tuấn, ngày khác ta nói không chắc gặp lưu ngươi một con đường sống. Lâm Thiên lời ấy nói ra, Để côn bằng sắc mặt nhất thời tái nhợt cực kỳ. Vốn là hắn là nghĩ đến tìm Lâm Thiên điều kiện trao đổi, thế nhưng không nghĩ đến lại bị Lâm Thiên cho ngược lại đem một quân, hơn nữa còn không cách nào phản bác. "Lâm Thiên, không có hồng ngông tử khí, ngươi đừng muốn." Côn Bằng uống xong này một ván, lúc này liền muốn rời khỏi. Thế nhưng, phía sau hắn nhưng truyền đến Lâm Thiên cười gằn. "Côn Bằng, ngươi cho rằng ta nơi này là nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi sao?" 26. Chương 100, Bố cục yêu đỉnh, huyết hải ngẫu như đập. "Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì?" Nghe được này một tiếng cời gằn, Côn Bằng thân thể lập tức đánh một cái lảo đảo, trong lòng không nguyên do bay lên rất gấp gáp tâm tình. Ầm ầm, chỉ thấy phía sau hắn, Lâm Thiên trong tay 36 viên định hải thần châu đã đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Côn Bằng nội tâm càng hoảng rồi. Hắn tự nhiên rõ ràng, thực lực của chính mình cùng Lâm Thiên so với là kém xa. Đồng thời lúc này hắn càng là bị thương, nếu là Lâm Thiên ra tay với hắn, lấy hắn hiện tại tình hình cũng thật là không có một chút nào biện pháp ứng đối. Lập tức, Côn Bằng liền muốn muốn trực tiếp chạy trốn. Ầm. Lại làm một thanh âm vang lên lên, chu vi một tòa đại trận xuất hiện, trực tiếp đem Côn Bằng vây ở bên trong đại trận. Côn bằng sắc mặt kinh hãi, trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ đến Lâm Thiên càng nhưng đã trong bóng tối bố trí xuống như vậy trợn pháp, hắn là làm thế nào đến? Côn bằng thậm chí cảm giác mình đều không có nhìn ra đối phương động tác, ta nếu là, vốn là, Côn bằng bật tuốt lên muốn lấy Thiên đình làm uy hiếp Lâm Thiên, thế nhưng rất nhanh lúng túng phát hiện, không tam chính mình bây giờ cùng yêu đình quan hệ như vậy cứng ngắc, thú hồ coi như là bọn họ yêu đình cũng đánh không lại Lâm Thiên A. Rất nhanh, Lâm Thiên cái kia để hắn như rơi vào hầm băng giống như âm thanh, gãy vào lô thay hắn văng lên, Côn bằng đặt tại ngươi trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là trung thành với ta hoặc là chết lựa chọn người trước ta đến thời điểm còn có thể thả ngươi một cái mạng còn lựa chọn người sau mặc dù hôm nay ta thả ngươi đi nói vậy quay đầu lại không chỉ ta gặp giết ngươi cái kia đế tuấn đông hoàng nói vậy cũng sẽ không bỏ qua ngươi lâm thiên 36 viên định hải thần châu treo ở côn bằng đỉnh đầu khác nào thanh gương của đại mộ cân bình thường côn bằng có thể cảm nhận được này định hải thần châu bên trên ẩn chứa vô thượng uy lực chỉ cần hắn dám làm ra khác người sự tình phòng trừ một giây sau lâm thiên liền sẽ trực tiếp để hắn đột tử tại chỗ nội tâm hắn một trận bi hài không nghĩ tới hắn đường đường tử tiêu cung bên trong ba khách Hôm nay dĩ nhiên bị trở thành như vậy, kết cục như vậy một cái hậu bối uy hiếp hắn, hắn một mực nắm đối phương không có biện pháp nào. Có điều hắn cũng biết, mình muốn sống sót nói, có thể lựa chọn con đường, cũng chỉ có Lâm Thiên nói tới người trước, cũng làm mất đi Hồng Mông Tử khí vật như vậy, còn để vật ấy đến Lâm Thiên trong tay, Đông Hoàng Đế Tuấn giết chết hắn cũng chỉ có thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Không bằng thừa dịp chính mình bây giờ còn có chút giá trị, tìm kiếm một cái có thể bảo vệ hắn một cái mạng người. Ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một vẻ sâu sắc bi sắc, sau đó than thở nói, thôi, thôi, bây giờ việc đã đến nước này, lão phu liền đáp ứng ngươi điều kiện đi. Thế nhưng, hắn phát hiện cái kia treo ở hắn thả đỉnh đầu định Hải thần châu vẫn cứ không có lui lại. Côn Bằng trên mặt một trận tức giận, "Lâm Thiên, ngươi đây là cái gì ý? Lão phu đã đáp ứng điều kiện của ngươi." Lâm Thiên cười lạnh nói, "Việc này ngươi cần lập xuống thể máu lấy vì bảo đảm." Côn Bằng người này làm người hắn cũng không phải không biết, nếu như không phải lập xuống thể máu, hắn vẫn đúng là rất chữa tin tưởng người này. Nghe đến lời này, Côn Bằng sắc mặt một trận biến ảo, cả giận nói, "Lâm Thiên, ngươi quá phận quá đáng, ta ngang dọc Hồng Hoang vạn năm, tư lịch không biết so với ngươi cao hơn bao nhiêu lần, hướng về ngươi như vậy bảo đảm đã là không dễ." đừng vội lấy thể máu đến nhục nhã ta. Lâm Thiên điều kiện này đối với hắn mà nói quả thật có chút để trong lòng hắn cùng bản không thể tiếp thu, dường như bị nhục nhã là một chuyện. Nhưng Côn Bằng cũng nghĩ nếu như chỉ là đầu lưỡi bảo đảm, hay là hắn còn có thể lắc lư trái phải, đến thời điểm xem Lâm Thiên cùng yêu tộc cái nào một bên hung hăng đón gió liền cũng, cái điều kiện này xem như là lập tức đem hắn đường cho phá hỏng. Lâm Thiên nhưng không chút nào để ý tới hắn kháng nghị, lần thứ hai lạnh lùng nói, ta điều kiện đã là như thế, ngươi phải đáp ứng liền thôi, không đáp ứng ta này định hải thần châu nhưng là có lời muốn nói. Nếu như không có thiết thực chứng thực, hắn có thể sẽ không tin tưởng Côn Bằng cái quỷ gì nói. Ngươi? Côn Bằng nghiến đỏ cái cổ, hắn không ngờ tới Lâm Thiên lúc này mới sống mấy ngàn năm nhân tộc, cũng đã dường như một cái sống vạn vạn năm lao yêu quái bình thường, căn bản không cho hắn xuyên bất kỳ chỗ trống cơ hội. Côn Bằng thân thể tức giận trực run rẩy. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể đáp ứng rồi Lâm Thiên điều kiện. Hết cách rồi, Hồng Hoang bên trên, trung quy nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Trước đây quả đấm của hắn Lớn có thể bắt nạt bất luận người nào. Nhưng hiện tại Lâm Thiên nắm đấm so với Hà Lớn, nếu là không đáp ứng, hắn liền chỉ có một con đường chết. Được được được. Ta côn bằng đáp ứng điều kiện của ngươi. Côn bằng quả là nhanh muốn tức nó đi, trực tiếp nặn ra một giọt tinh huyết lập lời thề nói: "Ta vì là côn bằng, hôm nay lập xuống thể máu, định trợ giúp Lâm Thiên. Nếu không, át gặp phản vệ. Hắn làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lâm Thiên mới thỏa mãn gật gật đầu: "Côn bằng, ngươi có thể nhận rõ hình thức, ta rất vui vẻ." Côn bằng nghe đến lời này, tức giận trực thổ huyết. Ở Lâm Thiên triệt hồi đại trận sau khi, hắn liền trực tiếp bỏ chạy. Lại ở chỗ này trên một khắc, chỉ sợ hắn vẫn không có bị đánh chết, liền trực tiếp bị Lâm Thiên cho tức chết rồi. Có đạo này chú ấn ở Nói vậy tương lai gặp cho Đông Hoàng đế Tuấn hai người mang đến không nhỏ kinh hỉ đi. Lâm Thiên hơi trầm ngâm nói, kỳ thực hắn cũng không muốn biến thành như vậy có thể tính toán người. Thế nhưng ở trải qua loại này loại trưởng thành sau khi, cùng nhân tộc kiếp nạn sau khi, hắn mới biết, ở Hồng Hoang chi không lên nổi tính toán sẽ là cỡ nào đáng thương. Có điều, tất cả những thứ này hắn chỉ là vì báo thù mà thôi. Liếc mắt nhìn côn bằng rời đi phương hướng, Lâm Thiên lập tức tiếp tục hướng về Vu tộc chạy đi. Có điều hắn lập tức đúng là 523 nghĩ đến một chuyện, hắn muốn trước tiên đi một chuyến Vũ Minh Huyết Hải. Dù sao như thế mấy ngàn năm trôi qua, nhân tộc ngàn tỷ vong hồn đều ở chỗ đó không được ngủ yên. Hắn thân là nhân hoàng, muốn đi nhìn một chút những người nhân tộc quan hồn, những người là nhân tộc chiến chết quan hồn. Quyết định chủ ý, Lâm Tiên trong nháy mắt liền hướng về U Minh Huyết Hải bay đi. Rầm rầm. Mới vừa đến U Minh Huyết Hải, Lâm Tiên liền cảm nhận được một luồng cực kỳ nồng nặng huyết sát khí tức, còn có cái kia vô biên vô tận huyết hải. Oang oang. Lúc này, hắn tự hồ cảm ứng được U Minh Huyết Hải chi ngạo, có vô số nhân tộc vong hồn đang cùng hắn phát sinh cảm ứng. Những người tàn hồn tuy rằng cũng không có ý thức, thế nhưng là tất cả đều khác nào cùng nhau ngưng tụ ra một câu Bài kiến nhân hoàng. Lâm Thiên trong lòng một vệ bi sắc nổi lên, này vô tận tàn hồn. Yêu tộc tiên đình là tàn sát hắn bao nhiêu nhân tộc a? Đông Hoàng đế tuấn hai người quả thực chết không hết tội. Các ngươi yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ làm Đông Hoàng hai người chết không có chỗ chôn, thế các ngươi báo thủ." Lâm Thiên trong miệng trầm ngâm nói. Ở Lâm Thiên này nói xong sau khi, Ú Minh huyết hải bên trên nhân tộc tàn hồn mới xem như là yên ổn đi. Thở dài, Lâm Thiên giữa lúc toán rời đi thời gian. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp từ Ú Minh huyết hải chi một bên xuất hiện. Lâm Thiên chính tình vừa nhìn, này chính là 26 trước một trăm Minh huyết hải chỉ điểm hậu thổ Này bóng người đẹp đẽ không phải người khác chính là Vu tộc hậu thổ tổ Vu Lâm Thiên Đạo Hiếu lúc này hậu thổ tổ Vu đôi mắt đẹp cũng nhìn thấy Lâm Thiên hậu thổ tổ Vu Lâm Thiên nhìn hậu thổ nói rằng hậu thổ đối với Lâm Thiên đương nhiên sẽ không xa lạ nhân tộc cùng Vu tộc chính là Minh Hiếu đã từng bọn họ càng là bởi vì bàn cổ phụ thần một đường chỉ dẫn mà tìm đến Lâm Thiên đồng thời 12 tổ Vu đối với Lâm Thiên tính cách cũng là phi thường yêu thích thế nhưng cũng chính bởi vì lần kia bọn họ bế quan Nhân tộc khó khăn sự tình sau, Lâm Thiên bị Kim Ngao đảo thông Thiên Thánh Nhân cấp cứu, bọn họ liền cũng không còn gặp. Lần này, nàng hơn ngàn năm trước liền chịu đến Hồng Hoang Đại Địa từ nơi sâu xa chỉ dẫn tới chỗ này, không nghĩ đến hôm nay ở đây ra dĩ nhiên gặp phải Lâm Thiên. Tuy rằng mấy ngàn năm đối với tổ vua này các đại năng tới nói cũng có điều là chuyện trong nháy mắt thôi, nhưng mấy ngàn năm qua này đối với Lâm Thiên cùng với nhân tộc tới nói, nhưng là phát sinh quá nhiều quá nhiều sự tình. Có điều tối khiến hậu thổ kinh ngạc chính là đã từng lần đầu gặp gỡ lúc Lâm Thiên mới bất quá Kim Thiên Thái ất Kim Thiên cảnh giới, bây giờ cũng đã đạt đến Đại La hậu kỳ. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cảnh giới viên mãn. Nay tiến cảnh tốc độ ở Hồng Hoang tới nói đã là có thể làm cho tất cả mọi người chấn động hít, mà sự thực cũng thật là như vậy. Đạo hữu làm sao sẽ tới chỗ này? Hậu thủ đôi mắt đẹp lấp lánh, hướng về Lâm Thiên hỏi. Ta nhân tộc bị yêu tộc tàn sát ngàn tỷ vong hồn phiêu bạc đến đây, ta tới đây là muốn nhìn một chút ta nhân tộc này chết oan ngàn tỷ binh sĩ. Lâm Thiên hơi than thở. Có thể ở chỗ này gặp phải Hậu thủ đúng là cái bất ngờ kinh hỉ. Phải biết, Hậu thủ Thần Hóa Luân Hồi chính là tại đây U Minh huyết hải bên trong a. Nàng có thể tới chỗ này, giải thích đã là cảm nhận được trong cõi U Minh chỉ dẫn. Lâm Thiên cũng cảm thán may là chính mình đến U Minh huyết hải nhìn một chuyến, bằng không hắn nếu là bỏ qua, không biết muốn hướng về cái nào khóc đi tới. Việc này bên trong nhưng là có thiên đại công đức, chỉ cần mình thoáng đối với hậu thổ chỉ dẫn một phen, liền có thể sẽ có biển lượng công đức, cái này cũng là chính mình vô cực hỗn độn kinh có thể đột phá tầng thứ 5 chỗ mâu chốt. Này dù sao cũng là hồng hoang đại thế, trung quy là muốn phát sinh. Nghe được Lâm Thiên lời ấy, hậu thổ nhìn cái kia đếm mãi không hết vong hồn, ánh mắt cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Nàng vừa mới chính là bởi vì cảm ứng được cái kia ngàn tỷ vong hồn tựa hồ đang sản sinh cộng hưởng bình thường, vừa mới lại đây điều tra. Ai Nếu là lúc đó chúng ta có thể sớm chuốt xuất quan, nói không chắc người nhân tộc cũng sẽ không chết vong nhiều như vậy." Hậu thổ khẽ nói, "Nhân tộc cùng vu tộc chung quy là có kết minh. Bọn họ lúc đó bởi vì huyết thống tổn thương mấy quan, xuất quan lúc, Lâm Thiên đã bị thông thiên thánh nhân cứu. Mà lúc này nhân tộc cũng đã còn lại không có mấy, bọn họ cuối cùng chỉ có thể đem những này nhân tộc bảo vệ." Lâm Thiên nhưng là lắc lắc đầu, "Chư vị tổ vu đại nhân có thể ra tay vì ta nhân tộc bảo lưu một chút hy vọng sống, ta đã rất cảm tạ. Vu tộc dù sao vốn là cùng nhân tộc liền không có quan hệ chút nào." nếu không là cuối cùng các tổ vu xuất quan ra tay chỉ sợ hắn nhân tộc cuối cùng điểm ấy huyết thống muốn còn lại không có mấy đúng là hậu thổ đạo hưu cớ gì tới chỗ này lâm thiên hướng về nàng hỏi hậu thổ nhìn cái kia huyết hải bên trên vô số vong hồn sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm thiên nói hơn ngàn năm trước ta nhận biết được nơi đây có trong coi u minh tồn tại ở chỉ dẫn ta tới chỗ này sau khi không nghĩ tới đây dĩ nhiên có như thế nhiều đồng bệnh vong hồn ta cũng là không đành lòng nhưng ở chỗ này khổ tưởng ngàn năm nhưng là cũng không có biện pháp chút nào nghĩ đến nàng cùng lâm thiên tới đây mục đích nhưng là đại thể tương đồng chỉ có điều lâm thiên quan tâm chính là hắn nhân tộc tôi ngàn năm trước nàng ngẫu nhiên chịu đến sâu xa thăm thẳm chỉ dẫn đến chỗ này nhưng là không nghĩ tới này hồng hoang đại địa bên trên dĩ nhiên có như vậy một nơi thế giới hồng hoang cường giả vi tôn nhỏ yếu sinh linh nhưng là một điểm sinh tồn không gian đều không có những người các đại năng tùy tiện một cước đều có khả năng đem bọn họ cho không cẩn thận dâm chết lại như nhân tộc đối mặt yêu tộc quy mô lớn tàn sát căn bản là không có biện pháp chút nào mà những này tử vong sinh linh bọn họ vong hồn nhưng là lẻ loi dị quảng không hề nơi đi cuối cùng chỉ có thể hội tụ tại đây u minh huyết hải bên trên nhớ tới hơn ngàn năm trước Lâm Thiên vì nhỏ yếu nhân tộc mà giết tới yêu tộc thiên đỉnh sự tình, mà ngày hôm nay đối phương lại có thể cố ý tới đây u minh huyết hải vấn an những người nhân tộc nhỏ yếu chết đi sinh linh. Nghĩ đến này, hậu thổ trong lòng đối với Lâm Thiên đột ngột sinh ra hảo cảm. Kết quả là, hai người dường như tìm tới cộng đồng đề tài bình thường. Hậu thổ đem chính mình xưa nay đều chưa từng đối với những khác đã nói đồ vật, chậm rãi đối với Lâm Thiên nói hết. Lâm Thiên cũng cùng nàng đàm luận không ít. Dù sao, nhân tộc tử vong ngàn tỷ sau khi, này trước sau là trong lòng hắn một khối khúc mắc, đè ầm ầm ở trong lòng hắn xưa nay cũng không có người có thể kể ra loại này cay đắng cũng chỉ có thể một mình hắn đi lĩnh hội. Mãi đến tận chân thực nhìn thấy, hắn mới đúng hậu thổ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. không nghĩ đến như vậy một cái bên trong đất trời mạnh mẽ tổ vui, dĩ nhiên gặp đồng ý quan tâm những này so với nhược sinh linh bé nhỏ còn nếu không có tồn tại cảm vong linh. đồng thời lâm thiên cũng quả thật rất muốn vì hắn này ngàn tỷ nhân tộc vong linh tìm tới một cái tốt quy tụ. hai người thoải mái tràn trề hàn huyên suy nghĩ trong lòng sau khi hậu thổ đôi mắt đẹp lóe lên đối với lâm thiên hỏi lâm thiên đạo hiếu nếu muốn để này vô số vong linh có cái quy tụ ngươi có thể có biện pháp gì tốt sao? Nàng ở đây khổ tưởng ngàn năm cũng không nghĩ tới biện pháp hay. Hôm nay nhìn thấy Lâm Thiên nàng suy nghĩ có sâu như thế càng ngộ Nàng liền muốn đến Lâm Thiên sẽ có hay không có giải quyết phương pháp. Lâm Thiên thoáng suy tư, kỳ thực cụ thể làm sao hắn đương nhiên cũng không biết. Thế nhưng lấy hắn bản thân biết đồ vật, tóm lại là có thể vì là hậu thổ chỉ rõ một con đường kính. Hậu thổ đạo hưu cũng biết thế gian này đều có phân âm dương, cái tiêu thái dương tinh chính là dương, mà đối ứng thái âm tinh liền thuần âm, chính diện là dương, mặt trái là âm. Này Hồng Hoang Đại Địa bên trên tức giận bừng bừng chính là dương khí, mà những vong linh này đã không có sinh cơ, nhưng là không thích hợp tại đây Hồng Hoang Đại Địa thậm chí này u minh huyết hải sinh tồn, cái kia hậu thổ đạo hưu sao không sáng tạo một cái cõi âm nơi, có thể làm cho những vong linh này sinh tồn đây. Sau đó, Lâm Thiên đối với hậu thổ nói rằng, cái này cũng là hậu thế coi âm nguyên do, người sống cùng vong linh chính là âm dương lượng cách. Coi âm. Vì là vong linh tạo một thích hợp sinh tồn cõi âm. Lâm Thiên lời nói phảng phất vì là hậu thổ mở ra tư duy cửa lớn bình thường, con mắt của nàng bên trong cảm ngộ liên tục. Nàng dường hồ đọc hiểu một chút nên làm gì, này hồng hoang đại địa bên trên tràn ngập tức giận, mà những vong linh này không còn tức giận, bọn họ làm sao có thể tại đây trên mặt đất tồn tại đây? Nhưng tựa hồ vẫn cứ còn có một đạo ràng buộc ở ngăn cản hậu thổ, không để cho nàng có thể bước vào ngưỡng cửa kia. Như vậy Lâm Thiên Đạo Hữu, này vong linh sinh tồn coi âm vị trí nên làm gì sáng tạo đây? Hậu thổ ngữ khí vội vàng hướng về Lâm Thiên hỏi. Nàng tựa hồ mơ hồ tìm tới cái kia một cái thuộc về con đường của nàng, lúc này kém chính là cái kia tới cửa một cất đoàn. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm Tại sao? Trước 102, Thần Hóa Luân Hồi, Trú Sinh chảy nước mắt. Thần Hóa Luân Hồi, Trú Sinh chảy nước mắt. Này hồng hoang đại địa thích hợp nhất sáng tạo nơi, tự nhiên là tại đây trong biển máu, hồng hoang thế gian vạn vật đều có nhân quả tuần hoàn, này sinh tử cũng trung quy là không thể rời bỏ luân hồi hai chữ. Cái khác ta cũng liền không biết. Nói xong, Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía vô biên vô hạn huyết hải. Thế nhưng, làm Lâm Thiên nói ra này luân hồi hai chữ thời điểm, hậu thổ nhưng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Nàng tựa hồ cảm ứng được này hai chữ cùng mình có quan hệ lớn lao. Luân hồi, luân hồi. Hầu thổ phảng phất thất thần bình thường túi đầu yên lặng trầm ngâm hai chữ này. ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ u minh huyết hải bên trên, cuồn cuộn lên vô biên thần thái dị tượng. Giang rắc, toàn bộ hồng hoàng trên hư không, phản phất có thiên đạo hưởng ứng bình thường, chấn động tới một tiếng vô biên kinh lôi. Xảy ra chuyện gì? Hồng hoàng bên trên, vô số đại năng trong lòng có cảm ứng. Liền ngay cả sáu đại thánh nhân cũng đều là mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía nơi này. Từ tiêu cung bên trong, liền Hồng Quân đạo tổ cũng là đột nhiên mở con mắt của chính mình, hắn mơ hồ trong lúc đó cảm thấy, toàn bộ hồng hoàng đại đạo chính đang hoàn thiện. Đây là liền 6 đại thánh nhân thành thánh thời gian cũng chưa từng có cảm giác. Ca. Luân hồi chi đạo lần đầu xuất hiện thế gian. Giờ khắc này dẫn 763 động toàn bộ Hồng Hoang Quan Tâm. Hậu thổ trong miệng vẫn cứ ở đây lẩm bẩm hai chữ kia mắt, nàng cảm giác mình phảng phất đặt mình trong ở một đạo vô thượng đạo pháp trước cửa, chỉ cần sau một khắc trước mắt, nàng liền có thể đem cánh cửa kia cho đẩy ra. Ầm ầm. Chỉ thấy được u minh huyết hải bên trên, đạo vận đi về đông vạn vạn bên trong, tất cả đều tụ tập ở hậu thổ tổ vu trên người, hậu thổ quanh thân khí tức cũng tại đây từ nơi sâu xa không ngừng dâng lên, đã rất xa vượt qua tổ vu giới hạn. Sau một khắc, hậu thổ tổ vu phảng phất tỉnh táo lại. Trong ánh mắt của nàng dĩ nhiên tất cả đều là hiểu ra vẻ. Thế nhưng lúc này U Minh huyết hải bên trong có một bóng người tựa hồ xuất hiện ở tại trên, ăn mặc đầy người áo bào màu đỏ. Các ngươi muốn bắt ta U Minh huyết hải làm cái gì? Người này hướng về hậu thủ cùng Lâm Thiên hỏi. ầm ầm, còn chưa chờ hắn lời nói xong, Lâm Thiên 36 viên định hải thần châu khí thế khủng bố trực tiếp ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Lâm Thiên, Minh Hà Lão tổ nhìn thấy này, một thân ảnh sao có thể không sinh vẻ sợ hãi? Vị này nhưng là có thể lực chiến đông hoàng đế tuân chủ ơi. Nhưng này U Minh huyết hải chính là hắn sinh tồn trăm vạn năm địa phương, hắn sao có thể không đội vã? À. Lâm Thiên đạo hữu, còn mặc ra tay. Hậu thổ ngăn cản Lâm Thiên hướng về Minh Hà ra tay, sau đó nhìn về phía Minh Hà nói: Hôm nay ta muốn bù đắp Thiên đạo ở U Minh Huyết Hải nơi, sáng tạo luân hồi chi đạo, như Minh Hà đạo Hưu Từ Bi, sau đó A Tu La bộ tộc có thể làm một đạo. Ở hậu thổ này nói xong sau khi, Minh Hà nhưng là tựa hồ rõ ràng gì đó, đây chính là Thiên Đại Công Đức A. Nếu là hắn A Tu La bộ tộc có thể thân vào luân hồi, kéo dài không thôi, hắn cũng không cần được vô tận nghiệp lực. Hậu thổ tổ Vu Từ Bi, Minh Hà rõ ràng toàn bộ sự tình sau khi, cũng sẽ không lại ngăn cản, thậm chí thả ra dằm cầm ở U Minh Huyết Hải bên trong cái kia vô số vong linh. Lúc này, nhìn thấy cảnh này, Lâm Thiên cũng mới đem chính mình định Hải Thần Châu Thu lại rồi. Sau đó, chỉ nghe hậu thổ một đạo quân quần quận âm thanh vang vọng ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trên. Thiên đạo tại thượng, ta hậu thổ hôm nay nguyện lấy thân hóa thành luân hồi chi đạo, lấy tiểu ta thành tiểu tập thể, ở huyết hải sáng tạo một là vong linh có khả năng ký gửi vị trí. Hồng Hoang chúng sinh chết rồi, lấy khi còn sống thiện ác làm tiêu chuẩn đầu thai chuyển thế tiến vào luân hồi. Thiết luân hồi lục đạo vì là: Thiên đạo, Nhân đạo, Súc sinh đạo, Á tu la đạo, Á quỷ đạo, Địa ngục đạo ở này nói xong sau khi chỉ thấy hậu thổ phía sau từng đạo từng đạo màu đen sương mù xuất hiện tràn ngập ngưng tụ ở bên trong trời đất lục đạo luân hồi hiện hậu thổ một tiếng quát nhẹ chỉ thấy trước cái kia ngưng tụ màu đen sương mù, chen lẫn vô tận vừa sâu xa vừa khó hiểu mà đạo vận hóa thành sáu cái mang theo vô tận thần bí ánh sáng đường núi này chính là lục đạo từ đây sau này thế gian tử vong sinh linh đều vào này lục đạo bên trong chuyển sinh kiếp sau ông long long toàn bộ hồng hoang thiên địa pháng phát sinh từ nơi sâu xa cảm ứng mỗi cái sinh linh ánh mắt đều là hướng về u minh huyết hải nơi này nhìn tới Đại điệu bên trên, một luồng vô tận mênh mông cảm giác hiện lên. Tại đây luân hồi lục đạo xuất hiện thời khắc, hậu thủ cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, đôi mắt đẹp chậm rãi nhìn vu tộc phương hướng một chút. Các minh trưởng xin lỗi, muội muội sau này liền hóa thành này luân hồi lục đạo. Nàng yên lặng trầm ngâm nói, cuối cùng nhìn lâm tiên nơi đó một chút, sau đó chỉ nghe cơ thể nàng tinh huyết dĩ nhiên ở trong im lặng hóa thành vô số điểm sáng, sau đó hết mức tập trung vào này luân hồi lục đạo bên trong. Hậu thủ lấy thân thể của chính mình bổ sung luân hồi chi đạo. Đến lúc này, luân hồi lục đạo cũng mới xem như là triệt để hoàn chỉnh. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa tế bi vạn vật bi thương, toàn bộ trên mặt đất hồng hoang các sinh linh đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ, mà vu tộc bên trong hậu thổ muội muội không muốn a hậu thổ muội muội không thể, thân là hậu thổ huynh trưởng, cái khác chính là một cái tổ vu tự nhiên cũng cảm ứng được hậu thổ tổ vu thân biến mất, con ngươi dưng dưng nhìn về phía u minh huyết hải cái hướng kia, thân thể cùng nhau đốt động, ở hậu thổ hoàn toàn ở lục đạo luân hồi bên trong biến mất sau khi chỉ thấy hồng hoang trên chín tầng trời, vô số thiên lôi nổ vàng, tiên nhạc cùng vang lên, trên đường chân trời hiện ra vô số bóng mờ, kết tượng chi thú bay lượn trong đó, vì là lục đạo luân hồi thành lập đưa tới chút mừng tiếng vạn vạn bên trong đại địa bên trên dâng lên vô tận hào quang, tình cảnh như thế dị tượng, thậm chí cùng đạo tổ hồng quân thành thánh thời gian đều không kém bao nhiêu. Luân hồi chi đạo chính là bù đắp thiên đạo vô thượng công đức cử chỉ. U Minh huyết hải bên trên sở hữu các quan hồn đều là trong con người nén nước mắt quang. vào đúng lúc này bọn họ phảng phất là sinh ra linh trí bình thường, quay về hóa thân lục đạo luân hồi hậu thổ cùng nhau nói hậu thổ nương nương từ bi. Hồng hoang bên trên vạn vật các sinh linh cũng đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ hậu thổ vì bọn họ sáng lập chết rồi ký gửi vị trí. chúng sinh linh cũng là cùng nhau bài nói hậu thổ nương nương từ bi. lúc này Mặc dù là trong thiên địa chuẩn thánh môn, cũng đồng dạng là ở thiên đạo có cảm sau, không tự chủ được đạo bài nói, hậu thổ nương nương từ bi, thậm chí đối mặt hậu thổ động tác này, hồng hoàng chúng thánh đều là sinh ra hoài cảm cảm giác, lấy tự thân thành tựu luân hồi sự tình như thế, mặc dù là bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được. Rầm rầm, trong thiên địa lần thứ hai một mảnh chấn động. Chỉ thấy vô số công đức chi vân hướng về U Minh huyết hải nơi bay tới, thậm chí ngay cả nữ hoa tạo người thành thánh lúc công đức tưởng vân cũng không từng có như vậy mênh mông cuồn cuộn. Vèo, những người công đức kim vân tất cả đều dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong. Trong nháy mắt cái kế tiếp, Hậu thổ thân thể ở lục đạo luân hồi bên trong chậm rãi lần thứ hai ngưng tụ. Những này công công đức kim vân hết mức ngưng vào thân thể nàng bên trong. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đầu đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 103, 6 thánh hành lễ. Thông thiên nạo sắc. Lại từ đầu ngưng tụ thân thể sau khi hậu thổ, cảm giác sâu sắc chính mình cái kia thật lâu chưa từng đột phá cảnh giới răng buộc, dĩ nhiên lập tức bùng lòng rồi. Thậm chí chính đang nhanh chóng tăng vút. Rầm rầm. Trong thiên địa lần thứ 2 một trận nổ vang, rung khắp phía chân trời lần này có thánh nhân chi tiên âm ở thiên địa chậm rãi ngâm sướng trời xanh đại địa ở đây khắc lần thứ hai đưa tới chúc phúc thanh âm hồng hoang thương sinh thế hạ phía sau luân hồi sau khi hậu thổ đã nhưng mà thành tiểu thánh vị ma lục đạo luân hồi bên trong đã lại xuất hiện hậu thổ thân có cảm giác lúc này lấy thánh nhân chi âm ở trong thiên địa nói sau này ta vì là bình tâm nương nương lại không hậu thổ đạo này âm thanh tuy hậu thổ cũng không phải là cố ý gây ra thế nhưng là truyền vang ở hồng hoang đại địa mỗi một cái cắt sinh linh trong lõng lúc này hùng hoang đại địa bên trên sở hữu sinh linh bất luận đang làm gì Bọn họ đều là chủ động ngừng rơi xuống động tác trong tay, sau đó hướng về U Minh huyết hải phương hướng tất cả đều bài nói. Bài kiến bình tâm nương nương. Âm thanh này chỉnh tề cực kỳ, vang vọng ở Hồng Hoang mỗi một góc. Cùng lúc đó, bẹo, bẹo, bẹo. Trong tiên địa có 6 bóng người xuất hiện ở U Minh huyết hải luân hồi cạnh. Bọn họ 6 người đương nhiên là Tam Thành, Nữ Hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề. Hậu thổ thân hóa luân hồi, bù đắp thiên đạo, thành tựu thánh nhân. Như vậy vì là Hồng Hoang vô số sinh linh tạo phúc việc, mặc dù là bọn họ thân là thánh nhân cũng không được tự mình đến đây chúc mừng. Nay không chỉ là trong tiên địa xuất hiện tân thánh nhân chuyện đơn giản như vậy, xin chào bình tâm nương nương sáu thánh đều là khẽ vuốt cảm hướng về bình tâm bài nói lúc này vô tận công đức hội tụ bình tâm trên người tam thanh mọi người phát hiện lúc này bình tâm kỳ thực sức khỏe tức dĩ nhiên không chút nào so với bọn họ kém thậm chí càng mạnh hơn bọn họ một ít luân hồi công đức khoảng cách thực sự là quá khủng bố bọn họ trong lòng sinh ra ý nghĩ cũng may là bình tâm nương nương bởi vì thân luân hồi cũng chỉ có thể tại đây luân hồi địa phủ nơi mới có thể phát huy ra sức mạnh nếu không thì coi như là bọn họ cũng phải đối với bình tâm nương nương kiên kỵ vạn phần lúc này cảm giác sâu sắc chúng thân hướng về nàng bái lễ bình tâm cũng là khé vuốt cảm hướng về chúng sinh gặp đến nội ý, sau đó, Bình Tâm hướng về Chu Vi 6 Thánh đạo. Bình Tâm gặp các vị đạo hữu. Như vậy, nàng chính là thánh nhân bên trong một thành viên. Trong thiên địa, từ đây, Hồng Quân đạo tổ bên dưới, bảy thánh cùng tồn tại. Mà lúc này, giữa lúc tất cả mọi người cho rằng sự có một kết thúc thời điểm, ầm ầm ầm, chỉ nghe, trong thiên địa lần thứ 2 từng tiếng nổ vang. Mọi người chỉ thấy được Bình Tâm nương nương thành thánh sau khi còn lại cái kia một tiểu đoàn không chỗ quy tụ công đức, dĩ nhiên hướng về Lâm Thiên trên thân thể tung bay đi. Cái gì? Tại sao lại có người này công đức? Mặc dù là chúng thánh cũng là trong lòng nương ngác, lập tức bọn họ tất cả đều là hơi thôi diễn, rất nhanh liền hiểu được, nguyên lai bình tâm thân hóa luân hồi việc, dĩ nhiên có người này chỉ điểm. nguyên thủy lão tử nữ hoa, chuẩn đề tiếp dẫn trên mặt đều là mang theo vẻ khiếp sợ, bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới lâm thiên dĩ nhiên gặp có như vậy đại cơ duyên, mà thông thiên trên mặt nhưng là mang theo vô tận mỉm cười, vui mừng cực kỳ. vì sao? bởi vì đây là ta phó giáo chủ, thông thiên giờ khắc này cảm giác mình cứu lâm thiên, để cho thành vì chính mình phó giáo chủ quyết định này thực sự là quá chính xác, lâm thiên đã không biết mang cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Hắn quả thực muốn đem Lâm Thiên mang ở bên cạnh chính mình, gặp người liền nói lên một câu: đây là ta phó giáo chủ. Lâm Thiên tự nhiên không biết Thông Thiên suy nghĩ trong lòng. Đoan kia công đức Kim Vận hòa vào hắn thân thể bên trong sau, hắn cảm thụ trên người mình kinh người biến hóa. Lúc này, cũng chính là ở cái kia công đức hòa vào Lâm Thiên thân thể sau khi, trong thiên địa chúng sinh phảng phất trong lòng có cảm ứng bình thường, đối với Lâm Thiên thân phận có một cái tân hiệu ra. Ngũ Vương Nhân Tề Đại Đế, đây là thiên đạo đối với Lâm Thiên chỉ điểm hậu thổ, nói ra luân hồi chi đạo công đức thân phận nhất định. Ngũ Vương Nhân Tề Đại Đế, tên như ý nghĩa chính là chủ quản địa phủ Ngũ phương đại địa sở Hưu Sinh Linh Đế quân. Có thể nói, từ nay về sau, bên trong địa phủ ngoại trừ Bình Tâm Nương Nương, chính là Lâm Thiên địa vị đáng tôn sùng nhất. Chúng ta bái kiến Ngũ phương nhân tề đại đế." Vô số vong linh trước tiên hướng về Lâm Thiên bái nói. Bọn họ sâu sắc biết, đây là bọn hắn vào địa phủ luân hồi sau khi, có thể trực tiếp thống quản bọn họ đại năng a. Ở tại bọn hắn sau khi, Hằng Hoang trên Vô số các sinh linh đồng dạng đối với Lâm Thiên bái nói, "Chúng ta bái kiến Ngũ Vương nhân tể lại đế." Đùa giỡn, bọn họ dám không bái sao? Hằng Hoang bên trên sinh linh, ai dám cam đoan chính mình tương lai sẽ không bỏ mình? chỉ cần là đại la trở xuống sinh linh bỏ mình đều gặp vào này luân hồi lục đạo cái kia đến thời điểm vẫn như cũng là vị này lâm thiên vị này địa phủ đại đế có thể quản hạt phạm vi lúc này ở u minh huyết hải bên trên sáu thánh cũng là ở thiên đạo cảm ứng bên dưới chỉ được hướng về lâm thiên khẽ vút cẩn nói xin chào ngũ vương nhân tề đại đế đây là thiên đạo thừa nhận thân phận vừa vặn bọn họ lúc này lại là lâm thiên thân phận này nhân chứng nếu là không bái kiến lâm thiên vậy thì là cùng thiên đạo đối nghịch a mặc dù bọn họ thánh nhân lại ngang tàng cũng không thể dám muốn trực tiếp đối kháng thiên đạo vì vậy bọn họ chỉ có hướng về lâm thiên chào bằng không chính là đối với thiên đạo không thừa nhận. Chào sau khi này hồng hoang sáu thánh vẻ mặt khác nhau, ánh mắt càng là có vẻ cực kỳ phức tạp. Trong đó lấy nguyên thủy nhất, phải biết từ khi lâm thiên đánh nhà hắn 12 kim tiên mặt sau, hắn xem lâm thiên nhưng là nhất là không hợp mắt. ở lâm thiên gia nhập tiệt giáo trở thành thông tiên phó giáo chủ sau khi tình huống này càng sâu. 3. lúc này lâm thiên thành tựu thân phận như vậy, không chỉ là cho tiệt giáo mặt dài, càng làm cho hắn tại chỗ chặt tay tâm tình của hắn sao có thể đủ tốt được? nữ hoa tâm tình càng là phức tạp, thậm chí con ngươi liên tục né tránh, không muốn đến lâm thiên cái kia nơi xem. Hơn ngàn năm trước nàng mới ở yêu tộc đối với Lâm Thiên làm ra cái kia phiên hành vi, ngăn cản Lâm Thiên giết chết Đông Hoàng hai người, thậm chí còn quát lớn hắn. Nhưng lúc này mới bao lâu quá khứ, Lâm Thiên cũng đã lần thứ hai sự tiến bộ tu vi kỳ tốc, đồng thời trợ giúp hậu thổ thành tựu bực này vô thượng công công đức. Lão tử tu Thái thượng vô tình, trên mặt đúng là cũng không rất, gì vẻ mặt, chuẩn đề tiếp dẫn hai người vì là ra mặt thật dày, trên mặt một bộ tượng Phật từ bi chi dạng, thì cũng chẳng có gì. Mà thông thiên biểu cảm trên gương mặt nhưng là muốn phức tạp nhất. Một mặt chính mình phó giáo chủ dĩ nhiên thành tựu địa phủ như vậy thân phận, trong lòng hắn tự nhiên là cao hứng cực kỳ mà khác, chính mình thân là tiệt giáo trưởng giáo, dĩ nhiên đối với mình phó giáo chủ thi lễ một cái. Vì lẽ đó, điều này làm cho hắn vẻ mặt mang theo tất cả sắc mặt vui mừng bên trong lại là vô cùng cái gì. Sáu thánh hành lễ, cái này lễ thực sự là quá to lớn. Quả thực Kinh rơi mất hồng hoàng cấp đại năng con mắt, nhưng sau một khắc, Lâm Thiên tựa hồ là có cảm ứng bình thường. Lập tức cười hướng về Thông Thiên Vi Đạo, tiệt giáo Lâm Thiên, bài kiến trưởng giáo đại nhân. Hắn như vậy một làm, Thông Thiên trong lòng quả thực là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Sau một khắc, Thông Thiên ý cười đầy đủ, tựa hồ là cố ý đạo, ngươi vì ta tiệt giáo phó trưởng giáo tự không cần như vậy. Hắn vẻ mặt này tựa hồ là chỉ lo người khác không biết, công khai hướng mình huynh trưởng cùng cái khác thánh nhân nói, "Thấy không? Đây là ta tiệt giáo người, ta phò giáo chủ." Một 26, chương 104, đạo tổ giáng Lâm, cục lốc cộng công. Nhìn thấy thông thiên như vậy khoe khoang giáng dấp, trong đó lấy Nguyên Thủy sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Thế nhưng thiên đạo cảm ứng ở trên, lúc này Nguyên Thủy cũng không tiện nói gì. Mà đúng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền đến từng trận ầm ầm ầm tiếng vang, liền ngay cả sáu thánh cũng là cùng nhau biến sắc. Chỉ nghe xa xa, từng đạo từng đạo âm thanh truyền đến. Ai dám thương ta hậu thổ muộn muội, nạp bằng đi. đã thấy, sau đó xa xa liền xuất hiện 11 đạo che kín bầu trời khổng lồ bóng người. mọi người cùng nhau nhìn lại, nhưng là nhận ra đây là 11 bóng người, phân biệt là Đế Giang, Huyền Minh, Trúc Dung, Cộng Công mọi người, chính là trừ hậu thổ bên ngoài 11 tổ vu. Nguyên lai, like, 11 tổ vu tâm mạch liên kết, hậu thổ tổ vu tổ vu thân thể đồ nát, bọn họ 11 người tự nhiên là cảm ứng được. thế nhưng bọn họ vu tộc không tu nguyên thần, vì lẽ đó không cách nào dùng thần thức đến cảm ứng tất cả trong trời đất, cũng chỉ có thể buôn tập ngang giảm, tự mình đến điều tra. Khi bọn họ nhìn thấy hậu thổ bóng người thời gian, cũng rất là kỳ quái. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được hậu thổ tổ vu thân thể sụp đổ rồi a. Hậu thổ muội muội, ngươi đây là? Đế Giang mọi người nhìn về phía hậu thổ, mới phát hiện bọn họ cảm ứng không có sai. Hậu thổ tuy rằng còn đang, nhưng bọn họ rõ ràng nhận ra được hậu thổ tổ vu thân thể đã không còn tồn tại nữa. Hậu thổ thấy bọn họ đối với chuyện này vẫn cứ một mực không rõ, chỉ được hướng về Đế Giang mọi người giải thích lên. Một phen giải thích bên dưới, Đế Giang mọi người mới xem như là rõ ràng tất cả. Đến đây, bọn họ cũng biết là Lâm Thiên chỉ điểm, cũng mới để hậu thổ hiểu ra luân hồi chi đạo ngươi người này làm sao loạn thêm chỉ điểm để ta hậu thổ muội muội hóa này cái gì đổ bỏ luân hồi đây không được chúng ta 12 tổ vu bên trong chỉ có hậu thổ chúng ta không biết cái gì bình tâm nương nương lập tức 11 tổ vu có chút toán giận quay đầu hướng về lâm thiên phương hướng nhìn sang đối với bọn họ tới nói em gái của chính mình chính là tổ vu bọn họ vốn không muốn để hậu thổ làm cái gì bình tâm thế nhưng sau một khắc bọn họ sững sờ ở tại chỗ lâm thiên huynh đệ bọn họ lúc này mới phát hiện hậu thổ trong miệng nói lâm thiên đúng là bọn họ nhận thức cái kia lâm thiên huynh đệ cũng là hắn vu tộc một đường sinh cơ kia Lâm Thiên, bọn họ cùng Lâm Thiên quen thuộc trình độ càng là không thấp. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi làm sao sẽ? Ai? Hiển nhiên, nhìn thấy là Lâm Thiên, tuy rằng bọn họ không tốt nói cái gì nữa, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút đồng khí. Còn chưa chờ Lâm Thiên nói chuyện, Bình Tâm nhưng là trực tiếp mở miệng nói: "Đại ca, các ngươi không thể trách tội Lâm Thiên đạo hữu. Ta muốn thân hóa luân hồi cũng là nhìn thấy này vô số hồng hoang vong linh không chỗ có thể quy, trong lòng sinh ra ý nghĩ mà thôi. Mặc dù là Lâm Thiên đạo hữu không có đối với ta chỉ điểm này luân hồi chi đạo, Ta tin tưởng luôn có một ngày ta cũng sẽ chính mình ngộ ra đến, đây là ta là Hồng Hoang chúng sinh tự nguyện việc. Bình Tâm vốn là cũng đã ở chỗ này ngưng lại ngàn năm lâu dài, chính là vì là giải quyết việc này, vì là Hồng Hoang chúng sinh nhìn chung tập thể. Lâm Thiên chi đến, cũng chỉ là vì mở ra cái kia một tầng ràng buộc mà thôi, bất kể như thế nào, nàng tin tưởng kết cục đều là sẽ không thay đổi. Này lời nói xong, 11 tổ vu trên mặt mới xem như là dễ chịu một chút. Ngay lập tức, Bình Tâm tiếp tục nói: "Huynh trưởng, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Lâm Thiên đạo hữu thả chỉ điểm ta luân hồi việc, chính là bản cổ phụ thần chỉ dẫn chúng ta một chút hy vọng sống bộ phần sau?" bây giờ ta không chỉ có khỏe mạnh, hơn nữa còn thành tựu thánh nhân ngôi vị. Bình tâm như vậy thay đổi một góc độ tới nói, mười một tổ vu nhưng là trong con người có ngộ ra. nghĩ lại vừa nghĩ, đúng đấy. hậu thủ muội muội tuy rằng biến thành bình tâm, nhưng chỉ là thay đổi một cái tên mà thôi. đồng thời hoàn thành liền thánh vị. các ca ca, các ngươi yên tâm đi. bình tâm mặc dù là không còn tổ vu thân, sau này cũng vẫn là vu tộc người. bình tâm lần thứ hai hướng về mấy vị tổ vu an ủi. nghe được bình tâm lời ấy, mấy vị tổ vu xem như là rốt cục thoải mái. nghĩ thông suốt điều này, mấy vị tổ vu gấp hướng lâm thiên nói. lâm thiên huynh đệ. Mới vừa rồi là chúng ta sốt ruột. Lâm Thiên đứng lên, vi đạo, không sao cả. Cũng chính vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên lần thứ hai một đạo nổ vang. Một đạo có chứa thiên đạo thanh âm bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên đường chân trời. Đạo nhân kia nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng cũng khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ và phần. Bái kiến sư tôn. Bái kiến đạo tổ. Từng đạo từng đạo âm thanh từ mọi người trong miệng vang lên. Đạo tổ chính là 100% không hơn không kém thiên đạo người phát luôn, dáng Lâm nơi này, chúng sinh đều nên vì hành lễ. Lâm Thiên nhìn hồng quân đạo kia giản dị tự nhiên bóng người, nhưng lại trong lòng âm thầm kinh ngạc nơi này đạo tổ cùng mình thả lần đầu xuyên việt hồng hoang đội nữ hoan nương nương lúc nhìn thấy đạo tổ khá là không giống khi đó đạo tổ cũng rất mạnh mẽ nhưng dáng lâm thời gian nhưng là đợi trời kết tượng muôn màu muôn vẻ mà lúc này đạo tổ tuy rằng ít hào quang thế nhưng khí tức càng thêm khủng bố kết hợp kiếp trước hồng hoang trí thức lâm thiên liền hơi rõ ràng đạo tổ đây là trên căn bản hoàn toàn thân hợp tiên đạo a hắn lúc này phòng trưng ở trong tiên địa này lại cũng không có người có thể là đối thủ của hắn không đang lúc này những người khác bái kiến sau khi đều là yên tĩnh cực kỳ nhưng cũng có một đạo cực lốc cực kỳ thanh âm vang lên hậu thủ muội muội Ngươi thành tiểu thánh vị sau khi so với đạo nhân này thực lực làm sao? Thanh âm này chính là thủy chi tổ vu cộng công chuyên gia chỉ thấy trên mặt mang theo hàm dầy vô cùng nụ cười. Phúc. Ở hắn lời này nói ra sau khi liền ngay cả nguyên bản hồng hoang sáu thánh đều trong lòng không khỏi nổi nước bọn Đại ca thánh nhân cũng là có khác nhau được rồi, không nhìn thấy chúng ta đã sớm thành thánh sáu đại thánh nhân cũng đến đối với đạo tổ cung cung kính kính sao? Liên ngay cả vu tộc bên trong tính khí tối bạo trúc dung đều là bị kinh ngạc một hồi. Hắn trúc dung tuy là tự cao mạnh mẽ nhưng cũng không có thô bạo đến trình độ như thế này được rồi. Bọn họ thân là vu tộc không tu nguyên thần, không suy nghĩ một chút đạo tổ hành lễ ngược lại cũng thôi. nhưng cùng đạo tổ so với tu vi, Tuy theo, hắn mau mau lôi kéo chính mình này huynh đệ có công. trời đây, bình tâm gặp đạo tổ, ta huynh trưởng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, kính xin đạo tổ thứ lỗi. bình tâm vội vàng hướng về đạo tổ chắp tay nói. nhưng đạo tổ tựa hồ vẫn chưa đem một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, bây giờ đã hầu như hoàn toàn thân hợp thiên đạo hắn, ngoại trừ thiên đạo đại thế, đã không có chuyện gì có thể lại để hắn để ở trong lòng. bân đạo chúc mừng bình tâm nương nương. sau đó, hồng quân hướng về bình tâm kê tay làm thi lễ thân hóa luân hồi bù đắp thiên đạo bực này lại thế thân là không tám thân hợp thiên đạo hắn cũng là sẽ ở chuyện như thế kiện bên trong tràn đầy ích vì lẽ đó mặc dù là hắn cũng không thể không tự mình đến đây đối với bình tâm chúc mừng một phen làm xong lần này sau khi hồng quân đạo tổ liền không có lại dừng lại lâu thân thể trực tiếp biến mất ở bên trong đất trời thấy đạo tổ rời đi cái khác thánh nhân cũng đều đối với bình tâm nói bình tâm đạo hiu cáo tử trong đó lấy nguyên thủy mọi người nhất hắn chỉ lo thông thiên cái tên này lại lôi kéo lâm thiên ở trước người của hắn khoe khoang một phen vội vàng bứt ra rời đi bình tâm đạo hiu cáo tử Cái khác năm thánh cũng là hướng về Bình Tâm nói cáo biệt. Mà Thông Thiên nhưng là thấy mình huynh trưởng rất sớm liền chạy, liền cùng Lâm Thiên khoác tay áo một cái, liền cũng trực tiếp rời đi. Ầm ầm. Ngay lập tức, chúng thánh rời đi sau khi, vốn là Lâm Thiên còn tưởng rằng là lại phát sinh động tĩnh gì, không nghĩ đến hắn trong nháy mắt liền bị chúng tổ vu cho kéo đi quá khứ. 26. Chương 105. Hồng Vân vào luân hồi, Lâm Thiên sáng lập công pháp. Lâm Thiên huynh đệ, thực sự là đã lâu không gặp a. Chúc Dung mọi người lúc này lần thứ hai nhiệt tình quả thực để Lâm Thiên có chút không nói gì. Hắn không khỏi lại một lần nữa thầm than những ngày vu tộc tổ vu, thật đúng là thần kinh đại điều ra hỏa. Cũng không trách cộng công vừa nãy sẽ ở đạo tổ ở đây thời điểm hướng về bình tâm hỏi ra cái kia lời nói ngữ. Mọi người ở mới vừa hóa thành luân hồi địa phủ nơi u minh huyết hải nơi hàn huyền một lúc. Bình tâm sau đó trên mặt mang theo xin lỗi nói rằng, chư vị ca ca, bình tâm mới vừa thân hóa luân hồi, còn có rất nhiều chuyện cần còn bận rộn hơn, liền không thể nhiều chiêu đãi các ngươi. Mấy vị tổ vu nghe đến lời này, khoát tay hào nói, muội muội trở thành thánh nhân, chúng ta những này làm ca ca cũng cho ngươi không giúp được cái gì, thôi thôi, ta chờ vẫn là về vu tộc đi. Bình Tâm vừa nghe lời ấy lúc này liền sốt ruột, vội hỏi: Các ca ca sao lại nói như vậy? Sau này nếu là các ca ca muốn tới nơi này làm khách, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Chúng tổ vu cười ha ha, bọn họ tự nhiên nói chính là nói đùa. Lâm Thiên huynh đệ, đi, đi chúng ta vu tộc làm không chín khách một chút đi, còn có thực sự là xin lỗi. Lần trước ta trở xuất quan quá trễ, không nghĩ đến càng phát sinh sự tình như thế. Đế Giang tổ vu đối với Lâm Thiên mới nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, như vậy là chuyện bất đắc dĩ khi đó thực lực của hắn không mạnh, mặc dù là bọn họ xuất quan, Đế Tuấn Đông Hoàng hai người cũng sẽ đem bọn họ cho ngăn lại. Yêu tộc đối với nhân tộc tàn sát vẫn là sẽ không thay đổi chung quy là muốn đem thực lực của chính mình tăng lên mới được. Hắn đồng ý đế giang mọi người mời, vốn là hắn mới bắt đầu dự định cũng là đi vu tộc gián xếp hắn còn lại nhân tộc. Có điều trước đó hắn nhưng là còn có một việc muốn làm, việc này cũng là hắn đáp ứng Hồng Vân việc. Bây giờ hậu thổ đã thân hóa luân hồi, muốn hồ hắn còn trở thành địa phủ ngũ phương nhân tề đại đế, vừa vặn mượn cơ hội này chấm dứt Hồng Vân này có nhân quả. Sau đó. Lâm Thiên trong tay xuất hiện một cái hỏa hồng tinh hồ lô, này hồ lô chính là Hồng Vân cựu cựu tán hồn hồ lô. Giang Dác, hắn đem cái tiêu cựu cựu tán hồn hồ lô mở ra, chỉ thấy một tia hồn phách ở trong đó xuất hiện. ở Hồng Vân bỏ mình thời gian, chính là Lâm Thiên bảo vệ hắn hoàn chỉnh hồn phách. Khà khà. Trúc Dung đám người nhìn thấy Hồng Vân này sợi hồn phách, đúng là hết sức tò mò, đưa tay ở tại trên đâm đâm, đem Hồng Vân cho sợ hết hồn. Bần đạo tạ Lâm Thiên đạo hiu ân cứu mạng, Hồng Vân hồn phách xuất hiện ở trước mặt mọi người, quay về Lâm Thiên cúi đầu, Lâm Thiên lắc đầu nói, không cần, đây là ngươi và ta gước định việc. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bình tâm đạo bình tâm nương nương ta cũng có thể hay không xin nhờ một chuyện trợ giúp này tiến vào luân hồi bình tâm liếc nhìn Hồng vân trong mắt hơi kinh ngạc đạo đạo hiu chính là ta địa phủ ngũ vương nhân tề đại đế tự nhiên có thể có điều người này đúng là phúc lộc vô cùng thâm hậu bây giờ bình tâm đã thân là địa phủ luân hồi chi chủ này hồn phách phúc lộc nàng tự nhiên là một chút liền có thể nhìn thấu lâm thiên trên mặt cười khẽ Hồng vân khi còn sống thân là hồng hoang bên trên người hiền lành thậm chí ở tử tiêu cung bên trong hoàn thành liền người khác thánh nhân bậc này chuyện tốt hắn phúc lộc thâm hậu cũng là chuyện bình thường vẹo chỉ thấy bình tâm vung tay nhỏ lên Luân hồi lục đạo phát sinh ánh sáng xuất hiện ở bên cánh nàng. Nàng hành hoa ngón tay một niệm, Hồng Vân thân thể phản phất chịu đến cảm ứng bình thường, tự động hướng về cái kia lục đạo bên trong thiên đạo mà đi. "Hồng Vân, ngươi phúc lộc thâm hậu, có thể vào thiên đạo." Bình tâm âm thanh ở Hồng Vân vang lên bên tai. Hồng Vân hồn thoáng qua trong lúc đó bị cái kia thiên đạo chi luân hấp dẫn tiến vào. Ở trước khi đi, Hồng Vân sắc mặt kích động lần thứ hai bài nói, "Bần đạo lần thứ hai cảm tạ Lâm Thiên đạo hữu ân cứu mạng cùng bình tâm nương nương độ hóa ân huệ." Hắn Hồng Vân cũng không phải không tri ân đức người, hắn biết tuy rằng cái kia Hồng Mông tử khí quy Lâm Thiên, nhưng là mình có thể bảo vệ tính mạng đã là là thật không dễ. Lâm Thiên há miệng ba đối với hắn nói rằng, Hồng Vân đạo hữu, ngươi chuyển thế sau khi tiếp trước nhân quả liền lại không liên quan, ngươi chi bạn tốt Trấn Nguyên Tử đến lúc đó tự nhiên có thể tìm được. Đến lúc đó, võ ngươi còn muốn tự lo lấy, cũng không phải bởi vì những khác. này Hồng Vân chuyển thế sau khi cũng không biết đúng hay không thật sự sẽ trở thành cái kia đồn đại bên trong Văn Trung Tử và Nguyên Thủy Sĩ giáo. Nếu thật sự là như thế, đến thời điểm chính mình chính là tiện giáo phó giáo chủ, sợ rằng tương lai mình cùng hắn trong lúc đó đứng ở phía đối lập độ khả thi vẫn là rất lớn, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm tự lo lấy. Hồng Vân nghe không rõ vì sao nhưng cũng gật gật đầu sau đó cũng không quay đầu lại vào luân hồi thiên đạo bên trong nhìn cái kia huyết hải bên trên nhân tộc vong hồn đã hết mức quy với địa phủ lâm thiên tâm có thay đổi sắc mặt hướng về bình tâm vi bài nói nhân tộc nhân hoàng lâm thiên đa tạ bình tâm nương nương độ hóa ta nhân tộc cân huệ lâm thiên đạo hưu nói quá lời này vốn là ta ứng làm việc tuấn hồ đạo hưu đối với ta còn có chút bắt luân hồi ân huệ bình tâm lắc đầu nói sau đó 11 tổ vu liền cùng lâm thiên đồng thời cáo biệt bình tâm sau khi hướng về vu tộc mà đi tới trúc dung ngươi tại sao lại đem lâm thiên huynh đệ phóng tới người trên bà bay mau thả lâm thiên huynh đệ hạ xuống Đế Giang nhìn Trúc Dung lại làm ra động tác như thế, bất đắc dĩ quát lớn nói: Vu tộc, Lâm Thiên cùng 11 tổ Vu bàn giao sau khi liền đi đến nơi này bị bảo vệ cho nhân tộc mà tới. Trải qua này 2, 3.000 năm phát triển, nhân tộc nhân khẩu đã lần thứ 2 chậm rãi thả tăng lên trên, từ nguyên lai like tháng 8 năm tám không con còn lại vài tỷ, đến bây giờ mấy trăm ức. Ống Long, làm Lâm Thiên xuất hiện một sát na, mấy trăm ức nhân tộc tựa hồ toàn bộ có cảm ứng bình thường, tất cả đều đối với Lâm Thiên bài nói. Bài kiến nhân hoàng đại nhân, mỗi người bọn họ biểu hiện đều vô cùng kích động. Này ngàn từ năm đó tuy nói chưa từng thấy nhân hoàng đại nhân, thế nhưng bọn họ từ trong truyền thừa cũng từng nghe quá nhân hoàng đại nhân lúc trước vì là bảo vệ nhân tộc cùng thập đại yêu xoáy chiến đấu sự tích. Thậm chí 2.000 năm trước càng là biết, bọn họ nhân hoàng đại người làm rồi cho nhân tộc vong hồn báo thủ, một mình giết tới yêu tộc thiên đỉnh trắng cử. Lâm thiên nhìn này từng cái từng cái khuôn mặt, lòng sinh cảm khái, chỉ ít những này bị bảo vệ cho đến nhân tộc còn chưa từng mất đi bọn họ cái kia phân nhân tộc chi hồn. Trải qua một loạt chuyện này, hắn thâm có cảm giác. Muốn nhân tộc chân chính của thời, nhất định phải là nhân tộc sáng tạo chân chính thuộc về mình văn tự cùng pháp môn, như vậy mới có thể để nhân tộc có càng tốt hơn truyền thừa. Trước đây hắn cảnh giới không cao, còn nữa bị cùng yêu tộc luân phiên chiến đấu cho làm lỡ, căn bản không có cơ hội đi làm chuyện này. Thế nhưng bây giờ, cảnh giới của hắn dĩ nhiên đang trợ giúp bình tâm thân hóa luân hồi sau khi, thiên đạo vô thượng công đức, gia thân một sát na kia, liền đạt đến đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Hơn nữa hắn thân có hồng mông tử khí, bản thân tư chất phi phàm, làm thành chuyện này nghĩ đến đã sẽ không quá khó. 26. Chương 106: Đạt pháp tự nhiên, hồng hoàng chấn động. Ngồi xếp bằng ở nhân tộc bên trong mà lâm thiên, thôi diễn phương pháp phát động. Ngay lập tức, trong thân thể hắn đạo tia hồng mông tử khí cũng ở hơi phát sinh tia sáng, để đầu góc của hắn trở nên càng thanh minh. Nhân tộc trước không phải là không có văn tự, chỉ có điều rất là hỗn loạn. Hắn vốn là dự định đợi đến cảnh giới đã đến, liền là nhân tộc sáng tạo một môn hoàn thiện hoàn chỉnh văn tự chi đạo. Nhưng từ khi yêu tộc xâm lấn sau khi, việc này liền vẫn không có cơ hội. Bây giờ thực lực của hắn cũng rốt cục có thể đem nhân tộc cho ổn định lại, có cơ hội này. Hơn nữa cho tới hôm nay, hắn cũng không có đợi được cái kia tên là Thương Hiền có thể là nhân tộc chân chính tạo từ người. Hồng Hoang Đại thế không thể cải, nhưng Lâm Thiên không biết chính mình đến có ảnh hưởng hay không đến nhân tộc nơi này tiểu thế. Vì lẽ đó, này tạo tự phương pháp, do hắn đến vậy chưa chắc không thể. Lâm Thiên quyết định đem kiếp trước chữ hán chi đạo đặt ở Hồng Hoang Đại Lục bên trong, ở hắn cho rằng kiếp trước hán tử hệ thống dĩ nhiên là vô cùng hoàn thiện. Thế nhưng những hán tử này nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm đến sử dụng. Bèo. một vệt kim quang xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt, vệt kim quang kia bên trên chữ vì là người, tỏa ra này từng trận ánh sáng. Lâm Thiên ánh mắt chăm chú theo dõi hắn, thần thức ở cực tốc tiến hành thôi diễn. Không lâu sau đó lại là từng đạo từng đạo kim quang từ trong hư không bay vụt mà đến. Thạch mục nước, có nghịch thiên giống như tư chất cùng hồng mông tử khí trợ rút, từng cái từng cái bao hàm ý không giống hàm nghĩa văn tự bản ra. Những này văn tự phảng phất có sâu sắc linh hồn bình thường, chính là kiếp trước hoa hạ dung hợp không biết bao nhiêu năm trí tuệ. Vèo vèo vèo, vạn phần tinh giản văn tự từ Lâm Thiên trong đầu trôi nổi mà qua, ở trong hư không trước mắt, khắc xuống từng vết rạch, mỗi đạo dấu vết bên trên, đều gọt giữa bên trong hồng hoàng tinh khiết nhất huyền hoàng khí tức. Ở Lâm Thiên sáng tạo này, từng cái từng cái văn tự thời điểm, Nhân tộc phía trên bầu trời có từng đạo từng đạo kim vân hiện lên, càng có khói tím mịt mở tự ba ngàn dặm ở ngoài mà đến, vô tận kết tường khí tức ván ra cùng bên trong loài người. Hà, xuyên, hồ, hải, Vèo vèo. Lâm Thiên Thần thức trước, những người văn tự tiếp tục nhanh chóng trôi qua. Ông long ông. Những người bị sáng tạo ra đến văn tự phảng phất sẽ không biến mất bình thường, thăng đến bầu trời, tỏa ra hào quang màu vàng, ở xung quanh chậm rãi chuyển động, phát sinh đại la đạo vận. Mau nhìn. Như vậy là cái gì? Mấy trăm bức nhân tộc rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời dị dạng đồng thời bọn họ có thể cảm nhận được những người văn tự cùng giữa bọn họ liên hệ. đẹp đẽ, những này văn tự cũng quá xinh đẹp. la nhân hoàng đại nhân đang vì chúng ta sáng tạo văn tự. từng cái từng cái nhân tộc trong miệng kinh hô. sau đó, bọn họ bắt đầu liên lặng nhìn kỹ những người văn tự, vì là nhân hoàng đại nhân kỳ. hào hào hào. liên tiếp mấy chục tự văn tự sáng tạo sau khi đi ra, mặc dù là lâm thiên thả thân là đại la kim tiên viên mãn thực lực, cũng khó có thể duy trì nữa tốc độ cao như thế. hắn sáng tạo những này văn tự cùng thương hiệu tạo tự nhưng là có chỗ bất đồng. Những này văn tự bên trên, mỗi một cái đều ngầm lấy hán đại la đạo vận, thậm chí nhất là hợp thiên đạo phương pháp. Thậm chí nhân tộc nắm giữ những này văn tự sau khi, càng có khả năng lấy những này văn tự tăng cao nội tính của chính mình. Những chữ này thể, hầu như đều là lâm thiên từ trước thế hán tử cải tạo mà tới. Nhưng không thể không nói chính là, kiếp trước hán tử đúng là vô cùng hoàn mỹ. Mỗi một chữ phù đều đại diện cho tinh khiết nhất hồng hoang tiên địa tự nhiên đạo pháp. Nói cách khác cái kia hà tự, tuy viết đơn giản, thế nhưng lại có thể khiến người ta một chút liền ngộ hiểu này chính là hổng hoang bên trên cái kia chạy xuôi với đại địa bên trên mạch lạc. Thân là một cái trên dưới 5000 năm văn minh quốc gia có thể sáng tạo ra như vậy văn tự cũng là kỳ tích bình thường. Lâm Thiên đối với văn tự thôi diễn vẫn cứ đang kéo dài không ngừng tiến hành. Lấy hắn đại la viên mãn cùng với hồng mông tử khí ra thân cảnh giới, thôi diễn đến đệ 2990 cái tự lúc dùng một tháng có thừa thời gian. Nhưng đi xuống mỗi một chữ đều tiêu tốn hắn sắp tới một tháng. Mà khi thôi diễn đến đệ 2999 cái tiểu chữ lúc, Lâm Thiên tư duy nhưng là rơi vào dạng buộc bên trong, từ nơi sâu xa, thiên đạo tựa hồ có một nguồn sức mạnh ở ngăn cản hắn thôi diễn. Thế nhưng Lâm Thiên nhưng không hề từ bỏ tiếp tục thôi diễn. Bên trong hoàng hang Tất cả tự có định số, tạo hóa ngọc điệp có đại đạo ba ta nhân tộc văn tự nên hợp ba số lượng mới đúng. Lâm Thiên nhận ra được, nếu như cứ thế từ bỏ, nhân tộc văn tự đại đạo tuyệt đối không phải đầy đủ nhất, mà Lâm Thiên sở cầu chính là để nhân tộc tại đây trên đại lục hồng hoàng triệt để quật khởi, hắn tự nhiên không thể liền như vậy từ bỏ. Nếu là cuối cùng này một đạo giằng buộc bị hắn phá tan, như vậy nhân tộc số mệnh nhất định sẽ vì vậy mà tăng vọt. Hồng Nông từ khí, cho ta tiếp tục. Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, tiếp tục tiến hành tu diễn. Ngay lập tức, tư duy của hắn phất tiến vào một loại hỗn độn ở trong bình thường. Lâm Thiên ở cái kia trong hỗn độn đi dạo, tìm kiếm cái kia đại biểu cái kia nhân tộc cuối cùng hai cái văn tự. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vượng. Từng luồng từng luồng đạo vận nôn ngựa ở Lâm Thiên trong đầu vang lên. Trong máy mắt, mười năm thời gian liền quá khứ. Ống ngọng, ống ngọng. Lâm Thiên trước mặt trên bầu trời phát sinh từng trận nổ vang. Cuối cùng chỉ nghe điệu hành một tiếng, cuối cùng nổ tung. Một cái tràn ngập thiên địa này vô cùng mịt mờ khí tức, kim quang trùng thiên kiệu chữ thình lình hiện hiện ở trên bầu trời. Đạo, này một chữ xuất hiện trong máy mắt, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều đang chấn động. Thì ra là như vậy. Đạo, thiên địa vạn vật, đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp tất cả, không trách này tự như vậy khó có thể xuất hiện. Lâm Thiên âm thầm than thở, nay tự sáng chế sau khi, hắn đối với đạo lý giải cũng càng thêm sâu sắc. Xảy ra chuyện gì? Vô số hồng hoàng đại năng thần thức đều hướng về nhân tộc nơi này nhìn tới. Này, khi thấy trên bầu trời cái kia đại đại đạo tự cùng nó quanh thân cái kia đồng dạng phát sinh hào quang màu vàng 2999 cái kiệu chữ thời điểm, khuôn mặt bọn họ bên trong tất cả đều mang theo khiếp sợ. Hoàn Mỹ? Trên thế giới tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ văn tự? bọn họ từng cái từng cái đều đang thán phục với hán tử kia hoàn chỉnh hoàn mỹ không thiếu, đặc biệt cái kia to lớn nhất một chữ đạo, bên trên mang theo vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức, thậm chí vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, liền phảng phất cảm thấy này tự bên trong ẩn chứa vô số đồ vật, là ai sáng tạo như vậy văn tự? bọn họ tất cả đều lần thứ hai nhìn lại, nhân tộc, chẳng lẽ lại là? Sau đó bọn họ liền biết mình một điểm đều không có đoán sai, quả nhiên lại là lâm thiên, Hồng hoang các đại năng từng cái từng cái liễu rơi, trong lòng âm thầm thán phục, bây giờ lâm thiên thực lực như vậy, nhân tộc lại có lớn như vậy thế, quật khởi tư thế không thể cản phá a? Sau đó. Bọn họ từng cái từng cái tất cả đều tối đầu trầm tư, không biết đang suy tư gì đó. Ầm ầm ầm. Thiên đạo bên trên mơ hồ chấn động. Sau đó một đoàn công đức kim vân hạ xuống ở Lâm Thiên trên người, quả thực tiện sát hồng hoang bên trên các đại năng. Phải biết, cái tên này không bao lâu trước mới ở hậu thổ tổ Vũ thân Hóa trong luân hồi thu được vô lượng công đức á la. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 107, truyền ba thức thần thông, bố cục vu yêu. Nhìn lần thứ hai vào sổ công đức, Lâm Thiên vui sướng trong lòng cực kỳ thêm vào hậu thổ thân hóa luân hồi công đức cùng lần này công đức, hắn vô cực hỗn độn kinh đã lập tức đột phá năm tầng sắp tới. Một khi hắn công pháp đột phá năm tầng, như vậy hắn đem sẽ trực tiếp chân chính trở thành thánh nhân bên dưới mạnh nhất, không người có thể địch. Ầm ầm. Lúc này, chỉ thấy những người trên đường chân trời 3000 văn tự, hóa thành vô số kim quang tản vào mấy trăm ức nhân tộc thân thể bên trong. Trong mấy mắt, vô số nhân tộc trong lòng tất cả đều có hiểu ra, đọc hiểu những người văn tự ẩn chứa ngụ ý. Vụ. Nhân tộc số mệnh chi cột phản vất tăng lên trên không chỉ một điểm nửa điểm. Đại địa bên trên, nhân tộc tất cả đều hướng về Lâm Thiên không người bại nói chúng ta bái tạm nhân hoàng đại nhân là nhân tộc sáng tạo văn tự. bởi vậy, nhân tộc truyền thừa không cần tiếp tục phải như vậy phiền phức, chỉ cần dùng này văn tự ghi chép liền có thể, mà sau sẽ dạy cho hậu thế, đời đời truyền lại, đời đời nhân tộc đều có thể từ bên trong được lợi. văn tự sáng tạo xong xuôi, lâm thiên nhưng không có dừng lại động tác của chính mình, mà là theo cái kia ba ngàn văn tự tiếp tục thôi diễn, tìm kiếm thích hợp nhất nhân tộc tu luyện pháp môn. một cái mạch lạc đồ xuất hiện ở lâm thiên trước mắt, phát sinh từng trận ánh sáng. bên trên vô số điểm sáng phát sinh hào quang nhàn nhạt, nhạt, khác nào đẩy trời ngôi sao bình thường. này chính là nhân tộc tiên thiên đạo thể đồ. Lâm Thiên ánh mắt nhìn đạo kia thể bên trên lấm ta lấm tấm. Ngón tay hơi thân 117 ra, hướng về bên trên điểm đi. Chỉ thấy ngón tay hắn ngui điểm một hồi, thì sẽ có một cái lờ mờ điểm sáng bị thắp sáng. keng, keng, keng. Cái kia ngôi sao quang điểm bị hắn thắp sáng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hình thành một cái thần diệu trình tự, theo cái này thứ tự từ từ tôi diễn. Lâm Thiên trước mặt đạo này để tán phát ra ánh sáng ngất cũng càng ngày càng nhiều. Vụ. Mãi đến tận cuối cùng, đạo kia thể mạch lạc bị hoàn toàn thắp sáng. Chỉ thấy hồng hoàng ngôi sao bên trên, tựa hồ có vô số ánh sáng vương vãi xuống. Cùng đạo này thể bên trên bị điểm lượng mạch lạc chiếu rọi thiên cương ngôi sao kinh thành lâm thiên miệt quát sau đó trước mắt đạo thể mạch lạc đồ dĩ nhiên biến thành một bản tỏa ra tầng tầng đạo vận pháp thuật chi thư Hắn ở thôi diễn nhân tộc tiên thiên đạo thể mạch lạc thời điểm mới phát hiện nhân tộc mạch lạc dĩ nhiên cùng chư thiên ngôi sao khá là kết hợp lại sách này chính là lâm thiên vừa mới là nhân tộc sáng chế công pháp khả năng đủ lấy nhân tộc tiên thiên đạo thể nhất là hoàn mỹ con đường đi hấp thu chư thiên lực lượng tinh thần tuy rằng trong ngắn hạn không sẽ thấy quá mạnh mẽ hiệu quả thế nhưng loại này chư thiên lực lượng tinh thần càng đi về phía sau càng trở nên mạnh mẽ thậm chí có thể cải thiện thân thể bản thân tư chất, đem đời đời truyền thừa tiếp. Đồng thời, này thiên cương ngôi sao kinh, có thể để cho nhân tộc tự mình từ bên trong thôi diễn ra thích hợp bản thân thần thông. Có thể nói, Lâm Thiên sáng tạo bản công pháp này, có thể trực tiếp thành là nhân tộc con đường tu luyện quy tắc chung. Hô, Lâm Thiên thu hồi hồng ngông tử khí, hơi thở dài. Hồng ngông tử khí ở hắn thôi diễn trong quá trình có thể nói cống hiến vô cùng chi sức mạnh khổng lồ. Công pháp này bọn ngươi có thể tự mình thử nghiệm tu luyện. Tuy theo, Lâm Thiên liền đem công pháp này bàn cho xuống. Chúng ta bái tạm nhân hoàng. Nhân hoàng đại nhân vạn thọ vô cương. Ở nhận biết được trong đầu của chính mình xuất hiện Thiên Cương Ngôi Sao Kinh, mấy trăm ức nhân tộc đều là hưng phấn không thôi. Lâm Thiên huynh đệ, Người rốt cuộc xuất quan. Cái tên nhà ngươi, mỗi hồi đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, 11 tổ vũ nhận ra được Lâm Thiên xuất quan, đến thăm hỏi nói. Bọn họ đương nhiên nhìn thấy Lâm Thiên là nhân tộc sáng tạo văn tự thời gian, ở Hồng Hoang trên làm ra lớn vô cùng động tĩnh, cũng chính là bởi vậy, bọn họ không có dám đi quấy rối. Lâm Thiên cười gượng mấy lần, sau đó hướng về bọn họ hỏi, "Đế Giang lão ca, đây là?" Đế Giang lấm lấm liệt liệt cười nói, ha ha." Này không phải ta Vu tộc muốn cử hành thú yêu đại điển mà, muốn hỏi thăm ngươi cùng nhân tộc có muốn hay không tham gia. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là ta Vu tộc đại Vu hậu nghệ, Hình Thiên, khoa phụ. Bọn họ đều là ta Vu tộc bên trong người tài ba. Lần này cũng là muốn để bọn họ cùng cái kia yêu tộc khỏe mạnh tranh tài tôi luyện một phen. Đế Giang lập tức lôi kéo bên cạnh hắn mấy cái đồng dạng là vóc người lớn vô cùng đại hàn hướng về hắn giới thiệu. Khoa phụ, hậu nghệ. Lâm Thiên ánh mắt mở sáng, nhìn về phía mấy vị đại Vu. Hắn có thể nào không biết hai vị này chính là sau đó Vu yêu đại chiến dây dẫn lửa, một cái từng ngày, một cái bắn mặt trời. Làm sao? Lâm Thiên huynh đệ cũng cảm thấy bọn họ Thiên tư không sai sao? Ha ha. Đế Giang mọi người nếm miệng cười nói. Lâm Thiên cười trả lời. Ta nhân tộc còn nguyên khí suy nhược, cường giả không nhiều, trình độ này thú yêu đại điện chỉ sợ là tham gia không được. Tuy rằng hắn sáng tạo ra công pháp mới, nhưng nhân tộc đang bị yêu tộc tàn sát lần đó sau, bây giờ cường giả vẫn là quá ít. Mà thực lực của hắn, đại vư cũng chỉ là tương đương với hắn hậu bối mà thôi, hắn đi tham gia này đại điện cũng ít ý nghĩa. Có điều, hắn lập tức tiếp tục nói, mấy vị này lại vô thiên tư sát thực rất tốt, ta chỗ này có mấy môn thần thông, đúng là vô cùng thích hợp bọn họ tu luyện. Ồ, thật sự. Đế Giang mọi người khuôn mặt kinh ngạc nói, bọn họ nhưng là biết Lâm Thiên nhưng là bọn họ Vu tộc bản cổ đại thần chỉ định người, hắn thần thông tự nhiên không đơn giản. Lâm Thiên gật gật đầu, Đế Giang hưng phấn không thôi, vội vã lôi kéo khoa phụ mấy người đạo, còn không mau cảm ơn trước Lâm Thiên huynh đệ. Tạ Lâm Thiên tiền bối, tổ Vu mấy người cùng Lâm Thiên xưng huynh gọi đệ, khoa phụ mọi người tự nhiên chỉ có thể xưng hô Lâm Thiên vì là tiền bối. Này thứ thứ nhất thần thông tên là phá núi lục thức, phương pháp này khoa phụ ngươi hãy coi trọng. Ngay lập tức, Lâm Thiên đem tên này vì là phá núi lục thức thần thông truyền cho khoa phụ. Chiêu thức này thần thông, hắn là căn cứ khai thiên cửu thức cải tiến đơn giản hóa mà đến, đồng thời cũng là chuyên môn vì là khoa phụ chuẩn bị. Cho tới khai thiên cửu thức, mặc dù hắn giao cho khoa phụ, hắn không có xem lâm thiên như vậy tinh khiết bản cổ huyết thống, cũng là rất khó tu luyện. Huống hổ vu tộc không tu nguyên thần, pháp bảo loại hình đồ vật đối với bọn họ cũng là vô dụng. Hắn biết hồng hoang đại thế không thể cải, khoa phụ hậu nghệ cùng yêu tộc mâu thuẫn là tất nhiên phát sinh. Hắn cũng chỉ có thể lấy phương thức như thế thoáng bố cục, không ngại để cái kia đế tuấn chi tử chết thống khổ một ít, để cái kia đế tuấn càng thêm thống khổ. Đồng thời cũng coi như là đối với vu tộc một ít trợ giúp vô hình ảnh chỉ chốc lát sau lâm thiên truyền pháp xong xuôi được thật huyền ảo thần thông khoa phụ cái kia chung đồng giống như trong ánh mắt tỏa ra từng trận kinh hải ánh sáng ngay lập tức lâm thiên vừa nhìn về phía hậu nghệ nói phương pháp này tên là bách bộ xuyên dương ngươi hãy coi trọng đạo này thần thông cũng là lâm thiên chuyên môn vì là hậu nghệ chuẩn bị trong đó kết hợp không gian thần thông chi tắc cùng khai thiên cửu thức cũng là chuyên môn vì đế tuấn mười tử mà chuẩn bị lâm thiên thậm chí đã có thể sau khi thấy nghệ dùng này thần thông đem cái tia đế tuấn mười tử một mũi tên bắn thủng cảnh tượng sau đó Hắn lại tính chất tượng trưng cho Hình Thiên truyền đến một thức thần thông. Hậu nghệ cùng Hình Thiên cũng là trong miệng thán phục liên tục. Vội vã bái Tạ Lâm Thiên vì bọn họ truyền xuống thần thông. Truyền xong này ba thức thần thông, Lâm Thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn phương xa yêu tộc thiên đỉnh. Nếu vụ yêu đại chiến không thể ngăn cản, như vậy liền nhường người yêu tộc đến càng thống khổ một ít đi. Đế Tuấn, Đông Hoàng, người hai người có thể chuẩn bị kỹ càng." Lâm Thiên trong lòng trầm ngâm nói. 26. Chương 108, lượng kiếp sắp tới, chuẩn đề tính toán. Ở tổ Vũ mấy người đi rồi. Biết được Vũ tộc như vậy thú yêu đại điển tiến hành, Lâm Thiên cũng cảm giác sâu sắc vũ yêu lượng kiếp khí tức càng ngày càng dày đặc. Chính thành Thôi Thần sau khi, Lâm Thiên âm thanh vang vọng ở 10 tỷ nhân tộc bên trên. "Ta muốn trùng kiến nhân tộc nơi, bọn ngươi đồng ý người tùy tùng ta trở lại nhân tộc, không muốn người tự có thể lưu ở chỗ này." Lấy Lâm Thiên thực lực hôm nay tới nói, chỉ cần hắn ở nhân tộc bảo chấn, không phải Đông Hoàng Đế tuấn tự mình chạy tới bày xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận, như vậy hắn một người liền có thể bảo vệ toàn bộ nhân tộc không lo. Vũ tộc nơi này cũng không phải nhân tộc chỗ ở lâu, vừa đến nơi này bởi vì là bản cổ đại thần tâm mạch vị trí, tinh lực nồng nặc, nhân tộc thân thể không khỏe thứ hai lâm thiên linh cảm đến e sợ vu yêu hai tộc đại chiến đã không xa nhân tộc ở lại vu tộc nơi này cũng cũng không an toàn ba đến lâm thiên cũng sát sắc thực thực muốn đem bọn họ nhân tộc chủng tiến lâu dài sống nhờ với vu tộc bên dưới cũng không phải kế hoạch lâu dài nhân tộc như muốn qua khởi, cuối cùng muốn dựa vào chung quy vẫn là chính mình phú hồ bây giờ hắn đã có đầy đủ năng lực đến che chở nhân tộc chỉ chốc lát sau mấy trăm ước nhân tộc tất cả đều cùng kêu lên chúng ta nguyện tùy tùng nhân hoàng đại nhân cuối cùng mấy trăm ước bên trong loài người phần lớn đều đồng ý tùy tùng lâm thiên trở lại nhân tộc Nhưng mà cũng có phần nhỏ nhân tộc đã cùng vu tộc có không giống bình thường quan hệ, đồng ý ở tại vu tộc. Có điều Lâm Thiên cũng không miễn cưỡng, bởi vì này hay là cũng là trong cõi U Minh Thiên Ý tự có định số. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi phải về nhân tộc." Các tổ vu cảm ứng được nhân tộc nơi này dị động, hướng về Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên gật gật đầu, thôi giải thích một hồi, các tổ vu cũng không có nhiều hơn nữa thêm ngăn cản, này dù sao cũng là nhân tộc sự lựa chọn của chính mình. Ầm ầm ầm. Lâm Thiên trong tay vu thượng pháp lực vận chuyển, chỉ thấy dĩ nhiên ngưng lên toàn bộ nhân tộc. Mấy trăm ức nhân tộc ở hắn Ma Đại La Kim Quang bảo vệ bên dưới, tất cả đều bay về phía bầu trời. Bèo. sau đó, lâm thiên liền dẫn những này nhân tộc trở lại bọn họ đất tổ. cái này nhân tộc đời đời bồi bồi sinh tồn địa phương. lâm thiên ánh mắt nhìn về phía nhân tộc đại địa, hơi lạnh lùng nói, lần này trở về, ta trở liền sẽ không lại rời đi. lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không thì ai dám để hắn nhân tộc rời đi nơi này? liền muốn hỏi trước một chút hắn lâm thiên trong tay định hải thần châu có đáp ứng hay không. đem nhân tộc hết mức ở trên mặt đất thả sắp đặt thật sau khi, lâm thiên ánh mắt hơi nhìn về phía nhân tộc chúng sinh nói, vạn năm bên trong, nhân tộc không thể xuất thế. tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, có thể so với truyền thánh. Nhưng Vũ yêu đại chiến một khi bạo phát, tùy tiện một điểm dư âm liền có thể đem những này phổ thông nhân tộc cho lan đến trí tử. Vì lẽ đó, hắn mới ban bố như vậy mệnh lệnh. Vũ. Lâm Thiên tâm thần vi thả, từng đạo từng đạo phù ấn xuất hiện ở trước người của hắn. Chấn. Ầm ầm. Lâm Thiên ra lệnh một tiếng, chỉ thấy được những người phù ấn tung khắp nhân tộc vô tận bên trong đất trời, hình thành một tòa cổ điện đại trận, vận chuyển ở xung quanh. Cái này cũng là Lâm Thiên là nhân tộc chuẩn bị thủ đoạn một trong. Cũng chỉ có bố trí xuống như vậy đại trận, mới có thể để phổ thông nhân tộc ở Vũ Diêu lượng tiếp đến thời khắc bảo lưu kia hy vọng sống hết thể đều đã bố trí xong, lâm thiên ở nhân tộc tọa chấn hạ xuống, nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn là đoạn không thể rời đi nhân tộc. Hồng hoang không kín năm, vạn năm thời gian trong nháy mắt liền quá khứ, nay vạn năm thời gian có vẻ bình tĩnh rất nhiều, từ khi hậu thổ thân hóa luân hồi sau khi, hồng hoang trên phảng phất tiên tĩnh lại bình thường, có cũng chỉ là vũ yêu hai tộc trong lúc đó vẫn như cũng là không ngừng tiểu nhân xung đột, mà hồng hoang trên các đại năng càng là đã bế quan không ra, trong thiên địa này tựa hồ đang bình tĩnh bên dưới, muốn có đại sự phát sinh. ngày hôm đó, yêu tộc thiên đình, thân là yêu đế đế tuấn sao có thể không có linh cảm đến lượng kiếp đại chiến sắp tới? Đế Tuấn sắc mặt nửa vui nửa buồn, thích chính là này mấy chục ngàn năm đến hắn cùng Đông Vương công cùng Lâm Thiên chiến đấu, lưu lại thương đã gần như hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tựa hồ tu vi còn tiến thêm không ít. Thậm chí hắn thả Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng càng ngày càng hoàn thiện. Yêu chính là đối với đại chiến, hắn yêu tộc thập đại yêu soái bị Lâm Thiên cho tàn sát. Tương lai chiến cuộc tuy có hoàn thiện đại trận ở, khi hắn cũng không biết kết quả đến tột cùng sẽ là làm sao. Yêu đế lại nhân. Lúc này, Yêu đế cũng ở ngoài, một người mặc đạo bào màu xanh đạo nhân xuất hiện, người này chính là yêu sư Cốt Bằng. Hắn hướng về Đế Tuấn bẩm báo nói, mười vị thái tử đều đã ở Thái Dương tinh trên sắp xếp thỏa đáng. Côn bằng bởi vì vạn năm trước sai lầm, dẫn đến mất đi hồng ngông tử khí, còn bị lâm thiên đoạt đi. Bây giờ trở lại yêu tộc thiên đình bên trong, bị Đế Tuấn Đông Hoàng hai người đến kêu đi hết hắn cũng hảo không có pháp thuật khác. Thái Dương Tinh trên cấm chế bảy xuống sao? Đế Tuấn thu hồi nỗi lòng, hướng về hỏi. Yêu Đế yên tâm, đại trận này chính là ngài tự mình luyện chế, ta đi bố trí xuống. Nếu là có người bên ngoài tiếp cận Thái Dương Tinh, ngươi ngay lập tức liền biết. Côn bằng đối với yêu đế trả lời. Nghe đến lời này, Đế Tuấn mới hơi yên tâm thần. Kim O mười tử chính là hắn chí thân có đủ, trong ngày thường bọn họ đều là ở tại bên cạnh nhưng Đế Tuấn cảm giác sâu sắc đại chiến sắp tới, mười tử tu vi không tính là gì cao, liền đem bọn họ thu xếp ở Thái Dương Tinh bên trong, không được ra ngoài. hắn đối với Kim mô mười tử vô cùng thương yêu, thậm chí để côn bằng bực này chuẩn Thánh tự mình đi bố trí xuống trận pháp. Cũng chính đang giờ khắc này, một vị đạo nhân bóng người xuất hiện ở trên hư không, ngồi đàng hoàng ở 12 bậc công đức Kim Liên, chính là Tây Phương Giáo chuẩn Đề Lão Nhân. Thời cơ đã đến, đây là ta Tây Phương Giáo vạn vạn năm hương khởi đại kế. Chỉ nghe hắn một tiếng trầm ngâm sau khi, bàn tay hướng về trên đường chân trời vung lên. Trong phút chốc Thái Dương Tinh bên ngoài Thiên Cơ liền bị che đợi. Bèo. Chỉ thấy một ánh hào quang xuất hiện ở chuẩn đề trước mặt. Vân đạo Bồ đề, bài kiến thế nhân. Này chính là chuẩn đề đạo nhân hóa thân, Bồ đề lão tổ. Người mà đi thôi. Chuẩn đề sắc mặt như thường, hướng về ra lệnh, dứt tiếng. Bồ đề lão tổ cũng đã hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng trực tiếp biến mất ở cựu Thiên Quỳnh Tiêu bên trên. Này đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt liền bay vào Thái Dương Tinh bên trong. Rất nhanh, Bồ đề lão tổ bóng người xuất hiện ở Thái Dương Tinh ở ngoài. Nhìn cái kia Thái Dương Tinh ở ngoài lóe đạo vệ sáng cấm chế đại trận, Bồ đề trên mặt cười khẩy, lớn như vậy trận, nhưng vẫn là kém một chút hòa hầu. Hả? Cái gì? Đại trận này làm sao khắp nơi đều là lỗ thủng. Bồ Đề trong miệng cả kinh nói. Hắn bản coi chính mình còn muốn hơi hơi bỏ phí một chút công sức, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến yêu đế trong cung gặp có côn bằng cái này mà thám. Côn bằng đã sớm đối với đế tuấn lòng sinh bất mãn, huống mà còn có đối với Lâm Thiên huyết thệ tại người, hắn làm sao có khả năng gặp đàng hoàng cố gắng bố trí trận pháp. Bồ Đề buồn bực bên dưới, sau đó hóa thành một cái yêu vương dáng dấp, nên ngang đi vào Thái Dương tinh bên trong vạn. 26. Chương 109, Kim Ô cùng xuất hiện, thập nhật huyền không. Thái Dương tinh bên trong hưng hực vạn phần, đâu đâu cũng có tùy ý thiêu đốt vô tận lửa khói. Nơi này cảnh tượng tuy rằng tốt đẹp cực kỳ, nhưng nếu không phải kim ô thân, chỉ sợ cũng là một cái thái ớt kim tiên cảnh giới tu sĩ đến nơi này cũng sẽ dày vò vạn phần. Ly! một thanh âm vang lên triệt phía chân trời hí giải, chỉ thấy một con kim ô ở trên bầu trời tùy ý bay lượn, dĩ nhiên cùng cái kia vô tận ngọn lửa đan xen vào nhau, tỏa ra từng trận kim quang. Ai, này thái dương tinh cũng quá kẻ nhạt, cũng không biết phụ hoàng vì sao phải để chúng ta ở lại đây. Nói chuyện kim mưu chính là ở trên bầu trời bay lượn cái kia một con, hắn chính là kim mưu mười tử bên trong nhỏ nhất, tên là Lucas. Tiểu đệ, phù hoàng chi mệnh tự nhiên có đạo lý của hắn, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Kim ô đại thái tử đối với hắn quát lên, bèo, tên kia vì là lục áp Kim ô hóa thành một đạo lửa khói rơi trên mặt đất, trong con ngươi né qua một đạo tinh quang, sau đó nói, đại ca, chúng ta đi Hồng Hoang đại trên đất du ngoạn đi. Trước đây ở tại Thiên đỉnh, hiện tại ở tại Thái Dương Tinh, ta chờ còn chưa từng có cùng đi trên mặt đất Hồng Hoang chơi đùa đây. Thân là mười tử lục áp tính cách chơi vui, hắn làm sao có khả năng đồng ý vẫn ở chỗ này tẻ nhạt mặt trời thả tinh trên. Kim O đại thái tử nhưng là lắc lắc đầu, tiểu đệ, ngươi lẽ nào đã quên phù hoàng dặn dò sao? Vua Hoàng không hạ lệnh trước, chúng ta là không thể rời đi nơi này. Lục Áp lời nói đúng là cũng làm nổi lên cái khắc Kim Ô Thái tử hứng thú. Kỳ thực bọn họ tất cả đều đều muốn đi thả trên mặt đất hồng hoang chơi một chút. Thế nhưng Kim Ô đại thái tử vẫn cứ không có đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Bẩm báo mười vị thái tử điện hạ, việc lớn không tốt. Bồ Đề biến thành làm yêu vương Hoang Mang hoảng loạn chạy tới, trên mặt bên trên mang theo kinh hãi cùng bán giận. Đại thái tử nhìn thấy hắn dáng dáng như thế, lúc này khẽ nhíu mày, quát lớn nói: "Chuyện gì, Hoang Mang Hoàng loạn? Đế Tuấn thái tử, nhưng là chính thành thơ thần, vẫn chưa có bất kỳ hoang loạn, hướng về hỏi. Uy Nghiêm hiền hách rất có yêu đế mấy phần phong độ. Bồ Đề hóa thành yêu vương nghe nói lời ấy, lúc này nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ bi thiết khóc kể lễ. Xin mời chư vị thái tử điện hạ nhất định phải vì là ta yêu tộc làm chủ a. Bồ Đề lời ấy để Kim Ô mười tử đều là hơi biến sắc mặt, gấp hướng hỏi. Ta yêu tộc chuyện gì xảy ra? Ai dám hướng về ta yêu tộc thiên đình làm khó dễ? Lẽ nào là cái kia chết tiệt Lâm Thiên tới sao? Mười người ngươi một lời ta một lời hướng về yêu vương hỏi. Bọn họ kỳ thực là có chút lo lắng là cái kia Lâm Thiên công tới. Tuy nói phụ hoàng chưa từng cho bọn họ nói quá chuyện này, thế nhưng bọn họ vẫn là từ dưới đáy yêu tộc nơi đó nghe nói. Lúc trước phụ hoàng đang cùng cái kia Lâm Thiên chiến đấu thời gian, bị thương không nhẹ. Vì lẽ đó, ngay lập tức, bọn họ liền muốn đến có thể hay không là cái kia Lâm Thiên đánh tới. Bồ Đệ biến thành yêu vương nhìn hắn một câu cú câu hỏi, trên mặt làm bộ kinh hoàng dáng dấp, không từng nói. Lúc này, Kim Ô đại thái tử nhưng là ngăn cản đệ đệ hắn ăn nói linh tinh, trực tiếp quát lên. Các ngươi tạm thời hưu ngữ, mà để hắn nói một chút là xảy ra chuyện gì? Yêu vương tùy tiện nói, ta yêu tộc thiên đỉnh cũng không lo ngại, cũng không phải cái kia Lâm Thiên đến rồi. Yêu đế yêu hậu càng bình yên vô sự. Cái kia đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Lục áp không chịu được tính tình, Trực tiếp đối với này yêu vương hỏi. Bồ Đề biến thành yêu vương sau một khắc ngữ khí bi thiết nói: "Là cái kia vu tộc, cái kia chết tiệt vu tộc bây giờ dĩ nhiên làm trầm trọng thêm, mấy cái đại vu sắp lập tổ cái gì thú yêu thi đấu, chuyên môn lấy săn giết ta yêu tộc làm vui. Ta chờ yêu vương liều mạng chống lại, nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ cái kia mấy cái đại vu đã giết ta thả yêu tộc không ít yêu vương." Bồ Đề một phen thêm mắm giảm muối, đem ở đây chúng kim ô nói chính là trên mặt tức giận cực kỳ. "Chết tiệt vu tộc, không nghĩ đến dĩ nhiên lại chơi ra như vậy xiếp. Nếu không là chúng ta cấm tộc không ra, nhất định phải bọn họ đem đẻ." tinh tình tối gấp lục gáp trước tiên quát lên thú yêu thi đấu chuyện như vậy quả thực chính là đối với bọn họ yêu tộc xỉn đủ đại ca chúng ta vậy thì đi trên mặt đất hồng hoang đi vì ta yêu tộc chết trận tộc nhân báo huyết cửu này lục gáp cấp thiết thúc giục những khắc kim ô nghe được yêu vương cùng lục gáp lời nói cũng là quần tình xúc động hận không thể sau một khắc liền có thể giết tới hồng hoang đại địa chấm đã kim ô đại thái tử suy nghĩ đổ vật nhưng nhiều hơn một chút hắn lúc này hỏi đại sự như thế vì sao ngươi không trước tiên báo cho phụ hoàng yêu sư mà chạy đến chúng ta nơi này đến bộ đề con ngươi hơi đổi hắn đúng là không nghĩ đến này đại thái tử lại vẫn không dễ gạt gẫm Có điều này đương nhiên cũng không làm khó được hắn, hắn rất nhanh liền giải thích: "Chư vị thái tử có chỗ không biết, bây giờ đại chiến sắp tới, yêu đế đại nhân từ trước vết thương cũ còn chưa khôi phục hoàn toàn, bế quan không ra vì là đại chiến làm chuẩn bị, ta tự nhiên không dám quấy nhiễu, mà yêu sư người này các ngươi cũng biết, thường thường hành tung bất định, bây giờ càng là không biết chạy đi nơi đâu, còn thập đại yêu soái, càng là rất sớm liền bị cái kia chết tiệt Lâm Thiên cho giết chết. Ta ngoại trừ chư vị thái tử, cũng không có chỗ có thể bẩm báo a." Nói xong lời ấy, Yêu Vương càng là lần thứ hai khóc thút thít nói: "Xin mời chư vị thái tử điện hạ vì là ta yêu tộc làm chủ a. Cái kia vu tộc đại vu Mười vị thái tử ra trận, ổn thỏa có thể đem bọn họ tại chỗ đánh chết. Kim ô mười tử lúc này mới đặt ở lòng nghi ngờ không. Phu Hoàng lúc trước cùng Lâm Thiên chiến đấu bị thương việc bọn họ cũng là biết đến, bây giờ vì đại chiến mau chóng phục hồi như cũ càng là hợp tình hợp lý. Nghĩ thông suốt việc này, Lục Áp trước tiên nói: Đại ca, chúng ta đi đi. Cái kia đại Vu hành săn bắn ta yêu tộc việc, thực sự là đối với ta yêu tộc lục nhã. Chúng ta thân là yêu tộc thái tử sao có thể ngồi xem mặc kệ? Cái khác Kim ô cũng đều là cán đội vàng khuyết nhũ. Đại ca, ta chờ thân là yêu tộc thái tử, còn chưa bao giờ để cái kia Vu tộc hưởng qua sự lợi hại của chúng ta đây lần này liền để bọn họ biết được một phen, ta yêu tộc tuyệt đối không phải dễ chơi được. Đại ca, bây giờ phụ hoàng bế quan, nếu là ta chờ lúc này vì là yêu tộc lập công giải nạ, đến lúc đó phụ hoàng xuất quan chắc chắn khen chúng ta. Lúc này trải qua mọi người này một phen cổ động, kia mẫu đại thái tử cũng có chút động lòng. Thế nhưng hắn vẫn cứ cao mày nói, này thái dương tinh bên trong có phụ hoàng để yêu sư đến đây bố trí cấm chế, ta chờ nếu là rời đi, tất nhiên sẽ quấy nhiễu phụ hoàng a. Đồng thời chẳng phải là làm phiền phụ hoàng bế quan, nhưng bổ để biến thành yêu vương lại nói, đại thái tử không cần lo lắng tiểu nhân chính là ngày đó cùng yêu sư đồng thời đến đây bày xuống trận pháp này cấm chế này yêu đế đại nhân dĩ nhiên giao cho yêu sư phụ trách coi như là kinh động yêu sư cũng không sao đến lúc đó yêu sư trở về có thể vì là ta yêu tộc làm chủ chẳng phải là càng tốt hơn Bồ đề hai ba câu lời chót lưỡi đầu môi liền đem kim ô mười tử lửa gạ xoay quanh nghe nói yêu vương lời ấy chúng kim ô càng là cảm thấy hết sức có đạo lý lúc này bọn họ liền bắt đầu nháo vào lên đại ca nếu là ngươi lại không quyết định hôm nay chúng ta liền giết ra ngoài đến thời điểm phụ hoàng liền trách trách chúng ta rồi chúng ta định sẽ không đem để đại ca cộng đam này trách Lục Áp trước hết một bộ cam vẫn sụp sôi gián dấp. Đối với Kim O Đại Thái Tử nói rằng. Sau đó, cái khác Kim O cũng tất cả đều là bắt đầu ngươi một lời ta một lời, tinh lực cuộn quặn, khí trùng vân tiêu tùy tùng Lục Áp lại nói xuống. Cuối cùng, Kim O Đại Thái Tử rốt cục sắc mặt đỏ chót, rốt cục hung hăng nói, cũng được, ta sao có thể bỏ xuống chín vị đệ đệ độc lưu nơi này? Lần này chúng ta liền đi giết cái kia vu tổng người. Dầm dầm. chỉ thấy hắn vừa dứt tiếng, từng đạo từng đạo hỏa hồng bắn người, vèo một tiếng liền ra cấm chế này, hướng về Hồng Hoang Đại Địa đi tới, mà bọn họ không nhìn thấy. Trước đó tới báo tin yêu vương trên mặt xuất hiện một vết không thể phát hiện được, cùng ở phía sau bọn họ. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 110, Lượng Kiếp giáng Lâm, Thánh nhân khó dò. Nhân tộc đại địa bên trên, Lâm Thiên vẫn cư bế quan ở chỗ này, tỏa chấn nhân tộc. Hô. Cựu chuyển huyền công, thứ 6 truyện, thành. Ẩm. Lâm Thiên quanh thân từng tiếng chấn động, sau đó cơ thể hắn bên trong phát sinh trong vắt quang. Vạn năm lúc này nguyên thần của hắn tu vi và thân thể tu vi cũng đã đạt đến nửa bước chuẩn thành cảnh giới. lúc này hắn thậm chí có lòng tin, mặc dù là Đông Hoàng Đế Tuấn Côn bằng 3 người đứng trước mặt của hắn, hắn thậm chí không cần dùng Ra Khai Thiên Cựu Thức cũng có thể trực tiếp áp chế lại 3 người bọn họ. mà chớ đừng nói chi là Côn Bằng bây giờ đã là hắn chôn ở cùng yêu tộc một vi lôi, thực tế muốn đối phó cũng chính là Đế Tuấn Đông Hoàng hai người thôi, nhiều lắm hơn nữa một cái phục hy. chỉ là đáng tiếc vô cực hỗn độn kinh còn kém như vậy một điểm liền có thể đột phá tầng thứ năm. Lâm Thiên sắc mặt tiếc nuối nói. Này vạn năm tới nay, hắn cũng nắm chính mình công đức cùng vô dụng pháp bảo đi tu luyện vô cực hỗn độn kinh, chỉ tiếc vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Mặc dù là điểm này, nhưng cũng cần không ít bảo vật. Không chín. Nếu như có thể đột phá tầng thứ 5, vậy hắn là thật sự liền ở thánh nhân bên dưới, không ai địch nổi. Ai đến đây hắn cũng không cần sợ hãi. Bây giờ nhân tộc có ta đại trận ở, có gì tình huống ta cũng sẽ biết, ta đi ra ngoài tầm bảo một phen, để cầu đột phá vô cực hỗn độn kinh cũng không thường không thể. Lâm Thiên tâm thần đánh giá nói, hắn bây giờ là nửa bước chuẩn thánh cảnh giới, lại có càng cao thâm hơn pháp tắc không gian tại người, chỉ cần nhân tộc có biến Hắn trong nháy mắt liền có thể trở về. Giữa lúc Lâm Thiên nên vì này làm chuẩn bị thời gian. Đột nhiên, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Không được, thiên địa có biến. Trong miệng hắn vi nói, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Huyền Đô, lần này sư phụ muốn đi ra ngoài nhân sâm trăm năm nội vật, ngươi mà rất ở tại Bát Cảnh Cung. Lão tử đối với mình đồ đệ duy nhất Huyền Đô giàn dò, hắn chu vi từng tầng từng tầng thanh minh đạo vận ba phủ đang muốn xuất hành. Lão tử tu chi đạo chính là vô vi, bèn nói pháp tự nhiên. Vì lẽ đó, hắn mỗi một quan thời gian, thì sẽ đi ra ngoài cất bước cảm ngộ hùng hoang bên trên vật vật, để cầu thuận theo tự nhiên đạo pháp đệ tử tuân mệnh. Huyền Đô đại pháp sư đối với lão tử bài nói, chuyện như vậy, hắn đã sớm tập mãi thành quen. Thế nhưng, mới vừa bước ra bắt cảnh cung, lão tử nhìn hồng hoang vô biên vô hạn bầu trời, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói: "Thiên cơ sao thật giống bị che che bình thường? Liền hắn thân là tam thanh một trong thái thanh phủ thánh nhân đều không thể suy đoán đến lúc này thiên cơ, hắn lúc này liền linh cảm đến hồng hoang trên có đại sự phát sinh." Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung. Ngồi xếp bằng bộ đoàn bên trên Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mày hơi nhíu, tựa hồ là nhận ra được sao dị thường. Sau đó, Nguyên Thủy đi dạo đi ra Ngọc Hư cung. Bái kiến sư tôn, một chúng đệ tử thấy sư tôn xuất quan, vội vàng hướng cung kính bài nói. mà nguyên thủy mà nhưng chưa từng để ý tới bọn họ. sau đó hắn mắt sáng như đuốc, hướng về không trung nhìn lại, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả bình thường. nhưng sau đó, lông mày của hắn nhưng là nhũn chặt. nguyên thủy ngón tay bắt đầu xin mời bấm, nhưng càng là như vậy, nhưng càng thêm mê hoặc. thiên cơ vì sao? không thể thôi diễn. kim lao Đạo, bích du cung. hơn vạn đệ tử chính đang yên lặng nghe thông thiên giảng đạo. Tiệt giáo trải qua mấy chục ngàn năm phát triển, càng là ở lâm thiên gia nhập thiệt giáo sau khi, càng trở nên phồn thịnh cực kỳ. lúc này, nay hơn vạn đệ tử đều là thực lực tương đương không kém. Hỗn độn sơ khai, bàn cổ phân hỗn độn thanh trọc, định âm dương ngũ hành. Thông thiên cái kia giàu có đạo vận âm thanh, ở kim ngao đảo bên trên từng trận vang lên. Thánh nhân giảng đạo, trên đạo trường kim hoa bay loạn. ở chúng đệ tử nghe say xương ngon lành thời điểm. đột nhiên, thông thiên âm thanh im bặt đi. thấy này tình hình, chúng đệ tử đều là mở mắt ra. ngồi ở hàng trước mấy đại đệ tử thân truyền càng là trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía thông thiên. thông thiên ánh mắt hướng về cái kia vô biên trên hư không liếc mắt nhìn, sau đó vừa nhìn về phía chính mình bên cạnh bộ đoàn kia. cái kia bộ đoàn chính là phó giáo chủ bộ đoàn. Thế nhưng từ khi Lâm Thiên lần trước cáo biệt đại giáo, này bộ đoàn đã có chưa từng có người ngồi xuống. Nhớ tới Lâm Thiên, Thông Thiên đúng là khệ miệng có một tia không thể phát hiện ý cười. Hắn đúng là nhớ tới vạn năm trước ở U Minh huyết hải một lần cuối cùng thấy mình này phó giáo chủ tình cảnh, lúc đó nhưng là cho hắn nhảy vọt bộ mặt, thậm chí làm chính mình nhị huynh nguyên thủy căn bản không muốn tiếp tục chờ đợi. Tuy nói vạn năm đối với thánh nhân tới nói, cũng chính là chớp mắt nháy mắt sự tình. Nhưng lúc này, Thông Thiên dĩ nhiên có chút muốn chính mình này phó giáo chủ. Hơi bẩm chỉ, rồi lại thở dài một hơi. Sư tôn, chuyện gì xảy ra sao? Đa Bảo mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên lắc đầu nói, Thiên Cơ bị che che, e sợ có đại sự phát sinh. Nghe được này, Đa Bảo đám người sắc mặt khẽ biến, thậm chí ngay cả chính mình Sư Tôn bậc này Thánh Nhân cũng không thể thôi diễn Thiên Cơ sao? Sư Tôn, cái kia phó giáo chủ làm sao? Tiết Giáo đệ tử đúng là nhớ tới bọn họ phó giáo chủ vẫn cứ ở bên ngoài một bên, có chút lo lắng nói. Thông Thiên vi đạo, các ngươi phó giáo chủ hiện nay ở Thánh Nhân bên dưới đã không người nào có thể địch hắn, bọn ngươi tự không cần phải lo lắng. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là biết, một khi cảm ứng được chính mình cái kia phó giáo chủ gặp nguy hiểm chỉ sợ hắn gặp lần thứ nhất lao ra, Hồng Hoang phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn thân là thánh nhân, ở thiên cơ bị che hiểm trong ngáy mắt, hắn liền nhận ra được. Thiên cơ sao không thể thôi diễn? Lẽ nào lượng kiếp sớm giáng lâm sao? Hắn hơi quay đầu xem hướng về sư đệ của chính mình, chỉ thấy sư đệ chuẩn đề vẫn cứ mặt mày khép hở làm như đang bế quan ở trong. 717 tiếp dẫn nhưng là có chút kỳ quái, này lượng kiếp thời gian rõ ràng cùng hắn suy tính có chút sai lầm. Mà đương nhiên cũng chỉ có chính đang nhắm mắt ở trong chuẩn đề biết, bởi vì hắn tính toán, thiên địa sớm bắt đầu rồi lượng kiếp. Lượng kiếp giáng lâm thời gian, thiên cơ không khả quan trắc. Yêu tộc thiên đỉnh, yêu đế cung. Đông hoàng, đối với Vu tộc cuộc chiến chuẩn bị làm sao? Đế Tuấn hướng về Đông hoàng hỏi. Đông hoàng tràn đầy tự tin đạo, yên tâm đi, huynh trưởng, bây giờ ta yêu tộc đại quân có đủ vũ kiếm giúp đỡ. Bại cái kia Vu tộc tự nhiên không còn nói dưới, Chu Thiên tinh đấu đại trận càng là hoàn thiện, ta hai người liền có thể chiến cái kia Vu tộc 12 tổ Vu. Lập tức, sát mặt hắn càng là hoan hỉ nói, đợi đến giết cái kia yêu tộc 12 tổ Vu, đến lúc đó chúng ta lại tìm cái kia nhân hoàng tiểu xúc sinh tính sổ. Đông hoàng đối với Lâm Thiên sự thù hận có thể nói là dậy đặc tới cực điểm. Đế Tuấn nghe đến lời này, yên tâm gật gật đầu. Sau đó, hắn muốn vì là yêu tộc lần này chiến sự, thôi diễn một phen. Nhưng rất nhanh, hắn hơi thay đổi sắc mặt, thiên cơ này ta khoảng trừng, trái phải thôi diễn, sao không thu hoạch được gì? Bọn họ cũng không thấy nhân, tự nhiên không thể một chút quan sát ra thiên cơ chính là bị che điểm. Đông Hoàng hơi ngạch bấm chỉ, cũng là hơi thở dài, đại ca hắn đế tuấn không thể thôi diễn ra đồ vật, hắn tự nhiên là càng không thể. Đại ca, chúng ta vẫn là trước tiên không quản việc này, vẫn là vì thế phiên đại chiến làm thêm một ít chuẩn bị cho thỏa đáng. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Tại sao? Chương 111, vạn vật tận diệt, khoa phụ đổi mặt trời. Mà vào lúc này Hồng Hoang đại địa bên trên, Xa xa mà, nhưng là có 10 cái cực nóng trúng sáng xuất hiện ở trên đường chân trời. Theo cái kia 10 cái chùm sáng xoay quanh ở trên bầu trời, cái đại địa càng ngày càng gần, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều trở nên nóng rực vạn phần. Mỗi một cái chỉ kim ô chân thân lâm không đều tương đương với một cái mặt trời phóng thích nhiệt lượng bình thường. Lúc này, 10 con kim ô nằm ngang ở phía chân trời, liền tương đương với mỗi ngày lâm không. Nóng quá, xảy ra chuyện gì? Trên mặt đất làm sao sẽ trở nên như vậy nóng rực? Vô số hồng hoàng sinh linh ở trên mặt đất đeo rèn, giang rác giang rác, bị thập đại kim ô bắn thẳng đến hồng hoàng đại địa mặt đất, càng là trực tiếp bị hơi cho khô lượng nước, trở nên khô nước cực kỳ. Dầm dầm, sơn hà đại địa tất cả đều tại đây dạng gian nan nhiệt độ bên dưới bốc hơi, vô số hồng hoàng cây cỏ càng là trực tiếp dấy lên, thiêu thành cho tàn. Hồng hoàng đại địa, trong ngay mắt biến thành một cái lò lửa, thậm chí phản phất một cái dùng chân hỏa rèn luyện bếp lò bình thường. Hùng hoàng thánh nhân đều là hơi biến sắc mặt, cảm ứng phương xa. Ở đây khác, bọn họ cũng rõ ràng, không trách thiên cơ bị che che. Ngươi lai, like, lượng kiếp muốn giáng lâm phàm ta môn hạ đệ tử không được ra ngoài trong lúc nhất thời các thánh nhân rồn dập đối với môn hạ của chính mình đệ tử phân phó nói thiên địa lược kiếp mặc dù là bọn họ thánh nhân cũng là không muốn đi dính liễu trong này nhân quả lực lượng thực sự quá lớn mà lúc này kim ô mười từ chút nào không biết chính mình đám người đã xông ra to lớn sự cố đại ca hồng hoang đại địa quả nhiên so với ta chờ cái kia thiên đỉnh cùng thái dương tinh thú vị có thêm lục áp hương phấn vũ chính mình cánh từng luồng từng luồng sóng nhiệt xuất hiện ở bên trong trời đất hắn đối với này hùng hoang đại địa nhưng là chờ mong đã lâu chính mình phụ hoàng tự bọn họ sinh ra chi lên liền vẫn đem bọn hắn không phải nuôi dưỡng ở yêu đình ở trong, chính là thái dương tinh ở trong, để bọn họ đã sớm muộn hỏng rồi. chờ chúng ta vì ta chờ giết những người đại vụ vì ta yêu tộc báo thủ chúng ta liền cố gắng tại đây trên mặt đất hồng hoang chơi một trận đi. cái khác kim ố cũng là có chút lưu luyến này hồng hoang đại địa vẻ đẹp, không khỏi phụ hòa nói. lúc này kim ố đại thái tử nhưng là lông mày nhíu lại, cái kia yêu vương nhi, hắn đột nhiên phát hiện, cho nhóm người mình báo tin, chờ bọn họ đi ra cái kia yêu vương không gặp, lại nhìn tới này hồng hoang đại địa bên trên, không ngừng xuất hiện dị thường, đại thái tử có một luồng dự cảm không tốt. các đệ đệ. Cái kia yêu vương biến mất rồi, ta khủng có vấn đề, ta chờ vẫn là trước về Thái Dương Tinh, đến lúc đó lại hướng về phụ hoàng chờ lệnh sau khi đi ra đi. Đại Thái Tử hướng về cái khác chín cái Kim Ô nói. Nhưng lục Áp mọi người đối với Hồng Hoang Đại Địa là đã chờ mong đã lâu, bọn họ đã đi ra, làm sao chịu lại trở về? Sợ cái gì? Đại ca, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng đến vì là ta yêu tộc báo thù lại trở về a? Đúng đấy. Nếu như lúc này trở lại, chúng ta chẳng phải là bạch phí công một chuyến? Huống hồ, mặc dù có vấn đề, chờ yêu sư côn bằng đến rồi đương nhiên sẽ không có việc. Cái kia yêu vương trên người không thường, liền đi vào cho chúng ta báo tin, định là cái nhát gan người, Lúc này bị sợ hai đến ẩn đi cũng là bình thường, chờ chúng ta giải quyết cái kia vu tộc người, định đem hắn bắt tới, phải cho hắn đe mặt. Mọi người nơi nào chịu tiếp tục nghe từ Kim O đại thái tử lời nói. Lúc này ngươi một lời ta một lời liền bắt nói, nghe chúng lời của đệ đệ, đại thái tử một người tự nhiên nào bất quá bọn hắn. Có điều việc đã đến nước này, hắn biết nếu như giải quyết một, hai vu tộc, hắn những này các đệ đệ là sẽ không nghe hắn lời nói. Vẹo vẹo, từng đạo từng đạo hồng quang từ trên mặt đất hồng hoang đột nhiên xảy qua. Quan ơi đều là sông ngòi bốc hơi biến mất, đại địa dạn nước ra vạn trượng sâu vết nước. Những người núi cao quần mạch cũng là ở tại bọn hắn sau khi trải qua, tất cả đều đổ nát. Nhỏ yếu sinh linh, thậm chí là trực tiếp bị này vô tận nhiệt độ cao năng liền hài cốt cũng không từng lưu lại mảy may. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại địa bên trên, sinh linh đổ thán, thê lương cực kỳ. Vô số tu sĩ tại đây nhiệt độ nóng rực bên dưới, thậm chí ngay cả tu hành cũng không thể tu hành, chỉ có thể miễn cưỡng dùng pháp lực đến vì là phòng hộ này vô tận nhiệt độ. Bên trong địa phủ, hậu thổ lông mày cao lại nàng sao không có nhận ra được hôm nay tiến vào luân hồi sinh linh muốn so với ngày xưa có thêm ngàn lần vạn lần không ngừng nhưng là nàng thân hóa luân hồi sau khi liền cấm túc bên trong địa phủ càng là không thể quản nhân gian việc cũng chỉ được hơi thở dài một tiếng vu tộc một cái để trần trên người màu đồng cổ ra rẻ đại hán đang xem giữa bầu trời màn này cảnh tượng trong ánh mắt tràn đầy nội giận vẻ hắn thân là vu tộc đại vu cảnh giới ở cực kỳ nóng rực chiếu rọi bên dưới cả người đều khó chịu cực kỳ chớ đừng nói chi là hắn vu tộc những người phổ thông con dân phổ thông vu tộc tại đây giống như mãnh liệt nhiệt độ bên dưới tử vong vô số thân là vu tộc bên trong một thành viên hắn có thể nào không khí hơn nữa càng làm hắn tức giận chính là cái kia mười cái đại đại mặt trời cách hắn vu tộc bộ lạc là càng ngày càng gần thậm chí ở cô ý hướng về hắn vu tộc bộ lạc tới gần hắn rõ ràng nhìn ra những này kim mẫu chính là hướng về phía hắn vu tộc mà đến trên mặt đất hồng hoang chúng sinh tình huống không thể lạc quan hắn vu tộc tình huống càng là không thể lạc quan nguyên bản giàu có sinh cơ vu tộc bộ lạc đại địa ở tại bọn hắn trải qua trong máy mắt liền trở nên ầm ủm đầy tử khí trong chốc lát này vu tộc đã bị bọn họ là cái trà đạm không biết bao nhiêu bộ lạc nhất thời Khoa phụ cái kia như chung đồng giống như mắt to bên trong lửa giận bốc lên vô số mục trường sắp đứt. Vô hình. Khoa phụ nộ đứng lên trực tiếp từ bên cạnh rút đi một cái do tiên thiên thiên thạch đánh bóng mà thành vậy. Bọn họ vu tộc tuy rằng không tu minh thần, thế nhưng bực này vật cứng cho rằng vũ khí vẫn là có thể. Bọn ngươi chết tiệt yêu tộc, ta chờ khoảng thời gian này cũng không từng chiêu chọc giận các ngươi, dĩ nhiên chạy đến ta vu tộc đến hại chết tộc nhân ta. Hôm nay ta chắc chắn bọn ngươi là tung, cho rằng ta vu tộc vong hồn tạ tội. Khoa phụ lập tức liền làm ra quyết định. Từng ngày. ầm ầm. Khoa phụ thân là đại vu, thân thể chính là tương đương với đại la cảnh giới thể chất mạnh mẽ cực kỳ, một bước bước ra liền có vạn vạn triệu xa. Bèo. Ở khoa phụ truy đuổi thời khắc, lúc này mới kim ô nhưng là tại chiều những khác phương hướng mà đi. Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, dĩ nhiên có thật nhiều nhân tộc ở vu tộc đại địa bên trên. Suy nghĩ bên dưới, bọn họ lúc này liền quyết định cho những này nhân tộc một bài học. Chúng ta sớm có nghe nói, cái kia nhân tộc lâm thiên nhiều lần xấu ta yêu tộc chuyện tốt. Đúng đấy, người này thậm chí hủy ta yêu tộc tiên môn, để phụ hoàng bị thương. Hôm nay chúng ta liền cho bọn họ một bài học. Nếu là cái kia lâm thiên phát hiện làm sao bây giờ? Kim Mô đại thái tử nhưng là biết Lâm Thiên thực lực, mấy người bọn họ làm sao có khả năng là đối thủ. Đại ca, yên tâm đi. Chúng ta là Thiêu Vu tộc không cẩn thận đốt tới, đến thời điểm chúng ta phá hoại xong xuôi trực tiếp về Thiên đỉnh, ta yêu tộc Thiên đỉnh có nữ hoa thánh nhân bảo hộ, chẳng lẽ cái kia Lâm Thiên còn dám đi nơi nào bắt chúng ta hay sao? Đúng đấy. Đại ca, nghe phụ hoàng nói, cái kia nhân tộc Lâm Thiên còn đem phụ hoàng Hồng Mông tử khí cấp đi, chúng ta liền thế phụ hoàng chút cơn giận. Lucas mọi người hướng về đại ca tẩy nào nói, nếu là bọn họ phụ hoàng nghe được bọn họ lời ấy, phòng trường sẽ bị tức chết, vốn là vu tộc đại địch ở trước đế tuấn hai người nhưng cũng không có dự định trước tiên treo chọc Lâm Thiên Tôn, mà bọn họ những này ngoan ngoãn như tử, trực tiếp thế bọn họ phụ hoàng làm quyết định. 26. Niệm niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 112, Phách Sơn lục thức, gõ chết Kim Ô. Vù vù. Từng trận sóng nhiệt thổi qua, nhân tộc thân thể sao có thể có thể chống đối như vậy nóng dữ. Vụ tộc nơi này lưu lại rất nhiều nhân tộc, sắp tới một nửa tất cả đều bị nải vô tận nhiệt độ cao thiêu thành tro tàn. Mà chính là mấy người bọn hắn Kim Ô đang vì việc này cao hứng thời gian tung tung tung. Khoa phụ thân thể đã nhưng đã đuổi theo. rời núi lấp biển. Ầm ầm ầm. Khoa phụ hai tay có vô cùng lực lượng khổng lồ, ở âm thanh nói ra một sát na, liền bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Một tòa thật to sơn mạch, lại bị khoa phụ cho miễn cưỡng rút lên, chu vi đại địa tất cả đều bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Theo một tiếng cắt ra không khí đinh thai nhức góc nổ vang, khoa phụ trong tay cự lĩnh bay thẳng đến 10 cái kim ô đã tới. Như vậy tiếng vang, 10 cái kim ô lúc này liền chú ý tới khoa phụ động tĩnh. Chúng kim ô ở trên mặt đất hồng hoang chơi chính hài lòng, bọn họ sao Liêu dĩ nhiên có người dám ra tay với bọn họ? thân là yêu tộc thái tử, tự nhận thân phận tôn quý vô cùng bọn họ, nơi nào sẽ được bực này nhục nhã? Hừ, chính là ngươi bực này người vu giết ta chi tộc nhân đi. Hiện tại còn dám đối với ta trở ra tay, tìm không chết được. Lục Áp trực tiếp quay đầu lại hướng về khoa phụ quát lên. lập tức hắn cánh vung lên, 960 tận thái dương chân hỏa xuất hiện, không gian bị này siêu cao nhiệt độ thiêu đốt một mảnh rung động, trong nháy mắt liền hướng khoa phụ đánh tới. ầm ầm ầm, Lục Áp thái dương chân hỏa cùng khoa phụ ném ra cự linh đụng vào nhau, phát sinh dung trời triệt để tiếng vang. ầm, cái tiêu cự linh trong nháy mắt nổ nát thành vô số khối không biết tự lượng sức mình, lục áp một trận giọng mũi nói, nhưng còn chưa chờ lời nói của hắn hạ xuống, khoa phụ cũng đã trực tiếp nắm trong tay tiên thiên thiên thạch côn trực tiếp một tám côn liền gõ tới, hành, a, Này một gậy trực tiếp đập vào lục áp tam túc kim ô điểu lô trên, lục áp tuôn ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vốn đang ở vây xem cái khác chín cái kim ô nơi nào còn dám bất cẩn. bọn họ vốn tưởng rằng thái ớt kim tiên cảnh giới tiểu đệ đối phó này một thân bắp thịt người man dễ dàng cực kỳ, thế nhưng không nghĩ đến này với lên đến, thập đệ lục suýt chút nữa bị này vu tộc rất đem suýt chút nữa phế bỏ đi. dám đả thương ta thập đệ, muốn chết cái khác mấy cái kim o vừa nhìn đệ đệ bị thương, lúc này giận dữ, nơi nào lo lắng chờ đại ca đi dặn dò, trực tiếp liền kích động thái dương chân hỏa hướng khoa phụ giết tới. cẩn thận, mới vừa ăn một muộn. à ra, côn lục áp lúc này đầu còn ở đau đớn, hắn nhưng là biết đại hắn này sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. đồng thời, này một gậy cũng làm cho lục áp nội tâm tức giận cực kỳ. bọn họ thập đại kim o tự xuất thế lên, ở yêu tộc liền bị cho rằng tổ tông bình thường cung cấp. bọn họ khi nào ở trong tay người khác ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, nay liền phảng phất một cái con nhà giàu đột nhiên bị một người tên là an mày cho nhục nhã bình thường cảm giác nhưng hắn cũng sâu sắc biết này người Vu tuy rằng chỉ biết dùng ma lực nhưng bọn họ cùng cảnh giới của hắn trên vẫn có trên lệnh này người Vu chỉ có thể ma lực chúng ta chỉ cần một bên ngăn cản hắn một bên dùng Thái Dương Chân hỏa Thiêu hắn liền có thể mấy cái kim mối cũng là thông minh cực kỳ trong ngay mắt liền phát hiện khoa phụ nhược điểm Bèo. trong ngay mắt mấy cái kim ô một trước một sau dù dỗ khoa phụ bọn họ mỗi khi làm ra muốn cùng khoa phụ chiến đấu tư thái thế nhưng là trước sau không chịu cùng khoa phụ gần người chỉ dùng nóng dược Thái Dương Chân Hoả Thiêu khoa phụ đau đớn khó nhịn lông tạt điểu bọn ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao Khoa phụ trong lòng tức giận cực kỳ, lúc này hướng về nảy mười con kim ô nội giận mắng. Ha ha, chỉ biết dùng man lực kẻ ngu si, coi như ngươi cảnh giới cao hơn chúng ta, thì có ích lợi gì? Mấy cái kim ô nhưng là không có trên khoa phụ cái bấy, lúc này phản chào nói. Khoa phụ lúc này nội tâm cũng vô cùng lo lắng, mặc dù hắn triển khai vu tộc chân thân pháp tướng cũng không thể đem bọn họ làm sao, còn tiếp tục như vậy đối với hắn vô cùng bất lợi. Này kim ô thiên sinh chính là không trung bá chủ, tốc độ nhanh vô cùng, mặc dù là hắn đại la cảnh giới cũng khó có thể chân chính đuổi theo bọn họ. Những này Kim mối chia làm phương hướng khác nhau dẫn hắn đi công kích, thế nhưng là lại để cho hắn chạm không tới. Như vậy nhiều lần bên dưới, mặc dù khoa phụ trời sinh thần lực, lúc này thể lực cũng bị hao rất nhiều. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị làm hao mòn xong xuôi. Khoa phụ sắc mặt lo lắng, nhưng lập tức, đúng rồi, lâm thiên tiền bối không phải đã dạy ta một thức thần thông sao? Nếu như nắm tới đối phó những này lông tạp điểu không biết có hay không hữu dụng. Lúc này tình huống nguy cấp, khoa phụ cũng không kịp nhớ cái khác. Lúc này hắn thân thể bay nhanh trong lúc đó, trong tay tiên thiên thiên thạch côn dơ lên thật cao, phách thả lục thức. Khoa phụ trong miệng hơi ngắc. Hắn cánh tay phản phất ngưng tụ vô cùng sức mạnh bình thường. Ngốc đại cái, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lấy sự thông minh của ngươi có thể có biện pháp đối phó ta chờ hay sao? Lục Áp mọi người nhìn thấy khoa phụ động tác này, lúc này trầm trọng nói: "Ta là không có cách nào, thế nhưng Lâm Tiên tiền Bối có biện pháp." Nói xong thứ nói, khoa phụ trong tay sức mạnh đã hội tụ xong xuôi. Chém. Ầm ầm ầm. Khoa phụ trong tay thiên thạch côn bên trên xuất hiện một cái bóng mờ, phản phất hóa thành vạn trượng trưởng, mang theo sức mạnh khủng lồ liên hướng về phía mặt hắn kim ố gõ quá thứ trong không khí, trong nháy mắt bị ma sát ra vô số ánh chớp hoa. này, lực chi thần thông. khoa phụ kinh ngạc phát hiện, này nương tụ chính mình toàn lực một đòn, dĩ nhiên mang vào mơ hồ có lực chi pháp tắc ra chỉ thần thông. tuy không phải thật sự lực chi pháp tắc, nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. để hắn này đại la nhục thân cảnh người đối phó những này thái ớt cảnh kim ô vẫn là cực kỳ hữu hiệu. lâm thiên tiền bối không lấn được ta. khoa phụ tâm thần kích động nói. sau đó trong tay hắn vô tận thiên thạch côn cũng rốt cục vung về đi. phách sơn lục thức, hợp hai là một. vành, mang theo vô cùng sức mạnh, đập về phía trong đó một con kim ô không được. lúc này này thiên thạch côn phạm vi công kích thực sự là quá to lớn, thậm chí ở những người kim ô nhận ra được đạo công kích này không thể địch lại được trong nháy mắt, cũng đã hạ xuống. giang giác, giang giác, trong không khí, tựa hồ trực tiếp nổ tung tại một thanh xương nứt tiếng. Và anh đúng, chỉ thấy cái kia bị đánh đến một con kim ô đầu trực tiếp vỡ vụn ra đến, nổ tung thành vô số huyết hoa mảnh vỡ. thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể tới kịp một tiếng. như đòn công kích này bên dưới, này kim ô nơi nào vẫn có thể sống được. lúc này, thân thể kêu bên trên hỏa tinh diễm trong nháy mắt liền mất đi ánh sáng, thân thể cũng trực tiếp hạ rơi xuống dưới dụng ở Hồng Hoang Đại Địa bên trên. Ngũ Đệ, Ngũ Ca. Cái khác Kim Ô nhìn thấy cảnh này, đều là Kim Ô điệu mắt đều tí nước. Bọn họ nơi nào sẽ có thể muốn lấy được Hồng Hoang Đại Địa dĩ nhiên gặp nguy hiểm như vậy, chỉ là nhất thời ham chơi, nay người vu càng một gậy liền đem bọn họ lao ngũ đập chết. Này bên trong đất trời, thập đại Kim Ô trong nháy mắt liền thiếu một chỉ. Ha ha ha. Không nghĩ đến Lâm Tiên tiền bối dạy cho ta thần thông dĩ nhiên là tốt như vậy dùng. Tuy nhiên đã không còn khí lực gì, nhưng đã gõ chết một con Kim Ô khoa phụ trực tiếp cười ra tựa giống như tiếng cười. 26